c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy giao l o n g c h i cầu c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy giao l o n g c h i cầu tại hỏa diễm nham tương cuối lối đi cổ dịch triệu hồi ra ba cái võ hồn cùng toàn bộ hồn hoàn giờ phút này hắn hồn hoàn đã biến thành m ộ ư ơ i sáu kim sáu đỏ còn lại sáu cái màu đỏ hồn hoàn bình quân niên hạn đã đến tám mươi và năm chỉ cần lại hấp thu một chút năng lượng liền có thể toàn bộ chuyển hóa làm trăm vạn năm kim sắc hồn hoàn cũng coi là niềm vui ngoài ý m u ố n cổ dịch cười nhạt một tiếng hỏa diễm thông đạo đối với những người khác mà nói là trở ngại cùng khó khăn mà hắn lại đem nó trở thành chất dinh dưỡng đem nó ẩn chứa bảng bạc năng lượng hấp thu sạch sẽ hồn hoàn niên hạn tăng lên khiến cho hồn kỹ uy lực cũng phải lấy biến lớn đương nhiên ngoại trừ huyết luyện máu đốt huyết đột mấy cái trải qua cổ dịch chiều sâu khai thác tăng phúc loại hồn kỹ hiệu quả viễn siêu trăm vạn năm hồn hoàn bên ngoài còn lại trăm vạn năm hồn hoàn hồn kỹ uy lực cũng liền miễn cưỡng c ù n g huyền cấp thượng phẩm võ kỹ tương đương đối với hiện tại cổ dịch mà nói tác dụng cũng không lớn cổ dịch càng xem trọng vẫn là ẩn chứa năng lượng khổng lồ hồn hoàn bản thân hồn hoàn niên hạn tăng lên thời khắc mấu chốt dùng hắn thi triển dung hoàn tặc hoàn uy lực cũng có thể càng mạnh có thể làm ộ t cái không tệ át c h ù bài đây cũng là c cổ dịch thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn đôi mắt nhìn về phía phía bên phải vách đá hắn có thể cảm giác được huyết thần tử cổ tiêu cũng lựa chọn hấp thu hỏa d i ễ m thông đạo năng lượng cổ dịch tất cả huyết thần tử tu hành chủ công pháp đều là tiến hóa sau thiên cấp huyết dương kinh cho dù là bọn họ không có thiên hỏa dị hỏa nhưng huyết dương kinh tu luyện hiệu quả vẫn như c ũ không tầm t h ư ờ n g có thể ngưng luyện ra thái dương chi hỏa cổ tiêu bên kia hỏa diễm năng lượng là huyền vũ cảnh lục trọng so tu vi cao một trọng cảnh giới hắn thái dương chi hỏa có thể áp chế nó đang hấp thu xong hỏa diễm năng lượng về sau tu vi của hắn thuận lợi bước vào huyền vũ thất trọng. Cần phải đi. cổ dịch quay đầu bước ra một bước h ỏ a diễm nham tương thông đạo hắn đi vào một đầu ngang thông đạo tả hữu là từng cái d a o thoa cửa hàng đối ứng d a o long hang đá 9981 c á i t h ô n g đạo cửa ra vào chỉ bất quá giờ phút này những người khác còn chưa thông qua h ỏ a diễm thông đạo hiện tại nơi này chỉ có cổ dịch một người bất quá cổ dịch đang đợi nửa phút sau liền có mấy đạo thân ả n h phân biệt từ cửa hang bày ra người tới rõ ràng là cổ tiêu t h i ể u y h ị a tiên thanh lân cùng lâm phong lâm phong khi nhìn đến cổ dịch bốn người lúc mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc các ngươi cổ dịch nhanh hơn hắn thông qua trước mấy quan lâm phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì cổ dịch thiên phú cho dù là hắn cũng tự nhận hơi kém một chút nhưng cổ tiêu ba người có thể cùng hắn tương xứng lâm phong liền thực hơi kinh ngạc bất quá lâm phong nghĩ lại cười nói không nghĩ tới chư vị đều nghĩ thông rồi kính hoa thủy n g u y ệ t một cửa ải kia nơi mấu chốt tiểu y y tiên cùng thanh lân nhìn nhau cười một tiếng cũng không quá nhiều giải thích kỳ thật các nàng có thể nhanh như vậy thông qua trước mấy quan hay là bởi vì tại tiến đến trước đó cổ dịch liền nói cho tiểu y thì tiến bốn người có quan hệ giao long hang đá bên trong tình huống cho nên hai nữ cũng không vì kính hoa thủy nguyện hình thành cái bóng quá nhiều dây dưa về phần hỏa diễm thông đạo các nàng mặc dù không phải là hỏa t h u tính nhưng thực lực đủ mạnh cho nên thông qua thời gian cũng không dài ngược lại là tiểu vũ cùng liễu phỉ thực lực kém hơn một chút tại hỏa diễm thông đạo chỉ hoãn thời gian rõ r à i bất quá có mấy món huyền khí mang theo cửa này cũng chậm trễ không được quá lâu ngay tại mấy người trò chuyện cái này một chút thời gian thân ảnh của các nàng liền xuất hiện tại cửa hang chúng ta tiếp tục đi thôi không được bao lâu những người khác liền nên đuổi theo tới cổ dịch nói mang theo đám người hướng phía giao long hang đá đằng sau đi đến cái này vòng thứ hai còn không có kết thúc bọn hắn còn cần ở phía sau cầm tới tương ứng ngọc thi mới được tại bọn hắn phía trước có thật nhiều phân nhánh cửa hàng giang khắp nơi giống như mê cung bọn hắn ngẫu nhiên lựa chọn một cái cửa hàng tốc độ không giảm chút nào xông vào trong đó h o à n g n ê n lại tới đây một đường mở mịt h a n h â m bỗng nhiên chuyển đến tại cổ dịch xuất hiện trước mặt một vệt sáng hội tụ thành một bóng người này nhân tiên do đ ạ o cốt phiêu nhiên như tiên cả người lộ ra một cốt i ê n khí hắn mặc dù có chút n g o à i ý muốn lại là bảy người cùng nhau lại tới đây nhưng vẫn là đối cổ dịch bọn người n u hòa cười một tiếng nói các ngươi là trước hết nhất lại tới đây c ú t cầm đầu cổ dịch ngữ khí băng lãnh trên thân tinh quan chiếu g i i một ngôi sao đoàn hướng phía lão nhân mặc trên người thấu m ạ qua Cái đây rõ ràng là một cái mê hoặc giao long, là... long hang cổ đá chi đôi mọi người thấy phía trước hang đá hình dạng cùng loại với giao long cái đôi lập tức hiểu rõ thông qua giao long cầu chính là giao long hang đá cửa ra vào đây là vòng thứ hai cửa hải cuối cùng ở phía sau liền sẽ đi ra hang đá đến mê thành chủ chiến đài đi cổ dịch một ngựa đi đầu một c ư ớ c bước lên giao long chi cầu lâm phong cổ tiêu cùng tứ nữ theo sát phía sau tại giao long trên cầu có chín tân ảnh bọn hắn toàn bộ đều mặc giao long chi bảo đứng c h ắ p tay bất quá bọn hắn thân thể hơi có chút hư hảo cũng không phải là thực thể nhưng năng lượng trong cơ thể cũng rất b ằ n g bạc cùng phía trước hai quan sẽ chỉ bị động phản kích kính hoa thủy nguyện cùng lão giả huyễn cảnh là hoàn toàn khác biệt hiển nhiên là dùng trận pháp hay là thủ đoạn khác ngưng tụ thành năng lượng thể cổ dịch bọn người ở tại phía trước mấy người bước chân cũng không dừng lại một chút những người này con mắt đều đóng chặt không để ý đến mấy người nhưng đến người thứ tư cái kêu mặc giao long chi bảo thân ảnh đầu tiên là không nhìn cổ dịch lâm phong mấy cái sau đó đôi mắt bỗng nhiên mở ra hàn mang lấp lóe ngắt ở tiểu vũ cùng liêu phỉ hai người trước mặt trên người hắn buộc phát khí thức thình lình cùng hai nữ tu vi đều là huyền vũ tư trọng đây chính là giao long hang đá cửa hải cuối cùng nơi mấu chốt khác biệt tu vi người đối mặt số lượng địch nhân là khác biệt chỉ có đem cùng mình tu vi hoặc là cao hơn người già từng cái đánh bại mới có thể thông qua cửa này thu hoạch được đằng sau đại biểu xếp hạng ngọc、Thi. nếu không coi như thực lực yếu người cái thứ nhất thông qua phía trước mấy quan cũng sẽ bị năn g ở nơi này không cách nào thu hoạch được xếp hạng thứ nhất ngọc thi đương nhiên nếu là tự nhận là thực lực không đủ cũng có thể từ bỏ cùng đằng sau thực lực mạnh hơn người giả giao thủ nhưng hắn xếp hạng biết tương ứng hướng về sau rút lui mỗi từ bỏ một lần rút lui mười tên tỷ như không cùng thứ chín người giao thủ chỉ có thể thu hoạch được tên thứ mười một ngọc thi không cùng thứ tám người giao thủ người thứ hai mươi mốt ngọc thi giao long hang đá cửa hải cuối cùng này cuối cùng nhìn chính là thực lực mà không phải vận khí bốn gặp người thứ tư nhảy ra tiểu vũ liêu phỉ hai người lẫn nhau sau đó cùng nhau ra tay một tiễn một roi đồng thời công kích về phía người giả đáng sợ năng lượng đem nó hóa thành hư vô mà đợi các nàng tiếp tục hướng phía trước tiến lúc người thứ năm đậu lần này hắn ngoại trừ ngăn lại tiểu vũ hai nữ còn cản lại tu vi huyền vũ ngũ trọng lâm phong giết lâm phong trên thân kiếm khí gào thét vô cùng sắc bén một kiếm chém giết hắn thứ sáu người cản đường lúc huyền vũ lục trọng thanh lân cổ tiêu gia nhập đội ngũ đồng dạng là một chiêu diệt sát dễ ợt đều không cần cổ dịch ra tay trợ giút bọn hắn bọn hắn liền một đường đem giao long trên cầu thứ bảy người thứ tám người đánh giết toàn bộ quá trình tốn thời gian bất quá mấy h chỉ sợ người của thần cung tại tu kiến cái này giao long hang đá cửa hải cuối cùng thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ đến từ cùng một tông môn mấy một thiên tài đồng thời lại tới đây tình huống lại bọn hắn lẫn nhau hợp tác hướng về phía trước một đường quét ngang dù sao lấy hướng rất nhiều giới tuyết vượt thi đấu bốn đại đế quốc thiên tài từ trước đến nay là độc lai độc vãng cho dù là đến từ cùng một gia tộc tông môn thiên tài cũng rất khó tại cái này vòng thứ hai cửa hải cuối cùng chạm mặt bọn hắn đừng nói lẫn nhau hợp tác sẽ chỉ vì tranh đoạt xếp hạng càng trước ngọc thi mà ra tay đánh nhau kiềm chế lẫn nhau chém giết lẫn nhau giao long cầu cuối cùng may mắn còn sống sót thứ chín người phảng phất có được sinh mệnh giống như nhìn thấy trước mặt phát sinh sự tình đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh nhưng ngăn cản vượt con người chính là sứ mạng của hắn cho nên huyền vũ k i ự u trọng thứ chín người vẫn là kiên trì ra tay công kích cổ dịch mấy người d i ệ t cổ dịch đôi mắt lạnh n h ạ t trên thân chỉ có tinh thần chi lực tuôn ra thoáng qua ngưng tụ thành bảy viên nhỏ tinh thần bảy viên tinh thần dựa theo đặc biệt phương vị sừng sững vào hư không ngưng tụ thành một đầu bạch hổ tinh túc gầm t h é một n g ụ n đem thứ chín người nuốt vào trong bụng đáng sợ tinh thần chi lực tại trong bụng bốc phát đem nó chôn vùi đến tận、đây. giao long cầu chín người toàn diệt cổ dịch bảy người thông qua được cửa hải cuối cùng bất quá rất nhanh giao long dưới cầu trận pháp phát động năng lượng thiên địa hội tụ bị diệt chín người một lần nữa sinh ra ngăn cản phía sau vượt qua người cổ dịch nhìn thoáng qua về sau liền dẫn người đi thẳng về phía trước giao long hang đá cửa ra vào ngay tại ngoài trăm thước hắn đã thấy từng mai từng mai sắp xếp chỉnh tên g ọ c thi phía trên k h ắ c lấy từ một đến sáu m ư ơ i bốn số lượng cái này ngọc thi làm sao cầm lâm phong do dự một hồi sau đó dò hỏi tại vòng thứ ba lúc bắt đầu xếp hạng mười vị trí đầu ngọc thi hiệu quả đều là giống nhau nếu là không có cổ dịch hỗ trợ hắn muốn thông qua thứ chín người ngăn cản rất khó khăn cho nên hắn đương nhiên sẽ không cùng cổ dịch cướp đoạt thứ nhất ngọc thi cứ như vậy cổ dịch bảy người chia cắt trước bảy cái ngọc thi cổ dịch cầm thứ nhất ngọc thi t i ể u y đi tiên cầm thứ hai ngọc thi cổ tiêu thứ ba thanh lân thứ tư lâm phong thứ năm liêu phỉ thứ sáu tiểu vũ thứ bảy t u y ế t vực thi đấu trước bảy tạm thời bị vân hải tông b a o t r ò n ẩm ẩm ở sau lưng mọi người giao long hàng đá chuyến đến từng đợt tiếng oanh minh quay đầu lại nhìn lại chỉ gặp giao long cầu một chỗ khác hơn ngàn cái bộ dáng đồng dạng mỹ lệ nữ tử vọt lên bên trên cầu mà tại đám nữ tử này đằng sau còn có một nam tử theo sát phía sau cùng một chỗ xông lên giao long cầu bọn hắn chính là đường u Ú u cùng đế lang đường u Ú u dùng nàng thiên ảnh huyết mạch võ hồn thi t r i ể n ra võ ký thiên ảnh chi thuật thân hóa thiên ảnh tạo thành bức tường người chi thuật ngăn ở đằng sau thông qua loại phương pháp này cùng thực lực mạnh hơn đế lang tranh đoạt thời gian trước một bước đạp vào giao l o n g cầu mà tại đối mặt thứ chín người lúc đường u Ú u lập lại chiêu cũ để đại lượng viễn ảnh quân lấy hắn mà bản tôn thì s ô n g qua giao l o n g cầu thẳng đến ra miệng ngọc thi mà tới đường u Ú u nhìn thấy cổ dịch bảy người còn ngươi lập tức co g ụ c lại trong lòng khiếp sợ không thôi nàng cũng không nghĩ tới vân hải tông bảy người thế mà đều đến nơi này xem ra thứ tám ngọc thi là nàng cổ dịch cười cười. sau đó một b ư ớ c b ư ớ c về phía giao long hang đá cửa ra vào chương một trăm tám mươi tám ôm đồn m ộ mươi vị trí đầu chương một trăm tám mươi tám ôm đồn m ộ mươi vị trí đầu tại giao long hang đá cửa ra vào tuyết vực thi đấu chủ chiến đài t r u n g quanh mấy triệu người chờ mong con mắt chăm chú nhìn chăm chú kia một cái duy nhất lối ra bọn hắn rất chờ mong cái thứ nhất đi ra giao long hang đá người thậm chí mê thành một chút thế lực lớn còn lấy này mở đánh cược liền cược ai cầm tới xếp hạng thứ nhất ngọc thi có người nào cầm tới m ộ ư ơ i vị trí đầu ngọc thi tiếng hô cao nhất không hề nghi ngờ là tuyết nguyện quân vương cổ dịch hắn nhưng là tại mê thành vô số người tận mắt chứng kiến dưới diễn sát thái t h u ố c gia tộc mạnh nhất thiên tài huyền vũ cựu trọng thái t h u ố c thiên kỳ trái lại cái khác bảy cái trí cường thiên tài mặc dù tại bốn đại đế quốc danh khí rất lớn nhưng ở mê thành cuối cùng không có triển lộ ra chân thực chiến tích cho nên rất nhiều người đều cho rằng cổ dịch là một đám thiên tài bên trong thực lực mạnh nhất đoạt được thứ nhất ngọc thi tự nhiên không đáng kể v ề phân đoạt được mười vị trí đầu nhân tuyển bát đại lớn trí cường thiên tài đều ở trong đó còn lại hai cái danh lệch cũng bị cho rằng sẽ ở mấy cái tu vi là huyền vũ cảnh bắt trọng thiên tài bên trong xuất hiện như long sơn đế quốc đường ưu thanh ngọc tâm hắc vũ đế quốc g ố t cục tại vạn chúng chú mục dưới giao lòng hang đá cái đuôi lối ra xuất hiện một đạo quan g mang là ai cái thứ nhất ra lòng của mọi người toàn bộ du lên ánh mắt nhìn chòng chọc vào hang đá lối ra chỉ gặp mấy thân ảnh từ quan g mang bên trong gọn ra trực tiếp giáng lâm đến chủ chiến trên đài ừ m ánh mắt của mọi người cứng ngắc tại kia như thế nào là bảy người cùng nhau xuất hiện trong bảy người có chỗ có người đều không ngoài ý muốn cổ dịch nhưng còn lại thân ảnh lại vượt quá dự liệu của bọn hắn hai nam từ nữ chẳng lẽ không phải đ ấ y lăng huyết sát mấy cái thiên tài nhất tám người sao dù sao bọn hắn tu vi cùng cổ dịch t r a n l ệ không phải là rất lớn một trước một sau lao ra cũng không phải là không thể nào nhưng như thế nào là một đám danh khí cũng không lớn người mà lại ở trong đó còn có mấy cái khí tức tại huyền vũ tứ h trọng ngũ trọng thế giới này điên rồi phải không cái này sao có thể không chỉ có là đám người ngoài dự liệu liền ngay cả tuyết vô thường cũng sửng sốt một chút chẳng lẽ lại những người kia tại giao long cầu từ bỏ rất nhiều cửa ải cầm tới chính là xếp hạng hai mươi mốt ba mươi mốt thậm chí bốn mươi mốt học thi phải biết tại dĩ vãng chưa hề phát sinh qua mấy người đồng thời đi ra vòng thứ hai tình huống trong đó còn có mấy cái tu vi cũng không cao người hô lối ra lại là một đạo quan mang lấp lóe một thân ảnh theo sát bảy người đi ra giao l o n g h à n g đá ánh mắt mọi người hướng người này nhìn lại nội tâm lại lần nữa k h ẽ run lại là một cái không tại bát đại trí cường thiên tài bên trong người vẫn là một cái hình dạng không thua tại trước bốn nữ tử mỹ lệ nữ tử đám người nội tâm có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn thật lâu khó mà bình tĩnh xong ra nguyên thạch có người nghĩ đến mình đang đánh cược cục đánh cược mười vị trí đầu nhân tuyển lập tức kêu dây lên trái lại mở đánh cược người lại là cười nở hoa lần này bọn hắn có thể nói là kiếm bột rồi nói ít có thể kiếm số lượng trăm vạn t ư ợ n g phẩm nguyên thạch vê anh một đường hạn khí tức nở rộ mọi người lại lần nữa nhìn thấy một người bước ra dao l o n g hắn đá lần này rốt cuộc cùng bọn hắn suy nghĩ nhân tuyển phù hợp ra chính là đế lăng đế lăng sắc mặt hết sức khó coi ánh mắt đảo qua vân hải tông đám người đôi mắt vô cùng ấ m chẩm lúc đầu hắn là chạy đoạt được thứ nhất ngọc thi mục đích dầu gì bại bởi cổ dịch đoạt được thứ hai ngọc thi nhưng kết quả lại là xếp hạng trước tám ngọc thi đều bị người cầm hắn có thể lựa chọn chỉ có thứ chín ngọc thi thứ chín đế lăng chưa hề nghĩ tới cái danh hiệu này biết rơi vào trên người hắn từ nhỏ đến lớn đến nay từ đạp vào võ đạo tri lộ hắn khi nào từng có bực này đãi ngộ ta ngược lại muốn xem xem kia các ngươi có thể hay không tại vòng thứ ba tiếp tục nắm giữ cao hơn xếp hạng ngọc thi đế lăng trong lòng tích tụ khó tiêu nhưng thần sắc cũng rất nhanh liền khôi phục bình thường đi đến chủ chiến đài một khối khu vực tự mình khoanh chân ngồi xuống hắn muốn là thắng lợi cuối cùng cho dù lâm phong mấy người cầm tới xếp hạng trước mấy ngọc thi lại như thế nào tại tuyết vực thi đấu trung pi là thực lực trí thượng coi như xếp hạng cuối cùng vị cũng không người nào dám động đến hắn tuyết vực thi đấu sau cùng xếp hạng vẫn là xem ai thực lực càng mạnh ở trong mắt đế lăng chỉ có cổ dịch xứng làm địch nhân của hắn có thể cùng hắn tranh đoạt tuyết vực thi đấu h cổ dịch cùng tiểu y ý tiên mấy người tại một cái khác khối khu vực khoanh chân ngồi xuống cổ dịch hướng các nàng truyền âm n ó i tiếp xuống chính là xếp hạng định đ o ạ t chiến tiểu vũ phỉ nhi thực lực các ngươi càng yếu hơn liền chọn lựa đối thủ nhỏ yếu hy vọng các ngươi có thể chống nổi trước hai vòng chiến đấu tận khả năng tiến vào top mười sáu đến lúc đó có thể từ thần cung tia thu hoạch được một cái khác kỳ ngộ tiểu vũ liêu phỉ khẽ gật đầu cùng những người khác so sánh tu vi của các nàng trung quy là một cái nhược điểm phải biết còn lại sáu mươi bốn người bên trong ngoại trừ hai người bọn họ cùng lâm phong bên ngoài yếu nhất đều là huyền vũ lục trọng hơn nữa còn không phải là bình thường huyền vũ cảnh lục trọng bọn hắn môi cái đều là riêng phần mình quốc gia thiên tài chiến lược phi phạm thực lực viễn siêu võ giả tầm thường có chút thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến đánh bại huyền vũ thất trọng huyền vũ bắt trọng cờ giả tiểu vũ hai người dù là có huyền khí muốn đánh bại những thiên tài khác cũng không phải một chuyện dễ dàng nếu là ở sau đó chiến đấu bên trong chọn lựa một cái chiến lược mạnh thiên tài nói không chừng liền sẽ là bại cổ dịch chấm ngâm một chút từ nạp giới xuất g a bình ngọc đem nó đưa cho hai nữ hắn truyền â m nói đây là phá hoàng đan tu vi của các ngươi vừa vặn cùng cựu tinh đấu vương tương đ vừa vặn có thể bước vào tương đương với đấu hoàng huyền vũ ngũ trọng trải qua lúc trước đoạn thiên ma vực một trận chiến thu hoạch được thần miếu võ kỹ cùng g i a o l o n g hang đá rất nhiều cửa ải tôi luyện tiểu vũ cùng liễu phỉ đột nhiên tăng mạnh tu vi có thể vững chắc xuống lại còn tăng lên một chút liễu phỉ cầm qua bình ngọc do dự nói thời gian có thể hay không tới không kịp vòng thứ ba thì là định đoạt chi chiến hai thời gian hiển nhiên sẽ không khoảng cách quá lâu cổ dịch cười nói khoảng cách những người còn lại đi ra dao lòng hang đá còn muốn chút thời gian mà lại bọn hắn còn cần ngồi xuống khôi phục vượt quan tiêu hao chân nguyên năng lượng tối thiểu nhất muốn cái mấy canh giờ đan dược này bên trong ta còn kèm theo một tia dị hỏa có thể giúp các ngươi càng nhanh hấp thu năng lượng điểm ấy thời gian đủ để cho các ngươi đ ộ t phá liêu phỉ tiểu vũ nghe vậy đôi mắt sáng lên lúc này không do dự nữa quả quyết tan vào đan dược bắt đầu đột phá cổ dịch g ặ p đây khoe miệng không khỏi cười cười cũng chính là các nàng hai người đối cổ dịch yên tâm như thế nếu là những người khác cũng không dám để cổ dịch điều động dị hỏa tiến vào yếu ớt thể nội một khi cổ dịch sinh lòng ác ý không chế dị hỏa tại thể nội tứ ngược bọn hắn liền chết không táng sinh trí điểm cổ dịch lúc này phân ra vô số đạo tàn hồn dẫn dắt đến đan dược bên trong kia tia dị hỏa thuận dược lực tại hai nữ thể nội kinh mạch cẩn thận lưu truyền hiệp trợ các nàng hấp thu dược lực một bên khác s á t mặt có chút tái nhợn đường u u ánh mắt biến ảo dường như đang dãy ruộng cuối cùng đường u u hướng cổ dịch đi tới cổ dịch lòng có cảm giác nhất tâm đa dụng một bên khống chế dị hỏa một bên đôi mắt nhìn về phía đường u u đường tiểu thư cổ công tử hai người hàn huyên một chút đường u u lập tức do dự mở miệng nói cổ công tử không biết trong tay nhưng còn có lạc thần đan tiểu nữ tử muốn cùng công tử giao dịch một viên cổ dịch trong lòng sướng sở hắn cũng không ngoại ý muốn đường Ú u ưu vì sao biết được hắn có lạc thần đan không nói trước chính là nàng mang theo cổ dịch đi hoặc ra giao dịch đến lạc thần đan đa phương trước đó không lâu cổ dịch thế nhưng là cùng quân mạc tích giao dịch một lần lấy xuất thân long sơn thứ nhất luyện đan thế ra đường Ú u ưu nhãn lực tự nhiên có thể phân biệt ra được bọn hắn giao dịch chính là cái gì cổ dịch ngoại ý muốn chính là đường Ú u ưu vì sao muốn lạc thần đan dường như nhìn ra cổ dịch nghĩ hoặc đường Ú u ưu trầm ngầm một lát giải thích một chút nguyên lai、like、là bởi vì vừa rồi nàng thi triển thiên h n h chi thuật môn võ kỹ này là đường ra tuyệt kỹ cần đường ra h u y ế trước mạch h võ ồ đó vì so đế l a n g càng trước một bước thông qua giao long cầu đoạt được xếp hạng càng trước ngọc thi đường u hữu thế nhưng là có không ít h u y ế t ảnh bị đế làm diện hiện tại đường u hữu hồn phách thụ thương đối với thực lực có chỗ ảnh hưởng vì ứng đối chiến đấu kế tiếp đường u u liền muốn một viên lạc thần đan nhanh chóng khôi phục thương thế dù sao đây chính là chưa thương thánh phẩm hiệu quả rõ rệt hiệu quả nhanh chóng không phải là đường ra những cái kia quỳnh tương ngọc dịch có thể so sánh phục d ụ n g chính nàng đan dược nhiều nhất khôi phục một bộ phận thương thế không cách nào trở lại toàn thịnh thời kỳ thì ra là thế cổ dịch hiểu rõ lập tức xuất ra một cái bình ngọc cổ mỗ cái này vừa vặn còn có một viên lạc thần đan đã đường tiểu thư cần cổ mỗ liền đưa cho ngươi cũng coi là hồi báo đường tiểu thư trợ giúp dẫn tiến hoác ra một chuyện đường u u trợ mặc tiếp nhận đan dược nói đa tạ cổ công tử dẫn tiến hoác ra ân tỉnh, hiển nhiên là so ra kém một viên thiên đan lạc thần đan đường ngũ u, u yên lặng nhớ k ỹ cổ dịch cái này một nhân tình nàng cũng không do dự nữa lúc này ăn vào lạc thần đan khôi phục thụ thương linh hồn đông nhiên đám người lại lần nữa nhấc lên một trận ồn ào náo động cổ dịch ánh mắt nhìn lúc đầu người thứ mười ra là long sơn đế quốc thái tử quân mạc tích hắn cũng là mười vị trí đầu bên trong cái thứ ba trí cường thiên tài sự xuất hiện của hắn để một chút dân cờ bạc sắc mặt khá hơn một chút chí ít có thể về một đ i ể bản mà theo sát quân mạc tích phía sau còn có một c ố cường đại s á t khí là thiên sắt tông huyết sát hắn thu được thứ mười một ngọc thi thứ mười một cổ dịch cười cái này vừa vặn không tại không được chọn lựa phạm vi bên trong nguyên bản một mặt s á t khí ánh mắt băng lanh huyết sát dường như cảm nhận được cổ dịch ánh mắt quay đầu cùng cổ dịch nhìn nhau một chút sắc mặt hắn lập tức biến đổi cầm ngọc thi tay càng gia tăng hơn hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến điểm này phải biết trước đó không lâu hắn cùng cổ dịch thế nhưng là sinh ra xung đột cổ dịch từng nói muốn tại vòng thứ ba lấy hắn trên cổ đầu người sẽ không ta thế nhưng là tuyết vực bắt đại trí cường thiên tài cùng cổ dịch là cùng cấp bậc tồn tại huyết s á t tâm loạn như ma nếu như hắn muốn thu hoạch được thi đấu hạng nhất nhất định không dám chọn trước tuyển ta làm đối thủ huyết s á t chỉ có thể dùng cái này tự an ủi mình huyết s á t tâm sự nặng nề đi đến chủ chiến đài một khối khu vực ép buộc mình tiến vào trạng thái tu luyện mau sớm khôi phục thực lực nếu là cổ dịch thật chọn lựa hắn làm đối thủ tiêu huyết s á t liều chết cũng m u ố n đ ể cổ dịch không dễ chịu để hắn trọng thương cổ dịch thu hồi ánh mắt đôi mắt vô cùng lạnh lùng trong lòng của hắn huyết sắt hẳn phải chết sau đó đi ra giao long hang đá người là thứ m ư ơ i hai bắt quả ánh nhãn vũ mặc thứ m ư ơ i ba thất tìm kiếm lăng tiêu thứ m ư ơ i bốn lục d ngược lại là khô yêu đồng khô mục ngoài dự liệu không có thu hoạch được thứ mười lăm ngọc thi mà là thu hoạch được thứ mười sáu mười lăm ngọc thi người đoạt giải vẫn là một cái đến từ long sơn đế quốc thiên tài thanh ngộ tâm đến tận đây bắt đại trí cường thanh niên thiên tài đều từ giao lòng hang đá ra kết quả này để chung quanh quan chiến đám người khiếp sợ không thôi thu hoạch được t ố t mười sáu ngọc thi thiên t h i tài bên trong lại có mười cái đến từ long sơn đế quốc một phương mười vị trí đầu càng là có chín người là long sơn đế quốc đây là kỳ trước tuyết vực thi đấu chưa hề xuất hiện qua kết quả có thể nói là xưa nay chưa từng có đại khái xuất cũng là sau này không còn ai chương một trăm tám mươi chín tinh tuyển á m tinh chương một trăm tám mươi chín tinh tuyển á m tinh theo thời gian chậm rãi trôi qua càng ngày càng nhiều người từ giao l o n g hang đá đi ra bọn hắn ra chuyện thứ nhất đầu tiên là cẩn thận đương lượng trước ra người đem những người này nhớ kỹ dạng này tại thời điểm chiến đấu nếu như đối mặt bọn hắn liền muốn phá lệ chú ý cẩn thận một chút bất quá khi bọn hắn nhìn thấy vân hải tông một phương lâm phong mấy cái tu vi so với bọn hắn yếu thế mà trước một bước ra đều là thần sắc s ữ n g sở có chút không rõ rõ lực chiến đấu của bọn hắn mạnh bao nhiêu rốt cục là người thứ sáu mươi tư thiên tài cường giả bước ra giao lòng hang đá về sau tuyết vực thi đấu vòng thứ hai triệt để kết thúc một vòng này không có một cái nào thiên tài v ỡ lạc t r u n g quanh người xem nhiệt tình cùng hư vấn cũng tại thời khắc này bị nhen lửa sau đó chính là tuyết vực thi đấu giai đoạn cao chiều cùng trước hai vòng khác biệt lần này bọn hắn có thể tận mắt nhìn thấy những thiên tài này cường giả chiến đấu thấy rõ ràng bọn hắn thực lực đến tột cùng cường đại c ỡ nào thư không bên trên tuyết vô thường ánh mắt nhìn về phía đám người giờ phút này sáu mươi bốn tên thiên tài toàn bộ đều tại đứng trên này hoặc một thân một mình hoặc ba lượng thành đàn số người nhiều nhất tự nhiên là vân hải tông kia một vòng tăng thêm đường ù khoảng chừng tám người tập hợp một chỗ Cũng liền tuyết ạ i lúc n h vô thường chậm rãi mở miệng thanh âm c h u y ề n vào trong thai mọi người lập tức những cái kia nhắm mắt tu giữa người mở to mắt phong mang lấp lóe nhìn chăm chú tuyết vô thường tuyết vực thi đấu một vòng cuối cùng cuối cùng cũng bắt đầu hiện tại tất cả mọi người đi đầu đến giao l o n g hang đá bên trên tuyết vua thường chỉ chỉ giao l o n g hang đá cửa ra vào to lớn giao l o n g cái đôi đủ để tùy tiện r u n g nạp song song sáu mươi bốn người sau đó cái này chủ c h í n h này là địa phương chiến đấu tự nhiên không thể để cho bọn hắn tiếp tục ở chỗ này đám người thân thể nhảy lên nhao nhao đạp không bay lên giao l o n g cái đôi lớn ở phía trên ngồi xếp bằng chúng ta cũng đi thôi cổ dịch nói với mọi người một tiếng dẫn đầu bay đi lên tuyết vua thường nói hiện tại đem các người đạt được xếp hạng ngọc thi thả trước mặt mình khiến người khác có thể nhìn thấy đám người nao nhao làm theo đem xếp hạng ngọc thi lấy ra dùng chân nguyên khiến cho trôi nổi tại không t r u n g để cho người ta có thể một chút sáng tỏ đằng sau ra mười mấy cái thiên tài khi nhìn đến tiểu y địa tiên lâm phong mấy người cầm tới ngọc thi rõ ràng đều là mười vị trí đầu mà huyết sát lăng tiêu mấy cái trí cường thiên tài lại chỉ là hơn mười tên về sau đôi mắt nhao nhao hiện hiện không thể tin được ánh mắt người quan chiến bảy nhìn thấy những thiên tài này thú vị ánh mắt không khỏi cười cười vừa rồi vân hải tông một đoàn người lúc đi ra bọn hắn không phải là không loại vẻ mặt này ngược lại là thứ nhất ngọc thi là tại cổ dịch trong tay đám người không có ngoài ý mới tuyết vực thi đấu vòng thứ ba chiến đấu sắp bắt đầu ở chỗ này ta nhắc nhở lần nữa các ngươi chỉ cần đứng tại tuyết vực thi đấu trên sân khấu bản thân liền là một loại vinh quang cho dù các ngươi không có thu hoạch được tốt thứ tự cũng sẽ đạt được thần cung ban thưởng tuyết vô thường ánh mắt đảo qua đám người ngự a khí rất bình thản cho nên nếu như không chiếm được thứ tự tốt vậy liền còn sống chết ngay cả đạt được ban thưởng cơ hội đều không có đương nhiên cuối cùng xếp hạng càng cao các ngươi đạt được ban thưởng cũng liền càng tốt chúng thiên tài trợ mặc đôi mắt bên trong chiến ý dần dần bốc lên kiên định đạt được càng cao thứ tự quyết tâm thần cung thế nhưng là so tuyết vực bốn đại đế quốc còn cường đại hơn thế lực hắn cho ra b a n thưởng tất nhiên vô cùng phong phú có lẽ có thể bọn hắn càng nhanh bước vào thiên vũ c h i cảnh hiện tại thi đấu một vòng cuối cùng bắt đầu cổ dịch ngươi chớp tới tuyết vô thường ánh mắt nhìn về phía cổ dịch khẽ gật đầu cổ dịch mỉm cười bước chân một bước đứng ở to lớn chiến đài trung ương cổ dịch ngươi lấy được xếp hạng thứ nhất ngọc thi ngoại trừ mười vị trí đầu bên ngoài ngươi có thể tùy ý chọn lựa ngươi đối thủ chúng thiên tài trong lòng run lên ánh mắt né tránh n h o nhao cầu nguyện mình không nên bị cổ dịch chọn chúng đồng thời trong lòng cũng có chút chờ mong hy vọng cổ dịch có thể chọn lựa bác đại trí cường thiên tài mấy người phải biết ngoại trừ cổ dịch cùng đế lăng bên ngoài cái khác trí cường thiên tài đều chưa đi đến nhập mười vị trí đầu cũng có thể sẽ bị chọn lựa nếu là cổ dịch chọn lựa trong đó một cái bất luận ai thắng ai thua đối bọn hắn mà nói đều có chỗ tốt có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh có thể làm cho mình xếp hạng càng cao cổ dịch ánh mắt quét mắt một vòng đám người cuối cùng rơi vào trên người một người l i ê n ngươi ra đi x o á t ánh mắt mọi người thuận cổ dịch ánh mắt nhìn sang kinh ngạc phát hiện hắn chọn lựa đối thủ là thiên sát tông huyết sát không nghĩ tới vòng thứ ba trận đầu chiến đấu hai cái trí cường thiên tài liền đục phải t chẳng phải là nói có một người sẽ trực tiếp bị đào thải vô duyên mười vị trí đầu đám người ánh mắt phấn khởi tâm tình kích động gắt gao nhìn xem hai người dao l o n g cái đuôi bên trên huyết sát sắc mặt tái xanh đôi mắt băng lãnh toàn thân tản mát ra đáng sợ s á t khí cái này cổ dịch thế mà thật chọn lựa hắn làm đối thủ quả nhiên là khi người q u á đáng chẳng lẽ lại cổ dịch coi là thật cho là hắn huyết sát thực lực suy n h ư ợ c hay sao huyết sát hừ lạnh một tiếng một cái lắc mình đi tới trên chiến đ à i làm hắc vũ đế quốc cùng thiên sát tông mạnh nhất thiên tài huyết sát k ê u n g o không cho phép hắn không chiến mà bại trận chiến này làm toàn lực ứng phó ra tay đi nếu không ngây liền không có cơ hội cổ dịch thẳng như nói trên trời tuyết vô thường khẽ gật đầu biểu thị chiến đấu có thể bắt đầu huyết sắc sắc mặt trở nên trắng bệnh không có một chút huyết sắc song trưởng của hắn chậm rãi nâng lên một cỗ đáng sợ âm sát khí tức tà ác lan tràn mà ra để nơi xa người quan chiến b ầ y đều cảm giác có chút tê dại ra đầu cỗ này tạ khí để cho người ta rất khó chịu phi thường không thoải mái trong đó còn mang theo nồng đậm thi khí ẩn chứa đáng sợ ăn mòn độc tố chỉ là một sợi theo gió phiêu lạng thi khí đi vào chiến đài bên giới liền để đứng tại phía trước nhất mấy cái tu vi lệnh yếu người nôn m ư ợ liên tu sắc mặt dần, dần biến thành đen. sinh mệnh lực chậm rãi trôi qua đảo mắt liền trở thành một c ô thi thể phía trước nhất đám người sắc mặt đột biến vội vàng rời xa chiến đài tránh né huyết sát thi khí thi tuyển trường huyết sát dưới chân khẽ động thân thể bỗng nhiên biến mất một c ô âm phong trường khí từ hắn lòng bàn tay thổ lộ mà ra hướng phía cổ dịch l ư ớ t tới âm ẩm từng đạo trường lực chụp về phía cổ dịch nhưng lại bị cổ dịch mặt ngoài xuất hiện bảy viên nhỏ tinh thần từng cái ngăn lại tính ăn mòn cực mạnh thi khí cũng bị tinh thần huy sài dưới một lớp mỏng manh tinh quang ngăn cản thấy mình công kích vô hiệu huyết sát biến sắc lúc này biến ảo công kích vận dụng một cái khắc vó kỹ hắn huyết sát giống như một đôi q u ỷ trưởng vô tận thi sát chi khí buộc phát ra hướng phía cổ dịch trộm tới hắn mỗi một lần công kích phản phất muốn đem cổ dịch thân thể hút đi qua sau đó thôn phệ cổ dịch chân nguyên cùng huyết đ ủ thôn phệ chi lực cổ dịch lắc đầu quả nhiên là múa dịu qua mắt thợ cổ dịch tâm niệm vừa động quanh thân bảy viên nhỏ tinh thần phi tốc di động sau đó đột nhiên đụng vào nhau nhưng là tinh thần chi lực nhưng không có bởi vì va chạm mà bắn ra ra ngược lại hướng vào phía trong không ngừng áp xúc đổ sụp đắm ắ t cổ dịch trước mặt xuất hiện một đoàn tinh quang vòng xoáy nhất trung tâm là một vòng tĩnh mịch màu đen một chiêu này chính là cổ đem tinh thần ý cảnh chi lực cùng thôn vệ ý cảnh chi lực d u n g hợp khai sáng tên là tinh tuyển ám tinh hai loại ý cảnh chi lực d u n g hợp lại cùng nhau b ạ o phát đi ra uy lực cũng không phải đơn giản một cộng một một cỗ so với huyết s á t công kích mạnh hơn thôn vệ chi lực từ kia một điểm mượn mà ám tinh b u ộ c phát ra đem chiến đài tràn ngập thi khí quét sạch sành xanh một giây sau tinh quang vòng xoay xoay trọn nội bộ ám tinh b u ộ c phát ra một đường t r ù m sáng màu đen huyết s á t hô hấp trì trệ từ chùm sáng màu đen cảm giác được to lớn uy hiếp lấy lớn nhất tốc độ phản ứng kiệt lực tiến hành tranh né đáng tiếc đạo này chùm sáng màu đen tốc độ quá nhanh huyết sát không thể hoàn toàn tránh thoát đi vai phải trực tiếp bị x ỏ xuyên năng lượng kinh khủng bộc phát đem nó vanh ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động a huyết sát bi thiết một tiếng sắc mặt càng thêm trắng bệnh ngũ tạng lục phủ đều thụ thương tổn thương nhưng hắn ánh mắt trở nên hung lệ vô cùng cổ dịch có thể đem ta bức bách đến một bước này ngươi đủ để t i ê u ngạo sắc mặt trắng bệnh huyết sát giống như yêu ma giáng lâm toàn thân tản mát ra mạnh hơn khí tức t à ác chỉ gặp hắn phía sau xuất hiện một đường yêu tạ cải bóng phản vất một bộ vạn năm cổ thi tản ra mênh ô n g thi khí cùng khí tức tạ ác tại huyết sát chung a n h còn có từng cái trắng bệnh khô lâu xuất hiện tại kia nhìn thấy mà giật mình đây chính là huyết s á t võ hồn thi quỷ s á t khí yên thiên thi quỷ bào hao huyết s á t gầm thét quanh thân thi quỷ gà o thét để rất nhiều người đều che lỗ thai tại huyết s á t trên thân một cỗ huyết hải h i ể n hiện thi khí mạnh liệt ngưng kết thành mây tựa như không có cuối cùng cổ dịch thấy cảnh này đôi mắt thâm thúy trình độ nào đó tới nói huyết s á t thi quỷ võ hồn cùng cổ dịch cốt vũ hồn giống nhau ý hệt lại thêm lên trời sắt tông tông pháp để huyết sắt cũng có thể điều khiển huyết dịch quả thực là trước đó người mang máu và xương xong võ hồn cổ dịch tại ác phi bản bất quá huyết sát không gì kiếm kỵ biết cầm người bình thường đến tiến hành tu luyện là sống thoát thoát t à hồ n sư mà cổ dịch nhưng vẫn có một vài d a n h giới cuối cùng sẽ không vô duyên vô cớ giết chết người bình thường hắn huyết hồn thương c á t máu nhiếp hồn cùng sinh mệnh hấp thu các loại năng lực trên cơ bản đều là đối với địch nhân thi triển chết đi huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng mang theo quần c u ộ n thi sát chi khí hướng cổ dịch đánh g i ế t mà đi trên người hắn thình lình tách ra ý cảnh chi lực thi quỷ ý cảnh vì hắn công kích tăng thêm y lực cổ dịch lắc đầu nên kết thúc cổ dịch đôi mắt á n h liệt ánh mắt giống như, như lưới dao sắc bén trái tim của hắn sáng lên càng nhiều tinh thần chi lực hiện lên từng khỏa nhỏ tinh thần sáng lên đảo mắt tạo thành nhị thập bắt tinh túc tinh túc buộc phát vạn trượng q u a n mang lại ngưng tụ ra thanh long chu tước bạch hổ cùng huyền vũ đ u ô n cái tinh túc thần thú tứ tượng tinh túc gào thét đem huyết sắt đoàn đoàn bao vây triển khai từng đạo tinh thần sắt chiêu cổ dịch tinh thần ý cảnh đạt đến đệ ngũ trọng so với huyết sắt nhất trọng thi quỷ ý cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều Chết đi. Cổ đi. d bốn cố thuộc tính khác biệt tinh thần chi lực dựa theo đặc thù quy luật dung hợp một cái hôn loạn vực t r ư ờ n g ngưng tụ mà thành đây chính là tinh thần b ả n cực từ vực trường tinh từ vực trường một cố khí tức tử vong bao phủ lại huyết sát để hắn tâm thần run dày dữ dội không ta nhận không đợi huyết sát đem nói cho hết lời vực trường buộc phát ra đáng sợ hôn loạn l ự ợ xoắn đem nó thân thể trong nháy mắt rào sắt thành huyết vụ đầy trời từ lâu đến cuối cổ dịch đều chỉ dùng tinh thần vũ hồn cùng tinh thần chi lực cùng thôn phệ ý cảnh chờ mấy cố lực lượng cổ dịch thể nội tinh thần chi lực có thể không sánh bằng huyết g ư ơ n g chân nguyên bàn bạc hắn ngay cả am hiểu nhất thư pháp máu đạo cũng không vận dụng mảy may liền đem huyết s á t đánh g i ế t chết huyết s á t thật bị cổ dịch g i ế t giờ k h ắ c này chiến đài bên ngoài không biết có bao nhiêu người hít sâu một hơi t nghe nói tại tuyết vực thi đấu trước đó cổ dịch liền đánh chết đoạn vô đạo hiện tại lại g i ế t huyết s á t lúc trước tuyết vực bắt đại thiên tài đã bị hắn giết hai người xem ra lần này tuyết vực thi đấu cổ dịch là làm chi không thẹn t h ắ n nhất giao long cái đuôi bên trên đế lăng lăng tiêu bọn người sớm đã đứng dậy ánh mắt trang nghiêm mà ngưng trọng huyết sắt thực lực không thể so với bọn hắn yếu bao nhiêu nhưng cổ dịch lại chỉ dùng m ư ơ i mấy chiêu liền đem nó đánh giết cỡ nào nhẹ nhàng thoải mái ý vị này cổ dịch muốn giết bọn hắn cũng rất nhẹ nhõm giờ k h ắ c này tất cả thiên tài nội tâm đều giao động bắt đầu bọn hắn làm sao có thể cùng hắn tranh đoạt hạng nhất thư không bên trên tuyết vô thường nhìn thật sâu cổ dịch một chút tại cổ dịch muốn giết huyết s á t thời điểm hắn vốn định ra tay ngăn cản một hai dù sao huyết s á t là tuyết vực bốn đại đế quốc đỉnh cấp thiên tài có thể đại biểu thần cung tiến vào ngọc hoàng mộ thăm dò lấy dĩ vãng lệ cũ hắn lẽ ra không nên sớm như vậy liền bị đào thải chớ nói chi là bị giết chết chi tiết cổ dịch động tác quá nhanh công kích quá mạnh không chỉ có huyết s á c không kịp mở miệng nhận thua tuyết vô thường cũng không thể tới kịp cứu huyết s á c việc đã đến nước này tuyết vô thường không cách nào trách cứ cổ dịch lấy cổ dịch thực lực đoạt được tuyết vực thi đấu hạng nhất đã là ván đại đóng t h u y ề n tuyết vô thường kỳ thật cũng hy vọng cổ dịch thực lực càng mạnh càng tốt như thế hắn mới có thể tại ngọc h o à n g mộ vị thần cung mang đến càng lớn chỗ tổ t ư ở n g một trăm chín mươi thiên địa chi thế cầu đặt mua cầu n g u y ệ n phiếu trận một trăm chín mươi thiên địa chi thế cầu đặt mua cầu nguyên phiếu tốt, trận thứ hai chiến đấu chuẩn bị đi tuyết vô thường mở miệng ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu y đ ị tiên một bộ trắng thuần váy áo tiểu y tiên cười nhạt một tiếng bước lên chiến đ ả i nàng không có quá nhiều do dự tiện tay chọn lựa một cái xếp hạng hơn ba mươi tên tu vi huyền vũ thất trọng thiên tài liền ngươi đi vị thiên tài kia sắc mặt cứng đờ có chút không dễ nhìn đều m u ố n chiến đấu tiểu y tiên liền không còn thi triển ẩn nấp chi pháp cho nên người này dùng thiên nhãn chi thuật nhìn ra tiểu y tiên tu vi là huyền vũ đình phong tại bát đại thiên tài bên trong đều xem như trước ba tồn tại cho dù là phổ thông huyền vũ cảnh đình phong người này đều không thể đánh bại chớ nói chi là tiểu y tiên vẫn là một thiên tài bất quá tại tuyết vực thi đấu loại trường hợp này tại vạn chúng chú mục phía dưới người này cũng không có khả năng lựa chọn từ bỏ hắn chỉ có thể kiên trì lên mong rằng vị tiên tử này thủ hạ lưu tỉnh người kia vừa lên lại cười khổ một tiếng đối tiểu y thì tiên ôm c ề nói tiểu y thì tiên khẽ gật đầu trong mắt màu xám không có nửa điểm g ậ n sóng vị tiên thiên tài sắc mặt nghiêm một chút thân ảnh như gió chớp mắt vượt qua ngàn mét quanh thân bắn ra từng đạo cường hãng kiếm khí hướng phía tiểu y thì tiên chém tới tiểu y thì tiên đưa tay v u lên chân nguyên màu xám hóa thành vô số khí độc n g n g tụ thành một tầng hơi mỏng khí tưởng tung hành kiếm khí rơi vào trong đó trong nháy mắt bị ăn mòn đến sạch sẽ, không dậy nổi nửa điểm mà khí tường tiếp xúc đến chiến đài mặt đất khu vực càng là phát ra tư tư thành vang cứng rắn như sắt đủ để thừa nhận huyền vũ cảnh cường giả đại chiến nam h n thạch thế mà ăn mòn ra khỏi từng cái to to nhỏ nhỏ cái hố vị tiêu thiên tài sắc mặt đột biến thân ảnh lấy càng nhanh lui nhanh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu thật là khủng khiếp kịch động người này nhìn xem trở nên gập gầy mặt đất ánh mắt biến hóa một lát sau quả quyết mở miệng nói ta nhận vua đã nhường tiểu y tiên thản như nói một bước trở lại giao lòng kịch vôi sau đó cuộc chiến thứ ba là cổ tiêu sự xuất hiện của hắn để một đám thiên tài nhẹ nhàng thở ra dù sao huyền vũ cảnh thất trọng tại bọn này thiên tài bên trong chỉ có thể coi là trung thượng tiêu chuẩn mặc dù không biết cổ tiêu là như thế nào thu hoạch được thứ ba ngọc thi nhưng so với trước hai cái hắn áp bách liền nhỏ rất nhiều không ít thiên tài mắt lộ ra vẻ chờ mong hy vọng cổ tiêu có thể chọn chúng bọn hắn cổ tiêu chọn lựa là một cái xếp hạng hơn hai mươi huyền vũ thất trọng nam tử kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết cùng bản tôn cổ tiêu không có sử dụng toàn bộ lực lượng chỉ là đơn thuần thi triển thương pháp ngay cả thương chi ý cảnh đều không vận dụng mấy chiêu liền đem người đánh bại thứ tư chiến thanh lân đối chiến một cái xếp hạng ba mươi chín tên thiên tài tại một đám loài rắn huyền yêu thú vây công giới cái s o ôm hận nhận thua thứ năm m ư i ế n lâm phong ra tay lần này thiên phong quốc một thiên tài mở miệng trào phung hắn tại long sơn đế quốc lâm phong thế nhưng là giết thiên phong quốc không ít người cùng thiên phong quốc kết thủ dưới mắt nhìn bất quá huyền vũ ngũ trọng lâm phong đạt được thứ năm ngọc thi xếp hạng tiến vào mười vị trí đầu cái này thiên phong quốc thiên tài tự nhiên khó chịu cho nên lâm phong lúc này chọn lựa người này làm đối thủ một trận chiến này cũng là vòng thứ ba xuất hiện cái thứ hai là người đã chết lâm phong cường đại để những cái kia yếu kém thiên tài trong lòng r u lên không còn dám xem nhẹ hắn sau đó liễu phỉ tiểu vũ lần lượt đăng tràng các nàng chọn lựa đối thủ đều là xếp hạng đến ngược một hai đối thủ tu vi của bọn hắn chỉ có huyền vũ lục trọng s o u hai nữ cao một trọng cảnh giới tại huyền khí thiên nhân hợp nhất cảnh giới ra chỉ dưới các nàng thuận lợi chiến thắng đối thủ thứ t a m chiến thứ chín chiến sau đó hơn mười cuộc chiến đấu đều như thế còn lại lục đại trí cường t h i ê n tài cùng đường gu đu thanh ngộng tâm trở bốn đại đế quốc xếp hạng so sánh trước thiên tài đều rất dễ dàng giải quyết r i ê n phần mình đối thủ tuyết nguyện quốc nguyện thiên mệnh đồng dạng thắng lợi tu vi của hắn trải qua trong khoảng thời gian này ma luyện tiến thêm một bước bước vào huyền vũ thất trọng Tại một t i đám h ê nghe tài t bên n r o cũng coi n ư người nước Dương. có cầm ngọc chiến chọn Hắc Quốc thuộc, Quốc thể. Rất nhanh, cầm tới thứ thi thủ, Việt Thái tử nhanh, hắn phụ Phi h đến Vân n lựa Ma Ừm. đi đài, đối g Đế là Vũ được tên quen thuộc cổ dịch nhắm đôi mắt lúc này bông ra nhìn về phía thản nhiên đi đến chiến đài một bóng người người này ánh mắt lạnh nhạt tiếu dung thoải mái toàn thân để lộ ra một cỗ không bám vào một khuôn mẫu hào khí mặt ngoài tu vi là huyền vũ lục trọng so chọn lựa người yếu một cảnh giới ma việt quốc cùng tuyết nguyện quốc giáp giới lâu dài chinh chiến địa điểm ngay tại đoạn nhận thiên a i liêu thương lan những năm này chống cự chính là ma việt quốc đại quân bất quá làm địch quốc thái tử vẫn là thống xoáy đại quân thái tử vân phi dương người này lại là cùng liêu thương lan quan hệ cá nhân không cạn hàn đối liêu thương lan cái này đóng giữ đoạn nhận thiên nhai mấy chục năm yêu dân như con tướng quân khâm phục không thôi từng nhiều lần cùng liêu thương lan liên hệ thư dẫn là c h i kỷ cho nên cổ dịch nghe nói qua ma c ả n g thái tử danh hảo húng chi cổ dịch còn biết được cựu tiêu đại lục kịch bản đại phong khởi hệ vân phi dương đây là một người ngộ tính cực cao thiên tài là nguyên kịch bản một cái trọng yếu vai phụ đặc biệt là tại đối với thiên địa chi thế lý giải bên trên viễn siêu thường nhân huyền vũ thất trọng đình phong cổ dịch lực lượng linh hồn cường đại cỡ nào? l trong trận chiến đấu này vân phi dương cũng xác thực không có biểu hiện ra chân thực tu vi hắn thậm chí không có sử dụng chân nguyên lực lượng mà là đơn thuần vận dụng thiên địa chi thế đại người chỉ gặp vân phi dương bước ra một bước quân quận khí lãng từ trên người hắn nợ rộ ra chung quanh thiên địa chi khí tại thời khắc này phản phát bị hắn nằm trong tay thiên địa có thế mới nhìn qua võ đạo thời điểm tụ thế tư thế nhậm vi cuối cùng bước vào thiên nhân hợp nhất cái này thế là nhỏ thế giữa thế vân phi dương c h ầ m rãi mở miệng cước bộ của hắn thì lại lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước một cố minh mông chi thế lấy hắn vì trung tâm khuyết tán ra tới hắn đối diện huyền vũ thất trọng cường giả gặp lợi hại nhất áp bách c h i lực nghe được vân phi dương cổ dịch đôi mắt lập tức hơi sáng cảm mến lắng nghe thiên địa có thế võ đạo tiểu thành thời điểm từ dựa thế hóa thành vận thế lợi dụng c ô này thế này vận thế có thể gọi là ý cảnh vân phi dương lên tiếng lần nữa bước chân lại là bước ra một bước năng lượng thiên địa ở mầm tụ tập trên người hắn khí thế không ngừng kéo lên vân phi dương đối thủ giờ phút này thân thể cứng gắt trong lòng thế mà để không nổi chiến đấu chi ý. tự tin của hắn tại bị tước đoạt thiên địa có thế võ đạo có thành tựu thời điểm từ ngộ thiên địa chi thế tự thân công kích lực lượng có thể hóa thiên địa chi thế nhất nghiệm thiên địa lên nhất nghiệm lĩnh vực ra cái này hóa thế nhưng vì áo nghĩa giữa thế vận thế hóa thế cổ dịch trong lòng thì thào một tiếng đôi mắt quan mang càng ngày càng sáng đây là vân phi dương mình đối võ đạo đối với thiên địa chi thế lĩnh nộ g là một loại hoàn toàn mới góc độ cổ dịch biết được vân phi dương lĩnh nộ g phương hướng là chính xác cái gọi là thiên nhân hợp nhất ý cảnh áo nghĩa nói cho cùng liền đối với thiên địa chi lực lý giải cùng vận dụng chờ võ tu đến tôn vũ cảnh võ tu đem áo nghĩa chi lực l ĩ n h ngộ được đệ cựu trọng về sau còn cần tiếp tục l ĩ n h ngộ thiên địa chi lực không ngừng tẩy lễ nhục thân của mình huyết mạch khiến cho phù hợp thiên địa cuối cùng được lấy để áo nghĩa nhất cử t h ể biến l ĩ n h ngộ ra lực lượng phát tắc nắm giữ thế giới chi lực từ đó có tư cách t h à n h hoàng võ đạo hoàng giả áp đảo c ử u thiên t r i thượng thực lực thông tiên h triệt địa có thể mở một phương tiểu thế giới hôm nay vân phi dương cái này một lời nói để cổ dịch đối với ý cảnh áo nghĩa lý giải càng thêm khắc sâu cổ dịch nhắm mắt ngưng thần cẩn thận cảm thụ được giữa thiên địa thế cảm thụ thiên địa chi lực g i thế vật thế hãn tại não hải nhớ lại một lần mình những năm này một đường tới tu hành từ một cái góc độ khác đi tìm hiểu các đại úy cảnh càng cả lộ giờ khác này nguyên bản trong tu hành rất nhiều không hiểu đông nhiên ở giữa đ n g nghị thông suốt hắn các đại úy cảnh được tăng lên đặc biệt là hỏa diễn ý cảnh tinh thần của hắn ý thức xâm nhập các đại dị hỏa thiên hỏa sử dụng vận thế chi pháp đối hắn tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu lĩnh ngộ đông nhiên trong lòng thăng ra khỏi đông đảo càng ngộ đối với những ngọn lửa này nắm giữ càng phát thành thạo dị hỏa thiên hỏa đều là thiên địa dựng d ụ n trí bảo ẩn chứa lực lượng pháp tắc cùng thiên địa chi lực đối bọn chúng nắm giữ tăng lên Cũng mang ý nghĩa cổ ũ n mang nghĩa g ý c dịch đối với hỏa d càng càng phá tâm pháp thần nhất định vội vàng để xuống sao động chân nguyên cưỡng ép để xuống đột phá dục vọng cảnh giới của ta càng ngày càng cao nếu không phải ta lực lượng linh hồn đủ cường đại đối với tự thân lực lượng nắm giữ lực đủ cao ta đều nhanh tự hành đột phá cổ dịch có chút bất đắc dĩ cười cười lúc trước cổ dịch tu vi đột phá từng cái cảnh giới thế nhưng làm mượn các loại bảo vật h ồ n hoàn hồn cốt tiên thảo đan d ừ a dị hỏa thiên hỏa chính là những bảo vật này để cổ dịch có thể tại ngắn ngủi mấy năm thực lực đột nhiên tăng mạnh đặt tới huyền vũ cảnh đ ỉ n h phong nhưng bây giờ trải qua mấy tháng l ắ n g đ ọ n g trong cơ thể hắn chân nguyên nguyên đ a n tiến một bước hoàn thiện đã hôn nguyên như một nhục thể của hắn cũng biến thành hoàn mỹ vô huyết phật ma chi lực cẩn chứa trong đó để hắn có thể tại kim thân phật đà cùng ma đạo tôn giả ở giữa tùy y biến hóa cổ dịch có thể cảm nhận được mình chỉ dùng thuần túy nhục thân lực lượng một cánh tay vung lên chính là trăm vạn cân cự lực đây cũng là quyết định càng kiên cố hơn căn cơ đi cổ dịch trong lòng c ư ờ i h ạ huyền vũ cảnh tại chư thiên vạn giới không thậm chí tại cựu tiêu đại lục bên trong đều xem như nhỏ yếu thuộc về đánh căn cơ giai đoạn phải biết ở bên ngoài cựu tiêu đại thế giới rất nhiều hài tử đều là huyền vũ cảnh phần lớn người sau khi thành niên tu vi đều có thể đạt tới thiên vũ cảnh cổ dịch mở mắt ra ngầm đầu nhìn về phía b ố n phía phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn cổ dịch nhìn xem bột phía lập tức hiểu rõ lúc đầu vòng thứ ba tất cả mọi người trận đầu chiến đấu đã kết thúc quyết ra top ba mươi hai giờ phút này đã là một canh giờ sau lúc đầu trận thứ hai tại mọi người nghỉ ngơi sau nửa canh giờ liền muốn tiếp lấy tiếp tục cổ dịch vẫn là làm đệ nhất nhân xuất chiến nhưng hắn bởi vì vân phi dương đối với thiên địa chi thế g i ả n g thuật thế mà tiến vào đốn ngộ trạng thái cho nên tuyết vô thường lựa chọn kéo dài thời gian chờ đợi cổ dịch tỉnh lại đây chính là xếp hạng thứ nhất đặc quyền cổ dịch đã biểu hiện ra thực lực và thiên phú của mình có thể vì thần cung mang đến lợi ích cho nên tuyết vô thường nguyện ý vì hắn đánh vỡ quy tắc cổ dịch cũng không để cho tuyết vô thường thất vọng vừa rồi cái kia cỗ sắp đột phá khí tức để tuyết vô thường vừa mừng vừa sợ kinh hãi là tuyết vô thường sợ cổ một khi đột phá liền thế mang ý nghĩa cổ dịch vào không được ngọc hoàng mộ mừng d ỡ là cổ dịch thực lực lại có tăng lên chỉ cần không đột phá tại ngọc hoàng mộ cơ hội là vô địch tồn tại trận thứ hai chiến đấu cổ dịch đến ngươi cổ dịch khẽ gật đầu lại một lần nữa đạp vào chiến đài trung ương đối mặt còn lại thiên tài những người này ngoại trừ vân hải tông mấy cái tu vi yếu hơn một chút toàn bộ đều là huyền vũ thất trọng cùng thất trọng trở lên lần này cổ dịch không tiếp tục lựa chọn đế lăng mấy cái trí cường thiên tài mà là tùy ý lựa chọn một cái cầm đao nam tử khôi n ô được tuyển chọn nam tử khôi n ô cởi khổ lên đài nhìn tuyết nguyệt quân vương thủ hạ Lưu c ổ dịch gật gật đầu sau đó tinh quang chi lực hội tụ tại trên nắm tay một chiêu bắt đầu thần quyền đem nam tử khôi ngô đánh bại sau đó tiểu y ý, ý tiên đối mặt chính là long sơn đế quốc một cái kiếm đạo thiên tài kiếm thần kiếm thần thực lực không tầm thường là huyền vũ thất trọng lại lĩnh ngộ nhất trọng kiếm đạo ý cảnh đáng tiếc hắn đối mặt chính là tiểu y ý, ý t i ê n đáng sợ ách nạn khí độc đem nó kiếm chiêu từng cái hóa giải bởi vậy kiếm thần bị đào thải bị loại huyết thần tử cổ tiêu cùng thanh lân ra sân bọn hắn phân biệt lựa chọn một cái gánh vác một thanh trường kiếm màu b ằ n người cùng một cái tu luyện bằng phách công pháp nữ t lĩnh ngộ nhất trọng kiếm đạo ý cảnh mà băng phách nữ tử thì lĩnh ngộ nhất trọng băng tuyết ý cảnh tu vi của bọn hắn tại một đám thiên tài bên trong cũng coi là đứng hàng đầu đáng tiếc đều thua ở cổ tiêu hai trong tay người tại một trận chiến này cổ tiêu h i ể n lộ ra tam trọng thương đạo ý cảnh đem nó đánh bại mà thanh lân thì để chín đầu giao long bày ra cựu cung k h ố n long đại trận đem băng phách nữ tử đánh bại liêu phỉ tiểu vũ căn cứ cổ dịch chỉ điểm lựa chọn hai cái vừa mới bước vào huyền vũ thất trọng người bọn hắn giống như nguyễn thiên mệnh là tại tuyết vực thi đấu trong lúc đó đột phá bất quá mặc dù là như thế bọn hắn so với liêu phỉ cùng ti tu vi vẫn như cũ cao hai trọng hai nữ chiến đấu tiến hành cực kỳ khó khăn tất cả thủ đoạn ra hết cuối cùng các nàng nương tựa theo cổ dịch có thể trong nháy mắt khôi phục một thân chân nguyên lực lượng đang d ư n g một chút xíu tiến hành làm hao mòn mới hao hết địch nhân chân nguyên đoạt được cái này trận thứ hai thắng lợi bất quá có thể đoán được các nàng tại tuyết vực thi đấu đường đi đến cuối cùng trước tám liệt kê các nàng là vào không được dù là các nàng có chọn chức chọn tư cách bất quá có thể tiến vào thập lực cường liêu phỉ hai nữ đã thỏa mãn về sau lâm phong chọn lựa thì là biểu ca của hắn nguyễn thiên mệnh bởi vì lâm phong cùng nguyễn thiên mệnh ở giữa có â u thuẫn không nhỏ là vì đoạt vợ mối hận cho nên lâm phong nghĩ tại tuyết vực thi đấu sân khấu đánh bại n g u y ệ t thiên mệnh hướng ông ngoại hắn n g u y ệ t gia tộc trưởng n g u y ệ t thanh sơn t u y ê n cáo ai mới là cái kia thiên phú cao hơn người ai mới có tư cách cưới đoạn hơn n g u y ệ t hai cái họ hàng ở giữa chiến đấu cuối cùng lấy lâm phong thắng lợi mà kết thúc thời gian từng giờ trôi qua sau đó chiến đấu cơ bản đều là xếp hạng c à n g trước người chiến thắng đường u u thanh ngọc tâm đế lăng quân mạc tích vũ mạc l ă n g tiêu vũ tiêu tiêu cây gỗ khô bảy người đều nhẹ nhõm đánh bại đối thủ tiến vào mười sáu ghế nhưng đến thứ mười sáu cuộc chiến đấu lại là xếp hạng thứ năm mươi vân phi dương chiến thắng xếp hạng thứ m ộ ư ơ i bảy cường giả lấy được cái cuối cùng danh lệch thập lục cường bên trong chỉ là long sơn đế quốc một phương liền lấy đến m ộ ư ơ i cái mà còn lại ba cái đế quốc các hai cái danh lệch người quan chiến bảy đôi mắt hiện hiện kích động cùng vẻ chờ mong t u y ế t vực thi đấu tiến hành đến b ư ớ c này chỉ còn lại m ộ ư ơ i sáu người chiến đấu kế tiếp chính là quyết ra bắt cường đây mới thực là cường giả v à chạm chắc hẳn không thể so với cổ dịch cùng huyết sắt chiến đấu chính lệch bất quá duy nhất có chút trình độ chính là kia hai cái huyền vũ cảnh ngũ trọng nữ tử c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt càn vực thần cung 191, vực, thần cung. trận ư ớ c c 191, thứ hai kết thúc đám người lại có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi đến khôi phục tiêu hao chân nguyên lực lượng tại đám người ánh mắt mong chờ dưới một canh giờ trôi q u a rất nhanh tuyết vô thường ánh mắt nhìn về phía còn sót lại mười sáu người hắn mở miệng nói chiến đấu kế tiếp quy tắc chiến đấu muốn cải biến các ngươi mười sáu cái sẽ không bị tùy tiện đào thải các ngươi mười sáu người sẽ có một cái kỹ càng xếp hạng mọi người sắc mặt chưa biến đối với chiến đấu quy tắc m ư biến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đều muốn quyết ra bất tường nói rõ mười vị trí đầu người bên trong ít nhất có hai người biết đủ tới cho nên lúc trước không thể chọn lựa mười vị trí đầu quy tắc tự nhiên muốn hết hiệu lực mà lại một trận phân thắng thua quy tắc cũng không thể được bởi vì mười sáu người bên trong chỉ là vân hải tông người liền có bảy cái long sơn đế quốc thì là có mười cái nếu như một trận phân thắng thua liền mang ý nghĩa mười vị trí đầu bên trong long sơn đế quốc thấp nhất cũng sẽ có bốn người thậm chí long sơn đế quốc người có thể người một nhà tiến hành đ ố i chiến tỷ như mấy cái tia tu v i yếu hơn quyết đấu bảo đảm có một người thắng lợi mà mạnh nhất cổ dịch cùng tiểu y kỳ tiên thì có thể đối chiến c ư g i ả lấy cổ dịch thực lực hoàn toàn có thể tiếp tục đào thải đế lăng, lăng tiêu mấy một thiên tài dạng này liền có thể cam đoàn c ó càng nhiều người có thể đi vào bất t ư ờ n g tuyết vô thường đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy các ngươi nghe rõ ràng quy tắc tuyết vô thường ánh mắt bỏ qua toàn trường huyên náo thanh âm lập tức an tính lại thanh âm của hắn cũng phải lấy chuyến khắp quảng trường trận thứ ba chia làm hai cái giai đoạn phía trước nửa đoạn các ngươi vẫn như cũng là dựa theo ngọc thi tuần tự thứ tự quyết định quyền chủ động hai hai quyết đấu nhưng là ngươi nếu là trong chiến đấu thất bại như vậy ngươi đem đạt được cuối cùng một viên ngọc thi phía sau ngươi người đều đem tiến về phía trước một vị duy chỉ có kẻ thất bại tại phía sau cùng chờ nửa trước đoạn tám cuộc chiến đấu kết thúc các ngươi ngọc thi sẽ một lần nữa xếp hạng mà đây chỉ là tạm định tuyết vô thường nói căn cứ các ngươi trong tay ngọc thi xếp hạng ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ để các ngươi có được tuyệt hảo kỳ ngộ chi điểm ở nơi đó chỉ cần các ngươi vận khí tốt thiên phú đủ mạnh liền có thể để tu vi tiến thêm một bước đám người đôi mắt ngưng tụ lộ ra mấy phần vẻ rất cao quả nhiên còn có kỳ ngộ thanh lân tiểu vũ mấy người bừng tỉnh đại n ộ rốt cuộc minh bạch vì sao cổ dịch muốn để các nàng tận khả năng tiến vào top mười sáu nguyên lai、like、là vì cái này cái thứ hai kỳ ngộ mà lại kỳ ngộ tốt xấu đoán chừng cùng ngọc thi số lượng có quan hệ càng trước ngọc thi có thể lấy được kỳ ngộ tất nhiên càng tốt từ kỳ ngộ chi địa sau khi trở về ngọc thi liền vô dụng chỗ chiến đấu tiến vào trận thứ ba nửa o ạ n sau các ngươi tất cả mọi người đem trở lại cùng một điểm xuất phát tiến hành từng tràng chiến đấu mỗi người đều cần cùng cái khác mười lăm người va chạm giao phòng như thế mới có thể nhìn ra ai thực lực mạnh hơn từ đó xác định thi đấu cuối cùng mười sáu đữa tiệc xếp hạng tuyết vô thường đem quy tắc nói xong ánh mắt nhìn về phía đám người các ngươi nhưng nghe rõ chưa vậy đám người khẽ gật đầu biểu thị rõ ràng tốt đã như vậy liền thế tiếp tục chiến đấu đi ta tăng lên một tiếng toàn lực bảo trụ các người ngọc thi tuyết vô thường ống tay hào vung lên xếp bằng ở hư không cổ dịch đi vào chiến đài trung ương ánh mắt quét mắt đế lăng mấy người quân m ặ c tích đường uu cùng thanh ngọc tâm đều là long sơn đế quốc cùng hắn có chút giao tỉnh cho nên cổ dịch ánh mắt cấp tốc lướt qua bọn hắn về p h ấ n vân phi dương người này vốn là xếp hạng mười sáu đánh bại hắn hắn xếp hạng cũng sẽ không có biến hóa gì còn không bằng lưu cho thanh lân mấy người các nàng có thể lựa chọn đối thủ vẫn là đế lăng vũ mặc lang tiêu vũ tiêu tiêu cùng khô mộc năm người liền ngươi đi Cổ dịch ánh mắt dừng ánh trên người mắt lại khô mục Khô mười phần rất khó nói cổ dịch thế nhưng là có thể đánh giết đoạn vô đạo cùng huyết sắt loại người hôm khác khô mục cung huyết sắt đồng dạng đến từ hắc vũ đế quốc thế nhưng là rất rõ ràng huyết sắt thực lực mạnh bao nhiêu so với hắn muốn mạnh hơn một chút trận chiến đấu này nhất định là thua mà lại một trận chiến này cũng không phải là cuối cùng quyết chiến cho nên hắn còn không bằng mở miệng trước từ bỏ bảo tồn thực lực chờ thu hoạch được thần cung cho máy mới gặp tiến vào nửa đoạn sau về sau lại tiến hành bông tay đánh cược một lần khi đó có lẽ thực lực của hắn có thể tăng cường rất nhiều có cơ hội đánh bại cổ dịch hiện tại khô mục chỉ có thể như vậy bản thân ă n u ổ i trận chiến đầu tiên lấy khô mục nhận thua kết thúc thứ hai chiến tiểu y tiên lựa chọn đối thủ là lục dục cầm vũ tiêu tiêu vũ tiêu, tiêu lấy đàn vì lợi khí thiện làm âm luật tiếng đàn vang có thể dẫn động người lục dục nếu là ý chí không kiến định dễ dàng bị tiếng đàn mễ hoặc từ đó bị ngoài à n đánh bại. ra tiểu y đi tiên cái này một thân tu vi tuyệt đại bộ phận là thông qua phục vụ độc dược chuyển hóa làm năng lượng mà tới mặc dù bởi vì ách nan độc thể tiểu y đi tiên sẽ không trúng độc mà chết nhưng ban đầu khi yếu ớt phục d ụ n g độc dược sau sinh ra thống khổ lại là không có chút nào ít đủ loại này gặp chắc trở sáng tạo ra tiểu y tiên ý chí cứng cỏi cho nên tiểu y tiên chống đỡ vũ tiêu tiêu tiếng đàn dùng độc khí bức bách cái sau chiến bại cuộc chiến thứ ba cổ tiêu xuất mã chọn lựa đối thủ là thất tình kiếm lăng tiêu đây là tất cả mọi người chưa nghĩ tới tình huống lúc trước tiểu y tiên d á m khiêu chiến nổi danh bên ngoài vũ tiêu tiêu đó là bởi vì tu vi của nàng là huyền vũ cựu trọng so huyền vũ bắt trọng vũ tiêu tiêu lớp một cái cảnh giới nhưng cổ tiêu tu vi lại s o lăng tiêu muốn thấp một cảnh giới hắn lại là như thế nào dám đánh với lăng tiêu một trận lựa chọn vân phi dương không tốt sao nhưng mà chiến đấu kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người trận chiến này cổ tiêu buộc phát ra từ trọng thương chi ý cảnh lực áp tam trọng kiếm chi ý cảnh lăng tiêu khiến cho m lần này đám người rốt c ụ c c h ấ n kinh bọn hắn không nghĩ tới đến từ một cái bình thường quốc gia vân hải tông lại có ba cái cường đại như vậy đ ỉ n h cấp thiên tài cho dù là bốn đại đế quốc bên trong cũng bất quá một cái đế quốc xuất hiện hai cái đ ỉ n h cấp thiên tài thứ tư chiến thanh lân đối chiến thanh mộng tâm hai nữ tu vi nhưng thanh lân có yêu thú tương trợ cho nên thanh mộng tâm cùng khâu mục làm ra lựa chọn giống vậy liên chiến đài cũng không leo lên liền mở miệng n h ậ n thua cái này p h ả n phất là một cái tín hiệu tiếp xuống ba trận chiến đấu đều không có tiến hành thực chất chiến đấu thứ năm chiến lâm phong đối chiến chính là vân phi dương vân phi dương lựa chọn trực tiếp nhận thua thứ bảy chiến đường u u thì là bất đắc dĩ lựa chọn quân mạc tích một trận chiến sau đó đường u u lựa chọn từ bỏ bất quá đến trận thứ tám chiến đấu thương thiên huyết đế lăng cùng bắt quái nhãn vũ mạc đục tới lần này bộ phát chiến đấu kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn lấy đế lăng chiến thắng mà kết thúc vũ mặc thành m ộ ư ơ i sáu người bên trong một tên sau cùng kết quả này để vũ mặc sắc mặt hết sức khó coi sau cùng n g ặ c thi đại biểu cho kém nhất kỳ ngộ l i ê n ngay cả mấy cái kia t u vi yếu nữ tử bởi vì trước lập lại ngược lại xếp hạng cao hơn hắn tuyết vô thường ánh mắt liếc nhìn m ộ ư ơ i sáu người nói ra rất tốt tuyết vực thi đấu vòng thứ ba nửa trước đoạn liền đến này đi các ngươi hiện tại liền theo ta đi bảy ngày sau trở lại nơi này tiến hành cuối cùng chi chi ế n đám người đôi mắt ngưng tụ bảy ngày lần này tiến đến kỳ ngộ chi đ i ệ thế mà cần hao phí bảy ngày thời gian bất quá bực này cơ hội không có người biết lắc đầu nói không c ổ dịch đôi mắt bình tĩnh chuyến âm cho thải lân củng cố k h u y ê n thành để các nàng cùng vân hải tông bọn người ở tại nơi đây chờ bảy ngày sau đó cổ dịch bọn người liền đi theo tuyết vô thường lăng không bay lên hướng phía nơi xa bay đi tại vạn mét phía trên tầng mây tuyết vô thường mang theo tuyết vực thi đấu mạnh nhất m ộ ư ơ i sáu người ngự không phi hành ước chừng qua hai canh giờ tuyết vô thường tốc độ rốt cục biến c h ậ m xuống tới tại phía trước một đoàn mây mù lăn lộn không nghỉ trong đó tràn ngập mê n g u y ê n khí t ứ c đến tuyết vô thường mở miệng nói thân hình đứng ở giữa hư không đám người cũng đều ngừng lại ánh mắt nhìn thẳng tuyết vô thường chỉ gặp tại trước người bọn họ mây m nguyên bản không có vật gì hư không đ ỗ n g nhiên chiếu xạ ra một vòng bóng loáng một cái hư không chi môn cứ như vậy tại tầng tầng mây mù bên trong chậm dại hướng hai bên đi mở xa xa nhìn lại nó giống như thiên cung chi môn nội hà một m phương khác thế giới làm cho tâm thần người rung động đi theo ta tuyết vô thường bước vào hư không chi môn đám người thân thể run lên đi theo cùng nhau tế b ả o trong khoảnh khắc bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí đập vào mặt để bọn hắn hô hấp đều trở nên thoải mái rất nhiều thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí đám người r u n động ánh mắt đánh giá mảnh không gian này vực này nồng độ thiên địa nguyên khí tại bốn đại đế quốc bên trong đều chưa từng có ở đây tu luyện tu vi có thể tiến triển cực nhanh đây quả thực là võ tu nhóm tha thiết ước mơ động thiên phúc điện mà lại mảnh không gian này phong cảnh cực kỳ hùng vĩ tu m ụ ở trước mặt bọn họ là từng tòa trôi nổi tại m â y bên trên kiến trúc giống như trong truyền thuyết thần thoại thiên đình tiên cung vô cùng uy nghiêm nơi này chính là thần cung tuyết vô thường trên mặt hiện ra tiểu dung hướng đám người giải thích nói trong lòng mọi người âm thầm gật đầu từ mảnh không gian này đến xem cái thế lực này xác thực có tư cách gọi là thần cung tuyết hộ pháp nơi xa một người mặc mỏng giáp thanh niên bay tới Đối tuyết vô thường ôm quyền không không、so、đối thanh niên nói một tiếng thanh niên khẽ gật đầu sau bảy ngày ta sẽ dẫn bọn hắn trở về được tuyết vô thường gật đầu lập tức đối cổ dịch bọn người nói các n g ư ơ i đều đi theo hắn đi thôi hách bằng biết mang các người đi nên đi chi địa ánh mắt mọi người nhìn xem hách bằng mà hách bằng cũng đánh giá bọn hắn ánh mắt bình tĩnh lộ ra từng tia từng tia không dễ dàng phát giác ngạo khí hắn nhưng là thần cung thiên tài tự nhiên t r ư ớ n g mắt tuyết vực bốn đại đế có người hắn thấy cổ dịch b ọ n người cũng bất quá như thế nếu không phải cung chủ có lệnh hắn đều không muốn tới đây bất quá hách bằng khi nhìn đến tiểu y kiệt tiên thanh lân đường u u chở bảy cái mỹ lệ nữ tử về sau đôi mắt hiện lên m ấ y phần dị dạng c h i s ắ c ngoại giới thiên tài nữ tử cũng không phải ít mà lại từng cái hình dạng xuất chúng các người đi theo ta tuyết vô thường là ta thần cung hộ pháp nhưng hắn quyền hạn có hạn chỉ có thể mang các ngươi bước vào thần cung rất nhiều nơi hắn đều không đi được cho nên cần ta mang các ngươi đi hách bằng nói với mọi người một tiếng Phía, phía h cổ dịch ánh mắt bình tĩnh hạn tự nhiên sẽ hiệu thần cung thực lực thiên vũ cảnh cường giả đông đảo liền ngay cả tôn vũ cảnh đều nằm chất vị mạnh nhất càng là đạt tới tôn vũ cảnh trung giai tại toàn bộ cản vực đều là thế lực cấp độ ba chủ cản vực là một cái đại vực địa vực bao la bao gồm rất nhiều trùng phẩm đế quốc thế lực cấp độ bá chủ cùng vô số vô chủ khu vực cổ dịch bọn người chỗ tuyết vực chỉ là cái càn vực bên trong một cái vắng vẻ nhỏ vực từng tòa cung điện tại mọi người bên cạnh lướt qua bọn hắn phi hành hơn nửa ngày vẫn như cũ không thể liếc nhìn thần cung cuối cùng có thể thấy được cái này thần cung nên mênh ngông đến mức nào nơi đây hẳn là cái nào đó sớm đã vẫn l ạ c võ hoàng mở tiểu thế giới thần cung hẳn là kẻ đến sau cổ dịch thầm nghĩ trong lòng có chút thực lực cường đại lại lĩnh ngộ không gian ý cảnh tôn giả cũng có thể mở một vùng không gian nhưng không có khả năng như thế lớn lại kết hợp thần cung không có võ hoàng truyền thừa cổ dịch lập tức liền đoán được mảnh không gian này lai lịch lại tại tầng n ơ y bên trong phi hành hơn nửa canh giờ cổ dịch bọn người rốt cục thấy được phía trước xuất hiện một cái phong bế không gian ở trong không gian ở giữa có một khối rộng hai mươi mét thông đạo trong thông đạo có một tòa to lớn cửa lớn tới cửa khắc lấy mấy chữ bắc thần cung thần cung chia làm bốn tòa lấy tứ đại phương vị phân chia đông nam tây bắc bốn thần cung trong đó lấy bắc thần cung v i tôn hách bằng trong giọng nói mang theo kiêu n ạ o hướng đám người g i ả giải hiện tại ta mang các ngươi tiến vào chính là bắc thần cung minh ông thần cung không gian ở trong nhất trung tâm trí địa cho dù là tuyết hộ pháp không có thông chi đều không được bước vào trong đó hách bằng cùng cổ dịch bọn người nhao nhao bước vào bắc thần cung bắc thần cung bên trong cũng có được từng tòa cung điện bất quá bọn chúng khoảng thời gian thì nhỏ hơn nhiều trong đó thỉnh thoảng sẽ thấy diễn võ chỗ tu luyện đây là thần cung đệ tử tu luyện t r a n g chỗ mọi người tại bắc thần cung bên trong qua lại một hồi xuất hiện trước mặt một tòa uy nghiêm minh mông đại điện tại trước đại địa phương có một nhóm thân ảnh ở nơi đó chờ đợi chỉ gặp hách bằng bước chân một bước hướng phía trước đại địa phương đất chống hạ xuống hướng đám kia thân ảnh ở giữa một người cung kính nói cung chủ người tới vất vả kia được xưng là cung chủ nam tử trung bắc thần cung chủ thân lấy cũng không lộng lây thanh nhã thanh sam nhưng lại cùng hắn phiêu nhiên chi khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hắn nhìn qua thường thường vô thường không có tuyệt thế phong duệ chi khí cũng không có cường giả bã đạo chi khí chỉ là mang theo một tia thâm bất khả chắc phiêu m i ệ u chi khí c h ư n một trăm chín mươi hai đệ nhất giới vực c h ư n một trăm chín mươi hai đệ nhất giới vực nhìn trước mắt nam tử trung niên đám người đôi mắt co r ụ t lại trong lòng âm thầm suy đ o á n cái này thần cung, cung chủ thực lực mạnh bao nhiêu thiên vũ đình phong thường thấy cường giả cổ dịch lại là nhìn ra thần cung cung chủ tu vi đây là cổ dịch cho đến tận này thấy qua mạnh nhất người cảnh giới bên trên đồng đẳng với đấu tông đình p h o n g thông thần tam trọng thiên đình p h o n g bất quá thực lực chỉ sợ muốn vượt xa bác thần cung chủ không có nửa điểm cao nạo chi khí lộ ra bình dị gần gũi hắn cười nói rất vinh hạnh có thể có cơ hội nhìn thấy chư vị tuyết vực ưu tú nhất thiên tài các người đi vào ta bắc thần cung liền đều là khách nhân của ta ta cũng vì chư vị chuẩn bị bày tiệc mời khách tiệc tối sau phần dạ tiệc liền đưa chư vị tiến vào thần cung giới vực giới vực chúng thiên tài trong lòng nhất định lập tức hiểu rõ đây chính là thần cung kỳ ngộ chi điện g ư ợ c lại là chuẩn bị cho bọn họ tiệc tối một chuyện bọn hắn cũng có chút nhìn không rõ thần cung ý đ tại bác thần cung chủ bên cạnh k i a m ộ t nhóm thân ảnh bên trong có một ít tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ cùng anh tuấn tiêu sái thiếu niên từng cái khí chất phi phạm thiên phú và thực lực đều không kém ánh mắt của bọn hắn còn tại cổ dịch bọn người trên thân du t ẩ u đây là tổ chức ra mắt tiệc tối a cổ dịch n ú n núi bay hiểu rõ thần cung ý đồ hắn lúc này mở miệng nói cung chủ tiệc tối thì không cần chúng ta là tới tham gia tuyết vực thi đấu mà không phải đến ra mắt lời vừa nói ra những người còn lại chỗ nào vẫn không rõ thần cung ý đồ thần cung là muốn thông qua loại phương thức này khóa lại bọn hắn những ngày tuyết vực thiên tài đem bọn hắn thu nạp vào tới liền thu hoạch được bọn hắn những thiên tài này huyết mạch chỉ tiếc không chỉ có là cổ dịch không có ý nghĩ thế này những người khác cũng tương tự không muốn tham gia cái gì ra mắt tiệc tối bọn hắn chỉ muốn mau sớm thu hoạch được kỳ nộ tăng thực lực lên tiểu y t kể tiên thanh lân t ứ nữ đi đến cổ dịch trước mặt cho thấy lập trường của mình cùng tâm ý bắc thần cung chủ n h ư mày nhưng cũng không nhiều lời cái gì trên mặt lại lần nữa hiện ra tiêu dung ha ha đã chư vị thiên tài tuấn kiệt không muốn tham gia tiệc tối liền thế rút lui đi bắc thần cung chủ phất, phất tay sau l ư n g đang chuẩn bị bố trí tiệc tối từng cái nữ tự áo trắng liền tranh thủ cái bản thịt rượu chuyển xuống đi tiệc tối không có nhưng bác thần cung chủ ánh mắt vẫn như c ũ rơi vào trên thân mọi người bất quá tại mang chư vị tiến về ta thần cung giới vực trước đó chư vị không biết có thể hay không tự giới thiệu một phen tuyết nguyệt quốc cổ dịch thương thiên đế quốc đế lăng long sơn đế quốc quân mạc tích bốn đám người nao nhao giới thiệu lai lịch của mình bác thần cung chủ càng nghe mặt ngoài thần sắc mặc dù trở biến vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười nhưng nội tâm lại là càng phát ra kinh ngạc đối với đế lăng khâu một mấy cái sớm đã nổi tiếng bên ngoài thiên tài bác thần cung chủ tự nhiên sẽ hiểu thần cung đối với bốn đại đế quốc tình báo thu thập cũng là không thấp nhưng cổ d ị thiểu y ý tiên mấy cái liền mười phần xa lạ quan trọng nhất là bước vào mười sáu ghế tuyết n g u y ệ i quốc người thế mà khoảng chừng tám người so với bốn đại đế quốc còn kinh người hơn mà lại trong đó còn có ba tên huyền vũ cảnh ngũ trọng tiên h tài cũng không biết bọn hắn là như thế nào làm được ngược lại là vũ mặc lang tiêu mấy cái tu vi huyền vũ cảnh bắt trọng tại thần cung thu thập trong tình báo bị cho rằng có thể đoạt được mười vị trí đầu ghế tuyết vực đỉnh cấp tiên h tài xếp hạng cũng rất đằng sau thần cung tại tuyết vực chủ trì nhiều ít giới tuyết vực thi đấu nhưng từ chưa xuất hiện qua bậc này tình huống xem ra muốn tìm tuyết vô thường h à o hỏi một chút bác thần cung chủ não biển hiện lên dạng này một đường suy nghĩ đôi mắt lại là nhìn về phía quân mạc tích cười nói long sơn đế quốc m ộ t phương lần này bước vào mười vị trí đầu năm người tổng cộng có mười b ữ a tiệc thần cung biết nhớ ký đồng thời ngợi khen quân mạc tích trong lòng vui mừng ôm quyền nói tạ đa tạ c u n g chủ dựa theo giới t r ư ớ c tuyết vực thi đấu phạm là có bao nhiêu tên thiên tài tiến vào mười vị trí đầu top m t mươi sáu đế quốc đều có thể thu hoạch được thần cung ngợi khen rất nhiều tài nguyên có là nguyên thạch có là công pháp hay là cái khác bất luận là cái gì tài nguyên đối với long sơn đế quốc tới nói đều là chỗ tốt to lớn có thể trợ giúp bọn hắn bồi dưỡng càng nhiều thiên vũ cảnh cừng giả bắc thần cung chủ ánh mắt nhìn về phía đám người nói t ố t ta nhìn các vị các loại cũng hưu tâm gốc vậy ta liền dẫn các vị tiến về giới vực đi đám người đôi mắt đều là ngưng tụ lộ ra phong mang tại võ đạo thế giới võ đạo thực lực thủy chung là xếp ở vị trí thứ nhất đối với bắc thần cung chủ trong miệng nói tới giới vực bọn hắn thế nhưng là hết sức tò mò muốn xem tới này là cái gì kỳ ngộ đi theo ta bắc thần cung chủ đứng lơ lửng trên không phía sau hắn ngoại trừ cổ dịch chờ thiên tài bên ngoài những cái kia bắc thần cung thanh niên tài tuấn đồng dạng theo ở phía sau cùng nhau đi tới giới vực đ á n g người phi hành một đoạn thời khác t r u n g quanh mây mù lan lộn xuất hiện một mảnh hoàng vũ chi điện nơi này không có mênh mông đại điện chỉ có một vòng ánh trăng từ trên chín tầng trời chiếu nghiêng xuống chiếu sạ tại tầng mây bên trong cổ dịch ngẩng đầu nhìn chiếu d ọ i mà xuống ánh trăng nơi trái tim trung tâm tinh thần vũ hồn vận chuyển bình thường hấp thu đến vô số n g u y ệ t hoa chi lực Hiện nhiên trước mắt ánh trăng cũng không phải là dùng huyến thuật, trận pháp loại hình hu loại trăng cũng dùng trận trước mắt ra làm là ngầm đầu nhìn phía trên mây mù đi lên hắn một ngựa đi đầu mang theo đám người phóng lên tận trời xuyên qua quần quận búc lên mây mù chờ đến bắt vân kiến nhật thời điểm xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là mười sáu tòa cửa lớn cái này mười sáu phiến cửa lớn hiện lên nửa vòng tròn hình cung hình dạng ở giữa kia một cái khổng lồ nhất khoảng t r ừ n g cao trăm t r ư ợ n g mà chi phối cửa lớn theo thứ tự thu nhỏ cái này mười lục phiến môn đằng sau đều có một mảnh ta thần cung hao phí vô số tài nguyên kiến tạo giới vực bắt thần cung bay đầu hướng đám người nói ra các ngươi bằng vào trong tay ngọc thi liền có thể bước vào trong đó trong lòng mọi người hiểu rõ khó trách mỗi một giới tuyết vực thi đấu đều muốn đào thải đại lượng thiên tài chỉ còn lại mười sáu cái cửa giả lúc đầu thần cung bên trong có mười sáu giới vực chỉ cho phép mười sáu người bước vào trong đó đi thôi các ngươi dựa vào trong tay ngọc thi r i ê n g phần mình tiến vào đối ứng giới vực đám người gật gật đầu đôi mắt bên trong hiện ra màu nhiệt huyết bay về phía những cái kia cửa lớn bọn hắn rất chờ mong giới vực bên trong kỳ ngộ không biết có thể để cho bọn hắn thực lực tăng cường bao nhiêu có thể hay không tăng lên tới đủ để đánh bại cổ dịch thực lực đế lăng vũ mặc mấy người nhìn xem bay về phía ở giữa nhất kia phía lớn nhất cửa lớn cổ dịch trong mắt dấy lên hùng hùng chiến ý c vâng à cung chủ hãy bằng, bằng ứng tiếu nói thân hình run lên trong nháy mắt biến mất hắn tu luyện một môn thiên cấp thân pháp tốc độ cực nhanh có thể so với một chút thiên vũ cảnh nhất trọng cường giả chưa từng có quá lâu h c h bằng liền mang theo tuyết vô thường cùng một chỗ đến đây cung chủ tuyết vô thường đối bắc thần cung cung chủ có chút không người cung kính nói bác thần c u n g chủ nhìn xem tuyết vô thường nói vô thường k i a mười sáu người xếp hạng g h ế có chút vượt quá dự liệu của ta ngươi đem lần này tuyết v ư ợ thi t đấu tình huống nói một chút vâng tuyết vô thường gật đầu lập tức đem trước hai vòng cùng vòng thứ ba hai trận chiến đấu tình huống hướng bác thần c u n g chủ một năm một mười nói bác thần c u n g chủ nghe xong c h ầ m tư một lát nói cách khác cái này mười sáu người bên trong cổ dịch thực lực mạnh nhất lần lượt giết chết hai tên tuyết v ư ợ t đỉnh cấp thiên tài mà lại tu vi của hắn khoảng cách đột phá thiên vũ cảnh chỉ kém một đường tia hai cái huyền vũ cảnh ngũ trọng nữ tự thì là dựa vào binh khí cùng đan dược đưa thân tiến vào top mười sáu t gật gật cổ cổ bác thần vô ư i cung chủ n t h o n g á c khoác i đối dương tay h i n cùng cổ dịch so sánh lâm phong vẫn là kém hơn một chút xem ra lần này tuyết vược thi đấu cho ta kinh hỷ không nhỏ a bác thần cung chủ ngoài miệng tiếu rung sán lạ cổ dịch tuổi tác so với lâm phong còn muốn nhỏ một chút nhưng tu vi lại c à n g k ỳ t r à cao hơn nặng tùy thời có thể bước vào thiên vũ cảnh chiến lược phi phạm nhưng tại h u y ề n vũ cảnh x ư n g vô địch cho dù là trong thần cung cũng không có mấy cái hậu bối có thể cùng so sánh có cổ dịch tại mấy tháng sau bọn hắn thần cung tại võ hoàng trong mộ hành động sẽ mười phần chất chín có thể vì các tôn giả đạt được không ít áo nghĩa tri tinh bọn hắn thần cung hao phí đại lượng tài nguyên bố trí các loại kỳ ngộ cho cổ dịch ọ i người cũng không phải tới làm từ thiện không d u ê n cớ b ồ dưỡng bọn hắn sợ cầu càng lớn muốn cổ d ị c ọ i người vì thần cung mang đến lợi ích lớn hơn nữa khi thật đang nghe tuyết vô thường đối cổ dịch miêu tả về sau chúng nữ đã trong lòng lửa nóng cổ dịch thiên phú có thể nói là hết sức kinh người không đến hai mươi tuổi huyền vũ cảnh cường giả tối đỉnh dạng này thiên tư so với các nàng mạnh hơn nhiều lắm nếu là có thể cùng cổ dịch kết hợp các nàng tại thần cung địa vị cũng đem xưa đâu bằng ngày bốn đệ nhất g i ớ i vực cổ dịch một bước nhập nơi này lập tức một cỗ nồng đậm đến hóa vụ thiên địa nguyên khí liền điên cùng vào tới nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ so với vốn là nồng đậm thần cung còn muốn nồng đậm gấp bốn năm lần mà so với ngoại giới mê thành thì nồng đậm hơn m ộ ư ơ i lần tại b ự c này tu luyện thánh địa đều không cần cổ dịch chủ động hấp thu t r u n g quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí sương mù ngay tại tự phát từ cổ dịch thất khiếu cùng lỗ chân lông chui vào thể nội bất quá mảnh này dưới vực trong không gian ngoại trừ nồng đậm thiên địa nguyên khí bên ngoài không có vật gì khác Cổ dịch v vô vô ậ những c u y năng lượng này một bộ phận bị cổ dịch dung nhập thể nội còn lại phổ thông huyết dịch đem nó câu động thành dọn dọn tinh huyết một bộ phận thì rót vào tam đại võ hồn hồn hoàn bên trong tăng lên tuổi của bọn nó hạ đương nhiên cái này thần cung hao phí đại lượng tài nguyên hàng năm mới có thể mở ra một lần đệ nhất giới vực tự nhiên không chỉ có nồng đậm tiên h địa nguyên khí cùng gia tăng tốc độ tu luyện công hiệu cổ dịch q u a n h chân ngồi xuống tâm thần chìm vào tu luyện nhớ lại mấy ngày trước đây tại đoạn thiên ma vực trong thần miếu tiếp nhận tinh thần võ đạo truyền thừa một giây sau cổ dịch chung quanh nguyên bản không có vật gì giới vực không gian đ ỗ n g nhiên thay đổi bộ dáng biến thành một mảnh tinh hải cùng cổ dịch trong trí nhớ giống nhau như đúc tinh hải bên trong hai mươi tám khoả lớn nhất tinh thần phát ra vô tận quan mang ẩn chứa tinh thần ý cảnh không thậm chí đã vượt qua ý cảnh phạm chủ mơ hồ chạm đến áo nghĩa cấp độ. cổ dịch mở mắt ra nhìn xem cái này quen thuộc tinh hải trong lòng hơi đ ộ n g hoàn cảnh chung quanh đảo mắt từ mênh mông tinh hải biến thành một cái hỏa diễm thế giới vô số hỏa diễm ở trong thiên địa thiêu đốt bọn chúng hình thái khác nhau lộ ra một cố cường đại hỏa diễm ý cảnh cổ dịch suy nghĩ lại cử động hỏa diễm thế giới lại biến thành một cái biển máu sóng máu quần quận s á t lục khí tức tràn ngập toàn bộ không gian như thực chất sát khí hóa thành ngầm vụ an mòn thiên địa giới vực không gian lập tức tràn ngập sát lục ý cảnh huyết chi ý cảnh khí tức đây chính là giới vực một cái khác công hiệu có thể căn cứ người sử dụng suy nghĩ diễn hóa đủ loại tr c ũ như g k vậy mới có thể diễn hóa suất như vậy chân thực đạo vận lại mạnh nhất có thể diễn hóa suất ý cảnh cựu trọng ý lực hơi chạm đến áo nghĩa cấp độ bất quá cổ dịch không định tại cái này lĩnh mộ hỏa diễm ý cảnh i đã đạt tới đệ cựu trọng tiến thêm một bước chính là áo nghĩa giới vực không gian có thể diễn hóa hỏa diễm đạo vận cùng hắn ngang nhau cấp độ húng hồ hắn có thể tại giới vực bên trong thời gian tu luyện chỉ có bảy ngày trong thời gian ngắn như vậy giới vực không gian mặc dù đối với hắn lĩnh hội h ỏ a diễm ý cảnh có trợ giúp nhưng cũng không lớn chí ít không đủ để ủng hộ hắn đột phá đến áo nghĩa cấp độ cho nên cổ dịch lần này chủ yếu phương hướng vẫn là lĩnh mộ tinh thần máu nước biển sinh mệnh thương t r ở mấy loại mạnh nhất ý cảnh chuẩn bị đem những ý cảnh này cũng từng bước một tăng lên tới để t i ể u trọng cùng hắn cùng nhau còn có tại thứ ba giới vực huyết thần tử cổ tiêu cổ dịch tâm niệm vừa động cảnh vật chung quanh lại biến thành mênh mông tinh hải nhưng tụ gia nhị thập bắt tinh túc quần quận h ò động từng cái cùng cổ dịch thân thể hòa làm, một thể, làm được hắn chính là tinh thần tinh thần chính là hắn, người tinh hợp nhất. cổ dịch mỗi một giây mỗi một khắc đều có thể rõ ràng cảm thụ được tinh thần ý cảnh huyền diệu đối tinh thần chi đạo cảm g ộ càng ngày càng sâu đ ả o mắt ba ngày đi qua cổ dịch mở mắt ra đem lên ngông tinh h ả i sô tan sau đó một cái biển máu xuất hiện biển máu này không giống với tại sinh hóa thế giới cổ dịch tàn sát g i ỏ m bì làm ra huyết h ả i nó ẩn chứa mãnh liệt ý cảnh khí t ứ c giống như một vị máu đạo cơn ư giả g tại cổ dịch trước mặt tự mình diễn hóa máu đạo hào d i ệ u cổ dịch thấy như,、si、như say huyết vũ hồn xuất hiện bất tử huyết hại vũ hồn chân thân tràn ngập ra cùng giới vực diễn hóa huyết hải hòa làm một thể linh hồn của hắn phân hóa ra đến nghìn đạo tàn hồn tại huyết hải do rút ổi nhất nghiệm cuốn lên vô số huyết dịch toàn bộ giới vực không gian tràn ngập kim đỏ hai màu phiến này huyết hải không chỉ có huyết chi ý cảnh còn có hải chi ý cảnh sắt lục ý cảnh ba dung hợp biến thành trước mắt huyết hải ý cảnh cổ dịch lòng có sở nộ cảm thụ được cái này ba loại ý cảnh dung hợp sau hoàn toàn mới ý cảnh chi lực Hắn có thể phát ra được, huyết hải ý cảnh có được, ra ý ý liền ự c c muốn、so、đơn thuần huyết đơn so h ý ý ý cảnh, chia cảnh cùng sát lục ý cảnh bất kỳ một cái hải nào, sát bất một kỳ đ u c ư ờ g đại h ơ như n i Liên ề u n h là cổ dịch lúc trước thi triển tinh tuyển ám tinh là tinh thần ý cảnh cùng thôn vệ ý cảnh kết hợp đồng dạng bất quá dung hợp cũng là có cấp độ phân chia đơn giản nhất chính là hai c ố lực lượng điện ra cùng một chỗ cái k i a uy lực tăng lên có hạn tinh tuyển ám tinh chính là loại này lại thì như cổ dịch ban đầu lĩnh ngộ ra mấy loại ý cảnh về sau liền từng đem nó cùng thường chi ý cảnh đ i ra dùng cái này thi triển thương pháp lúc ấy cổ dịch đem nó sưng là rét chóc thương ý n g phun lửa ý v v nhưng trên thực tế bọn chúng chỉ là đơn giản nhất đ i ệ t ra cùng một chỗ để một chiêu thương pháp bên trong ẩ n chứa hai loại ý cảnh chi lực lại chiếm cứ vị trí chủ đạo vẫn như cũng là thương chi ý cảnh cấp độ sâu thì là muốn lực lượng chân chính bắt đầu dung hợp để lực lượng mới ẩn chứa nhiều loại đ ặ c tính uy lực nhưng gấp b ộ i tăng lên giống trước mắt từ giới vực biến hóa ra huyết hải chính là ba loại ý cảnh chi lực sơ bộ dung hợp mỗi một loại dung hợp lực lượng đều chỉ có nhất trọng cấp độ nhưng biến hóa ra huyết hải ý cảnh cổ dịch lại cảm nhận được uy lực của nó có thể so sánh với ngũ trọng hòa diễm ý cảnh mạnh rất nhiều lần nếu để cho đã linh mộ được tứ trọng huyết chi ý cảnh Tứ trọng hải cổ h cảnh cảnh hợp. hóa huyết hải cảnh thẳng hỏa cảnh. thay mạch nghĩ, thể thử nghiệm đem một chút ý cảnh dung hợp lại cùng nhau. i Kiểu biến kiểu diễm cái ý ý ý ý ý cùng lục lực, bức Có có cùng c trọng dung rằng trọng nên dung tam sát ta một ra đem sợ sẽ suy lẽ lại uy dịch như có điều suy nghĩ cổ dịch lĩnh nộ ý cảnh chi lực nhiều lắm nhưng rất nhiều đều cũng không tính cao phần lớn là tam tứ trọng tốt một chút như tinh thần thương hai loại ý cảnh đạt được một chút kỳ nộ g có thể trợ giúp cảm nộ đạt tới đệ ngũ trọng nhưng chúng nó u lực vẫn như cũ không bằng đã là cựu trọng hỏa diệm ý cảnh chẳng qua nếu như đem mấy loại cấp thấp ý cảnh dung hợp được lại có thể được đến uy lực mạnh hơn dung hợp ý cảnh cứ như vậy đã có thể để cổ dịch thủ đoạn trở nên càng nhiều thực lực cũng có thể có vẻ lấy tăng lên t ỷ như sinh mệnh cùng tử vong hai loại ý cảnh bọn chúng vốn là đối lập lực lượng nhìn qua hoàn toàn không có dung hợp khả năng nhưng nếu là cổ dịch thật có thể đem nó dung hợp biến thành sinh tử ý cảnh pháp tác sinh tử t i ế trong quá trình chiến đấu cổ dịch lật tay mà sống lật tay vì chết chấp trưởng sinh tử luân hồi uy lực đơn giản đáng sợ âm cùng dương phật cùng ma băng cùng lửa ngũ hành thời gian cùng không gian các loại lực lượng cũng thế dung hợp sau tuyệt đối so c ù n g cấp bậc đơn nhất lực lượng phải cường đại hơn nhiều đương nhiên dung hợp về sau ý cảnh cũng càng thêm huyền diệu phức tạp muốn tăng lên cũng sẽ càng khó đây cũng là có được có mất tại suy nghĩ một lát sau cổ dịch đôi mắt hiện lên vẻ kiên định muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải bắt lấy hết t h ể cơ hội hướng hồ võ đạo càng về sau dung hợp pháp tắt tất nhiên càng phát ra trọng yếu đã như vậy ta còn không bằng từ giờ trở đi liền t ừ n g bước một tìm tòi dung luyện một thân lực lượng đợi đến cảnh giới cao lúc cũng có thể thuận lý thành trương đột phá cái này có thể diễn hóa các loại ý cảnh giới vực không gian đúng lúc là một cái nếm thử nơi tốt cổ dịch hít sâu một hơi liên thế từ huyết h ả i ý cảnh bắt đầu cổ dịch tất cả tàn hồn bay ra tại trong biển máu xuyên thẳng qua tiếp xúc gần gũi cảm thụ được trong đó ý cảnh bất quá ngoại trừ huyết chi ý cảnh hải chi ý cảnh cùng sát lục ý cảnh bên ngoài trong biển máu còn có thể du nhập g n sinh mệnh ý cảnh cổ dịch tâm niệm vừa động g i ớ i vực không gian lại lần nữa phát sinh biến hóa vô tận huyết hải nhiều hơn một cỗ nồng đậm sinh mệnh ý cảnh ba động cùng máu hải chi ý cảnh kết hợp sóng máu mỗi một lần thủy triều lên xuống liền như là tim đập mang đến vô hạn sinh cơ giờ khắc này dưới vực không gian biến hóa ra vô tận huyết hải Cùng、cổ ù n g c dịch bất tử huyết h ả i chân thân trở nên cực kỳ tương tự cổ dịch tới hòa làm một thể về sau chỉ cảm thấy tự thân lực lượng đang không ngừng c ấ t cao có thể điều khiển huyết h ả i làm được mọi chuyện máu làm sinh mệnh c h i nguyên cổ dịch tâm niệm vừa động một giây sau nhấc lên sóng máu s ô n g ra từng đầu huyết h ả i sinh linh mỗi một đầu đều tràn ngập linh tính thần sắc linh động giống như chân chính sinh linh tại trong biển máu v ớ y vùng thời gian c h ậ m chậm trôi qua cổ dịch đối với huyết hại sinh mệnh sắt lục bốn loại ý cảnh c ả ngộ không ngừng tăng lên đối với huyết hại ý cảnh c ả ngộ cũng thế ầm ầm đào mắt bốn ngày đi qua giới vực bắt đầu run dày lên toàn bộ không gian đều tại bài xích cổ dịch cổ dịch trong nháy mắt từ ngộ đạo trạng thái đi ra ngoài xem ra đến thời gian cổ dịch nhìn xem động tĩnh t r u n g quanh trong lòng hơi có chút t i ế ệ t đối tại cái này giới vực bên trong tu hành một ngày đối với ngộ đạo trợ rút có thể bù đắp được ngoại giới một năm thậm chí mấy năm nếu là cổ dịch có thể ở chỗ này đợi cái hai ba tháng hắn có thể đem huyết h ả i ý cảnh tăng lên tới để t u trọng chi tiết thần cung không có khả năng để cổ dịch một mực đợi tại giới vực bực này tu luyện phúc đ i ệ cái này cần thiết tài nguyên tiêu hao quá lớn cho dù là thần cung bực này thế lực cấp độ bá chủ cũng không chịu được nổi giới vực là từ ý cảnh c h i tinh áo nghĩa c h i tinh làm căn cơ kiến tạo ta muốn tiếp tục tăng lên các đại ý cảnh đồng thời nếm thử đưa chúng nó dung hợp được nhất định phải thu hoạch được đủ nhiều ý cảnh c h i tinh áo nghĩa c h i tinh cổ dịch đôi mắt thâm thúy ngọc hoàng mộ ẩm ẩm lại là một trận tiếng oanh minh giới vực run dày càng thêm lợi hại phản phất tùy thời đều có thể đổ sụp cổ dịch không còn lưu luyến lúc này ống tay áo vung lên cường đại chân nguyên lực lượng thôi động giới vực đại môn mở ra giới vực bên ngoài tiểu y hiệa tiên cổ tiêu mười lăm người sớm đã chờ đã lâu bọn hắn trên mặt mỗi người đều là mặt mày tỏa s bọn hắn tiến vào chính là phía sau giới vực tính ổn định kém xa đệ nhất giới vực cho nên bọn hắn có thể đợi thời gian muốn ít hơn so với cổ dịch tỉ như tiểu y thì tiên tại thứ hai giới vực cũng chỉ chờ đợi sáu ngày bất quá cái này sáu ngày vẫn như cũ để tiểu y thì tiên được ích lợi không nhỏ về phần cổ tiêu lâm phong mấy cái xếp hạng trước sáu mỗi người đều chờ đợi năm sáu ngày ngược lại là xếp hạng một ư ơ i bốn tiểu vũ chỉ đợi ba ngày gặp cổ dịch từ giới vực không gian đi ra tiểu y thì tiên chúng nữ đôi mắt sáng lên liền vội vàng nên đón cổ dịch ánh mắt đạo qua chúng nữ phát hiện tu vi của các nàng đều có chỗ tinh tiến tăng lên không ít phân biệt đ ạ t đến riêng phần mình cảnh giới đ ỉ n h phong chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa đột phá không thành vấn đề sau đó hắn lại nhìn xuống dưới cổ tiêu cùng lâm phong cổ tiêu tu vi ngược lại là tăng lên một trọng đạt tới huyền vũ b ắ t trọng dù sao hắn cũng tu hành huyết dương kinh hấp thu lên thiên địa nguyên khí đến liền thế một cái nhanh hắn không cần giống bản tôn cô đ ộ n g quá nhiều tinh huyết cùng tăng lên hồn hoàn niên h ạ toàn bộ năng lượng đều dùng để chuyển hóa làm chân nguyên tại giới vực như vậy nồng đậm nguyên khí hoàn cảnh giới đột phá cũng rất bình thường ngoài ra tại cổ dịch tại đệ nhất giới vực lĩnh hội tinh thần cùng huyết hải lúc cổ tiêu thì là tại thứ ba giới vực lĩnh hội phật ma ý cảnh cùng thường c h i ý cảnh tu hành chiến thiên thương đ i ệ n về phần lâm phong tu vi của hắn trực tiếp từ huyền vũ ngũ trọng nhảy lên tăng lên tới huyền vũ thất trọng cổ dịch đôi mắt nhíu lại thần cung tôn giả cuối cùng vẫn là dùng quán đỉnh chi thuật đem thiên địa nguyên khí r ó t vào lâm phong trong cơ thể xem ra thần cung đối với lâm phong thiên phú cũng là cực kỳ xem trọng cho nên đặc địa mời tôn giả ra tay để lâm phong tu vi một bước lên trời đi theo cảnh giới của hắn ngược lại là t i ệ u vũ liêu phỉ không có bị coi trọng tu vi vẫn như c ũ là huyền vũ ngũ trọng chỉ là tăng cường một chút xem như từ sơ kỳ đến trung kỳ b ắ c thần cung chủ tới một bên hiện thân đối đám người cười nói xem ra chư vị tại giới vực đều có chỗ thu hoạch bảy ngày thời gian vừa đến tuyết vực thi đấu sau cùng quyết chiến làm u ố n tại hôm nay cử hành bất quá nếu là chư vị nguyện ý tại ta thần cung củng cố một phen tu vi tuyết vực thi đấu có thể chỉ hoãn một hai ngày có đầy đủ thời gian bọn hắn thần cung phái ra nữ tử mới tốt tiếp xúc cổ dịch mấy người cổ dịch bình tĩnh nói không tệ mê thành bên trong trăm vạn tri chúng cũng biết hôm nay là cuối cùng chi quyết chiến nếu là trì hoãn cũng không tốt như vậy cổ tiêu gật gật đầu để lăng vũ mặc bọn người trầm mặc không nói chỉ h o a n thi đấu cũng không phải bọn hắn mong muốn thần cung kỳ ngộ đã thu hoạch được thực lực bọn hắn tăng tiến không ít nếu là lại kéo dài thêm đối bọn hắn ngược lại không phải là chuyện tốt dù sao cổ dịch thế nhưng là từ đoạn thiên ma vượt thần miếu từng thu được lợi hại nhất võ đạo truyền thừa còn tiến vào đệ nhất g i ớ i vực đợi thời gian so tất cả mọi người lâu nếu để cho hắn thời gian tiêu hóa chuyến này đ o ạ t được đế lăng bọn hắn lại càng không có cơ hội cũng tốt bác thần cung chủ cũng chỉ là đơn giản nói một chút thấy mọi người cũng không lớn nguyện ý liền cũng được các ngươi bồi những n à y thanh niên tài tuấn đi mê thành một chuyến đi mở mang kiến thức một chút lần này tuyết vực thi đấu b ắ c thần cung chủ đối thần cung những cái kia thanh niên nói đặc biệt là hắn sớm đã tuyển định mấy cái mỹ lệ nữ tử những người kia nhao nhao gật đầu rõ t ố t chư vị đi thôi b ắ c thần cung chủ cởi mở c ư ờ i nói cáo tử cung chủ cáo lui đám người nhao nhao hướng thần cung cung chủ cáo lui một tiếng sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi tiến về thần cung cửa ra vào chi điệp mà liên tại cổ dịch lăng không lúc phi hành thần cung mấy cái mỹ lệ nữ tử mắt lộ dị sắc muốn tới gần hắn cùng hắn trò chuyện nhưng mà các nàng tiểu động tác lập tức bị tiểu vũ phát hiện ừ các nàng g ư i muốn l tự i cái ể u một m lắp nhiên vào cổ dịch có thể nhìn ra cổ dịch cùng tiểu vũ liêu phỉ mấy người quan hệ không ít nhưng có thể hay không cùng cổ dịch kết hợp thế nhưng là việc quan hệ tương lai của các nàng các nàng tự nhiên muốn liều lĩnh i ư u đồ bốn một đoàn người rất nhanh liền bước ra thần cung trở lại kia phiến quen thuộc thiên địa bất quá đột nhiên trở nên mỏng manh thiên địa nguyên khí ngược lại để bọn hắn cảm giác có mấy phần không quen muốn nói chỗ tu luyện vẫn là thần cung bực này thế lực cấp độ bá chủ mới là tốt nhất mười sáu đại thiên tài cơn giả mang theo mấy thần cung người hướng phía tuyết vực thi đấu chủ chiến đài mà đi mà giờ k h ắ c này tại chủ chiến đài bên kia so với bảy ngày trước đó người càng nhiều trên trời trên mặt đất đều là người liếc nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy đầu lúc này đám người cảm nhận được xa xa khí tức cường đại n a o n a o đem ánh mắt ném đi thấy được thân ảnh quen thuộc đến rồi trái tim tất cả mọi người đều trở nên kích động lên thể nội một bầu nhiệt huyết c h ả y sôi mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn tuyết vực thi đấu cuối cùng q u y ế t chiến rốt c ụ c muốn mở màn chương một trăm chín mươi b ố thi đấu cuối cùng q u y ế t chiến chương một trăm chín mươi b ố thi đấu cuối cùng q u y ế t chiến vê anh lần lượt từng thân ảnh đáp xuống chủ chiến đ à i khí thế bay thẳng vân tiêu rung động b ắ t phương cũng l i ề n tại lúc này mê thành bốn phương tám hướng đông nhiên xuất hiện từng đạo cường hãn khí t ứ c lăng tiêu vũ tiêu tiêu vinh quang thời khắc đến một nhóm thân ảnh từ đằng xa lấp loe mà đến người cầm đầu người mặc kim sắc trường bảo sau lưng gánh vác đàn cùng kiếm khí tức k i nghiêm sư tôn lăng tiêu cùng vũ tiêu tiêu ánh mắt nhìn về phía lao nhân lao nhân kia chính là ngọc lan đế quốc cường đại nhất tông môn vân tiêu tông tông chủ bọn hắn sư tôn cùng hắc vũ đế quốc t i ê n sát tông tại ngọc lan đế quốc vân tiêu tông thực lực siêu việt h o à n thất vì đế quốc thế lực tối cường lao nhân kia thực lực tự nhiên là cực mạnh chính là một thiên vũ cảnh trung dài cường giả vân tiêu tông tông chủ đối lăng tiêu hai người gật gật đầu lần này tuyết v ư ợ thi t đấu vì tông môn tranh thủ vinh quang đi vâng sư tôn lăng tiêu hai người cung kính thi lễ đôi mắt tinh quang bắn ra bôi phía mà tại vân tiêu tông tông chủ hiện thân đồng thời cái khác ba phương hướng thiên cung riêng phần mình xuất hiện cái khác ba cái đế quốc cường giả hát vũ đế quốc m ộ t phương một đường quần quận hắc cám âm sát chi mây phiêu đãng mà đến cầm đầu toàn thân phát ra âm sát chi khí lao giả là thiên s á t tông tông chủ âm sát lao nhân tại bên cạnh hắn còn có một cái toàn thân khô gầy phát ra cô quạng chi ý lao nhân chính là khô m ộ t sư tôn thương thiên đế quốc m ộ t phương cầm đầu thì là một vị người mặc long bảo toàn thân trên giới đều lộ ra một c ố duy ngã độc tôn c u ầ n bá hoàng giả khí khái người hắn chính là thương thiên đế quốc hoàng đế đế thích thiên long sơn đế quốc hoàng đế quân mạc tích phụ thân đồng giả tới bất quá không giống với đế thích thiên trên người hắn khí tức không bá đạo mà là có một cố làm cho người tin phục vương đạo khí chất dưới mắt tuyết vực thi đấu cuối cùng quyết chiến sắp đến bốn đại đế quốc thiên vũ cảnh cường giả cũng nao n h a o giáng lâm mê thành đến đây nhìn qua đến tuần cùng thật sự là lần này tuyết vực thi đấu thiên tài chất lượng quá cao dĩ vang tuyết vực thi đấu đế lăng vũ mặc chờ cái này một cấp bậc đỉnh cấp thiên tài cũng liền xuất hiện một hai cái mà lần này lại duy nhất một lần xuất hiện tám cái trở lên có thể thấy được tuyết vực nên đón hoàn toàn mới cục diện như thế nhân vật thiên tài trưởng thành về sau sẽ ảnh hưởng tuyết vực về sau mấy chục năm cách cục ảnh hưởng bốn đại đế quốc hương suy bốn đại đế quốc các cường giả, tự nhiên muốn đến xem ừ m huyết sát đâu thiên s á t tông âm sát lao nhân ánh mắt đảo qua trên chiến đài mười sáu người nhưng không có phát hiện đệ tử của hắn huyết sát không khỏi ngạc nhiên trong đám người lập tức có lúc trước đến mê thành thiên s á t tông đệ tử phi thăng lên đến hướng âm sát lao nhân báo cáo tình huống tông chủ huyết sát sư huynh hắn hắn đã vất lạc cái gì âm sát lao nhân thân thể r u lên che lấp ánh mắt nhìn về phía người kia chuyện gì xảy ra đem chuyện ngọn nguồn mau nói đi thiên sát tông người cấp tốc đem vòng thứ ba trận đầu huyết sát bị cổ dịch giết chết một chuyện nói ra hiểu rõ hết thể âm sát lao nhân ánh mắt rơi và ở vào trên chiến đài cổ dịch trên thân âm sát lao nhân đến mê thành vốn là muốn nhìn bị hắn ký thác kỳ vọng đệ tử huyết sát tại tuyết vực thi đấu bên trong tranh đoạt thứ nhất nhưng chờ hắn tới mê thành lại phát hiện đệ tử của hắn chết thế nhưng là tại vòng thứ ba trận đầu liền bị cổ dịch giết chết ngay cả ba mươi vị trí đầu hai cũng không tiến vào cái này khiến âm sát lao nhân làm sao không giận ánh mắt của hắn tràn ngập vô tận s á c ý một cô âm sát chi khí lập tức giống như mãng xà giống như n h à o về phía cổ dịch âm sát lao nhân đột nhiên ra tay làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ xung quanh chiến đài một số người vẹn vẹn bị tán phát một sợi âm sát khí tức đ ụ c phải liền trọng thương ngã xuống đất miệng p h u n màu tươi mắt thấy âm sát chi khí liền muốn đụng phải cổ dịch cổ dịch lại sắc mặt bình tĩnh không có chút nào tránh né cử động một giây sau âm sát chi xà bị một cô đáng sợ hàn khí đóng băng trong nháy mắt hóa thành một m i ệ tuyết vô thường thân h n h đã xuất hiện tại đứng trên này một chiêu đem âm sát chi xà hủy diệt. gặp cổ dịch không có cái gì trở ngại tuyết vô thường thở dài một hơi Ừ. âm sát lao nhân người can đảm d á m đối với tham gia tuyết vực thi đấu người ra tay không sợ ta thần cung sao tuyết vô thường quay người nhìn về phía âm sát l a o nhân đôi mắt hung quang lấp lóe sắt ý bộc lộ mà ra âm sát l a o nhân trong lòng r u lên vội vàng nói xin lỗi nói tuyết hộ pháp chớ trách thật sự là lao phu kinh lịch tang đồ thống khổ đau lòng v ạ n phần nhất thời thất thố mới vừa xuất thủ nơi này cũng không phải n g ư ờ i hắc vũ đế quốc thiên sát tông người nhanh chóng lan ra mê thành tuyết vô thường một trưởng vũ g a quần quận chân nguyên hóa thành một đạo màu băng làm cự trưởng đem âm s á t lao nhân đánh lui mấy chục mét âm s á t lao nhân sắt mặt đỏ một trận xanh một trận biến hóa không thôi nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói thêm gì mang theo thiên s á t tông người sám x ị đi hắn thực lực còn cao hơn tuyết vô thường nhưng tuyết vô thường đứng phía sau chính là thần cung không phải là hắn có thể chọc nổi bất quá tại trước khi đi âm s á t lao nhân dùng ánh mắt đ o á n độc hùng hàng trà sát cổ dịch một chút rất hiển nhiên chuyện hôm nay hắn sẽ không từ bỏ ý đồ thần cung hắn không thể chơi vào nhưng một cái huyền vũ cảnh hậu bối dù là bên cạnh hắn có hai cái thiên vũ nhị trọng cường giả lại như thế nào hắn âm sắt lao nhân cũng không phải chưa từng giết thi Cổ dịch cảm giác sao mà nhạy cảm, tự nhiên phát giác được nhạy nhiên phát mà sao tự âm sắt á ánh t trước lao nhân khi đi m Hắn đôi mắt nhắm mắt đôi lao ạ i âm sát l nhân song phương đã kết xuống cửu á n vì phòng ngừa hắn cùng thiên sát tông nguy hiểm cho tuyết n g u y ệ n quốc cùng vân hải tông lúc này lấy tuyệt hậu hoạn thiên sát tông rời đi toàn bộ thiên địa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người đều rơi trên người tuyết vô thường chư vị cùng nhau giáng lâm mê thành xem lần này tuyết v ư ợ thi t đấu đây là tuyết vực chuyện may mắn bất quá chư vị cũng không nên như âm sắt lao nhân như vậy đối thi đấu sinh ra bất kỳ can thiệp nếu không tuyết vô thường thanh âm rất bình thản lại làm cho người kêu bày ánh mắt ngưng tụ lần này tuyết v ư ợ thi t đấu rất trọng yếu nhưng tất nhiên có người biết không nhìn thấy bọn hắn muốn nhìn đến kết cục không có khả năng tất cả mọi người là người thắng các đại đế quốc thế lực cường giả trầm mặc không nói ngầm cho phép tuyết vô thường n ngay tại một bên an tĩnh nhìn cùng chiến, chuẩn cùng chiến đơn giản, chính người, muốn cùng người chiến lần, chiến thắng lần đến định hạng. Nếu g người Tốt, tại một tuyết vượt thi đấu cuối cùng quyết chiến, chuẩn bị bắt đầu. Cuối cùng quyết cuối Cuối chư khác h vị bại đi, mỗi cái xem phía trên, mà lại tại cùng một bị xếp đấu đầu. đó đều rất đấu lấy tắc ắ là là số không cho phép liên tục khiêu chiến một người nếu là người khác vừa đấu qua một trận liền muốn đến vòng tiếp theo về sau mới có thể bị lần nữa khiêu chiến đám người nghe xong khẽ gật đầu loại này chiến đấu hoàn toàn chính xác càng thêm công bằng đều xem cá nhân thực lực mạnh yếu sẽ không xuất hiện cường già bị trước đào thải hay là xếp hạng dựa vào sau tình huống khuyết điểm duy nhất chính là cứ như vậy chiến đấu buổi diễn cũng quá nhiều mười sáu người cộng lại hết thể muốn tiến hành một trăm hai mươi cuộc chiến đấu thời gian biết kéo thật lâu dù sao đây là một trận bình quang chi chiến bị tuyết vực thập tăng quốc ước vạn, vạn người chỗ chú ý mỗi người đều muốn cho thứ hạng của mình gần phía trước dạng này cũng có thể bồi dưỡng bọn hắn vô địch tri tâm đối bọn hắn về sau võ đạo tu luyện có chỗ trợ giúp võ đạo một đường tu vi cảnh giới tâm cảnh đều rất trọng yếu lần này xếp h ạ g chiến các ngươi nếu là cảm giác thực lực sai biệt to lớn sợ ảnh hưởng chiến đấu phía sau có thể lựa chọn nhận thua không chiến t u y ế t vô thường bổ sung một tiếng về phần chiến đấu thứ tự vẫn là cùng trước đó mấy trận căn cứ ngọc thi xếp hạng tuần tự tới cổ dịch ngươi có được trước hết nhất quyền lựa chọn ngươi lựa chọn đối thủ thứ nhất những người còn lại trước tiên lui đến một bên đi được đám người nao nhau lấp lóe lui lại đi tới chiến đài biên giới chỉ để lại cổ dịch cùng tiểu y、Thị、tiên hai người đứng tại chiến đài chính trung ương tiểu y、Thị、tiên cười một tiếng ta nhận vua đám người không nói gì mặc dù có chút thất vọng không thể nhìn thấy một trận đại chiến nhưng đối kết quả này sớm có đón trước trước đây mười sáu người bên trong thế nhưng là có bảy người là vân hải tông lại những cô gái kia xem xét liền cùng cổ dịch quan hệ không ít giữa bọn hắn hiển nhiên không có khả năng thật buộc phát chiến đấu bọn hắn đối với ai mạnh ai yếu trong lòng đều là có ít kẻ yếu biết tự hành mở miệng nhà vua dạng này cũng có thể cam đoan hai người thực lực sẽ không nhận ảnh hưởng sau đó chiến đấu chỉ cần là vân h ả i tông người ra sân chỉ sợ rất nhiều trận đều sẽ không chiến mà thắng sự thật cũng chính là như thế trận thứ hai bởi vì tiểu y thì tiên bại t r ò nên n nhảy quan à n g là cổ tiêu ra sân hắn lựa chọn là tiểu vũ cái sau chủ động từ bỏ trận thứ ba thanh lân chọn lựa liêu phỉ cái sau từ bỏ trận thứ tư lâm phong ra sân hắn chọn lựa là thanh mộng tâm lần này không ứng cử viên chọn từ bỏ một trận kịch liệt đại chiến liền triển khai như vậy chiến đấu lấy thanh mộng tâm lạc bại mà kết thúc trận thứ năm đương n ũ h u chọn lựa vân phi dương cái sau nhận vua thứ sáu trận đế lăng lần nữa chọn lựa vũ mặc trận、so、thứ bảy quân mạc tích chọn lựa khô mục một. một trận chiến này quân mạc tích vận dụng hắn tu hành hạo niên trinh khí vừa vặn khắc chế khô một cô quạng chi khí mà lại quân mạc tích còn người mang bất tử vũ hồn có thể không nhìn khô mục tuyệt đại đa số công kích cái sau cũng không dám chọi cứng quân mạc tích hạo niên h c h í n h khí bởi vậy một trận chiến này quân mạc tích thắng trận thứ tám lang thiêu vũ tiêu tiêu hai sư huynh m g ồ i đối chiến thực lực yếu hơn vũ tiêu tiêu chủ động nhận thua đến tận đây lần nữa đến phiên cổ dịch cổ dịch mấy người tiếp tục lẫn nhau chọn lựa sau đó kẻ yếu chủ động từ bỏ mà lâm phong thì bắt đầu từ yếu đến mạnh từng cái khiêu chiến đường uu khô một bọn người ở trong quá trình này lâm phong ẩn tảng tu vi cùng thủ đoạn từng bước một vạch trần ra đám người lúc này mới biết được lúc đầu lâm phong bất chi bất giác tu vi đạt đến huyền vũ thất trọng mà lại nhục thể của hắn cường đại có thể làm đến phật ma một thể kiếm đạo ý cảnh cũng đạt tới đệ tứ trọng mạnh liệt như vậy thực lực đủ để vượt cấp chiến thắng h ắ n trời của hắn mới cứ như vậy liên tiếp qua năm vòng cổ dịch chọn lựa trừ lâm phong bên ngoài năm người đến năm tháng liên tiếp cổ tiêu đồng dạng năm tháng liên tiếp tiểu y thì tiên bốn tháng bại một lần nàng tại cổ tiêu trong trận chiến ấy chủ động từ bỏ nhận vua t r u n g quanh quan chiến đám người nhìn thấy loại tình huống này trong lòng oán thẩm không thôi thư không bên trên tuyết vô thường cũng là trở nên đau đầu ai đây là kỳ trước tuyết v ư ợ t thi đấu chưa bao giờ có tình huống hắn cũng không biết được lần này tuyết v ư ợ t thi đấu phá vỡ nhiều ít quy tắc tuyết v ư ợ t thi đấu p h ả n phất biến thành một vóc h í bất quá may mà loại tình huống này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc sau đó cổ dịch muốn đối chiến chính là đế lăng chờ thiên tài bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện nhận vua húng chi phía trước năm vòng bên trong cũng không phải chưa từng xuất hiện đặc sắc chiến đấu giống đế lăng cùng lâm phong cũng là năm thắng liên tiếp trong đó lâm phong tuần tự đánh bại thanh n g ọ tâm đường u u vũ tiêu tiêu lang tiêu khâu mục đằng sau ba trận chiến có thể nói là cực kỳ vô cùng đặc sắc đáng người quả thực không nghĩ tới nguyên bản tu vi hơi thấp lâm phong thực lực cường đại như thế liên tiếp nịch phạt năm cái thực lực mạnh hơn thiên tài trong đó còn có ba cái đỉnh cấp thiên tài hắn giống như cổ dịch là tuyết vực thi đấu một con ngựa ô vân hải tông quả nhiên là quần anh hội tụ a trong lòng mọi người cảm khái ném đi kia hai cái thực lực yếu nhất nữ tử vân hải tông còn lại năm người thực lực đều không đơn giản từ hiện nay chiến tích đến xem cổ dịch tiểu y địa tiên lâm phòng đều có tuyết vượt thiên tài đứng đầu chi tư phải biết bốn đại đế quốc mỗi một cái mới có hai cái đỉnh cấp thiên tài mà tuyết nguyễn quốc vân hải tông lập tức ra khỏi b à cái đây là cỡ nào nghề tiên mà lại có lẽ không chỉ b à cái cổ tiêu cùng thanh lân hư hư thực t h ự cũng c có không kém gì lâm phong thực lực điểm này sẽ tại đến tiếp sau chiến đấu bên trong rạch trần già c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm trung cực quyết chiến t r ư ớ c 195, c h u n g c ự c quyết chiến theo vòng thứ năm kết thúc về sau lại đến phiên cổ dịch ra sân lần này hắn chọn lựa đối thủ là lâm phong lâm phong đương nhiên sẽ không giống tiểu vũ mấy người lựa chọn từ bỏ nhận h u a vừa vặn từ khi đi vào thế giới này lâm phong cùng cổ dịch chưa hề giao thủ qua hôm nay thừa dịp tuyết vực thi đấu cơ hội lâm phong muốn kiến thức một chút cổ dịch thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu thân hình hắn loay lên đi vào trên chiến đ à i cổ dịch sư huynh còn xin chỉ giáo lâm phong ôm cử nói cổ dịch gật đầu vậy ta ngươi sư huynh đệ hai người liền mượn cơ hội này luận bàn một hai đi Gật gật c trong lúc à nhất thời lấy lâm phong vì trung tâm vô số như máu kiếm khí tung hành chính giúp đại nửa giang sơn đều là kiếm khí lăng lệ vô cùng phảng phất muốn đem thiên địa xe rách giết lâm phong cánh tay run lên ẩm huyết kiếm vung vẩy một đường huyết sắc kiếm khí nhanh đến mức khó mà tin nổi hướng thẳng đến cổ dịch chém tới tinh quang lấp lóe mấy viên tinh thần ngưng tụ mà ra sau đó hóa thành một đầu bạch hổ vô tận sát phạt chi khí nương theo hổ khiếu phóng lên t ậ n trời u i lực mạnh mẽ huyết sắc kiếm khí bổ vào bạch hổ tinh túc trên thân tại xâm nhập vài thước về sau liền bị bàng bạc tinh thần c h i lực ma diện bạch hổ tinh túc gào ghét giống như chân chính yêu thú hướng phía lâm phong bay nào mà đi cực đại h ổ trưởng đánh ra lâm phong sắc mặt như thường thân ảnh không ngừng di động trong tay ẩm huyết kiếm hóa thành đạo đạo tàn ảnh chém ra vô số kiếm khí ẩm huyết thập tam kiếm đây là lâm phong tại thu hoạch được cầm huyết kiếm về sau phối hợp tầm huyết kiếm trôi này thiên cấp binh khí cùng lầm phong kiếm đạo ý cảnh uy lực có thể nói kinh người những cái kêu huyết sắc kiếm khí đem thiên địa bao phủ từng đạo huyết sắc sợi tơ hóa thành kiếm chi vũ màn xé rách hết thảy đồng thời cũng đem bạch hổ tinh túc xé mở bạch hổ băng liệt bảy viên tinh thần từ đó bay ra ở trên trời xoay quanh nhưng rất nhanh bọn chúng liền lại lần nữa hội tụ lần này bọn chúng biến thành một đầu chu tước chu tước minh thiếu toàn thân giấy lên lửa cháy h ư n g h ự c đối lâm phong khởi xướng liên miên không nghị công kích từng sợi so hắc á m còn muốn thâm thúy ma quang tại lâm phong thần trên thân nợ rộ đôi mắt của hắn trở nên dọa người vô cùng chu tước tinh túc công kích rơi vào trên người hắn cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn đây chính là cựu chuyện phật ma công tu luyện tới đỉnh phong về sau hình thành hắc cá ma tôn c h i thân đúng vậy lâm phong cũng tu luyện cựu chuyện phật ma công đây là ngày xưa hắn tại linh vũ cảnh cao giai liền đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới tại trở về vân hải tông một chuyến lúc bị trước tông chủ nam cung bác lao mấy người biết được cho nên bác lão để lâm phong tiến vào lệnh trời dưới vách đ ậ phủ quan sát phật ma pho tượng từ đó đạt được cựu chuyện phật ma công chính là bởi vì lâm phong lúc trước liền học qua phật ma công pháp cho nên tại đoạn thiên ma v ữ n lúc hắn chọn tiến vào phật ma thần miếu chọn lựa thất tinh võ đạo truyền thừa không phải hắn thứ nhất lựa chọn sẽ chỉ là kiếm c h i thần miếu nhìn xem nhục thân cường hãn lâm phong cổ dịch cười cười cựu c h u y ể n phật ma công xem ra cần lấy ra chút bản lĩnh thật sự tâm niệm vừa động bằng bạc tinh thần c h i lực từ trái tim vơ l ra hóa thành còn lại ba cái tinh túc thần thú cùng chu tức tinh lao tướng lâm phong đoàn đoàn bao vây tứ tượng tinh túc thần thú gào t h é t phối hợp lẫn nhau đối lâm phong khởi xướng hung mạnh công kích trên chiến này khắp nơi đều là tinh thần quang huy cùng huyết sắc kiềm khí cổ dịch một chiêu phân thắng tiếp tục mang xuống hắn không có nửa điểm hy vọng thắng lợi cho nên hắn quả quyết bắt đầu thu liễm bốn phía tung hoành kiếm khí cùng chân nguyên trong cơ thể điền cuồng cùng nhau tràn vào ẩm huyết kiếm ẩm huyết kiếm dường như cảm nhận được tâm ý của chủ nhân run không ngừng tán phát kiếm ý càng thêm đáng sợ càng ngày càng lăng lệ phát ra đáng sợ tiếng rít tiếp theo một cái trước mắt lâm phong bước chân hướng phía trước phóng ra một bước hai tay cầm kiếm sẹt qua một đường hoa mỹ đường cong một đường như hồng huyết sắc kiếm khí loé lên một cái rồi biến mất sắc sỡ loa mắt phạm phật muốn đem thiên địa nhuộn thành huyết sắc đem ngoại trừ huyền vũ bên ngoài ba đầu huyết sắc kiếm k h í trực tiếp xuyên tấu h hết thảy chém về phía cổ dịch cổ dịch đôi mắt bình thản chậm rãi đưa tay phải ra phía trên ánh sáng màu vàng nóng lưu c h u y ể n lâm phong ngươi quên cái này cựu truyền phật ma công ta cũng biết cổ dịch trong miệng phun ra một câu tay phải của hắn triệt để hóa thành k i m sắc t ả n mắt ra một cỗ bất diệt chi ý đem tiêu đủ để diệt sát huyền vũ bát cựu trọng võ giả huyết sắc kiếm khí sinh sinh bắt lấy sau đó b ó p chặt lấy lâm phong ánh mắt trì trệ k cổ,、so、cổ dịch sư huynh i quả nhiên cường đại lâm phong nhận thua lâm phong lắc đầu đem ẩm huyết kiếm thu hồi cổ dịch cười nhạt một tiếng ống tay háo vung lên còn sót lại huyền vũ tinh túc hóa thành đầy trời tinh quang một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn đã nhường cổ dịch lâm phong hai người thân hình loại lên về tới chiến đài biên giới cổ dịch ngón tay một vòng nạp giới lập tức đem hai bình đan dược ném cho lâm phong nơi này là khôi phục chân nguyên cùng đan dược chữa thương a n vào chuẩn bị đến tiếp sau chiến đấu đi lâm phong cũng không k h á c h khí đem đan dược thu hồi đà tạ sư huynh trận thứ hai chiến đấu t i ể u y địa tiên chọn lựa là khô một khô một khô một chi dây leo võ hồn cùng cô quạng ý cảnh đối với những người khác mà nói là rất phiền phức nhưng đối với ách nan độc thể tiểu y địa tiên nhưng không có quá lớn hiệu quả nàng ách nạn khí độc so với khô một cô quạng chi khí còn muốn đáng sợ k h ô mục chi dây leo ngay cả tới gần tiểu y y tiên ba t r ư ợ n g phạm vi đều làm không được liền bị khí độc trong nháy mắt ăn mòn thành cho tàn một trận chiến này tiểu y y tiên đánh cho k h ô mục không có chút nào tính tình t r u n g quanh người quan chiến bảy g ặ p đây nao nhao gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi cho rằng tiểu y y tiên có trước ba chi tư không thể so với thương thiên huyết đế lăng yếu nguyên bản chỉ đem cổ dịch coi là đối thủ đế lăng cũng lần thứ nhất chú ý tới tiểu y y y tiên cường đại bất quá hắn đối với mình vẫn như c ũ mười phần tự tin độc trung pi là không coi là gì ta sẽ dùng tuyệt đối lực lượng đem nó ma diệt cuộc chiến thứ ba cổ tiêu chọn lựa thanh ngọc tâm tháng Thứ tư chiến, Thanh lân đối chiến, chiến đối Lân vũ tiêu tiêu tháng.、Vũ、tiêu Tiêu Vũ là lúc trước tuyết vực bắt đại thiên tài đứng đầu bên trong nhỏ yếu nhất một cái công phạt phương diện uy lực không đủ chiến đấu lây tiếng đàn dẫn động lục dục làm chủ mà thanh lân bích x à tam hoa đồng vốn là cùng linh hồn có quan hệ nàng lực lượng linh hồn đã chạm đến thiên vũ cảnh cánh cửa thăng thêm từng đầu loài rắn yêu thú vũ tiêu tiêu tự nhiên là thua với thanh lân cổ dịch tiểu y tiên bọn người đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng người quan chiến bảy liền vô cùng kích động quả nhiên bọn hắn đoán không có sai vân hải tông bên trong còn có một cái đỉnh cấp nhân vật t h i tài bốn đại đế quốc các cường giả sắc mặt ngưng lại nhìn chăm chú cổ dịch bọn người không nghĩ tới một cái đến từ tuyết nguyệt cái này nước phụ thuộc độ tôm môn lại có nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài mỗi một cái đều có thiên vũ chi tư nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian tia tuyết vực chẳng phải là sẽ xuất hiện cái thứ năm hạ phẩm đế quốc bốn đại đế quốc cường giả tâm tư lưu chuyển suy tư như thế nào về sau muốn lấy loại thái độ nào ứng đối ngay tại cuộc khởi tuyết nguyệt quốc cùng vân hải tông là lôi kéo vẫn là bốc chết tại bọn hắn suy tư thời điểm chiến đấu vẫn tại tiến hành thứ năm chiến liễu phỉ đối chiến quân m ạ c tích bại thứ sáu chiến đường u u đối chiến tiểu vũ tháng bốn vòng thứ bảy chiến đấu bắt đầu cổ dịch chọn lựa thanh mậu tâm cái sau chủ động nhận t h u a tiểu y kiệt tiên cổ tiêu lâm phong cũng là riêng phần mình chọn lựa đối thủ bọn hắn dựa theo trình tự theo thứ tự chọn lựa vũ mặc đường uu vân phi dương tiểu y kiệt tiên cổ tiêu lâm phong đều thuận lợi chiến thắng đối thủ bất quá trình chiến đấu là cực kỳ kịch liệt cái này ba cái đối thủ đều không phải là dễ đối phó tồn tại về p h ầ n liêu phỉ tùy ý chọn tuyển phía sau một cái đối thủ về sau hoàn toàn như trước đây thua nàng cung tiểu vũ thực lực tại cái này cuối cùng quyết chiến bên trong vẫn là quá yếu bất quá các nàng cũng không đ h ậ u trí các nàng không phải là cổ dịch loại này yêu n g h i ệ t thiên tài t u ổ i tắc bất quá một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi m ộ ư ơ i văn năm một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi vốn là so đ ế lăng vũ mặc bọn người nhỏ hơn rất nhiều tu vi so với bọn hắn thấp rất bình thường cho các nàng một chút thời gian tu vi sớm muộn có thể đuổi theo b a n sơ thời điểm các nàng liền không nghĩ tới, tới tham gia tuyết vực thi đấu vẫn là cổ dịch nói nơi này có thể làm cho các nàng đạt được tôi luyện cũng thu hoạch được một chút kỳ ngộ mới ra nhập vào bây giờ hai cái kỳ ngộ đều nắm bắt tới tay các nàng mục đích của chuyến này đã đ ạ tới t về phần xếp hạng dù sao coi như đến cuối cùng các nàng tại tuyết vực thi đấu cũng có thể xếp tại t ố t mười sáu chiến đấu không ngừng tiến hành mỗi cái thiên tài đều tại cùng cái khác mười lăm người giao thủ cổ dịch từ đầu tới cuối duy trì lấy toàn thắng tư thái dựa theo thực lực mạnh yếu đem vân phi dương đường uu -U, vũ tiêu tiêu khô một bốn người từng cái đánh bại vân phi dương cùng đường uu còn tốt tại bị cổ dịch chọn lựa về sau đều chủ động từ bỏ mà vũ tiêu tiêu không một hai người lại là lựa chọn đánh với cổ dịch một trận dù sao bọn hắn sư tôn bọn hắn đế quốc vô số võ tu đều ở chung quanh nhìn xem bọn hắn sao dám xem thường từ bỏ cho dù là bọn họ biết rõ mình thất bại bị đánh bại dù sao cũng so chủ động nhận thua muốn tốt chí ít sẽ không ném sư tôn t ô n g môn cùng đế quốc mặt m ũ i dưới mắt còn chưa cùng cổ dịch giao thủ qua chỉ còn lại đế lăng quân mạc tích l ă n g tiêu vũ mặc bốn người tiểu y h i a tiên cổ tiêu cùng lâm phong ba người tại vòng thứ bảy về sau liền duy trì thắng lợi chi tư ba người bọn họ cũng còn chưa cùng đế lăng quân mạc tích đ ộ tới thanh lân thì là thắng hai vòng lại có hai vòng lần lượt bại bởi đế lăng cùng quân m ạ c tích mới một vòng sắp bắt đầu cổ dịch lần nữa đứng tại chiến đài trung ương lần này ánh mắt của hắn nhìn về phía đế lăng đế lăng cảm nhận được cổ dịch ánh mắt đôi mắt tinh quang bắn ra một phía lúc này bay lên chiến đài cổ dịch người rốt cục chọn lựa ta đế lăng rất hưng phấn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng chỉ cần đánh bại ngươi ta chính là tuyết vực thi đấu thứ nhất tuyết vực mạnh nhất người xem ra ta đế lăng đang đỉnh chi chiến muốn trước thời hạn đế lăng đôi mắt chiến ý nồng đầm trong mắt hắn chỉ có cổ dịch xứng làm đối thủ của hắn về phần tiểu ý cổ dịch thực lực cường đại là không sai nhưng đế lăng cũng không yếu lại không luận tại tuyết vực thi đấu trước đó đế lăng liền ẩn ẩn có tuyết vực đệ nhất thiên tài danh hảo vượt qua cái khắc bảy cái đỉnh cấp thiên tài mà lúc trước chiến đấu bên trong đế lăng đối phó vũ mặc lăng tiêu chờ thiên tài bất quá hai ba chiêu liền đem bọn hắn đánh bại Thực lực mạnh hơn quân m ạ c tích cũng tại đế lăng trong tay sống không qua mười chiều chiến tích huy hoàng không thể so với cổ dịch yếu cho nên người quan chiến bày trong lòng đem cổ dịch đế lăng hai người nhìn thành là lần này tuyết v ự c t h i đấu hạng nhất mạnh mẽ nhất hạt giống tuyển thủ đem bọn hắn chiến đấu coi là tuyết v ự c t h i đấu c h u n g cực quyết đấu lúc đầu đám người coi là cổ dịch sẽ ở một vòng cuối cùng lại chọn lựa đế lăng nhưng dưới mắt trận này c h u n g cực quyết đấu sớm bắt đầu chương một trăm chín mươi sáu tuyết vượt h ứ nhất chương một trăm chín mươi sáu tuyết vượt h ứ nhất đánh đi đế lăng một cước đột nhiên đạp ở trên chiến đài một cỗ thương thiên khí tức phóng lên tận trời thiên địa phản phất đều lấy hắn vi tôn cổ dịch thân hình không động nhưng một cỗ cường đại khí tức đồng dạng từ trên người hắn bay lên chiếm cứ nửa giang sơn thương thiên quyền đế lăng gầm t h é t một tiếng song quyền nở rộ kinh khủng thương thiên chi ý cảnh không gian xung quanh xuất hiện từng cái vòng xoáy vô số không khí bị áp sức dung nhập một quyền này phản phất bên này không gian bị hắn nắm trong tay trở nên vặt mẹo chiến đấu ngay từ đầu đế lăng liền mở ra mình thương thiên võ hồn phóng thích thương thiên ý cảnh đây cũng là đế lăng được xưng là thương thiên huyết nguyên nhân chỉ tiếc đế lăng đối thủ là cổ dịch Hắn cho nắm lăng sao lại giữ đế từ h i ê n địa đ ạ tuyết vượt thi đấu tiến hành đến vòng thứ ba đến nay cổ dịch tại dùng một chiêu này rét huyết sát sau đế lăng lựa giận trong lòng bước lên thân ảnh trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét hội tụ bàng bạc chân nguyên nằm đấm mang theo quần quận thương thiên đại thế hướng phía cổ dịch hung hang nghệ xuống cổ dịch đứng chắc tay tâm niệm vừa động tứ phương tinh túc thần thú nở rộ vô tận tinh thần, Quang Huy, tụ ra từng đạo tinh thần công kích cùng đế lăng thương thiên quyển điện quận va chạm ẩm ẩm lấy đế lăng vì trung tâm màu trắng cùng kim sắc quan g hoa hóa thành một đạo đạo đáng sợ sóng ánh sáng nhấc lên cụ phong hướng bốn phía tứ ngược mà ra đem chắp tay cổ dịch cũng bao phủ ở bên trong tại ngắn n g ủ i một s á t na đế lăng cùng tứ tượng thần thú giao thủ hơn m ộ ư ơ i c h i ê u tốc độ nhanh chóng để đám người bên trong tuyệt đại đa số con mắt đều phản ứng không kịp chỉ có trung gia huyền vũ trở lên cơn giả mới có thể thấy rõ sợ chiến đấu kỹ càng quá trình đáng chết cổ dịch một chiêu này uy lực như thế nào cường đại như thế đế lăng vừa kinh vừa sợ hắn quả thực không nghĩ tới cổ dịch dùng chân nguyên làm ra tứ tượng thần thú thế mà mỗi một đầu đều có huyền vũ cựu tr cái này cùng cổ dịch lúc trước dùng chiêu này hoàn toàn không giống đối phó huyết s á t thời điểm tứ tượng thần thú uy lực cũng bất quá huyền vũ thất trọng bộ dáng cần liên hợp lại ngưng tụ ra một cố đặc thù trận vực về sau mới đem huyết s á t diệt sát mà đến tiếp sau từng tràng chiến đấu cổ dịch một chiêu này uy lực có mạnh có yếu căn cứ đối thủ thực lực biến hóa nhưng cũng không vượt qua huyền vũ bắt trọng phạm chủ cho nên đế lăng trong lòng một mực mười phần tự tin có thể dùng hắn thương thiên quyền đem nó sinh phá diện nhưng mà hiện thực cho hắn một cái vang dội cái tát hắn thế mà ngay cả cổ dịch dùng chân nguyên ngưng tụ ra tứ tượng thần thú toàn diện áp chế đều không cần cổ dịch lại đạo thủ nếu là cổ dịch tự mình động thủ vậy hắn chẳng phải là biết một chiêu bại trận đế lăng không muốn tin tưởng thực tế như vậy điên cuồng kiệt lực muốn đột phá tứ tượng thần thú vây công muốn cùng cổ dịch chính diện giao thủ đáng tiếc tứ tượng thần thú căn bản không cho đế lăng cơ hội ẩm một thân ảnh bỗng nhiên từ chiến đoàn bay ngược mà ra hung hăng đâm vào cứng rắn chiến đài nam thạch bên trên đám người tập trung nhìn vào bay ngược người rõ ràng là đế lăng giờ phút này khoe miệng của hắn c h ả y ra một tiêu máu tươi quần áo trên người lam lũ vô cùng chật vật trái lại một bên khác cổ dịch từ dần dần bình phục lại cụ phong chắp tay dậm chân mà ra liền góc áo cũng không ph quanh thân bốn cái phiên bản thu nhỏ thần thú bảo vệ lấy hắn giống như tinh thần lâm phảm nguyên bản nhìn không ra tình huống chiến đấu đám người chỗ nào vẫn không rõ trận chiến đấu này cổ dịch toàn bộ hành trình chiếm thượng phong không hổ là có thể đánh giết đoạn vô đạo người cổ dịch thực lực của ngươi sát thực rất mạnh hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là thương thiên huyết mạch đế lăng lạnh lùng g ầ m thét trong cơ thể hắn một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng khôi phục khi tức của hắn lập tức tăng lên điên cuồng vốn là huyền vũ cảnh cựu trọng hắn lần này trực tiếp bước vào huyền vũ cảnh cựu trọng đình phong p h ẳ n phất một giây sau liền có thể bước vào thiên vũ cảnh, Mà lại hắn lĩnh ngộ thương thiên ý cảnh. cổ dịch đôi mắt hàng quang loại lên chung quanh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ lập tức bay đến trước mặt huy sai xuống dưới vô tận tinh huy đem quyền ảnh đều ngăn lại lập tức lấy huyền vũ làm hạch tâm còn lại ba cái tinh túc thần thú đem năng lượng không ngừng chuyển vận cho nó phóng xuất ra một cỗ cường đại trấn áp chi lực trấn áp chi lực từ bốn phương tám hướng để ép mà đến đế lăng lập tức cảm nhận được mình thương thiên huyết mạch võ hồn lực lượng tại suy giảm muốn bị đóng chặt hoàn toàn mơ tưởng thương thiên bao trùm cao hơn hết chỉ là tinh thần sao dám chấn áp tà thương thiên huyết đế lăng gầm hét điên cuồng điều động thể nội b á đạo thương thiên huyết mạch chống c ự cỗ này chấn áp chi lực nho nhỏ huyền vũ cũng dám nói s ằ n g thương thiên cổ dịch sắc mặt lạnh lùng bàn tay hướng về phía trước dối ra vô tận quang húy hội tụ ở đây trong nháy mắt hóa thành một đạo tản ra tinh thần ý cảnh cùng phật chi ý cảnh trăm t r ư ợ n cự trưởng chờ ngươi khi nào đạt tới tôn võ võ hoàng tri cảnh lại đến nói lời này đi cái này sơ bộ dung hợp hai loại ý cảnh chi lực bàn tay. giống như một tòa ngũ chỉ sơn phối hợp huyền vũ tinh túc lực lượng trực tiếp đem đế lăng gắt gao chấn áp Á á á, phá cho ta đế lăng gầm thét thể nội thương thiên huyết mạch như sông lớn c u ủ n c u ộ n đáng tiếc không làm nên chuyện gì đế lăng m ộ ư ơ i phần không c ă m l ò n g hắn không nghĩ tới mình cùng cổ dịch tranh lệch lại có như thế lớn thế mà bị cổ dịch mấy chiêu liền cho đánh bại dù là hắn vận dụng hắn nhất tộc mạnh nhất huyết mạch võ hồn vẫn như cũ đánh không lại cổ dịch một trường chi lực nhưng việc đã đến nước này hết thể đều đã thành kết cục đã định hắn không phải là đối thủ của cổ dịch hư không bên trên tuyết vô thường lúc này tuyên bố chiến đấu kết quả cổ dịch thu hồi dối ra bàn tay Chân màu vàng, óng dứt lời đế lăng quay người trở về vị trí của mình khoanh chân ngồi xuống bắt đầu phục vụ đan dược chữa thương đối với đế lăng không cam lòng tuyên n ô n cổ dịch đôi mắt ba động cũng không động một cái thu ở cổ dịch trong tay chi địch xưa nay sẽ không bị hắn coi là đối thủ cho đế lăng lại nhiều thời gian hắn cũng đừng hòng đổi kịp cổ dịch bộ pháp cựu tiêu đại lục khí vận tri tử cấm thị chi thể người sở hữu lâm phong cũng là như thế đối với cựu tiêu đại lục rất nhiều người mà nói lâm phong tốc độ phát triển rất nhanh nhưng cổ dịch tự tin hắn biết từ đầu đến cuối dẫn trước tại lâm phong chiến đấu tiếp tục tiến hành tiếp tiểu y thì tiên h k h i ê u chiến quân m ạ c tích hai người chiến đấu cuối cùng lấy quân m ạ c tích thắng lợi kết thúc tiểu y thì tiên h ách nạn khí độc rất đáng sợ tuyệt đại đa số h u y ề n vũ cảnh cường giả đều không thể chống cự thậm chí là một chút thiên vũ cảnh cũng không dám để khí độc này nhập thể nhưng người mang bất tử minh vương thể quân mặc tích lại vừa lúc có thể không nhìn tiểu y tiên khí độc là một tôn vương thể bất tử minh vương thể năng lực khôi phục cường đại viễn siêu thường nhân tưởng tượng cho dù là bây giờ cổ dịch năng lực khôi phục cũng vô pháp cùng quân mạc tích so sánh cổ dịch huyết vũ hồn phẩm chất còn so ra kém vương thể cần lại tiến hành mấy lần tiến hóa mới có thể bất luận cái gì khí độc xâm nhập trong cơ thể của hắn bất tử minh vương thể liền sẽ phát động lực lượng đem nó ma diệt chữa trị hết thẻ đụng phải tổn thương muốn đối phó quân mạc tích nhất định phải dùng tuyệt đối thực lực cưỡng ép đem nó chấn áp để hắn sức khôi phục không đổi kịp địch nhân lực phá hoại mà ở đây chúng thiên tài bên trong chỉ có cổ dịch đế lăng huyết thần tử cổ tiêu lâm phong có thể làm được lâm phong lĩnh lộ kiếm đạo ý cảnh lấy lực công kích lấy sưng nếu là toàn lực bộc phát đủ để uy hiếp được quân mạc tích bất quá cái này cũng không đại biểu tiểu y y tiên liền yếu tại đế lăng đế lăng thực lực bá đạo thương thiên ý cảnh trưởng khống một phương thiên địa nhưng hắn cũng không dám tiếp xúc tiểu y y tiên độc chi c h â n nguyên cần cẩn thận đ ư n g đ ố i cũng coi là đều có các ưu thế tiểu y, y tiên h cùng quân mạc tích trở về riêng phần mình vị trí tiếp theo chiến đến phiên cổ tiêu cổ tiêu lần này khiêu chiến là lâm phong một trận chiến này lâm phong lại lần nữa là bại cổ tiêu thể hiện ra ngũ trọng thương chi ý cảnh cùng ma chi ý cảnh nghiên ép tứ trọng kiếm chi ý cảnh lâm phong bốn rất nhanh cuối cùng ba vòng chiến đấu kết thúc c một, một cái h đ nho nhỏ vân hải tông ông đồn tuyết v ự c thi đấu hạng nhất cùng tên thứ hai có thể nói là xưa nay chưa từng có a mà phía sau xếp hạng theo thứ tự lá hạng ba đế lăng hạng tư tiểu y địa tiên thứ năm lâm phòng thứ sáu quân mặc tích thứ bảy thanh lân thứ tám đường ùu thứ cựu vân bay lên thứ mười lăng tiêu i trong i Vũ Vũ Tiêu Tiêu đó năm cái vẫn là đến từ tuyết nguyệt quốc cái này tiểu quốc độ quả thực là khó có thể tưởng tượng nếu là phóng tới nửa tháng trước có người nói ra rằng này tất nhiên sẽ bị đám người nhìn thành là kẻ ngu nhưng dưới mắt loại chuyện này liền phát sinh ở trước mắt của bọn hắn để cho người ta không thể không tin có lẽ tương lai mười giới mấy chục giới tuyết vực thi đấu cũng sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này quan chiến tâm tình mọi người phấn khởi không thôi bọn hắn có thể nói là chứng kiến lịch sử bọn hắn nửa đời sau đều có thể đem việc này xem như để tài nói chuyện vạn dằm xa xôi đến đây mê thành quan chiến tuyết nguyện quốc người nội tâm tràn ngập tự hào nhìn về phía cổ dịch ánh mắt tràn ngập kính nghệ sùng bái đây là bọn hắn tuyết nguyện quốc tân quân vương hắn thu được tuyết vực thi đấu hạng nhất bọn hắn đến mê thành là vì kiến thức mười năm một giới tuyết vực thi đấu nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày tuyết nguyện quốc thiên tài có thể cầm tới tuyết vực đệ nhất vinh quang phải biết tuyết nguyện quốc đã một trăm năm không có người từng tiến vào thi đấu mười vị trí đầu hiện nay không chỉ có tuyết n g u y ệ t quân vương đoạt được thứ nhất ngay cả cái khác mấy cái tuyết n g u y ệ t thiên tài cũng tiến vào mười vị trí đầu b ự c này vinh quang thiên cổ không có tuyết vực tương lai tất nhiên nắm giữ tại mấy người bọn họ trong tay chỉ cần cổ dịch mấy người bất tử tuyết n g u y ệ t quốc chú định biết cuộc thời chương một trăm chín mươi bảy ngũ đại thế lực chương một trăm chín mươi bảy ngũ đại thế lực cổ dịch đứng tại trên võ đài nhận vạn vạn người chú mục cùng sùng bái nhưng hắn trên mặt nhưng như cũng không có quá nhiều đọc d u n g bình thản như thường phản phất đây hết thể đều không đáng đến hắn kích động cùng kinh ngạc phản phất đoạt được tuyết vực thi đấu hạng nhất đối với hắn mà nói vất quá là một chuyện nhỏ thôi tuyết vô thường nhìn xem sắc mặt bình tĩnh của dịch đôi mắt lấp lóe một tia khen ngợi bực này tâm cảnh cũng khó trách cổ dịch có thể có hôm nay chi thành cựu thiên phú nộ tính mạnh tại võ đạo có thể đi càng nhanh nhưng nếu là tâm cảnh không đủ lại khả năng đang trưởng thành dọc đường chết yểu thậm chí gặp một chút ngăn trở cùng khó khăn về sau biết không n gượng dậy nổi từ đó v â y ở cái nào đó bình cánh trước cổ dịch không chỉ có thiên phú nộ tính tốt liên tâm cảnh đều viễn siêu thường nhân hắn võ đạo chi lộ tất nhiên có thể đi được đã nhanh lại ổn chúc mừng ngươi cổ dịch tuyết vô thường hướng cổ dịch biểu thị chúc mừng n g ư ơ i đoạt được tuyết v ự c thi đấu hạng nhất ta thần cung sẽ dành cho n g ư ơ i lớn nhất b a n thưởng đa t ạ cổ dịch gật gật đầu tốt chư vị tuyết v ự c thi đấu kết thúc vô luận các ngươi xếp hạng như thế nào đều chuẩn bị một chút đi theo ta cùng một chỗ lại đi thần cung một chuyến tuyết vô thường ánh mắt liếc nhìn đám người ngoại trừ đã đi một chuyến thần cung tốt mười sáu người bên ngoài cái khác đã sớm bị đào thải nhưng còn sống mười mấy cái thiên tài cũng bị hắn mời những thiên tài này cường giả thần sắc n h ả cỡng đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong mặc dù bọn hắn như cũng chờ mong thần cung bán thường dù sao bọn hắn có thể tới tham gia tuyết vược thi đấu tại bốn đại đế quốc bên trong đều là không tệ thiên tài chỉ là cùng cổ dịch bọn người so sánh quan g mang mở đi rất nhiều thôi chắc hẳn thần cung không đến mức bạc đãi bọn hắn mới là quá kém c h i vật thần cung đoán chừng cũng không lấy ra được mà có thần cung ban thưởng bảo vật tu vi của bọn hắn sẽ không nhỏ tăng lên cổ dịch đoạt được thi đấu hạng nhất không biết thần cung sẽ cho hắn như thế nào phong phú ban thưởng trong lòng mọi người âm thầm suy đoán hiện tại cổ dịch thực lực ngay tại huyền vũ cảnh bên trong cơ hồ có thể xưng vô địch thiên vũ cảnh phía dưới hẳn không có mấy người là đối thủ của hắn đi nếu là lại được đến cái gì ban thưởng đây chẳng phải là có thể để cho thực lực của hắn cao hơn một tầng có lẽ cổ dịch có thể nhất cử đột phá thiên vũ coi như không thể đột phá chỉ sợ cũng có thể làm được lấy huyền vũ c h i thân nghịch phạt thiên vũ cường giả chuẩn bị một chút theo ta lên đường đi tuyết vô thường cười nói tham gia tuyết v ư ợ thi t đấu thiên tài cường giả n h a u n h a u đằng không mà lên chuẩn bị theo hắn tiến về thần cung nhưng vào lúc này mê thành chủ chiến chung quanh đài trăm vạn trong đám người đ ỗ n g nhiên có mấy đạo đáng sợ khí tức đột nhiên nợ rộ làm cho tất cả mọi người lòng dạ ác độc hung ác rung động chỉ gặp có mấy đạo thân ảnh cực nhanh bay ra đem tuyết vô thường thân thể c h ặ lại những n à y thân ảnh nhìn phi thường phổ thông thậm chí nhìn không ra bất kỳ gì thường nhưng giờ phút này trên người bọn họ thả ra khí t ứ c không chút nào không kém gì tuyết vô thường cũng không yếu tại bốn đại đế quốc những cái kia thiên vũ cường giả ha ha chư vị làm gì đi vội vã như vậy trong đám người lại là mấy đạo cười khẽ thanh â m vang lên tại chiến đài b ố n phía lần lượt từng thân ảnh lăng không b ứ ớ c ra đem tuyết vô thường cùng cổ dịch t r ờ thiên tài bao bọc vây quanh bọn hắn đồng dạng là thiên vũ cảnh võ đạo cường giả tất cả mọi người lập tức nín hơi thân thể r u n động hôm nay đây là ngày gì mê thành lúc bình thường rất khó nhìn thấy thiên vũ cảnh cường giả dưới mắt sao lại tới đây nhiều như vậy thiên vũ cảnh cừng giả khoảng chừng hơn mười cái này tuyết vực thi đấu chẳng lẽ lại còn có cái khác phong ba xuất hiện tuyết vô thường sắc mặt khó coi hắn cũng không nghĩ tới trong đám người thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thiên vũ cảnh hơn nữa nhìn cử động của bọn hắn đây là tới người bất thiện à. chư vị không giống như là tuyết vực người từ đâu mà đến giờ phút này lại là ý muốn như thế nào l i ê n không sợ ta thần cung cường giả sao tuyết vô thường đôi mắt tâm trầm mở miệng chất vấn thần cung còn không có tư cách để cho chúng ta e ngại Các người thần cung cũng không thuộc về tuyết vực giờ phút này không phải cũng tại tuyết vực giả danh lửa b i ể u sao một đường châm chọc thanh â m t r u y ề n ra đến những cái kia vây quanh tuyết vô thường cùng một đám tiên h tài người trên mặt đều là cười lạnh mê thành mọi người đều là sướng sở thần cung không phải là tuyết vực thế lực nhưng rõ ràng kia bắt thần cung chỗ không gian ngay tại mê thành phụ cận ta thần cung tại tuyết vực thành lập căn cơ đã có mấy trăm năm lâu tuyết vô thường quát chói thai một tiếng thần s á c không vui tuyết vực thi đấu mười năm một lần đều là ta thần cung hao phí tài nguyên chỗ tổ chức dùng để đảo móc tuyết vực thanh niên thiên tài để bọn hắn không ngừng trở nên cường đ sao là không thuộc về tuyết vực mà nói từ xưa đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó dệt hoa trên gấm d ễ bọn hắn vốn là tuyết vực thiên tài các ngươi thần cung tiến hành cái gọi là tuyết vực thi đấu đích thật là đem tuyết vực thiên tài tụ tập bắt đầu nhưng là cái này bồi dưỡng thiên tài đơn thuần hồ ngôn luận ngữ thiên tài ai không biết bồi dưỡng không chỉ có riêng là ngươi thần cung có thể ngươi dám nói ngươi thần cung ban thưởng bọn hắn không cần bọn hắn làm việc sao một người thanh âm xảo t á nói móc trâm t r ọ n nói để tuyết vô thường khỏe mắt run r u y càng ngày càng không dễ nhìn tuyết vực thi đấu đều đã kết thúc mắt thấy hết thể muốn hết thể đều kết thúc. nhưng không có nghĩ đến những người này không biết vì sao ngàn dặm xa xôi chạy tới tuyết vực dở trò phá hư hắn thần c u n g việc thần cung biết tuân theo ý kiến của bọn hắn để bọn hắn tự do lựa chọn tuyệt đối sẽ không ép buộc tuyết vô thường cũng không phủ nhận những người này bằng phần nói cổ dịch bọn người đôi mắt không có nửa điểm biến hóa thiên hạ n ô n não đều là lợi hướng thần cung cũng không phải làm từ thiện đại thiện nhân hao phí đại lượng tâm tư cùng tài nguyên tổ chức tuyết vực thi đấu tự nhiên có ý đồ c h ỉ ít dưới mắt đến xem thần cung hành vi vẫn là hơi tốt không dùng bức bách phương thức cưỡng ép muốn tuyết vực thiên tài gia nhập bọn hắn mà là thông qua tài nguy sắc đẹp các loại phương thức tiến hành lôi kéo đã ngươi tuân theo ý kiến của bọn hắn để chính bọn hắn lựa chọn không bằng hiện tại liền đem chuyện mở ra tới nói để chính bọn hắn tới chọn chờ đến thần cung bọn hắn còn có lựa chọn tư cách sao có người cười to bọn hắn không cho phép những thiên tài này đi lần này tuyết vực thi đấu trong đó mấy vị thiên tài để bọn hắn thấy rất tâm động a nếu là tiến vào thần cung đối bọn hắn đến tiếp sau tiến về võ hoàng bí cảnh thế nhưng là rất không ổn chư vị ngàn dầm xa xôi chạy tới tuyết vực mê thành ngược lại là vất vả nhưng mà chúng ta thần cung sự tỉnh tựa hồ còn chưa tới phiên chư vị tới quan tâm đi nơi xa q u ầ n quân thanh âm truyền đến lập tức đám người liền nhìn thấy có một nhóm cường giả trùng trùng điệp điệp bay tới người cầm đầu rõ ràng là bắc thần cung c u n g chủ nhìn thấy c u n g chủ giáng lâm tuyết vô thường cũng có chút nhẹ nhàng thở ra còn tốt thần cung những cường giả khác đến hắn chỉ là một cái thiên vũ tứ trọng võ tu mà mười mấy người này mỗi một cái khí tức đều không yếu hơn hắn thậm chí muốn vượt xa thật muốn phát sinh xung đột chỉ sợ những người này có thể trong nháy mắt đem hắn tuyết vô thường giải quyết hắn rất rõ ràng đối phương lúc trước không có trực tiếp ra tay chỉ là trong lòng có chỗ cố kỵ dù sao cái này tuyết v ư ợ mê thành là bọn hắn thần c Đối phương đường phương xem a mà dám đến, đ cũng không c ra, cung cung ra, ra lần này m t u võ hoàng bí cảnh chuyến đi những ngày cường hát thế lực đều rất xem trọng thậm chí đều phái ra cường giả đến đây tuyết vượt mê thành quan sát bọn hắn sát t lần này g tuyết o i vực thi đấu thiên tài đông đảo thần cung muốn nuốt một mình cũng không lứa tốt đông hải long cung tứ đại long vương một trong tử kim long vương bắc minh nhìn người nọ phụ thêm tử kim long bảo lập tức đôi mắt ngưng tụ những người khác cũng đều nhao nhao quang minh thân phận đi miễn cho ta bắc minh từng cái đi suy đoán cái khác thiên vũ cảnh cường giả lúc này cũng đều không che giấu nữa mình nhao nhao bỏ đi ngụy trang phụ thêm quần áo hoặc là trên đầu dựng thẳng lên k i m quan từng cái khí chất cũng thay đổi tôn quý mà cường đại từ trang phục cùng khí tức đến xem những này thiên vũ cảnh cường giả phân biệt thuộc về bốn cái khác biệt thế lực mỗi một phe thế lực đều có mấy cái thiên vũ cảnh cường giả lại bọn hắn không có một cái nào là phổ thông thiên vũ cảnh c yếu nhất đều là trung giai thiên vũ mà giống tử kim long vương dạng này tiên h vũ cảnh cường giả tối đỉnh còn có ba cái đối với tuyết vực mà nói cái này tứ phương thế lực cường giả bất kỳ cái gì một cái đều đủ để phá vỡ một cái đế quốc cổ dịch ánh mắt đánh giá tứ phương thế lực ngoại trừ đông hải long c u n g bên ngoài có mấy người gánh vác lấy cổ phát trường kiếm trên thân đều lộ ra một câu ngút trời chi kiếm khí còn có một phương người cầm đầu cường giả trên đầu dựng thẳng vương miện trên thân phóng xuất ra cường đại vương giả chi khí so với thương thiên đế quốc hoàng đế đế thích thiên trị mạnh k h n g yếu cuối cùng một phương thế lực thì là từng cái toàn thân lộ ra khiến lòng run sợ ma đạo khí tức ánh mắt sắc bén như lao. để cho người ta nhìn một chút đều phản g phất muốn lùi bước đông hải long cung cựu tiêu kiếm môn ngọc thiên hoàng tộc phong đ ô ma tơ ông bắc minh trước tiên nhận ra những cường giả này lai lịch tốt rất tốt chưa từng nghĩ nho nhỏ tuyết vực lại có thể hấp dẫn chư vị đại giá ta bắc minh phải chăng hẳn là cảm thấy vinh hạnh cái này tứ phương thế lực mỗi một cái đều cùng thần cung nội danh là càn vực một phương các cường giả bây giờ vậy mà tề tụ tuyết vực xem ra là bọn hắn thần cung cờ kém một chiêu không có nghĩ đến bọn hắn sẽ đến chiêu này dù sao thần cung đến tuyết vực đều mấy trăm năm h à ngay h ế t bác minh ngữ khí bọn hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm cái này đông hải long cung cựu tiêu kiếm môn ngọc thiên hoàng tộc cùng phong đô ma tông chỉ sợ đều là không kém gì thần cung thế lực cấp độ bá chủ một cái thần cung liền có thể chủ đạo tuyết vực tại tuyết vực làm vua hiện tại bọn hắn trước mặt xuất hiện bốn cái cùng thần cung đồng dạng cường hãn thế lực làm sao có thể không để bọn hắn kinh hãi khó trách bây giờ tứ phương bá chủ thế lực cường giả tể tụ tuyết vượt mê thành hắn thần cung muốn ăn một mình xem ra không thể nào nếu là không làm ra thỏa hiệp chỉ sợ tứ đại thế lực sẽ trực tiếp ra tay cướp đ o ạ n hay là diện sắt bọn này thiên tài chúng ta ngũ phương thế lực mỗi người nói một bọn văn sau đó để chính bọn hắn tới chọn tử kim long vương mở miệng lập tức ánh mắt nhìn về phía mặt khác tam phương thế lực các ngươi nghĩ như thế nào ta không có ý kiến cựu tiêu kiếm môn người đáp đồng ý ngọc thiên hoàng tộc cùng phong đ ô m a tông người đều gật đầu vậy ai trước nói bắc minh nhìn về phía tứ phương thế lực hỏi khách theo chủ liền các ngươi thần cung làm chủ phương liền từ ngươi bắc minh trước nói tử kim long vương mở miệng nói bắc minh ánh mắt chầm xuống lập tức đôi mắt nhìn về phía một đám thiên tài đặc biệt là nhìn xem cổ dịch mấy cái mười vị trí đầu thiên tài hắn chầm dai nói ta thần cung hiệu triệu tuyết vực thập tam quốc mười năm cử hành một lần tuyết vực thi đấu vẫn luôn là đang trợ giúp chư vị tăng cao tu vi điểm này tin tưởng chư vị đều dõi như ban ngày chư vị đều là tuyết vực thiên tài ta thần cung đương nhiên là có ý muốn lôi kéo nếu là chư vị nguyện ý gia nhập ta thần cung ta thần cung tất nhiên sẽ hậu đãi chư vị bắc minh nói đương nhiên cho dù chư vị không muốn nhập ta thần cung thần cung cũng sẽ không miễn cưỡng chư vị ta chỉ hy vọng chư vị có thể trợ giúp ta thần cung làm một việc chuyện này cũng là bọn hắn tới đây mục đích ta hy vọng chư vị thận trọng cân nhắc bắc không có nửa điểm hùng hổ dọa người n g ư khí nhập ta thần cung thần cung hậu đãi không vào thần cung cũng tuyệt không miễn cưỡng lời vừa nói ra không ít thiên tài đôi mắt lấp lóe dường như có tâm động chi ý đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng thần cung cử hành tuyết vực thi đấu chân chính mục đích là vì để bọn hắn giúp thần cung làm một chuyện mặt khác bốn cố cường hãn thế lực cũng là vì này mà tới chuyện này độ khó tất nhiên không nhỏ bắc minh cung chủ nói xong đúng không như vậy tiếp xuống ta tới đi thử kim long vương cười nói lập tức ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào cổ dịch trên thân cổ dịch ta đông hải long cung chính là đông hải đế quốc chi bá chủ mà đông hải đế quốc là trung phẩm đế quốc so với các ngươi tuyết vực tứ đại hạ phẩm đế quốc không biết muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần dạng n à y một c ố cường hãn thế lực trưởng không tại ta đông hải long cung trong tay ngươi có thể tưởng tượng thế lực của chúng ta mạnh bao nhiêu từ kim long vương tựa hồ đã sớm chuẩn bị trong tiếng nói tràn đầy dụ hoặc chi lực cổ dịch ngươi nếu là nhập ta long cung thiên cấp công pháp võ kim ặ c ngươi chọn lựa thậm chí có thể để trong l o n g cung long tôn dòng chủ thu ngươi làm đồ tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện ngày sau ngươi tất thành đại khí cho dù ngươi không gia nhập ta long cung Ta Đông Hải lâm o bao trong Long lao, n Cung cũng nguyện ngươi thành hành, bên Vương ngươi hành. này ngươi nói duyên lớn lao, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ cảng. g khách chỉ Cái cơ quát tu tuyệt suy ý để đại điểm đối đối phải trở từ ta tứ ở mà là kỹ l phong thanh lân các ngươi cũng giống như vậy ta đông hải long cung võ hồn chính là long hồn có được chân long công pháp và võ kỹ bọn hắn có chín thiên long phệ võ hồn cùng thanh xà võ hồn đều thích hợp gia nhập đông hải long cung Trước tranh Trước tranh nhau lôi kéo. Trước 198, tranh nhau lôi lôi kéo. k cái này đông hải long cung lại là đến từ trung phẩm đế quốc đông hải đế quốc b a chủ mà bọn hắn tuyết vực bốn đại đế quốc đều vẹn vẹn hạ phẩm đế quốc mà thôi không cần nghĩ đ ề u biết hạ phẩm đế quốc cùng trung phẩm đế quốc t r ê n h l ệ n h giống như nước phụ thuộc cùng hạ phẩm đế quốc không biết t r ê n h l ệ n h bao xa cái này trung phẩm đế quốc thế nhưng là có thể cùng thần cung so sánh chỉ cần cổ dịch nhập trong đó thiên cấp công pháp võ ký tùy ý cổ dịch chọn lựa trừ cái đó ra còn có cơ hội đạt được tứ đại long vương cùng long tôn chỉ đạo tu luyện không thể không nói cái này từ kim long vương mở ra điều kiện để rất nhiều thiên tài đều khó mà cự tuyệt t cái khu khu may may. l thứ hai ta tới đi cựu tiêu kiếm môn người cầm đầu mở miệng bất quá con mắt của nó ánh sáng nhưng không có nhìn về phía cổ dịch ngược lại nhìn về phía xếp hạng thứ năm lâm phong trên thân huyền vũ cảnh thất trọng tu vi kiếm đạo ý chí để ngũ trọng lâm phong ngươi tại kiếm đạo phía trên thành tựu i để cho ta chấn kinh ta cựu tiêu kiếm môn cường đại cỡ nào liền không làm giới thiệu tóm lại cùng đông hải long cung thần cung là đồng cấp thế lực tại ta cựu tiêu kiếm môn bên trong có được kiếm đạo tôn giả ngươi nếu là gia nhập ta tông có thể bằng nhanh nhất tốc độ triệt để l ĩ n h nộ cựu trọng kiếm đạo ý chí thành tựu kiếm c h i áo nghĩa một kiếm c h ạ g phá cựu tiêu ta cựu tiêu kiếm môn là thích hợp người nhất dứt lời ánh mắt của hắn lại nhìn về phía lang tiêu kiếm của ngươi đồng dạng không tệ hoan nên gia nhập ta cựu tiêu kiếm môn trở thành chân chính cường đại kiếm t u ta cựu tiêu kiế lúc đầu cựu tiêu kiếm môn chỉ lấy kiếm tu mà cổ dịch bọn hắn lại vừa lúc không phải là mặc dù tiểu y kể tiền thanh lân mấy cái sử dụng trường kiếm nhưng lại chưa lĩnh nộ g kiếm đạo ý cảnh cũng không tính chân chính kiếm tu cho nên dù là cổ dịch mấy người thực lực cường đại thiên phú cực mạnh cựu tiêu kiếm môn cũng không có mời bọn hắn k i ế sau đó là ngọc thiên hoàng tộc người cầm đầu người này một thân hoàng giả chi khí ánh mắt của hắn rơi vào quân mạc tích trên thân đầu kia mang vương miệng cao quý nam nhân mở miệng nói ra quân mạc tích người có được vương giả huyết mạch tu hành hạo nhiên chính khí ta ngọc thiên hoàng tộc coi trọng nhất người tùy thời hoan nghênh người gia nhập Còn có đế lăng, mặc lăng, đế dù n g ư sao công trời pháp v của bọn hắn võ ký đặc thù bình thường võ tu căn bản là không có cách tu luyện cho nên hắn trong chúng nhân chỉ tuyển chọn quân mạc tích cùng đế lăng hai người cuối cùng còn lại phong đô ma tông mấy cái thiên vũ cảnh kiếm người cầm đầu toàn thân lộ ra cường đại ma đạo chi ý đôi mắt của hắn nhìn xem cổ dịch cổ tiêu cùng lâm phong chiến thân cổ dịch mặc dù tại tuyết vực thi đấu chiến đấu bên trong ngươi không có sử dụng ma đạo thủ đoạn nhưng ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi ma đạo khí tước cổ tiêu ngươi tu luyện ma thương mà lâm phong thì có được ma tôn c h i thân đồng dạng tu hành cường đại ma công ma đầu kia nết miệng cười to nếu như các ngươi nguyện ý trở thành ta ma tông một p h ầ n tử ta ma tông đem để các ngươi trở thành cường đại ma đầu chân chính ma tôn ai nhìn thấy các ngươi đều là vô cùng e ngại còn có đế lăng tiểu y địa tiên quân mạc tích phong đô ma t ô n cũng hoan nghênh các ngươi ngũ lại thế lực cấp độ bá chủ có ba cố đầu tiên lôi kéo đều là cổ d ị bởi vì bọn hắn đều thấy được cổ dịch trên người cường đại tiềm lực lần này tuyết vượt thi đấu cổ dịch thế nhưng là toàn bộ hành trình nghiền ép những người khác sử dụng thủ đoạn cơ bản cũng là một chiêu tứ tượng nhị thập bắt tinh túc mạnh như l ấ lăng cũng vô pháp đột phá tứ tượng tinh túc thần thú tới gần cổ dịch ngũ đại bá chủ thế lực nói xong tiếp xuống liền giao cho chúng thiên tài lựa chọn như thế nào xem chính bọn hắn nguyện ý gia nhập phương nào thế lực ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về bọn hắn sư tôn thân thuộc dù sao có không ít người đã có được sư môn không tốt lại lựa chọn cái khác tông môn thế lực gia nhập không phải chính là làm phản dùn bỏ tông môn của mình b tử kim n long vương cũng nói bổ sung đông hải long cung là đông hải đế quốc bá chủ tương đương với hoàng thất hắn dưới trướng vốn là có vô số tông môn gia tộc có những ngày cam đoan một chút thiên tài trong lòng thợ dài một hơi liền ngay cả bọn hắn nguyên bản tông môn sư tôn cũng ngao nhao mở miệng để bọn hắn gia nhập cái này nằm cái thế lực cấp độ bá chủ tỷ như lăng tiêu sư tôn liền muốn để lăng tiêu có thể tại kiếm đạo bên trên đi được càng xa ta muốn biết các ngươi nói tới muốn chúng ta làm chuyện là cái gì đế lăng nhàn nhạt, nhạt mở miếng hỏi tại thật không minh bạc h dưới hắn không muốn tùy tiện gia nhập bất kỳ bên nào thế lực bắc minh đôi mắt lóe lên không còn giấu giếm để các ngươi đại biểu chúng ta những thế lực này tiến vào một cái bí cảnh bên trong đương nhiên các ngươi tiến vào bên trong cũng có cơ duyên lớn lao đây chính là tuyết vực thi đấu trong đó một cái mục đích ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người đều đ ạ i biểu ta thần cung thế lực thần cung tuyệt đối sẽ không bạc đái bất luận kẻ nào bắc minh cung chủ nói không sai các ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta đông hải l o n g c u n g đại biểu chúng ta bước vào bí cảnh chúng ta đưa cho ra điều kiện tuyệt đối so thần cung có thể cho các ngươi càng thêm ưu việt t ử kim long chứng t r ê n lời nói đám người đôi mắt lấp lóe rốt cuộc hiểu rõ ngũ đại thế lực tể tụ tuyết vượt nguyên nhân ta cần thời gian cân nhắc đế lăng nói còn lại thiên tài cũng nói như thế thế lực cường đại t ù y ý bọn hắn lựa chọn bọn hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc dù sao lần này quyết định khả năng cải biến bọn hắn cả đời quy tích cổ dịch ngươi đây thử kim long vương nhìn về phía cổ dịch ánh mắt có chút chờ mong thế lực khắc cường giả cũng nhìn về phía cổ dịch Cổ dịch Tông Tông á nhưng gia nhập thế lực khác vẫn là thôi đi lấy cổ dịch thực lực bây giờ thần cung những ba chủ này thế lực sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn thần cung bọn hắn có thể cho cổ dịch tài nguyên hắn chỉ cần đi một chuyến ngọc hoàng mộ liền có thể mình thu hoạch được trừ phi là võ hoàng cấp bậc thực lực có thể làm cho hắn thu hoạch được hoàng kinh trở lên c ô n g pháp cổ dịch mới có thể cân nhắc lựa chọn gia nhập cho dù đối với cổ dịch không có gia nhập thần cung bắc minh có chút t i ế n v ố i nhưng nghe đến cổ dịch nói nguyện ý thay biểu thần cung tiến vào bí cảnh bắc minh khỏe miệng lập tức lộ ra một tia vui sướng ý cười tại đông đảo thiên tài bên trong bắc minh coi trọng nhất cổ dịch thực lực của hắn có một không hai tuyết vực đáng người cho dù là tại thần cung cũng không người trong cùng thế hệ có thể so sánh đều có thể làm thần cung huyền vũ cảnh nhân vật lãnh tụ mà lại cổ tiêu tiểu y địa tiên lâm phong mấy cái đều là vân hại tôn người cổ dịch cái này vân hải tông tông chủ tuyết nguyện quốc quân vương đại biểu thần cung bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ tuyết vực mười vị trí đầu liệt kê trực tiếp có năm cái lựa chọn thần cung bắc minh nhìn về phía tử kim long vương ánh mắt của mấy người tràn đầy trào phúng coi như tứ đại thế lực cấp độ b á chủ cường giả đến đây b ấ c thoái vị lại như thế nào người thắng cuối cùng vẫn như cũng là bọn hắn thần cung tử kim long vương đôi mắt hiện lên một k i a vẻ âm t r ầ m nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh cổ dịch ngươi là có hay không suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng loại cơ hội này bỏ qua có lẽ về sau ngươi liền sẽ cảm thấy tiếp nối hoặc là hối hận cổ dịch đôi mắt n h í u lại hắn nghe được tử kim long vương trong lời nói ý uy hiếp nhưng hắn lại cũng không để ý bất quá một cái thiên vũ định phong thôi hắn cũng không phải giết không được coi như đông hải long cung long tôn cổ dịch cũng không sợ chọc giận cổ dịch hao hết rất nhiều át chủ bài cũng phải cấp bọn hắn một cái đ ẹ p mắt huống hồ i nhiều nhất hơn ba tháng hắn liền có thể bước vào thiên vũ thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đến lúc đó t ô n giả cổ dịch thản nhiên nói chư vị hậu ái cổ dịch trước cảm ơn qua bất quá cổ dịch đã làm ra quyết định tốt đã như vậy ta đông hải long cung cũng không bắt buộc tử kim long vương ống tay nào vung lên mặt lộ vẻ vẻ không vui về phần những người khác có nguyện ý gia nhập ta đông hại lòng cùng ta cũng như thế hoan nghênh đã đến lần này tuyết vực thi đấu năm vị trí đầu người chỉ cần gia nhập ban cho thiên cấp công pháp hoặc là võ kỹ một bộ những người khác gia nhập nhưng ban thưởng địa cấp đỉnh phong công pháp võ kỹ thử kim long vương để tất cả thiên tài đều là đôi mắt n g ư n g tụ thiên cấp công pháp cái này tại tuyết vực bên trong muốn kiến thức cũng khó khăn uy lực cực mạnh tại tuyết vực thập tam quốc bên trong liền không có mấy môn cho dù là địa cấp đỉnh phong công pháp võ kỹ tại các đại đế quốc hoàng thất trong tông môn cũng là lợi hại nhất vực này lợi lớn dụ hoặc để rất nhiều thiên tài đều tâm động không thôi thương thiên đế quốc người đang thương thảo một phen về sau đế lăng lựa chọn gia nhập đông hải l o n g cung đối với cái này t ử kim long vương tự nhiên thật cao hứng mặc dù đế lăng thiên phú không bằng cổ dịch cổ tiêu thậm chí không bằng tiểu y hệ tiên nhưng cường đại như trước loại thiên tài này gia nhập l o n g cung hắn tự nhiên hoan nghênh đế lăng chính là huyền vũ đ ỉ n h phong tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên vũ thiên vũ cảnh cường giả bất kỳ cái gì một cái thế lực cũng sẽ không ngại nhiều húng chi lấy đế lăng thiên phú phổ thông thiên vũ cũng không phải là cực hạn của hắn rất nhanh những người khác cũng làm ra lựa chọn gia nhập các đại thế lực bất quá phần lớn người đều là gia nhập thần cung cùng đông hải long cung số ít kiếm tu gia nhập cựu tiêu kiếm môn về phần ngọc thiên hoàng tộc cùng phong đô ma tông thì không ai gia nhập bởi vì bọn hắn đối với gia nhập người yêu cầu khắc nghiệt tại sáu mươi bốn người bên trong ngọc thiên hoàng tộc chỉ nhìn bên trong quân mạc tích cùng đế lăng bọn hắn một cái giống như cổ dịch không gia nhập bất kỳ thế lực nào nhưng có thể đại biểu thần cung tiến vào bí cảnh một cái thì gia nhập đông hải long cung phong đô ma tông chỉ cần chân chính đỉnh cấp thiên tài mười vị trí đầu về sau căn bản không có tư cách bị bọn hắn mời hiện tại các ngươi có phải hay không nên rời đi tuyết vực mê thành rồi? bắc minh lạnh như băng nói ánh mắt quét mắt tứ phương cường giả bắc minh cũng chủ chúng ta rất nhanh biết gặp lại tử kim long vương ánh mắt đồng dạng băng lãnh một tiếng nhìn chằm chằm cổ dịch một chút sau thân hình hắn lấp lóe lăng không bay lên sau lưng lựa chọn gia nhập đông hải lòng cung người nao nhao đuổi theo cái khác tam phương thế lực cường giả cũng giống vậy rời đi tuyết vực mê thành chuyến này bọn hắn hưng sư động chúng đi vào tuyết vực vốn nghĩ đào móc thần c u n g tụ tập thiên tài cơ hội nhưng lại bởi vì cổ dịch không có đạt tới mong muốn suy nghĩ bọn hắn đào đi thiên tài chỉ chiếm một phần nhỏ thiên phú lợi hại nhất thiên tài đứng đầu b Còn lại t hiện tại theo ta đi thần cung tiếp nhận thần cung ban thường đi đám người nao nhao, nhao gật đầu trong lòng chờ mong đạp trên mây trắng bay vào t h ầ n cung một đoàn người lại lần nữa đi vào thần cung bắc thần cung cung c h ủ i bắc minh trên đường đi cùng cổ dịch gửi trò chuyện trong lời nói tràn đầy lôi kéo kết giao chi ý một lát sau đám người tiến vào bắc thần cung đi tới một chỗ đại điện bên ngoài bắc minh thuận miệng phân phó hách bằng tiến đến làm việc sau đó lại đối cổ dịch bọn người nói chư vị mời ngồi đi cổ dịch bọn người thản nhiên ngồi tại đại điện bên ngoài bàn đá ghế đá chư vị có thể lựa chọn lưu tại ta thần cung bắc minh cảm kích k h ô n cùng ở đây ta liền không dối gạt chư vị hiện tại liền cáo chi lần này tuyết vực thi đấu mục đích bắc minh ánh mắt đảo mắt đám người để một chút không hiệu rõ nội tình người dựng thẳng lên tinh thần chư vị cũng biết, Tuyết bắc、so、thuộc về thuộc về minh vừa nói một bên đưa tay huy động lập tức trên không trung xuất hiện một mặt trong suốt to lớn bản đồ bên trong có đếm mãi không hết quốc gia nhìn nơi này đây cũng là tuyết vực bắc minh chỉ một ngón tay một đường thật nguyên quang buộc rơi xuống đất cầu lệ phương tây một chỗ vị trí đem một khối to bằng bóng tay khu vực vòng lên trong lòng mọi người run lên cổ dịch đôi mắt đồng dạng nổi lên vận sóng mặc dù hắn đã sớm biết cựu tiêu đại lục rất lớn nhưng dị vang chỉ là có cái mơ hồ khái niệm chưa hề nhìn qua địa đồ trực quan cảm giác tuyết vực chi nhỏ bé mà lại nếu là cổ dịch không có đón sai thần cung này tấm địa đồ còn vẹn vẹn chỉ là cựu ưu bắt hoang tiểu thế giới này đại khái cương vực địa đồ cũng không liên quan đến chân chính cựu tiêu đại lục cổ dịch đôi mắt tinh quang loại lên ngàn vạn đạo tàn hồn cùng nhau động t i ê n lặng đem này tấm địa đồ ghi chép trong lòng như thế lớn địa đồ tại ngoại giới thế nhưng là rất khó chiếm được có n ó cổ dịch tại càn vực hành động liền dễ làm nhiều cũng có thể biết được tiến về b á t hoang vực đại khái lộ tuyến b á t hoang vực ở vào tuyết vực càn vực phương bắc cần vượt qua vô số dây núi hải dương cùng đông đảo trung phẩm quốc gia cùng cường đại tông môn thế lực bắc minh chỉ vào bản đồ vì mọi người giảng giải đông hải long cùng chỗ đông hải đế quốc ở nơi nào ngọc thiên hoàng tộc ngọc thiên đế nước phong đô ma tông ma vực cuối cùng hắn chỉ chỉ bản đồ trung ương một khối vô cùng bắt ngát địa vực phía trên ghi chú một cái tự đại thanh chữ hắn nói ra đây là cựu tiêu đại lục trung tâm thánh thành trung châu nơi đó có thượng phẩm đế quốc có cường h ã n võ giả là võ giả thiên đường vô luận là thần cung vẫn là đông hải long cung p h o n g tơi thánh thành tứ phương chi vị đều là bình thường thế lực chương một trăm chín mươi chín tôn giả g i ả n g đạo chương một trăm chín mươi chín tôn giả g i ả n g đạo thánh thành trung châu đại lục trung tâm đám người không khỏi ngừng thở trái tim nhảy lên k ị c h liệt lúc đầu bọn hắn chỗ tuyết vực chỉ là đại lục một góc của băng sơn cho dù đứng ở tuyết vực mạnh nhất trên sân khấu thì tính sao phóng tơi thánh thành trung châu thần cung cũng không tính là cái gì nơi đó có rất nhiều so thần cung còn cường đại hơn kinh khủng thế lực mà bọn hắn những n à y huyền vũ cảnh võ tu càng là cùng sâu kiến không có khác nhau bắc minh buồn bã nói các ngươi hẳn là cũng biết thiên vũ phía trên vì tôn vũ cảnh mà tại tôn giả phía trên còn có thực lực càng cường đại hơn cường giả t u y ệ thế t có được thông thiên triệt địa chi thần thông loại kia tồn tại được xưng là hoàng võ đạo hoàng giả trên cựu tiêu đại lục cường giả chân chính nhưng có được chính mình một phương t h i ê n đ ị a t ỷ như cái này mênh mông thần cung chính là ta thần cung tri chủ hành cung nơi này là lãnh địa của hắn mà tôn giả phía trên võ hoàng cường giả càng là như vậy lãnh địa của bọn hắn liền như là một cái thế giới một phương thiên địa hắn khả năng so với các ngươi ra đời nước phụ t h u ộ c độ hạ phẩm đế quốc đều càng mê n h m ô n g hơn ta thần cung chuẩn bị để các ngươi tiến về bí cảnh chính là ngàn năm trước một vị võ hoàng cường giả trụ sở võ hoàng bí cảnh lâm phong bọn người trong lòng cùng rung động đôi mắt lóe ra vô tận hướng tới ánh sáng hoàng giả so với tôn giả phải cường đại hơn tôn quý không biết bao nhiêu bực này kinh khủng cường giả tùy ý thở ra một hơi chỉ sợ đều có thể đem bọn hắn xóa bỏ trong lúc phát tay liền có thể ngăn chặn giang hà băng liệt dã thậm chí là một k í c h hủy diệt một nước cũng không phải không có khả năng một cái võ hoàng bí cảnh có thực lực hạn chế chỉ có thiên vũ cảnh phía dưới người mới có thể đặt chân phàm là thiên vũ cảnh tôn vũ cảnh cường giả bước vào trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ võ hoàng bí cảnh trăm năm mở ra một lần trước đó đã mở ra hai lần sau ba tháng sẽ mở ra lần thứ ba đám người bừng tỉnh đại ngộ khó trách thần cung biết hao phí lớn như thế khí lực mười năm tổ chức một lần tuyết vực thi đấu hiệu triệu tuyết vực tất cả thiên tài đến đây mà lại mặt khác bốn cái bá chủ thế lực cũng cùng một chỗ giáng lâm muốn cùng thần cung tranh đoạt thiên tài đặc biệt là cổ dịch cổ tiêu mấy người ngũ phương thế lực tranh nhau lôi kéo lúc đầu hết thệ cũng là vì võ hoàng bí cảnh lấy cổ dịch bọn hắn thực lực thiên vũ cảnh phía dưới lại có mấy người nhưng so sánh chỉ là cuối cùng vấn đề thần cung chiếm đầu to cổ dịch mấy người đều lựa chọn đại biểu thần cung tiến vào bí cảnh lúc này có người hỏi thay thần cung tiến vào bí cảnh như đạt được bảo vật muốn thế nào phân đám người an tĩnh lại ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bắc minh cung chủ đây cũng là bọn hắn quan tâm vấn đề ha ha nếu như các ngươi thay thần cung tiến vào bí cảnh thần cung chỉ cần bên trong một loại đồ vật đó chính là áo nghĩa c h i tinh còn còn lại bảo vật toàn bộ về chính các ngươi bắc minh vừa cười vừa nói chờ các ngươi sử dụng hết cũng có thể cùng thần cung tiến hành giao dịch đổi lấy thần cung công pháp võ k ỹ hoặc là những bảo vật khác trong lòng mọi người g i ậ mình tốt mê người điều kiện thần cung thế mà chỉ cần một loại trong đó đồ vật còn lại đều thuộc về bọn hắn Bất bọn tinh quả áo cái phong nghĩa người cũng không gì? chi phải cổ dịch, cổ là Lâm đối vẫn ớ i chi tinh, ý cảnh chi áo nghĩa cảnh tinh cũng không hiểu ý rõ. v là trải qua bắc minh một phen giải thích lâm phong bọn người mới biết được hai loại bảo vật là đối với thiên vũ cảnh tôn vũ cảnh cường giả mà nói đều rất chân quý tài nguyên tu luyện cổ dịch đối với bắc minh lý do thoái thác từ chối cho ý kiến bắc minh nói rất dễ nghe nhưng nếu là bọn hắn từ võ hoàng bí cảnh bên trong đạt được thanh khí thiên cấp công pháp thậm chí là hoàng kinh thần cung làm sao có thể tùy ý bọn hắn lấy đi tất nhiên sẽ nghĩ những biện pháp khác làm tới đương nhiên ta phải nhắc nhở các ngươi kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại tiến vào bí cảnh cường giả cũng không chỉ có các ngươi còn có thần cung bản thân thiên tài cường giả cùng đông hải long cung ngọc thiên hoàng tộc chờ thế lực cấp độ bá chủ lớn thiên tài bọn hắn cùng các ngươi có đồng dạng ý nghĩ tiến vào bên trong liền có khả năng vĩnh viễn ra không được bắc minh từ tồn ó i lộ ra mấy phần khích tướng chi ý lâm phong đôi mắt lấp lóe phong mang chi sắc nắm đấm có chút một nắm ta biết tiến vào bên trong ta cũng đi vào còn có ta đám người từng cái mở miệng không người nào nguyện ý từ bỏ cơ hội này bắc minh ánh mắt mong chờ nhìn về phía cổ dịch hắng h ẽ gật đầu biểu thị biết tuân thủ trước đó lời nói bắc minh thấy đám người đều đáp ứng hai đầu lông mày hiện lên một đường ý cười chư vị ta đã để hách bằng đi mời tôn giả tại ngày mai lúc sáng sớm vì chư vị giảng đạo tôn giả giảng đạo đám người đôi mắt ngưng tụ bực này cường giả tại tuyết vực thế nhưng là cao cao tại thượng võ đạo tu vi tạo nghệ so với bọn hắn không biết mạnh bao nhiêu lần này thần cung tôn giả tự thân vì bọn hắn giảng đạo tất nhiên có thể cho bọn hắn đoán một cái trong tu hành hoang mang cùng nghi vấn để bọn hắn võ đạo chi lộ đi càng thuận cổ dịch đồng dạng đôi mắt chớp lên tôn vũ cảnh cương giả k m cỏi nhất cũng lĩa áo nghĩa chi lực cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều nghe hắn giảng đạo đối với hắn có không ít trợ giúp. Tốt, chư vị kinh lịch tuyết vượt thi hảo hảo trị một chư lịch cần cái cho kinh hảo hảo phen, người vị điều này an đấu, để ta ta bắc à minh cười nói lập tức đối một bên nữ tử đưa qua một ánh mắt chúng nữ ngầm hiểu dẫn đầu cổ dịch bọn người tiến đến nghỉ ngơi xinh đẹp nhất mấy cái thần cung nữ tử thừa cơ cùng cổ dịch trò chuyện làm ra một bộ m u ố n xấu hổ còn n ê n nhân quân thả i h i ệ t tư thái chỉ tiếc các nàng bị cổ dịch tùy ý đổi đi cổ dịch thường thấy thải lân củng cố khinh thành chúng nữ dung nhan đối thần cung nữ tử không có nửa điểm hứng thú húng chi t i ể u y h i a tiên tiểu vũ mấy người vẫn còn ở đó cổ dịch cần gì phải tìm những n à y dòng c h i tục phân bố sáng sớm một sợi mát mẻ chi k h í phất qua thần cung mỗi một nơi hẻo lánh tại hôm qua trước đại điện cổ dịch bọn người sớm liền đến con mắt của bọn họ lấp lóe vẻ h ư n phấn đối với tôn giả giảng đạo tràn ngập chờ mong rất nhanh bắc minh đi vào bên này mang theo bọn hắn tại thần cung xuyên thẳng qua qua một đoạn thời gian mọi người đi tới một chỗ cũng không to lớn nhìn qua cổ pháp đơn giản trước cung điện tại cái này đơn giản nhỏ điện có một cái cửa nhỏ vượt qua cửa nhỏ có thể nhìn thấy bên trong có một vị lão giả chính khoanh chân ngồi tại một trường gỗ tròn cái ghế đôi mắt đ ó n g chặt dường như tiến vào nhập định thái độ tôn giả bác minh vì lão giả khẽ không người cung kính hô một tiếng và o đi đặt được tôn giả cho phép đám người đạp trên rất nhỏ bước chân chậm rãi tiến vào viện lạc ở chỗ này đã chuẩn bị tốt chỗ ngồi đám người từng cái ngồi xuống cổ dịch lâm phong mấy người đi vào trung tâm chỗ ngồi trực diện nhìn qua một mạc lão giả lão giả chậm rãi mở mắt ra ánh mắt đảo qua đám người để bọn hắn p h ả n phất cảm giác tất cả bí mật của mình đều bị nhìn xuyên đương nhiên đây chỉ là kẻ yếu một loại ảo giác chí ít cổ dịch cũng không loại cảm giác này Bất quá. hắn tại mơ hồ cảm hồ nhận đầu tiên là hỏi thăm đám người đối với võ đạo cái nhìn sau đó lại đem hắn đối với võ đạo lý giải kể ra ra tại cái này tôn giả xem ra võ đạo có thể chia làm ba bước bước đầu tiên là rèn luyện thân thể khai quật tự thân lực lượng sau đó đột phá tự thân cực hạ bước thứ hai là xem lộ mượn nhờ cùng lợi dụng thiên địa tự nhiên tri lực đây là thiên nhân hợp nhất cùng ý cảnh tri lực bước thứ ba là nắm giữ thiên địa tự nhiên tri lực lĩnh lộ trong đó áo nghĩa chỉ có hắn lại giảng giải một phen cảnh giới cùng tu vi là cái gì giảng thuật bước vào thiên vũ cảnh cùng tôn vũ cảnh cảnh giới yêu cầu đến thiên vũ cảnh ngoại trừ tu vi tăng lên bên ngoài trọng yếu nhất chính là ý cảnh tri lực tăng lên nói chung đại bộ phận võ tu tại thiên vũ cảnh trước đó lĩnh nộ cùng võ hồn có quan hệ ý cảnh là dễ dàng nhất như đế lăng thương thiên ý cảnh tiểu y tiên độc chi ý cảnh khô một khô tịch ý cảnh mà tại thiên vũ về sau vũ tu cảnh giới cao hơn có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa tự nhiên càng thêm phù hợp từ nơi sâu xa biết cảm nhận được một cố cùng võ hồn tương quan ý cảnh chi lực để bọn hắn đi khoảng cách gần tiếp xúc cho nên phần lớn võ tu lĩnh nộ s â u nhất ý cảnh đều cùng võ hồn tương quan bởi vậy thiên vũ cảnh về sau vũ tu võ hồn rất trọng yếu nó cũng có thể quyết định võ tu bước vào thiên vũ về sau vận mệnh đương nhiên cũng không phải không có thiên vũ cảnh cứng giả từ đầu đến cuối lĩnh ngộ không ra ý cảnh chi lực ngộ tính của bọn họ không đủ đặt tới thiên nhân hợp nhất bước vào thiên vũ chi cảnh liền đã hao hết tất cả tiềm lực loại này liền được xưng là phế thiên vũ căn bản không phải là đối thủ của thiên vũ cảnh cổ dịch cùng tiểu y thiệt i ê n thanh lân như có điều suy nghĩ trình độ nào đó tới nói đấu k h í đại lục rất nhiều đấu tông cường giả thì tương đương với loại này phế thiên vũ không có lĩnh ngộ ra ý cảnh chi lực chỉ có đến đằng sau mới có thể nắm giữ không gian chi lực hay là chính từ tu luyện công pháp đấu kỹ lĩnh ngộ ra ý cảnh chi lực áo nghĩa chi lực cùng cảnh giới võ tu cùng đấu giả tại tôn võ đấu tôn trước đó đều là cái trước mạnh hơn chỉ có đến đằng sau hai loại tu luyện thể hệ người tu hành ở giữa chính lệnh mới có thể chậm rãi thu nhỏ trở lại c h u y ệ n chính thần cung tôn giả tại cùng đám người giảng thuật võ đạo tu hành kinh nghiệm về sau lại tự mình hướng đám người phô bày một chút hắn lĩnh ngộ phong c h i áo nghĩa huyền diệu gió có biến huyền khó lường chi ý nhìn không thấu nhìn không thấy s ợ không được thần cung tôn giả vừa thi triển giống như một trận gió tại không gian xuyên toa lưu lại từng đạo cải bóng như có như không huyền diệu vô cùng cổ dịch đôi mắt n g ư n g trọng mà mừng rỡ đây là hắn ngoại trừ tại sắt thần thế giới áo nghĩa khởi nguyên tri địa bên ngoài lại một lần tiếp xúc đến siêu việt hắn cảnh giới lực lượng từ thần cung tôn giả trên thân cổ dịch thu được vô số càng n ộ đối với phong tri ý cảnh lý giải không ngừng tăng lên bất quá cũng có vô số mới nghi hoặc nổi lên trong lòng chờ đợi cổ dịch đi giải quyết thậm chí cái khác ý cảnh tri lực cổ dịch cũng từ trên thân tôn giả đạt được một chút giải hoặc hơi có tăng lên tôn giả giảng đạo rất nhanh liền kết thúc đám người nhao nhao đứng dậy rời đi lần này giảng đạo để mọi người thấy càng thêm bắt ngát võ đạo thế giới để bọn hắn đối với huyền vũ cũng làm cho trong lòng bọn họ sinh ra vô tận khát vọng khát vọng có thể bước vào thiên vũ khát vọng l ĩ n h ngộ áo nghĩa chi lực thành t ự u võ đạo tôn giả thậm chí là trở thành mạnh hơn võ đạo hoàng giả đối với mấy tháng sau võ hoàng bí cảnh chuyến đi trong lòng bọn họ càng thêm hướng tới đây là bọn hắn có thể đi hướng cao hơn cảnh giới võ đạo cơ hội đám người bước ra vị lạc bắc minh cung chủ trở ở bên ngoài đã lâu hắn một mực không hề rời đi nhìn thấy đám người ra bắc minh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười chư vị gặp qua tôn giả về sau chắc hẳn đối võ đạo có một loại khác nhận biết hiện tại ta hỏi lại hỏi chư vị có ai nguyện ý gia nhập ta thần cung th không ít người ánh mắt lấp lóe tâm hữu sở đ ộ n g xác thực đối với bọn hắn mà nói muốn mạnh lên cần một cái đủ cường đại có được rất nhiều tài nguyên bình đại mà thần cung vừa lúc chính là một cái ta nguyện ý gia nhập thần cung có giới người định quyết tâm mở miệng nói ra ta cũng nguyện ý lại có người phụ họa ngoại trừ cổ dịch mấy cái vân hải tông cùng quân mặc tích đường uu vân phi dương mấy một thiên tài bên ngoài những người còn lại cơ hồ đều mở miệng tỏ thái độ nguyện ý gia nhập thần cung gặp đây bắc minh trên mặt ý cười càng đậm bất quá con mắt của nó ánh sáng vẫn như cũ rơi trên người cổ dịch bắc minh cung chủ tại mê thành thời điểm ta liền nói qua ta chính là một tông c h i chủ cũng là nhất quốc c h i quân sẽ không gia nhập thế lực khác cổ dịch thẳng n h i ê nói n lâm phong quân mạc tích mấy người cũng nhao nhao cự tuyệt bọn hắn đối g i a nhập thần c u n g đều không có hứng thú b á c minh lắc đầu thở dài một tiếng nói ra thôi được đã chư vị đã có quyết đoán ta cũng không còn k h u y ê n bảo chư vị đi theo ta đi b á c minh lại dẫn mọi người tại hư không bay lượn xuyên qua từng tòa cung điện không vũ thẳng đến mọi người đi tới một tòa cao vút trong mây cung điện bắc minh mới mang theo đám người rơi xuống cái này cao ngất cung điện bốn phía mười phần yên tĩnh cung điện đại môn mở rộng ra đám người bước vào trong đó liền phát hiện bên trong là t ừ n g d ã y cổ thư hạo như yên hải trong đó còn có mấy thân ảnh ở chỗ này an tĩnh lật xem cổ thư trong lòng mọi người minh ngộ xem ra nơi này chính là thần cung tàng kinh các từ cấp thấp nhất hoàn g cấp hạ phẩm công pháp võ kỹ đến địa cấp thượng phẩm công pháp võ kỹ bên trong cung điện này đều có phàm là ta bắc thần cung nội cung người đều có thể tùy ý đọc qua nhưng không thể mang đi nếu là muốn tu luyện nhưng nhớ kỹ hoặc là chép lại sau lại rời đi trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì hạn chế bắc minh mỉm cười đám người con ngươi co dù lại trong lòng trấn kinh đây chính là thần cung nội tỉnh lại có nhiều như vậy địa cấp thượng phẩm công pháp võ kỹ tại tuyết vực bên trong bốn đại đế quốc địa cấp thượng phẩm công pháp võ kỹ đều là có ít bọn hắn phía sau tông môn thế lực địa cấp thượng phẩm công pháp võ kỹ không cao hơn mười môn mà thần cung nội cung người lại có thể ở trên trăm môn công pháp võ kỹ bên trong tùy ý chọn lựa thích hợp đây chính là cường đại tông môn thế lực có chỗ tốt cổ dịch lần này tuyết vực thi đấu ngươi đạt được thứ nhất thần cung sẽ cho ngươi tương ứng b a n thưởng lúc đầu ngươi nếu là nguyện nhập thần cung có thể để ngươi tiến vào đại điện tầm thứ hai tùy ý chọn lựa thiên cấp công pháp bắc minh nhìn xem cổ dịch nhưng cũng tiếc ngươi cự tuyệt gia nhập thần cung thần cung sẽ không bạc đ á n ngươi vẫn như cũ biết ban thưởng ngươi một bộ thiên cấp công pháp hoặc là võ kỹ bất quá lại không cách nào để ngươi tự do lựa chọn ngươi nói cho ta ngươi muốn công pháp vẫn là võ kỹ lại là một loại nào để ta tới giúp ngươi chọn lựa chương hai trăm thiên cấp thân pháp chương hai trăm thiên cấp thân pháp đám người nghe vậy trong lòng một trận hâm mộ thiên cấp công pháp võ kỹ a cổ dịch cho dù là không vào thần cung cũng có thể thu hoạch được một bộ đây là bọn hắn cho nên không có đ á i ngộ coi như bọn hắn gia nhập thần cung có thể tu luyện đoán chừng cũng chính là địa cấp thượng phẩm đây hết thể chỉ vì cổ dịch là tuyết vực thi đấu thứ nhất thực lực có một không hai tuyết vực bốn đại đế quốc thiên tài người của thần cung tiến vào võ hoàng bí cảnh muốn thu hoạch được cần thiết bảo vật liền cần dựa vào cổ dịch thực lực cường đại cho nên thần cung nguyện ý cho cổ dịch lớn nhất ban thường nguyện ý tới giao hảo cổ dịch không có quá nhiều do dự trực tiếp nói ra ta cần một môn thiên cấp công pháp luyện thể hay là một môn thân pháp võ kỹ có được phong c h i ý cảnh lôi c h i ý cảnh hoặc là quang tri ý cảnh đều có thể tại công pháp p h ư diện cổ dịch huyết dương kinh đã đến t i ê n cấp thực phẩm hắn tin tưởng đã so thần cung tất cả công pháp đều cao cấp hơn mà lại chỉ cần đi đấu khí đại lục hoặc là sát thần thế giới lại thôn phệ mấy đoá dị hỏa thiên hỏa huyết dương kinh liền có thể tiến hóa đến hoàng kinh cấp độ Về p h ầ nhưng t ơ pháp, cái ổ thu này v ê n như t i ê n t h cũng bên t không à mấy chiêu h Độ, đủ cổ dịch cần một môn lợi hại hơn công pháp luyện thể để nhục thể của hắn có thể tiếp tục tăng lên thân pháp cũng thế đây là cổ dịch được điểm đương nhiên nhược điểm cũng là cùng cổ dịch sức chiến đấu so sánh với cổ dịch nếu là toàn lực thiêu đốt tinh huyết phát động huyết đột thuật tốc độ vẫn là có thể cùng đồng dạng thiên vũ cảnh so sánh nhưng cái này còn thiếu rất nhiều tại hiện tại cổ dịch trong mắt có thể uy hiếp được hắn người kém cỏi nhất cũng là thiên vũ đình phong hay là d giai tôn võ cho nên thân pháp tốc độ cái này nhược điểm nhất định phải bộ túc hắn cần cao cấp hơn thiên cấp thân pháp võ kỹ hấp thu linh cảm về sau hoàn thiện hắn huyết đột thuật đang nghe cổ dịch yêu cầu bắc minh đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ lập tức gật gật đầu t u t ta đi giúp ngươi lựa chọn một bộ thiên cấp công pháp luyện thể hoặc là thân pháp võ kỹ bắc minh lấy ra một viên ngũ tinh chi địa đặt ở một cái ngũ thải chi môn lô khảm bên trên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một sợi hào quang loại lên bắc minh thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ mọi người tại tại chỗ chờ một hồi bắc minh từ đó đi ra trên lòng bàn tay của hắn lơ lửng một viên ký ức chi ngọc bắc minh đem ký ức chi ngọc đưa cho cổ dịch cổ dịch thần cung bên trong công pháp luyện thể tối cao cũng chỉ là địa cấp t h ư n g phẩm cho nên ta cho ngươi chọn lựa một bộ thiên cấp hạ phẩm thân pháp võ kỹ phong khởi cựu thiên luyện chi có thể lãnh nộ phong chi ý cảnh ngươi cất kỹ cổ dịch khẽ gật đầu đem ký ức chi ngọc thu hồi chuẩn bị sau đó lại nhìn. Cổ tiêu. Y thiên, Lâm Phong, quân các người đều Long chọn nhập tuyệt gia pháp pháp không thể chọn các người. Bất quá các kỹ, công môn duyên người, bên trong tòa đại điện này người tuyển ngũ môn mang đi. Tốt. Long có có tùy với võ đại đi. bất tòa ý sơn đế quốc quân mặc tích đường u u cùng thanh mộng tâm mấy cái không có lựa chọn đi l ấ y bọn hắn bản thân liền tu luyện địa cấp thượng phẩm công pháp võ k ỹ chỉ cần chuyên tâm tu luyện những này là được rồi mà bọn hắn thế lực sau lưng cũng không thiếu cái này mấy môn địa cấp công pháp võ k ỹ đối bọn hắn chân chính có lực hấp dẫn vẫn là thiên cấp công pháp võ ký nhưng cổ tiêu bảy người cũng không khắc khí lúc này mỗi người ở trong đại điện chọn lựa ngũ môn địa cấp công pháp võ kỹ cộng lại hết thảy ba mươi làm cửa vân hải tông không giống như long sơn đế quốc gia đại nghiệp đại vừa vặn cần những công pháp này võ kỹ bồi dưỡng càng nhiều đệ tử thiên tài hướng hồ tiểu y h ị a tiên tiểu vũ mấy người tu hành công pháp đều không có đạt tới địa cấp thượng phẩm cấp độ dù sao cổ dịch trong tay công pháp cao cấp không thích hợp các nàng thích hợp phẩm giai lại không cao tỷ như tôn giả trong trí nhớ khô một kiếm điện băng cực trải qua cùng vạn vật hồi xuân thuật đều là thiên cấp hạ phẩm công pháp ngoại trừ cố k h u n h thành có thể tu luyện băng cực trải qua bên ngoài cái khắc chúng nữ đều không thích hợp tu luyện. hiện nay các nàng tại thần cung tìm được thích hợp công pháp như tiểu y tiên đạt được một môn địa cấp thượng phẩm độc công để nàng ách nan độc thể có thể phát huy ra h uy lực lớn hơn cung chủ việc nơi này đã xong chúng ta cũng nên rời đi còn nhập võ hoàng bí cảnh thời gian c u n g địa điểm còn xin cung chủ c á o chi đến lúc đó chúng ta sẽ tự hành đến bác minh gật gật đầu trong tay vung ra từng mai từng mai ký ức chi ngọc đưa cho chúng thiên tài trong này có cản vực địa khu võ hoàng bí cảnh chi đ ị a ta đã đánh dấu tốt trong vòng ba tháng các ngươi phải tất yếu đến được cổ dịch bọn người gật đầu tỏ ra hiểu rõ bắc minh cũng không sợ cổ dịch bọn người không đi muốn tại võ đạo chi lộ đi càng xa sắp bắt được hết thể kỳ ngộ tại bắc minh dẫn đầu dưới cổ dịch một đoàn người rời đi thần cung chỗ không gian cổ dịch bọn người về trước một chuyến mê thành thái lân cố khuynh thành cùng vân hải tông một đoàn người còn tại mê thành chờ lấy bọn hắn quân mạc tích một đoàn người cùng cổ dịch bọn người tiến đến bởi vì muốn về t u y ế t n g u y ệ t quốc cần trải qua long sơn đế quốc song phương thuật đường trên đường về bác lão lệnh hồ hà sơn chờ vân hải tông người vẫn như cũ cảm giác hết thể đều trong lộ bọn hắn không nghĩ tới cổ dịch thật đoạt được tuyết vực thi đấu hạng nhất đây là vân hải tông xây tông từ ngàn năm nay. chưa bao giờ có vô thượng vinh quang để một đám vân hải tông đệ tử cùng vinh có chỗ này trong lòng tràn ngập tự hào chờ tin tức này truyền về tuyết nguyệt quốc sợ rằng sẽ biết nâng nước sôi chảo vân hải tông tại cổ dịch tông chủ dẫn đầu dưới đã trở thành tuyết nguyệt quốc thứ nhất tông môn kế tiếp vân hải tông sẽ còn trở thành tuyết vượt thứ nhất tông môn thậm chí một ngày kia so sánh tia cường đại thần cung cũng không phải không có khả năng kích động như thế thời khắc tự nhiên không thể không có chúc mừng rượu non g đường u h u cùng đi theo người đ ư ợ ra lúc này từ nạp giới lấy ra một bình ấm linh tựu ném cho mỗi người cái này nhưng so sánh đoạn nhận t i ê n nhai sản xuất xích huyết rượu tốt hơn nhiều lắm xích huyết rượu chính là mộ hổ da da dùng cổ dịch chuyển thụ cho chứng cất chi pháp trải qua cải tiến tăng thêm rất nhiều cựu tiêu đại lục phổ thông dược liệu sau sản xuất r a xích huyết rượu đối với khí vũ cảnh cùng đê gia linh cựu xác thực có thể đối với vũ cảnh đều hư hiệu quả bất quá tại loại này vui vẻ không khí giới đường u cũng không có keo kiệt điểm ấy linh c ử u tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong đám người hướng phía long sơn đế quốc cùng tuyết nguyện quốc mà đi tại trên đường trở về cổ dịch dành thời gian xuất ra ký ức chi ngọc đem phong khởi c ử u thiên phương pháp tu luyện một mực n h ớ kỹ cổ dịch thân ở yêu thú trên lưng không nên tu luyện môn võ k ỹ này bất quá ở xa thế giới khác huyết thần tử liền không có cái này k h ố n hoặc cổ dịch tướng tướng quan ký ức cùng bọn hắn cùng h ư ớ n g sau năm cái huyết thần tử n h a u n h a u bắt đầu tu luyện dù là thân ở thế giới khác nhưng vừa tu luyện lên phong khởi c ử u thiên huyết thần tử liền đối gió lập tức có cảm giác có thể cảm giác được nhỏ xíu phong nguyên tố tồn tại mà theo tu luyện xâm nhập bọn hắn đối với phong tri ý cảnh lý giải cũng đang không ngừng tăng lên bốn vài ngày sau đám người về tới long sơn đế quốc hoàng thành thiên long thành long sơn đế quốc hoàng đế cùng các đại thế lực người cầm lái sớm đã chờ đợi ở đây vì mọi người bày tiệc mời khách cũng hướng long sơn đế quốc dân chúng tuyên bố lần này tuyết vực thi đấu long sơn đế quốc đám người đạt được kinh người thành i ứ u tuyết vực thi đấu m ộ ư ơ i vị trí đầu đ ữ a tiệc bọn hắn long sơn chiếm cứ bảy bữa tiệc vì cảm tạ cổ dịch mấy người vì long sơn đế quốc mang đến tối cao vinh quang long sơn đế quốc hoàng đế trực tiếp tại chỗ tuyên bố về sau tuyết nguyện quốc liền không còn là long sơn đế quốc nước phụ thuộc độ không cần lại hướng long sơn đế quốc hàng năm cống lên cả hai sau này sẽ là nước đồng minh bình khởi bình tọa không còn là mâu cốc cùng nước phụ thuộc quan hệ bởi vì hắn rất rõ ràng có cổ dịch tại tuyết nguyệt quốc sớm muộn sẽ trở thành một cái đế quốc thoát khỏi nước phụ thuộc địa vị như thế long sơn đế quốc hoàng đế còn không bằng làm thuận nước rong thuyền bán cổ dịch một bộ mặt cùng cổ dịch giao hảo đ à t ạ bệ hạ long sơn đế quốc hoàng đế lấy thành đối l ã i cổ dịch tự nhiên cũng là có qua có lại hướng hắn tặng cho một chút t h ấ t phẩm đang ă n dược như phá tông đan sau đó cổ dịch cùng vân hải tông một đoàn người cũng không có tại long sơn đế quốc ở lâu tại cùng quân mạc tích đường u u cáo biệt về sau cổ dịch bọn người lại lần nữa gây ưu thú hướng phía tuyết nguyệt quốc phương hướng mà đi mấy ngàn mét không chung mấy chục con yêu thú vô cánh mà bay chung quanh cùng phong gào thét đập tại trên thân thể người cổ dịch một tay cầm bầu rượu uống xong một miệng lớn hồn suối ngọc lộ tư dưỡng linh hồn của hắn t r e o chống tàn hồn thiên thuật tu hành đ ô n g nhiên cổ dịch nhàn nhạt mở miệng nói ngươi một đường theo chúng ta lâu như vậy còn bây giờ không nhiệt h â n thanh âm vang vọng trên không trung để đứng tại những yêu thú khác trên người đám người kinh nghi bất định có người đi theo đám bọn hắn t h á i lân cố k h i n h thành đồng dạng mướm mày lực lượng linh hồn quét ngang mà ra phối hợp thiên nhân hợp nhất cảnh giới câu thông một phương thiên địa trí lực do xét tình huống chung quanh cái này không quan sát không biết các nàng lực lượng linh hồn một khuyết tán ra đến lập tức liền phát giác cách đó không xa một mảnh hư không có một tia dị dạng một cô khó mà để cho người ta phát giác ấm sát chi khí như ẩn như hiện hừ tiểu tử không nghĩ tới ngươi cảm giác nhạy cảm như thế thế mà so kia hai cái thiên vũ cảnh tiểu nữ hoa hoa còn muốn sớm hơn phát hiện ta không hổ có thể đoạt được tuyết vực thi đấu hạng nhất ẩn ta người thấy mình tung tích bại lộ dứt khoát không tiếp tục cần giấu hiện ra chân thân người này quanh thân âm sát chi khí quần quận p h o n trào hóa thành mây đen che đậy chung q u n h thiên đ i ệ hắn chính là tại hắc vũ đế quốc thiên sát tông, tông chủ âm sát lão nhân âm sát lao nhân đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cổ dịch che lấp trong ánh mắt tràn đầy s á t khí học trò cưng của hắn huyết sắt chết tại cổ dịch trong tay mà lại chính hắn cũng bởi vì cổ dịch mà bị tuyết vô thường khu trục ra mê thành tại vô số người nhìn chăm chú mất hết mặt mũi theo cổ dịch đoạt được tuyết vực thi đấu hạng nhất tin tức chuyển ra âm sát lao nhân mặt mũi còn muốn tại toàn bộ tuyết vực mất hết cái này khiến âm sát lao nhân làm sao không hận cổ dịch cho nên hắn đặt địa g ấ u ở chỗ tối một đường từ mê thành đi theo cổ dịch trở về tuyết nguyệt quốc mục đích đúng là vì giết hắn sở dĩ không rất sớm đậu thủ đó là bởi vì âm sát lão nhân không muốn để cho thần cung biết là hắn giết cổ dịch dù sao cổ dịch thế nhưng là thần cung xem t r ọ n g người cần hắn giúp thần cung làm một chuyện tuyết vực thiên vũ cảnh cái nào dám ở bên ngoài giết cổ dịch cho nên âm sát lão nhân cho tới bây giờ thăm dò rõ ràng cổ dịch chung quanh không có thần cung người bảo hộ về sau mới chuẩn bị ra tay tập sát cổ dịch một đ o à n người chỉ là không nghĩ tới hắn còn chưa đậu thủ cổ dịch liền trước một bước phát hiện hắn bất quá cái này không quan trọng phát hiện lại như thế nào cổ dịch giống như những người khác muốn chết âm sát lão nhân trên thân tách ra một cỗ trùng thiên khí thế thiên vũ tứ trọng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ hắn đã là thiên vũ trung giai mà vân hải tông hai cái bất quá thiên vũ đê giai thực lực của hai bên t r i n h lệnh không là bình thường lớn cổ dịch có thể để cho lão phu ra tay diệt s á t ngươi chết cũng có thể nhắm mắt âm sát lao nhân kiệt kiệt kiệt cười quá dị sau lưng một bộ màu đen quan tài h i ể n hiện đáng sợ âm sát ý cảnh tại thiên địa tràn ngập đem cổ dịch bọn người bao phủ ở bên trong bác lao cùng vân hải tông đệ tử thân thể không cầm được run dày sắc mặt trở nên chẳng bệnh bọn hắn cùng âm sát lao nhân thực lực sai biệt quá lớn d ó n dám một cái đại cảnh giới sau vẹn vẹn phóng xuất ra khí t ứ c liền để bọn hắn không có một chút hoàn thụ lực lượng các người trước tiên lui sau cổ dịch lách mình bay ra lôi hưng trên lưng vân hải tông một đoàn người lập tức thúc đẩy yêu thú triệt thoái phía sau cổ dịch đứng ở hư không chậm rãi phóng xuất ra tinh thần ý cảnh thái lân cố khinh tiểu Y nghệ tiên lâm phong mấy người đồng dạng bay ra đứng tại cổ dịch bên cạnh mỗi người bọn họ phóng xuất ra lĩnh mộ ý cảnh cùng âm sát lão nhân đối kháng lục trọng tinh thần ý cảnh lục trọng băng hàn ý cảnh ngũ trọng thương tri ý cảnh ngũ trọng kiếm tri ý cảnh âm sát lao nhân ánh mắt nhìn chăm chú cổ dịch bọn người ánh mắt trấn kinh cùng ghen ghét n g cái này vân hải tông thật là thiên tài bối xuất một đám còn chưa bước vào thiên vũ cảnh hậu bối đối với ý cảnh cảm lộ thế mà vượt qua hắn một cái bước vào thiên vũ không biết bao nhiêu năm thiên bối mang theo mạng che mặt thiên vũ nữ tử cũng giống như vậy bất quá thiên vũ nhị trọng tu vi nhưng lại có lục trọng băng hàn ý cảnh ý vị này khi tu luyện tới thiên vũ lục trọng trước đó nàng đều không có bình cảnh không giống âm sát lao nhân lĩnh ngộ âm sát ý cảnh bất quá tứ trọng hắn vây ở thiên vũ cảnh tứ trọng rất nhiều năm thiên tài lại như thế nào đồng dạng phải chết âm sát lao nhân kêu to một tiế màu đen quan tài chấn động vô cùng vô tận âm sát chi khí hóa thành từng đầu cự mãng hướng phía cổ dịch mấy người cắn xé mà đi cổ dịch đôi mắt lóe lên tinh thần quang huy ngưng tụ ra thanh long tinh túc một cái thần long b ạ i vĩ đem mấy chục đầu âm sát cự mãng rút thành âm sát chi khí sau đó ma d i ệ t thái lân cố k h i n h thành bọn người đồng dạng ra tay thi triển từng đạo công kích thẳng hướng âm sát lao nhân ầm ầm giữa thiên địa buộc phát từng đợt tiếng nổ đ á n g sợ năng lượng sóng ánh sáng hướng bốn phương tám hướng tứ n ự c ra trực tiếp để cách đó không xa một ngọn núi đánh cho cảnh hoàng tàn khắp nơi xuất hiện vô số cái hố âm sát quan trân sát âm sát la cuộn cuộn c h âm n n g u sát lao nhân sắc mặt cứng đờ nhìn xem một đường khỏe mạnh mình trần hán tử từ hư không đạp xuống đến toàn thân đều tắm rửa lấy kinh khủng lôi đình lôi mãng âm sát lao nhân lập tức nhận ra người thân phận lôi mãng thần cung thiên vũ cảnh cương giả thực lực cùng địa vị đ ề u vượt qua chủ trì tuyết vực thi đấu tuyết vô thường rốt cuộc ra cổ dịch đôi mắt thâm thúy trên đường đi hắn cũng không chỉ phát hiện âm sát lao nhân một cái còn phát hiện ẩn tàng càng sâu lôi mãng bất q u á cái trước là tới giết hắn mà cái sau thì là thần cung phái tới bảo hộ hắn mặc dù cổ dịch căn bản không cần lôi mãng bảo hộ nếu không phải ngay từ đầu liền hiểu lôi mãng trong bóng tối cổ dịch đã sớm xuất ra huyết hồn thường một thương kết quả âm sát lao nhân nhưng thần cung không biết được cổ dịch chân thực, thực lực Vì phòng ngừa có người tại Võ vũ phòng tập phái Hoàng、bí、Cảnh dịch, hắn thể thiên ngừa người bọn trọng mắng ra trước đó, ra tay địa có trước cổ có đặc đó, tại mới lôi tới. sát Bất Bí mở đây quá lục khi ô n g p h ả biện bên người cũng không muốn pháp. dịch Cổ m ộ tiến mực có n g ư ờ giám Khi thị t hắn. vào võ hoàng bí cảnh trước đó cổ dịch còn không muốn để cho người của thần cung biết hắn thực lực chân thật để tránh nhiều sinh khó khăn chắc trở cho nên cái này lôi mãng nhất định phải giải quyết hoặc là để hắn rời đi không tiếp tục đợi tại cổ dịch bên người hoặc là đem hắn biến thành người một nhà chương hai trăm linh một về tuyết nguyện chương hai trăm linh một về tuyết nguyện kỳ thật muốn nói bảo thủ bí mật người chết miệng tự nhiên là nhân nghiêm nhưng lôi mãng làm thần cung thiên vũ cảnh cường giả tại thần cung bên trong có lưu hồn châu một khi bỏ mình tất nhiên sẽ để hồn châu sụp đổ dù là cổ dịch có huyết ảnh hồn kỹ có thể để cho phục sinh biến thành khối lỗi cũng vô pháp để h ỏ n g mất hồn châu cách không phục hồi như cũ một khi bị thần cung biết được lôi mãng tin chết tất nhiên sẽ điều động người mạnh hơn đến đây tìm tòi hư thực húng chi cổ dịch nói thế nào đều từ thần cung thu được không ít tấn huệ thần miếu giới vực tôn giả giảng đạo rất nhiều công pháp võ kỹ cùng sau đó không lâu tiến vào võ hoàng bí cảnh danh lạch đây đều là thần cung lấy ra tuy nói thần cung mục đích cũng là nghĩ lợi dụng cổ dịch nhưng quân tử còn g i ả n g cứu cái luận việc làm không luận tâm hiện tại thần cung không có cùng cổ dịch đứng tại đối địch mặt như vậy cổ dịch liền nhận bọn hắn t ỉ n h cũng sẽ tại ngày sau hồi báo m ư ờ hai lôi mãng theo ở phía sau mục đích cũng là cam đoan cổ dịch mấy người an toàn phòng ngừa bị cái khác thế lực cấp độ bá chủi hạ sát thủ về tình về lý cổ dịch cũng không thể giết lôi mãng bất quá không có một cái nào cường lực lý do lôi mãng tất nhiên sẽ dựa theo bắc minh phân phó bảo hộ cổ dịch không có khả năng chủ động rời đi mà vì bí mật của mình cổ dịch có thể chọn chính là dùng những phương pháp khác khống chế lôi mãng để nó biến thành người một nhà trong lòng có quyết đoán cổ dịch nhìn lên trên trời ngay tại kịch chiến â m s á t lao nhân cùng lôi mãng quả quyết ra tay rầm rầm giữa thiên điệu bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mánh liệt huyết hải đem lôi mãng cùng â m s á t lao nhân bao phủ trong lòng hai người giật mình còn tưởng rằng phiến thiên điệu này lại tới một cái cường đại thiên vũ cảnh vội vàng điều động ẩn chứa ý cảnh chi lực chân nguyên công hướng huyết hải bất quá huyết hải phía trên dâng lên từng đoá từng đoá đáng sợ vàng b ạ c hai màu h ò a diễm tản ra kinh khủng nhiệt độ cao để hai đại thiên vũ cảnh cũng vì đó biến sắc đem bọn hắn công kích nhẹ nhõm hóa giải tiếp theo một cái trước mắt một đường cầm súng thân ảnh từ huyết hải chỗ sâu sông ra vung vẩy trường t h ư ờ n g thi triển thương pháp lập tức vô số súng phun lửa ảnh sẽ rách không gian hung hăng đánh vào lôi mãng trên thân hai người tại đông đảo kỹ năng ra chỉ dưới cổ dịch công kích sao mà hùng mánh cùng cường đại hai cái thiên vũ cảnh trung d a i cường giả dù là kiệt lực chống cự cũng không chặn được mấy chiêu không bao lâu lôi mãng liền bị từng cây huyết s ắ c dây t h ừ n g trói bục chặt một thân chân nguyên bị giam cầm không cách nào điều động về phần âm sát lao nhân thì là bị một thương diện sát sinh cơ lưu lại một bộ thi thể cùng thiên khí âm sát q a n vừa vặn đều bất đi giút hắn nhặt là ngươi trọng thương lôi mãng thấy rõ người công kích hình dạng lập tức vừa kinh vừa sợ hắn làm sao cũng không nghĩ ra công kích hắn người lại là cổ dịch ở trong mắt lôi mãng cổ dịch dù là đoạn được tuyết v ư ợ thi t đấu hạng nhất cũng bất quá một huyền vũ cảnh tại không có đột phá đến thiên vũ cảnh trước đó lôi mãng căn bản không có đem hắn coi là chuyện đáng kể kết quả huyền vũ cảnh đỉnh phong cổ dịch lại nhẹ nhõm đánh bại hắn thực lực thế này đơn giản không thể tưởng tượng càn vực một mươi tám trung phẩm đế quốc mấy chục cái thế lực cấp độ bá chủ bên trong liền chưa bao giờ có như thế n ị c h thiên huyền vũ cảnh t i ê n mới ta là người của thần cung là cung chủ mệnh ta đến đây bảo hộ người giúp ngươi ngăn lại giống âm s á t lao nhân dạng này lòng mang ý đồ xấu người lôi mãng trong lòng c h ấ n kinh sau khi vội vàng bàn giao lai lịch của mình ta biết cổ dịch t h ẳ n g nhiên nói vậy ngươi mau thả ta lôi tiền bối xin hãy tha lỗi chuyện hôm nay ai cũng không thể nói ra đi cổ dịch đôi mắt đ ạ m m ạ c n g ữ khí không thể nghi ngờ lôi mãng trong lòng cảm giác nặng nề cổ dịch hai tay kết tấn dùng vài dọ tinh huyết ngưng tụ ra một đường huyết s ắ c phụ lục đem nó đánh vào lôi mãng thể nội đây là vật gì lôi mãng kinh sợ sinh tử huyết phủ không sai cổ dịch đánh vào lôi mãng thể nội chính là trước đó cổ dịch tự hành sáng tạo dùng để khống chế người khác hoặc là yêu thú võ kỹ sinh tử huyết phủ theo cổ dịch thực lực tăng lên đối với máu đạo linh hồn lý giải làm sâu sắc hiện tại sinh tử huyết phủ không chỉ có riêng giới hạn trong l ụ c thân tại trải qua cổ dịch tiến một bước khai phát về sau huyết phủ đã có thể dính đến linh hồn một khi phát tác sinh tử huyết phủ sẽ để lôi mãng thể nghiệm đến l ụ c thân cùng linh hồn song trọng tra tấn cùng thống khổ nghiêm trọng nhất có thể đem huyết nhục của hắn sinh cơ đều cho hớt khô để hắn linh hồn sụp đổ ngoài ra sinh tử huyết phủ bên trong ẩ n chứa cổ dịch một sợi lực lượng linh hồn có thể phát giác được lôi mãng độc tính một khi lôi mãng dám can đảm đem cổ dịch tin tức tiết lộ ra ngoài nửa chữ sinh tử huyết p h ù liền sẽ t r ô n vùi hắn linh hồn h ố t khô hắn sinh cơ tại tự thể nghiệm mấy giây sinh tử huyết p h ù phát tắc thống khổ về sau lôi mãng tin tưởng cổ dịch đối với sinh tử huyết p h ù miêu tả sắc mặt vô cùng khó coi kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt lôi mãng thần phục với ta nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ trôn nghe cổ dịch lôi mãng sắc mặt không ngừng biến hóa hắn cũng không phải là thần cung từ nhỏ bồi dưỡng tiên tài mà là tại đột phá đến thiên vũ cảnh về sau mới bị thần cung mời trào t i ề đến về sau phấn đấu nhiều năm trải qua thiên tân văn cổ mới từng bước một đi đến hôm nay cảnh giới lôi mãng cũng không muốn cứ thế mà chết đi hắn còn muốn truy cầu cao hơn võ đạo dưới mắt đến xem cổ dịch thiên phú người tiên thực lực bây giờ liền có thể đánh bại hắn chờ cổ dịch đột phá đến tiên vũ cảnh thực lực sẽ càng khủng bố hơn có lẽ sẽ không thua bắc minh c u n g chủ mà lại tương lai có thể đạt tới thành cựu cũng đem viễn siêu với hắn lôi mãng chỉ sợ có thể rất dễ dàng liền trở thành tôn giả như thế hướng hắn thần phục cũng không phải một kiện khó mà tiếp nhận chuyện cho nên đang suy tư một lát sau lôi mãng thấp cao nạo đầu lâu lựa chọn cổ dịch thần p ụ rất tốt cổ dịch mỉ cười yên tâm không được bao lâu ta liền sẽ đưa ngươi thể nội huyết phù thu hồi trả lại ngươi tự do lôi mãng đột nhiên ngầm đầu đôi mắt lấp lóe một tia hy vọng tri sắc nếu là thật sự có thể có được tự do ai lại nghị sinh tử của mình nắm giữ tại người khác một ý niệm bên trong lôi mãng về sau ngươi liền núp trong bóng tối đi không cần hiện thân liên quan tới ta tình báo ngươi liền cùng người của thần cung nói hết thể bình thường không có người đến đây c h n giết Rõ. Giao phó xong lôi mãng, cổ dịch tâm vừa động, lôi niệm thiên phó dịch che cổ tâm vừa đậy gặp lôi mãng cùng âm s á t lao nhân đều biến mất không thấy bác lao bọn người trong lòng thở dài m ộ t hơi xem ra cái k i a thần cung lôi mãng đã giải quyết xong âm s á t lao nhân đi chúng ta trở về tuyết nguyệt quốc cổ dịch đứng tại lôi hương yêu thú trên lưng dẫn đầu đám người tiếp tục đạp vào đường về bốn một đoàn người c ư i yêu thú t r u n g t r u n g điệp điệp trên không trung xuyên thẳng qua một đường đến cổ dịch khi thì mình lĩnh ngộ tu hành phong khởi cựu tiên tứ tượng tinh túc cùng chiến thiên thương điện khi thì chỉ điểm tiểu vũ liêu phỉ cùng hàn man phá quân chờ vân hải tông đệ tử tu luyện rốt cục mấy ngày sau mọi người thấy từng tòa phong cách quen thuộc kiến trúc bọn h tại hoàng thành trên đại đạo vô số người ngẩng đầu nhìn lao vùn vụt mà qua đàn yêu thú nhìn xem phía trên lần lượt từng thân ảnh thật mạnh yêu thú mỗi một đầu khí tức đều cực kỳ đáng sợ những người này là phương nào thế lực thế mà có thể c ư i như thế yêu thú phía dưới rất nhiều người nhãn thần đều là r u lên ánh mắt nhìn chăm chú trên trời những này phi hành yêu thú mỗi một đầu đều tản mát ra đáng sợ yêu khí kém cỏi nhất cũng là cấp ba cấp bốn h u y ề n yêu thú tuyết n g u y ệ t quốc bên trong lại có mấy cái thế lực có thực lực như thế có thể thu phục nhiều như vậy huyện yêu thú làm toa kỵ một chút tu hành qua đồng thuật nhãn lực kinh người võ tu v ộ i vàng vận chuyển chân nguyên cẩn thận chú đáo yêu thú bên trên thân ảnh cái đó là cổ dịch quân vương còn có ngày xưa tại tương giang đánh giết đoạn nhân hoàng hai tên t i ê n tử lời vừa nói ra lập tức để mọi người chung quanh một trận xôn xao đúng vậy à tính toán thời gian t u y ế t v ự c thi đấu hẳn là kết thúc cổ dịch quân vương bọn hắn bây giờ trở về hoàn thành cũng không biết cổ dịch quân vương tại thi đấu bên trong thu được tên thứ mấy còn có lâm phong nguyệt thiên mệnh bọn người bọn hắn lại đạt được cỡ nào thứ tự đám người vô cùng chờ mong một chút chuyện tốt người đã đuổi theo trên trời đội ngũ muốn tìm hiểu tìm hiểu tin tức cổ dịch bọn người không ngừng nghỉ chút nào bay thẳng đến đến hoàng cung thủ vệ hoàng cung an toàn cấm quân cùng tuyết long vệ lập tức đằng không mà lên muốn ngăn cản nhưng rất nhanh bọn hắn liền thấy rõ ràng cổ dịch đám người thân phận liền vội vàng hành lễ về sau lại trở về hoàng cung các nơi nhìn thấy trên trời đội ngũ biến mất tại hoàng cung chỗ sâu đuổi theo đám người xác định cổ dịch đám người thân phận rất nhanh trong hoàng cung liền truyền ra tin tức tuyên cáo lần này tuyết vực thi đấu tuyết nguyện quốc lấy được thiên cổ không có chi vinh quang hiện nhâm tuyết nguyện quân vương cổ dịch đoạt được thi đấu hạng nhất mà vân hải tông còn lại sáu cái thiên tiêu cũng phân biệt thu được thứ hai thứ、4. đệ ngũ đ ẳ n g thứ tự đều phía trước mười sáu liệt kê tin tức này như là một trận c u n g phong tại tuyết nguyệt hoàng thành đ ả o qua trong khoảng thời gian ngắn chuyển toàn thành đ ề u biết đồng thời hướng tuyết nguyệt quốc các đại thành chỉ chuyển đi nhất thời toàn bộ hoàng thành đều s ô i t r ả o vô số dân chúng hưng phấn khoa tay múa chân cùng có vĩnh yên khắp nơi đều tại răng đèn kết hoa giờ k h ắ c này nguyên bản bởi vì cổ dịch cùng vân hải tông nhu triều xoắn vị từ đoàn g i a đoạt lấy quân vương tri vị mà đối với hắn lỏng có bất man đám người tâm tình trong lòng lập tức tan thành mấy khói đối với cổ dịch có cao hơn tán đồng cảm g i á bốn trong hoàng cung cổ dịch một đoàn người đi vào một ngôi đại điện liêu thương lan nam cung lăng không lão mây lão cùng vân hải tổng trưởng l ã o các đệ tử đều tụ tập ở đây chờ cổ dịch bọn người tại cổ dịch bọn người bước vào tuyết n g u y ệ t quốc cương vực thời điểm thông qua một chút bí pháp liêu thương lan một đoàn người liền biết rồi tuyết vực thi đấu kết quả biết bọn hắn sắp trở về cha liêu phỉ hóa thành một đạo kỳ quang như mũi tên mũi tên n h à o vào cầm đầu liêu thương lan trong ngực sư phó cổ dịch từ yêu thú trên lưng bước ra hướng liêu thương lan ô m quyền hành lễ hào hảo các ngươi đều trở về liêu thương lan đại thủ vũ cổ dịch bà vai mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng đôi mắt bên trong tràn ngập tự hào đây chính là hắn đệ tử đ o ạ t được tuyết vực thi đấu thứ nhất trở thành tuyết vực mạnh nhất thiên tiêu thậm chí nữ nhi của hắn đều đứng vào t ố t mươi sáu vực này vinh quang hắn trước kia ngay cả huyễn tưởng cũng không từng huyễn tưởng qua nhưng giờ phút này lại trở thành hiện thực cái này khiến liêu thương lan làm sao không tự hào liêu thương lan nhìn xem trước mặt cổ dịch đôi mắt trở nên hoảng hốt cổ dịch tuổi tác hiện tại giống như mới vừa vặn đạt tới mười sáu đi lại có thành tựu như thế lại cho hắn một chút thời gian thiên vũ cảnh tôn vũ cảnh cùng cổ dịch đã từng nói võ hoàng cảnh giới đều không phải là vấn đề ta đồ cổ dịch Ngay n sau h cổ, cổ, cổ dịch xếp bằng ở trên bộ đoàn ở trước mặt của hắn một bộ vẽ lấy sơn hà hồ nước bốc cháy lên vô số hỏa diễm đổ quyền triển khai t à n mát ra trận trận không gian ba động đây chính là thanh khí không gian đổ quyền cổ dịch nắm nhìn không gian đổ quyền lực lượng linh hồn bao phủ lại nó quan sát trên đó không gian thánh văn linh hội nó tán phát không gian pháp tắc ba động hoa đ ỗ n g nhiên không gian đ ồ quyển một góc sinh ra một cỗ mánh liệt năng lượng ba động không ngừng xung kích cổ dịch lúc trước bày ra cấm chế phong ấn cổ dịch đôi mắt ngưng lại ánh mắt nhìn lại thình l i n h nhìn thấy k i a một góc hình tượng bên trong hiện ra từng đầu yêu thú c á i bóng che giả m a n g mọc đánh thẳng vào cổ dịch phong ấn cổ dịch lông mày nhữ lại đây là đồ quyển tiểu thế giới bên trong sinh linh muốn ra xem ra không gian đ ồ quyển cái này có thể liên thông hai thế giới lỗ hổng đã bị đồ quyển tiểu thế giới sinh linh phát hiện cho nên tập trung lực lượng muốn lao ra chỉ bất quá không gian đổ quyển chỗ hỏng ngoại trừ nó vốn có phong ấn bên ngoài còn có cổ dịch dùng dị hỏa bày ra ph lấy đồ quyển tiểu thế giới nội sinh linh thực lực muốn đột phá phong ấn rất khó dù sao bên trong mạnh nhất cũng bất quá hai ba cái thiên vũ cảnh đê dài cũng không biết bên trong viêm đế tinh phách phải trăng từ không gian đồ quyển hạch tâm nhất trong phong ấn phá khốn mà ra khỏi nếu là hắn ra bố trí một phen ngược lại là có khả năng đánh vỡ cổ dịch phong ấn viêm đế cổ dịch đôi mắt quang mang lại lên ta nhớ được cái này đồ quyển tiểu thế giới bởi vì hắn lực lượng tiết ra ngoài nguyên nhân bên trong hoàn cảnh cực kỳ khô nóng tràn ngập vô số họa thuộc tính năng lượng cùng họa thuộc tính yêu thú giống như một cái họa diệm thế giới nếu là ở trong đó lĩnh hội hỏa diễm phát tắc nói không chừng có thể lĩnh lộ được áo nghĩa chi lực cổ dịch hỏa diễm ý cảnh đã đến đệ tự trọng tiến thêm một bước chính là áo nghĩa chi lực mà đồ q u y ề n tiểu thế giới chính là một cái rất thích hợp lĩnh hội hỏa diễm c h i đạo địa phương đây chính là phong ấn một vị tu luyện hỏa diễm c h i đạo đại đế thế giới trải qua thời gian ngàn năm đồ q u y ề n tiểu thế giới đã sớm nhận lực lượng cùng p h á p tắc ảnh hưởng tỷ như dưới mắt ngay tại s u n g kích lỗ hổng những cái tia yêu thú chính là viêm đế lực lượng chỗ diễn hóa xuất đặc thù yêu thú h o ặ yêu nói đến tại thu hoạch được không gian đồ quyển về sau ta còn chưa hề tiến vào đồ quyển ti không bằng nhân cơ hội này vào xem vừa vặn cũng có thể nhìn xem viêm đế tinh phách khoảng cách đột phá phong ấn còn bao lâu nữa cổ dịch trầm tư qua đi đôi mắt lấp lóe một tia quả quyết lúc này hóa thành một đạo huyết quang từ không gian đ ồ quyển chỗ lỗ hổng tiến vào đồ quyển tiểu thế giới bốn đây là một cái tràn đầy nóng bỏng thế giới phóng tầm mắt nhìn tới làm ê n h mông vô bờ sa mạc tại sa mạc một nơi hội tụ vô số hỏa d i ễ m yêu làng không ngừng công kích một chỗ hư không tại đan sói sau lưng một đầu giống như một mảnh nham tương vô cùng to lớn hỏa diễm lang vương cùng một cái người khoác hắc bảo lại đứng tại không trùng gắt gao nhìn xem khu vực kia đôi mắt bên trong tràn đầy đối với mình từ khát vọng trước đây không lâu bọn hắn phát hiện chỗ này hư không trong đó tản ra một cỗ không thuộc về phương thế giới này k h í tức hòa vương cùng nhân loại cường giả biết đây là một cái thế giới thông đạo chỉ cần có thể đả thông cái lối đi này bọn hắn liền có thể rời đi cái này không hoàn chỉnh thế giới tiến về càng rộng lớn hơn đại thế giới chương 202, h ồ n phiên tả linh chương 202, h ồ n phiên tả linh dầm dầm dầm. hòa diễm lang vương cùng nhân loại áo đen thi triển thủ đoạn điên cuồng công kích tới trước mặt hư không con mắt của bọn họ tràn ngập kỳ vọng một chiêu một thức đều lăng lệ vô cùng l à m tiểu thế giới này bên trong cường đại nhất hai cái tồn tại hòa diễm lang vương cùng nhân loại áo đen đã sớm thấy rõ thế giới này bản chất bọn hắn biết đây là một cái bị phong ấn bị n g u y ê n r ù a thế giới một cái không hoàn chỉnh thế giới thiên vũ cảnh đê giai chính là cái này thế giới có thể đạt tới võ đạo cực hạn vô luận bọn hắn cố gắng thế nào tu luyện cũng vô pháp đem tự thân tu vi tiếp tục tăng lên bởi vì thế giới này thiên địa pháp t ắ c là không hoàn chỉnh không cho phép mạnh hơn võ giả xuất hiện mà đối với thiên vũ cảnh tới nói thế giới này quá nhỏ bọn hắn phi hành tầm vài ngày thời gian liền có thể từ thế giới một mặt đến một chỗ khác bọn hắn liền như là một cái cự nhân bị vây ở chật trội tiểu tháp bên trong không thể động đậy cái này khiến h ỏ a diễm lang vương cùng nhân loại áo đen làm sao có thể chịu đựng cho nên vì từ nơi này thế giới ra ngoài bọn hắn nghĩ hết hết t h ể biện pháp điên cùng tìm kiếm có thể thông hướng ngoại giới thông đạo nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc bất quá giữa thiên địa cuối cùng vẫn là có lưu một chút hy vọng sống l i ê n tại bọn hắn sắp tuyệt vọng nhận m ệ n h trước đó bọn hắn phát hiện trước mặt vùng hư không này từ đó cảm nhận được ngoại giới khí tức chỉ cần đánh vỡ vùng hư không này bài trừ phía sau mặt phong ấn bọn hắn liền có thể từ nơi này tiểu thế giới đi ra ngoài đi đến c à n g rộng lớn hơn thế giới cái này khiến h ỏ a diễm lang vương cùng nhân loại áo đen làm sao không điên cuồng cả hai vì hợp tác nhân loại áo đen tùy ý h ỏ a diễm lang vương xuất linh thủ hạ của nó chiếm lĩnh toàn bộ tiểu thế giới tùy ý h ỏ a yêu nhất tộc đem tiểu thế giới này tất cả nhân loại toàn bộ d i ệ t sát chỉ vì tích xúc đầy đủ lực lượng đánh vỡ hư không hiện nay tiểu thế giới này bên trong ngoại trừ người áo đen bên ngoài nhân loại còn lại đều đã tử vong nếu không phải người áo đen thực lực đủ mạnh họa yêu nhất tộc thậm chí muốn đem hắn cũng giết thời k h ắ c này đổ quyển tiểu thế giới bên trong khắp nơi đều là h ỏ a diễm ngay tại h ỏ a diễm lang vương người áo đen tổng số không hết h ỏ a yêu lại lần nữa đối chỗ kia hư không phát động công kích lúc từ hư không bên ngoài bỗng nhiên bay tới một đạo huyết quang t r ọ i cứng xuống dưới cái này đẩy trời công kích đi tới đổ quyển tiểu thế giới bên trong ai h ỏ a vương cùng nhân loại áo đen kinh hãi toàn thân lực lượng v ậ n sức chờ phát động bọn hắn tập trung tinh thần nhìn lại phát hiện kia huyết quang biến thành một thân ảnh đứng tại hư không một bên khác nhìn thấy thân ảnh này hòa vương cùng người áo đen trên mặt lập tức hiện ra vẻ mực r là nhân loại có người từ nơi này đường hầm hư không tiến đến. xem ra bọn hắn không có tìm sai nơi này đúng là một cái thế giới thông đạo có thể thông hướng ngoài giới bất quá rất nhanh bọn hắn lại cảnh r i á c lên người trước mắt dám can đảm xâm nhập đồ quyển tiểu thế giới còn trọi cứng xuống dưới hai người bọn họ thiên yêu thiên vũ cùng một đám huyền yêu công kích có thể thấy được người này thực lực bất phàm bất quá bây giờ không phải là cùng người này thời điểm chiến đấu bọn hắn muốn làm chính là mau rời khỏi phương thế giới này hòa vương cùng người áo đen thần niệm bao phủ lại vùng hư k h ô n g kia nghị thuận cổ dịch tiến đến địa phương đem thông đạo triệt để mở ra chi tiết cổ dịch vừa tiến đến không gian đổ quyển chỗ lỗ hồng thông đạo liền lần nữa lại kh hòa vương cùng người áo đen thử nghiệm công kích một chút phát hiện kia trong hư không phong ấn cường độ cùng lúc trước khó mà d ù n g chuyển bọn chúng muốn rời khỏi nhất định phải tiếp tục oanh kích hư không không ngừng làm hao mòn rơi phong ấn phía trên đáng chết người áo đen gầm nhẹ một tiếng k h ắ p khuôn mặt là không c a m l ò n g người áo đen che lấp ánh mắt lập tức nhìn về phía không xa chính vận dụng lực lượng linh hồn do xét chung quanh tình huống cổ dịch người này từ ngoại giới mà đến tất nhiên nắm giữ mở nơi đây đường hầm hư không phương pháp một bên khác cổ dịch sừng sững vào hư không đem lực lượng linh hồn tản ra trong khoảng thời gian ngắn liền tra xét xong tình huống của cái thế giới này chính là ở đây ngoài mấy chục dặm có một tòa có thể so với hoàng thành khổng lồ thành trì đứng sướng s ư ớ n g bên trong kiến trúc mỗi một cái đều mang nhân loại văn minh phong cách cùng vết tích nhưng bây giờ bên trong biến thành h ỏ a diễm lang yêu thiên hạ mặt đất chỉ còn lại một chút vết máu màu đen kiến trúc sụp đổ t ư ờ n g thành vỡ vụn cổ dịch sắc mặt lạnh lẽo lập tức hiểu rõ nhân loại của thế giới này đã sớm bị h ỏ a yêu diệt tuyệt người áo đen bay tới ô m g trầm nói vị bằng h ư u này ngươi là từ bên ngoài thế giới tới đi cổ dịch nhìn về phía người áo đen sắc mặt băng lãnh phải thì như thế nào kiệt kiệt, kiệt như vậy bằng hữu có thể hay không mang rời khỏi nào đó rời đi giới này. người áo đen tiếp khạc khạc cười một tiếng đôi mắt bắn ra khát vọng thần sắc tâm tình vô cùng kích động một bên hỏa vương cũng rất kích động ta nếu là không nói gì cổ dịch tiếu dung băng lãnh cổ dịch thế nhưng là biết được hắc bảo nhân này cùng hỏa yêu nhất tộc cái trước bị vây ở tiểu thế giới vô số năm tu vi một mực không cách nào tổ tiến tu luyện một chút tà ác công pháp đồng thời còn bị tà linh ảnh vang lên tâm trí ý chí tinh thần sớm đã v ặ n mẹo trở nên tàn bạo bất nhân bỏ mặc hắn đi ra đồ quyển tiểu thế giới sẽ chỉ làm tuyết nguyện quốc gặp vô số t h i họa không biết nhiều ít người chết oan chết h u ồ n g mà cái sau là từ lòng đất đạn sinh hỏa diễm yêu t ú cùng nhân loại cũng không phải là một loại sinh linh thả ra sẽ chỉ là một phương khu vực biến thành nóng bỏng hỏa diễm t r i địa tựa như cổ dịch dưới chân vùng sa mạc này đồng dạng thậm chí là đối với nhân loại triển khai t r ù n g tộc chi chiến d i ệ t tuyệt hết thể chung quanh nhân loại giống như tiểu thế giới này đã d i ệ t tuyệt nhân loại làm t u y ế t nguyện quân vương cổ dịch tự nhiên không có khả năng thả bọn họ đi đổ quyển tiểu thế giới nhưng mà người á o đen cùng hỏa vương n g a y vậy lại là ánh mắt âm trầm xuống các hạ coi là thật không lớn người á o đen thanh âm rất lạnh phối hợp trên người hắn tán phát khí tức tạ ác càng lộ vẻ quỷ dị kinh khủng gặp cổ dịch bất vi sở người áo đen thì là hướng hỏa vương truyền âm hỏa vương người ta liên thủ đem ra hỏa này cầm xuống để kỳ chủ động mở ra thông đạo không phải lấy cái này phong ấn cường độ người ta lại o á n h kích cái một năm nửa năm cũng đừng hòng rời đi nếu là tại trong lúc này để người này trở lại ngoại giới ra tay tăng cường phong ấn vậy bọn ta liền rốt cuộc đừng nghĩ rời đi cái địa phương quỷ quái này h ỏ a vương to lớn đôi mắt hiện lên linh động tri sắc nó cũng ý thức được điều này thế giới thông đạo đại khái xuất nắm giữ tại cái tia nhân loại trong tay phía ngoài phong ấn không phải là hắn bố trí cũng tất nhiên cùng hắn có quan hệ nếu là không đem người này cầm xuống mau rời khỏi thế giới này vậy nó hỏa yêu nhất tộc liền thành cá trong chậu hòa vương thiên phú dị bẩm xem tấu cổ dịch tu vi cũng chính là huyền vũ đình phong dù là chiến lực cường đại tới đâu cũng không phải là hai người bọn họ thiên vũ cấp bậc cường g i ả đối thủ tuất ly thương đồng loạt ra tay hòa vương nghĩ thông suốt những n à y về sau không chút do dự hướng cổ dịch đ ộ n g thủ hòa vương thét dài một tiếng miệng phun nóng bỏng hỏa diễm phô thiên cái địa hướng phía cổ dịch đốt cháy mà đi muốn đem hắn hóa thành cho tản mà người áo đen ly thương trước mặt xuất hiện một mặt màu đen cờ phớn phía trên búc lên một cỗ màu đen tạ ác tử khí mơ hồ có thể nhìn thấy vô số o a n hồn ở trong đó g giết ly thương g ầ m thét một tiếng cái kêu màu đen cờ phớn lập tức hiện lên vô số an linh v o n g hồn mang theo nồng đậm tử khí nào về phía cổ dịch hồn p h i ê n nhìn thấy ly thương xuất ra vũ khí cổ dịch đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc cờ loại binh khí tại trong giới tu hành s á t thực không thấy nhiều là rất khó luyện chế đặc biệt là loại này hồn p h i ê n cần cùng linh hồn của con người t ừ n g dùng chặt chẽ liên hệ lấy hồn ngự cờ bởi vậy chỉ có linh hồn cường đại người mới thích hợp lấy hồn phiên vị khí hồn phẩm chất kém cỏi nhất cũng là huyên cấp mà ly thương hồn thiên vẫn là trong đó cực kỳ hung hiệm cùng cường đại quỷ hồn thiên có thể nứt vệ h không ngừng tăng lên uy lực của nó bất quá đáng tiếc là hỏa vương cùng ly thương gặp phải đối thủ là cổ dịch đối mặt phô thiên cái địa h ỏ a diễm cổ dịch vẹn vẹn hé miệng liền đem nó đều nuốt vào trong bụng bị hắn h ỏ a diễm nhẹ nhõm luyện hóa mà ly thương hồn tiên cổ dịch thì là đánh ra một đường bàn tay lớn màu đỏ ngọm đem vô số hoan hồn dễ hận giống như đánh tan cỡ ư n g ép từ ly thương trong tay đoạt lấy hồn tiên lực lượng linh hồn quét qua xóa đi trong đó thần miệm là cấn ly thương miệm phun màu tươi khí tức lập tức hệ p ả i không ít ánh mắt của hắn hãi nhiên làm sao cũng không nghĩ ra một cái huyền vũ cảnh võ giả cứ như Vi thương thấy tình thế không ổn lúc này hướng phía nơi xa bỏ chạy hòa vương cũng làm ra lựa chọn giống vậy thân thể khổng lồ cực nhanh thu nhỏ cũng từ không trung bay xuống đi đảo mắt nó liền biến thành một đoàn màu đỏ hòa diễm muốn chui vào sa mạc trốn vào lòng đất nhưng không đợi hỏa vương tiếp cận mặt đất không gian xung quanh ba động một cố cường đại phong cấm chi lực tác dụng trên người nó để thân hình dừng lại một giây mà như vậy một giây triệt để hủy nó chạy trốn hy vọng chờ hỏa vương lực buộc phát lượng tránh thoát không gian trói buộc cổ dịch liền xuất hiện ở trước mặt của nó dỗi ra một cái đại thủ đem nó gắt gao nắm chặt k h hỏa, hỏa. Hỏa, hỏa, bởi vì nó cùng hỏa yêu nhất tộc là nhận viêm đế lực lượng mà thai ngén mà ra cũng không phải là thiên địa pháp tắc tự hành thai ngén bị phong ấn ở đồ quyển tiểu thế giới viêm đế thế nhưng là xuất thân từ thành tiêu đại lục thiên diễn thánh tộc thái tử tu hành lấy thiên diễn đế kinh hắn chân nguyên lực lượng có thể diễn hóa ra một chủng tộc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bất quá cổ dịch huyết dương kinh dung hợp phân quyết có thể thôn phệ v ạ n hỏa đối phó hỏa vương tự nhiên mười phần nhẹ nhõm tiện tay dùng vàng bạc song sắc hỏa diễm đem hỏa vương phong ấn để nó biến thành một cái lách cách lớn nhỏ viên cầu về sau cổ dịch bay lên k h ô n g t r ú n g hướng phía ly thương chạy trốn phương hướng đ u ổ i theo ly thương trên người có luyện chế hồn phiên c h i pháp cổ dịch đối với cái này thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú cổ dịch muốn tự hành luyện chế ra thuộc về hắn hồn phiên hồn p i ê n cũng không chỉ có thôn phệ hồn phách quỷ hồn p i ê n một loại còn có, có thể hấp thu hỏa diễm tri lực hòa diễm hồn p i ê n hấp thu lôi đỉnh tri lực công dụng đa dạng là một loại thành thể hệ luyện khí chi pháp về phần ly thương nguyên bản kia cán quỷ hốt h i ê n thì bị cổ dịch ném cho sinh hóa thế giới huyết thần tử sinh hóa thế giới tao ngộ tật thế toàn bộ tinh cầu nhân loại cơ hồ đều biến thành dòm bi trải qua thời gian mấy tháng huyết thần tử cổ huyết đã tàn sát tháng hai năm ba không ước dòm bi còn phương đông cương vực một sạch sẽ dòm bi mặc dù là cái xác không hồn nhưng cổ huyết phát hiện trong cơ thể của bọn nó vẫn là có lưu lại hồn phách người bình thường thể nội là có tam hồn thất phách mà d ò bi thì chỉ còn lại một hồn ba phách linh hồn cũng không hoàn chỉnh nhưng không hoàn chỉnh linh hồn vẫn như cũng là linh hồn vừa v ẫ n có thể dùng đến làm quỷ hồn phiên chất dinh dưỡng trước đó cổ huyết chỉ lấy cắt huyết nục của bọn nó cô động huyết hải cảm nộ máu đạo ma đạo t r ờ thiên địa phát tác cùng kiếm lấy nguyên lực bất quá bây giờ hắn nhiều một cái nhiệm vụ đó chính là dùng quỷ hồn phiên thu thập còn thừa d ò m g bì hồn phách sinh h o a trong thế giới thế nhưng là còn có vài tỷ d ò m g bì dù là đều là một chút không trọn vẹn hồn phách như thế số lượng chung vào một chỗ cũng có thể để cái này chỉ có hạ phẩm thiên khí cấp bậc quỷ hồn phiên phẩm chất không ngừng tăng lên nói không chừng có thể để cho một đường tăng lên tới thanh khí cấp bậc đô quyển tiểu thế giới diện tích cũng không lớ người áo đen ly thương có thể t r ô n núp cũng không nhiều húng chi trên người hắn còn có cổ dịch lưu lại một sợi truy tung dùng linh hồn đần ký cổ dịch rất nhanh liền tìm được ly thương trốn b á n sống bán chết ly thương nhìn thấy cổ dịch đến mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng ly thương vội vàng hai đầu gối quỳ gối lưu không hướng cổ dịch không ngừng dập đầu đại nhân tha mạng à. ly thương nguyện làm lớn nhân thủ xuống dưới ư ớ n g quyển chỉ cầu đại nhân tha ta một mạng cổ dịch đôi mắt sát ý phun trào không chút nào để ý tới ly thương cầu xin tha thứ hai ngón hoa thương bán ra một đường thương mang xuyên thùng hắn mi tâm đồ quyển tiểu thế giới chỉ là cái tài nguyên bẩn cùng thế giới ly thương trong tay quỷ hồn sở dĩ có thể đạt tới hạ phẩm tiên h khí cấp bậc là bởi vì hắn đem h ỏ a yêu nhất tộc giết chết nhân loại linh hồn thôn phệ hơn phân nửa cái này đã phá vỡ cổ dịch danh giới cuối cùng hắn tội đáng chết và lần ly thương đầy mắt đều là không cam lòng cùng sợ hãi thân thể từ trên trời rơi xuống mà đúng lúc này ly thương kia bị một chỉ xuyên thủng mi tâm bắn ra một đường sáng trói ánh sáng hoa nhanh như thiểm điện hướng phía cổ dịch mi tâm bay đi Ừm, cảm một cổ dịch cảm nhận được cố nhận nh sáng chói ánh sáng hoa không ngừng va chạm linh hồn bình t h ư ớ n g lực lượng chi lớn vượt qua h u y ề n vũ cảnh cổ dịch định nhãn nhìn lại phát hiện điểm này quang hoa là một cái cực kỳ nhỏ bé tiểu nhân tản ra một cỗ tạ khí có thể công kích người thần n i ệ m nếu là bình thường h u y ề n vũ cảnh lực lượng linh hồn không đủ c ư ờ n g đại chỉ là kích thứ nhất liền là đủ để hắn hồn phi phép tán cũng chính là cổ dịch linh hồn cảnh giới so với chân nguyên tu vi còn cao đã đạt tới trung giai thiên vũ đình phong lúc này mới nhẹ nhõm đỡ được cái này thần n i ệ m tiểu nhân muốn đoạt xa ta cổ dịch cười lạnh rơi vào mặt đất thịt nát xương tan ly thương tam hồn thất phách đều ma diệt cái này thần n i ệ m tiểu nhân cũng không phải là linh hồn của hắn mà là ngoại lai tà linh ly thương sớm tại thật lâu trước đó liền bị tà linh ăn mòn linh hồn ý chí đây là viêm đế bị phong ma đại đế đánh nát nhục thân cùng linh hồn phong ấn tại đồ quyền đại thế giới về sau một chút không có hủy diệt vỡ vụ nụt khách theo căm hận mà biến dị mà đến bọn chúng trên bản chất tới nói cùng viêm đế đã không có quá lớn quan hệ ngay cả linh chi đều là về sau mới trưởng thành ra bất quá tà linh có thể cảm giác được viêm đế cuối cùng một đường mang theo ký ức tinh phách vị trí cụ thể ở nơi nào cho nên cổ dịch không có lựa chọn đem tà linh lập tức diệt xác cái này tà linh bất quá là ngày xưa viêm đế linh hồn sau khi vỡ vụn một sợi tàn hồn diễn hóa mà ra lực lượng suy nhược ngay cả thiên vũ cảnh cường giả đều không thể khống chế nhiều nhất là dùng tự thân tạc khí thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng giống như vừa rồi ly thương ý thức vẫn như cũng là chính hắn nhưng tính tình cùng tâm trí lại nhận tà linh ảnh hưởng trừ cái đó ra tại đồ q u y ề n tiểu thế giới bên trong giống nó loại này tà linh số lượng không nhiều viêm đế hồn phách bị đánh nát về sau càng nhiều tàn hồn vẫn là tiêu tán ở giữa thiên địa không thể biến dị thành tà linh viêm đế cuối cùng một sợi tinh phách ở vào nơi nào ngươi nhưng cảm giác đạt được cổ dịch hỏi ra một vấn đề cuối cùng biết biết tà linh vì b ả o m ệ n h vội vàng trả lời ngay tại tòa kia thiên ngai hải các thành trì dưới nền đất cổ dịch khẽ gật đầu như thế cùng hắn đoán không sai viêm đế tinh phách còn chưa triệt để thoát khốn bất quá nghĩ đến cũng muốn không được bao lâu tại biết được những ngày về sau cổ dịch tâm niệm vừa động l ư n g của hắn lập tức bay ra một cây mini nhỏ thương phía trên khảm nạm huyết hồn châu yếu đớt huyết quang loại lên một cỗ cường đại hấp lực lập tức bao phủ lại tà linh đem nó hút vào trong đó bất quá huyết hồn châu không có đem tà linh linh trí ma diện gột r ử a thành thuần túy lực lượng tinh thần mà là biến thành một cái linh hồn l ầ n giam g đem nó một mực vây khốn huyết hồn châu đối với linh hồn tờ nói chính là thiên khắc tri vật liền xem như tôn vũ cảnh cương giả dám can đảm để cho mình linh hồn thoát ly thể xác cổ dịch đều có thể dùng huyết hồn trâu đem nó hấp thu húng chi cái này nho nhỏ một cái t à linh nó cũng không phải viêm đế tinh p h á c h không có viêm đế ký ức tự nhiên không cách nào ứng đối loại bảo vật này đem t à linh cất kỹ cổ dịch túi đầu túi nhìn ly thương thi thể thân hình l v i lên đi vào trên sa mạc Chân chỉ tức cổ dịch Lực chỉ, chỉ chốc lát, cổ dịch thương không linh hồn tham không nhiều hơn nguyên trên ngón gian trong lòng bàn lượng gian trong giới giới quét qua, ly tay bay tay. tay lát, lập vào vào dò khỏe miệng mỉm cười cái này ước chi ngọc kỹ càng ghi lại luyện chế hồn phiên phương pháp cùng quá trình cùng luyện chế tài liệu cần thiết lấy cổ dịch lực lượng linh hồn cùng luyện khí tạo nghệ luyện chế hồn phiên tự nhiên không có nửa điểm vấn đề bất quá luyện chế hồn phiên vật liệu cổ dịch trong tay ngược lại là khuyết t h i ế u hồn phiên mấu chốt nhất vật liệu là một gốc không đồng chi thụ đây là một loại ẩn chứa không gian chi lực linh thụ cựu tiêu đại lục rất nhiều võ tu sử dụng không gian túi chữ vật không gian giới chỉ chính là lấy cây đồng cư thân cảnh vỏ cây chờ luyện chế đồng thời nó cũng có thể dùng để luyện chế cái khác ẩn chứa không g nói không chừng cái này tuyệt phẩm t h á n h khí cấp bậc không gian đ ộ quyển chính là dùng cao năm không cây đồng c u l u y ệ n chế không cây đồng c u có thể nói là một loại cực kỳ bảo vật chân quý nguyên bản ly thương trong tay có một gốc nhưng ở mấy tháng trước bị một người làm đi luyện chế hỏa d i ễ m hồn phiên người kia chính là lâm phong tại hơn nửa năm trước lâm phong liền từng từng tiến vào tiểu thế giới này cũng tao nộ g hỏa yêu nhất tộc cùng ly thương nói đến hỏa yêu nhất tộc biết t i ế n công thiên nhai hải cát diệt tuyệt tiểu thế giới này nhân loại cùng lâm phong có không nhỏ quan hệ nguyên bản hỏa yêu nhất tộc còn muốn tiếp tục xúc tích lực lượng thai n g h n càng nhiều hỏa yêu nhưng bởi vì lâm phong đến h ỏ a yêu nhất tộc t i ế u chủ chết rồi thế là hỏa vương sớm phát động diện tộc chi chiến lúc đó cổ dịch còn tại thế giới khác còn chưa về cựu tiêu đại lục thu lấy không gian đồ quyền cho nên cổ dịch muốn luyện chế mới hợp viên nhất định phải ở bên ngoài tìm kiếm được không cây đồng cư cổ dịch ánh mắt nhìn về phía sa mạc một chỗ khác đồ quyền tiểu thế giới một cái khác cửa ra vào tại hoàn g thành tương tư rừng sao tương tư rừng là lâm phong mẫu thân nguyện mộng hà địa bàn ở nơi đó có một cái tiến vào thế giới này lối vào không gian đồ quyền đã bị cổ dịch thu lấy hắn thấy tiểu thế giới này chính là, là hãn hậu hoa viên hãn tự nhiên không muốn một cái khác cửa ra vào bị nắm giữ tại hắn trong tay người sau khi ra ngoài liền tìm lâm phong nói một câu đem tiêu cổng vào đặt vào trường khống cổ dịch não hải hiện lên đạo này suy nghĩ sau đó hắn đem ly thương thi thể ném vào một cái chuyên môn dùng để giả thi thể nạp giới tại cái này trong nạp giới đã có một bộ thiên vũ cảnh thi thể hắn chính là âm sát lao nhân cổ dịch sở dĩ không dùng huyết ảnh hồn k ỹ đem bọn hắn biến thành khôi lỗi là bởi vì hắn muốn đem cái này hai cỗ thi thể dùng để nếm thử luyện chế huyết yêu khôi dầu gì cũng có thể luyện thành thiên yêu khôi âm sát lao nhân ly thương đều là thiên vũ cảnh vừa vặn thỏa mãn luyện chế thiên yêu khôi điều k Cổ dịch hóa thành một đảo huyết quang, quanh quang, một trung đảo phong lực lượng tụ, tại hư hội tại tụ, khởi ô n nổi lên trận trận phong. Phong g cụ h k c ử u thiên môn võ kỹ này đối cổ dịch trợ giúp liền yếu đi nó dù sao chỉ là cái thiên cấp hạ phẩm võ kỹ nó hạn mức cao nhất liền còn tại đó theo cùng phong gào thét cổ dịch lấy cực nhanh tốc độ trở về tới thiên nhai hải các chi thành hắn đứng tại cao vạn t r ư n g không quan sát phía dưới m ê n h mông thành trì đem nó bố cục thu hết vào mắt a cổ dịch đôi mắt n g ư n g tụ phát hiện thiên nhai hải các bố cục rất có quy luật cổ dịch trận pháp tạo nghệ không thấp liết mắt liền nhìn ra cái này thành chỉ bên trong từng đầu rộng lớn đại lộ cùng từng tòa cổ kiến trúc giống như một cái kinh thế đại trận một cái tiết điểm trận văn chỉ bất quá theo hỏa yêu nhất tộc đánh vào thiên nhai hải các cùng nhân loại võ giả triển khai kịch liệt đại chiến có không ít cổ kiến trúc cùng đại lộ lọt vào phá hư cái này kinh thế đại trận lực lượng đã đang từ, từ biến、mất. xem ra cái này thành trì cũng dùng để phong ấn viêm đế không gian đổ quyền là phong ma đại đế đồ vật là hắn tiện tay sáng tạo ra đến phong ấn viêm đế theo lý mà nói trong này sẽ không có nhân loại sinh hoạt nhưng sự thật chính là nhân loại tại tiểu thế giới này sinh sôi ngàn năm cho nên chỉ có thể là phong ma từ ngoại giới bắt một ít nhân loại ở chỗ này để bọn hắn tại phong ấn viêm đế địa phương thành lập được thành trì dùng để ra cố phong ấn trận pháp đây hết thẻ chỉ vì chờ đợi cấm kỵ chi thể đến nói đến viêm đế cũng là không may nếu như hắn không đến vùng thế giới nhỏ này trộm lấy hy hoàng mộ muốn thu hoạch được tam sinh trải qua cũng sẽ không bị phong ma đại đế phong ấn rơi vào một cái nhục thân c h ô n b mùi hồn phách vỡ vụn một sợi tinh phách phong ấn đến nay hạ tràng cổ dịch ngắm nhìn phía dưới đại trận đem huyết hồn c h â u lấy ra hỏi thăm bên trong tà linh viêm đế tinh phách vị trí cụ thể ở đâu tà linh vội vàng trả lời đi về phía nam một trăm bốn mươi dặm hắn ngay tại một khu vực như vậy dưới nền đất cổ dịch gật gật đầu đem huyết hồn c h â u c h ộ t vào trong lòng bàn tay hướng nam một đường bay đi rất nhanh cổ dịch liền đi tới tà linh nói tới vị trí chấm tư một lát sau cổ dịch giống như một viên thiên ngoại sa băng mang theo kinh khủng vàng bạc hai màu hỏa diễm từ cao vạn trượng không rơi xuống phía dư nhắc lên đang sợ địa chấn cùng sóng xung kích phạm vi mười dặm hỏa diễm lang yêu trực tiếp bị c ố này đáng sợ sóng xung kích xé rách thành khắp thiên hỏa hoa chết không thể chết lại mà chỗ kia khu vực xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lô lớn cổ dịch trong lòng đất một đường hướng phía dưới cứng rắn nham thạch tại nóng bỏng dị hỏa uy lực dưới đảo mắt liền biến thành hư vô không thể ngăn cản cổ dịch bước chân một lát rất nhanh cổ dịch liền một đường hướng phía dưới tiềm hành n ặ n trượng phía trước nham thạch hòa tan về sau đ ô n nhiên xuất hiện lúc thì đỏ ánh sáng một giây sau quần quận nham tương giống như ngập trời như sóng biển chút xuống mà đến đả cổ dịch tình lại n h tới đây liền như là về tới nhà bất quá bây giờ không phải là lúc tu luyện cổ dịch một bước vào nham tương thế giới lực lượng linh hồn liền điên cuồng tản ra thăm dò tình huống nơi này bất quá nham tương năng lượng của bạo nồng đậm lực lượng linh hồn thăm dò phạm vi nhận hạn chế xa so với tại mặt đất thời điểm nhỏ hơn cổ dịch lực lượng linh hồn tìm tòi một hồi cũng không phát hiện nham tương bên trong có cái gì cường giả khí tức hắn lúc này vung tay ra tâm để huyết hồn trâu bên trong tà linh cảm giác viêm đế vị trí ở phía dưới tà linh chỉ vào nham tương chỗ sâu khoảng cách không xa ngay tại phía dưới ba bốn trăm trượng được cổ dịch bước chân đậm mạnh thân ảnh hướng nham tương chỗ sâu bơi đi ba bốn trăm trượng khoảng cách thoáng qua liền đến cổ dịch nóng nhìn một phía lông mày không khỏi nhữ lại nơi này cùng địa phương khác trải rộng nóng bỏng mà đặc dính n a m tương ngẫu nhiên thổi qua một chút chất liệu cứng rắn kim loại trừ cái đó ra cổ dịch không có phát hiện bất kỳ dị thường lại hỏi thăm một phen tà linh nó liên tục cam đoan nó cảm giác được viêm đế tinh phách vị trí chính là ở đây về phần vì sao không thấy viêm đế tinh phách tung tích nó cũng không biết như thế dị thường một màn lập tức gây nên cổ dịch hiếu kỳ hắn thu hồi huyết h ồ n châu ngàn vạn đạo tàn hồn toàn bộ từ thức hải tuân ra lấy hắn tự thân vì trung tâm một chút xíu hướng ra phía ngoài thảm thức điều tra rốt cục tại lục soát một khắc đồng hồ về sau Cổ dịch tại một khu vực. nếu không gian lại một ớt cố phải ỏ a ễ m năng lượng động. ba có tà linh tại cổ dịch căn bản không có khả năng ở đây lưu lại quá lâu cũng sẽ không phát hiện cái này một tia dị thường dù sao cố năng lượng này q u á yếu ớt giấu ở trùng điểm không gian bên trong lại cùng t r u n g quanh nam tương khác biệt không lớn lúc đầu giấu ở không gian tường kép bên trong cũng đúng viêm đế khi còn sống thế nhưng là đại đế cấp bậc cường giả phong ma đại đế đối hắn bày ra phong ấn tự nhiên không phải là đơn giản như vậy cổ dịch giật mình cũng đúng kêu hỏa yêu nhất tộc nhưng chính là đàn sinh tại nam tương hỏa yêu nhất tộc người mạnh nhất h ỏ a vương bị vây ở đồ quyển tiểu thế giới vô số năm vì tìm tới đi ra biện pháp nó tìm tiểu thế giới mỗi một nơi h ẻ lánh nếu là vây khốn viêm đế phong ấn không ẩn nấp hỏa vương đã sớm phát hiện sau đó trợ g ú t viêm đế sớm phát khốn cổ dịch xếp bằng ở trong nham tương ánh mắt sáng rực lực lượng linh hồn bao phủ chỗ kia không gian không ngừng hướng vào phía trong tìm kiếm lúc đầu không gian kết cấu là như vậy không gian chi lực có thể như thế vận dụng theo lực lượng linh hồn đi đến tìm kiếm cổ dịch nhìn thấy vô số phức tạp không gian thánh văn những n à y không gian thánh văn cùng không gian đồ cuốn lên có chút tương tự nhưng lại có chỗ khác biệt bọn chúng tản mát ra cường đại phong ấn chi ý lẫn nhau ở giữa hợp thành một cái không gian phong ấn nhìn xem những n à y không gian thánh văn cổ dịch như có điều suy nghĩ nhìn qua tầng tầng không gian cổ dịch nhìn thấy tại không gian phong ấn bên trong cổ ó dịch lực lượng linh hồn vừa chạm vào động không gian phong ấn liền lập tức đưa tới viêm đế tinh phách chú ý kia thấy không rõ bộ dáng kim hồng sắc tiểu nhân ngầm đầu ánh mắt xuyên qua trùng điểm không gian rơi vào bên ngoài cổ dịch trên thân nhân loại viêm đế kinh ngạc không thôi viêm đế bị vây ở nơi đ â y ngàn năm qua ngày bình thường ngay cả cái sinh linh cái bóng đều không gặp được không nghĩ tới ngay tại hắn sắp thoát khốn thời khắc thế mà xuất hiện một nhân loại võ tu hơn nữa còn phát hiện vô cùng bí ẩn không gian phong ấn vẫn là cái huyền vũ cảnh định phong nhân loại hắn sao có thể xem thấu phong ma đại đế b ả y ra không gian phong ấn nơi này mặc dù chỉ là viêm đế một sợi tinh phách nhưng lại bao hàm hắn vô số năm ký ức cùng kiến thức lấy nhãn lực của hắn tự nhiên liếc mắt xem thấu cổ dịch tu vi bất quá tiểu từ này lực lượng linh hồn cũng không tệ đủ để so sánh thiên vũ cao g i i viêm đế tinh phách trí thức lưu truyền trên người của ta còn có năm cái phong ấn xiềng xích muốn chờ hắn tự hành vỡ vụn ít nhất phải hai ba tháng nhưng nếu là có thể có được bên ngoài tiểu tử kia trợ g i ú p không cần mấy ngày liền có thể đem nó đánh nát viêm đế đã bị phong ma đại đế phong ấn tại nơi này n g à năm n đã sớm chịu đủ nơi này m ộ n thể cô độc hoàn cảnh có thể sớm thoát khốn hắn tự nhiên là cầu còn không được bất quá nếu như lắc lư tiểu tử này hỗ trợ đánh vỡ phong ấn xiềng xích đâu nhưng mà chẳng kịp chờ viêm đế nghĩ biện pháp lắc lư cổ dịch cổ dịch liền chủ động xuất ra một cây huyết h ù n thường trên thân huyết khí quần quận chạy xu c ổ dịch thân hình k h ẽ động nặng đến hơn mười vạn cân huyết hồn thương múa ra đạo đạo thương ảnh điên c ù n g đánh vào nham tương thế giới một điểm hư không sức mạnh đáng sợ đổ xuống mà ra lập tức đem nham tương quấy đến long trời lở đất tầm t ầ n g nham tương b ọ t nước hướng bốn phương tám hướng quyết tán mà lấy cổ dịch vì trung tâm lại xuất hiện một trong đó không khu vực không có một chút nham tương theo cổ dịch khí tức không ngừng kéo lên cựu trọng hỏa diễm ý cảnh cùng dị hỏa ra chỉ trên huyết hồn thương khiến cho công kích càng hung mạnh hơn tạch tạch tạch. một trận tiếng tạch tạch vang lên huyết hồn thương nhọn lành kích hàng trăm hàng ngàn lần hư không xuất hiện từng đạo kẽ hở hiện lộ ra trong đó không gian phong viêm đế cảm nhận được t ầ g t ầ n g lực lượng này tới lập tức kịp phản ứng nhỏ bé thân thể du lên dẫn động những lực lượng này rơi vào còn lại năm cái trên xiềng xích nhất thời xiềng xích vết dạn trở nên càng nhiều càng lớn dần dần hóa thành vô số mảnh vỡ t ả n mắt ra viêm đế đôi mắt hiện ra v ẻ m ừ n g r ỡ ha ha ha ta rốt c ụ c muốn thoát hôn chương hai trăm linh bốn người hộ đạo chương hai trăm linh bốn người hộ đạo tạch tạch tạch theo cuối cùng một cây xiềng xích đứt gây thành vô số mảnh vỡ viêm đế tinh phách bên trên phong ân chi lực hoàn toàn biến mất ha ha, ha phong ân phá bàn đế rốt c u c thoát hôn viêm đế tinh phách cười ha ha một cỗ mừng rỡ như điên cảm xúc không tự chủ được lan ra xem ra bên ngoài người k i a là đem hắn trở thành một loại nào đó cơ duyên cho nên mới sẽ động thủ đánh vỡ không gian phong ấn muốn đem cơ duyên nắm bắt tới tay chỉ tiếc nơi này không có cơ duyên có chỉ là một cái bị phong ấn ngàn năm đại đế tinh p h á c h viêm đế hiển nhiên là không muốn trở thành người khác cơ duyên trên người phong ấn xiềng xích vừa đ ứ t nước hắn liền biến thành một đạo q u a n mang hướng phía ngoại giới cực nhanh bay đi viêm đế đã từ phong ấn thoát khốn tiếp xuống việc cấp bách là tìm kiếm được một cái sinh linh sau đó tiến hành đoạt xá hắn hiện tại chỉ còn lại một sợi tinh phách muốn lâu dài đợi ở trong thiên địa đồng thời từng bước một khôi phục khi còn sống thực lực tiên đề chính là hắn muốn có được một cái nhục thân lại tu luyện từ đầu ra chân nguyên muốn nói nhục thân viêm đế với bên ngoài người kia thân thể mười phần trông mà thèm nhưng cũng tiếc hắn cái này một sợi tinh phách lực lượng quá yếu bất quá huyền vũ cảnh cấp độ mà người này lực lượng linh hồn đều nhanh bằng được thiên vũ cảnh cao dai viêm đế căn bản là không có cách đoạt xá một khi tiến vào người này thất hại bị diệt sẽ chỉ là chính hắn cho nên viêm đế lùi lại mà cầu việc khác chuẩn bị trước tuyển cái tốt một chút huyền vũ cảnh nhân loại hoặc là yêu thú làm quá độ sau đó dùng đoạt xá sau thân thể tu luyện một đoạn thời gian để thực lực trở nên càng mạnh sau lại đi đoạt xá tốt hơn nhục thân hay là tự hành ngưng tụ ra nhục thân viêm đế tinh phách biến thành quang mang rất nhanh so một chút thiên vũ cảnh đều muốn nhanh hơn nhiều hắn trong nháy mắt liền xông ra phong ấn không gian liền muốn từ cổ dịch bên cạnh thân bay đi nhưng mà viêm đế tốc độ nhanh cổ dịch tốc độ càng nhanh cổ dịch đang xuất thủ đánh vỡ phong ấn trước đó lực lượng linh hồn liền khuyết tán đến bốn phương tám hướng bao phủ mỗi một nơi hẻo lánh cho nên viêm đế tinh phách vừa ra tới gây nên chung q u n h năng lượng biến hóa cổ dịch ngay tại một nháy mắt phát ra được cũng quả quyết ra t c ổ dịch tâm nghiệm vừa động một đường ý cảnh chi lực quyết tán ra đến tác dụng tại viêm đế tinh phách bên trên nhất thời viêm đế tinh phách tốc độ giảm nhanh mấy lần viêm đế tinh phách tiểu nhân sắc mặt đại biến khoái mạn ý cảnh dựa vào tiểu tử này làm sao còn lĩnh nộ bực này ý cảnh chi lực hắn không phải là lĩnh nộ hỏa d i ễ m ý cảnh sao khoái mạn c h i ý cảnh áo nghĩa cho dù là tại thượng giới đều là cực kỳ hiếm thấy lực lượng cực ít người có thể lĩnh hội nhưng phàm là lĩnh nộ bực này lực lượng võ thu tại cùng cảnh bên trong chưa có người đúng đúng đối thủ tựa như bây giờ viêm đế tinh phách tốc độ giảm mạnh mà cổ dịch lại có thể sử dụng nhanh chậm áo nghĩa để tự thân tốc độ gia tăng một tăng một giảm phía dưới cả hai t r ê n lệch quá xa cổ dịch cầm súng thân hình loại lên liền đến đến viêm đế tinh phách trước mặt Khốn. cổ dịch con ngón đúng ra vàng bạc hai màu hỏa diễm bay ra hóa thành một đạo hỏa diễm lồng giam đem còn muốn bay đi viêm đế tinh phách vây khốn viêm đế tinh phách nhìn xem hỏa diễm lồng giam ngạc nhiên không thôi một cái huyền vũ cảnh định phong võ tu lại có thể nắm giữ bực này hỏa diễm viêm đế có thể lấy viêm là đế hảo tự nhiên là đuổi lựa tổ tông cường giả hắn khi còn sống đối với hỏa diễm c h i đạo lĩnh ngộ có thể nói là đăng phong tạo cực hắn liếc mắt liền nhìn ra cổ dịch hỏa diễm cực kỳ bất phàm là thiên địa dựng dục kỳ hỏa liền xem như lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa bình thường tôn vũ cảnh có hỏa diễm chân nguyên cũng kém x a n ó mà lại ngọn lửa này ngoại trừ hỏa diễm pháp t ắ c bên ngoài còn có hắn trời của hắn địa pháp thì chi lực bực n à y hỏa diễm tại đỉnh phong thời kỳ viêm đế tự nhiên là không sợ hắn tiện tay ngưng tụ ra chân nguyên hòa diễm đều so cổ dịch hỏa diễm mạnh lên gấp m ư ơ i gấp trăm lần mà hắn tu luyện bản mệnh đạo h cho dù là một phương tiểu thế giới cũng có thể đem nó đốt cháy thành hư vô nhưng bây giờ đáng chết không nghĩ tới bản đế một ngày kia lại bị người khác hỏa diễm v â y khốn viêm đế tinh phách thử mấy lần đều đ ố i chung quanh hỏa diễm lồng giam không có hiệu quả cái này khiến viêm đế trong lòng không khỏi một trận nổi nóng chỉ còn lại một sợi tinh phách chỉ có thể vận dụng lực lượng linh hồn lại không một chút chân nguyên viêm đế có rất nhiều khống chế hỏa diễm bí pháp đều không thể sử dụng quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị trò k i n h nếu là đặt ở ngày xưa bực này cường độ hỏa diễm hắn viêm đế tiện tay liền có thể hấp thu hay là trái lại khống chế dùng hắn đối địch nhưng hôm nay, hắn lại chỉ có thể mặc cho người b à i bố mà lại là bị một cái huyền vũ cảnh sâu kiến v â y khốn huyền vũ cảnh a phóng tới ngày xưa hắn một chút không biết có thể diệt sát nhiều ít cái viêm đế mười phần không cam l ò n g hắn mới từ phong ma đại đế trong phong ấn t h o á t khốn chẳng lẽ lại lại muốn bị trước mắt tiểu tử này cầm tù cổ dịch khỏe miệng mỉm cười nói viêm đế cổ mộ giúp ngươi từ trong phong ấn t h o á t khốn ngươi cần gì phải đi vội vàng như thế viêm đế tinh phách ngắm nhìn trước mặt cổ dịch dùng uy nghiêm mà băng lanh thanh n m nói tiểu tử ngươi biết bản đế tự nhiên là nó cổ dịch đem huyết hồn trâu lấy ra để tà linh bay ra nhìn xem kia cổ ù n g m dịch nói n linh, hệ tà viêm đế nhìn xem cổ dịch nói tiểu tử ngươi ra tay giúp bản đế đánh vỡ phong ấn lại đem bản đế vây khốn ngươi ý muốn như thế nào v i ê n đế ngươi mặc dù đã từng là một đại đế cừng giả nhưng bây giờ bất quá là một sợi t à n hồn tinh phách thực lực vạn không còn một cổ dịch yếu đất nói ngươi hẳn là rất muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại đỉnh phong đi viêm đế đôi mắt t â m trầm hắn tự nhiên muốn mau chóng khôi phục thực lực thậm chí so ngàn năm trước càng mạnh hắn muốn trở về thanh tiêu đại lục t r ù n g kiến thiên diễn thánh tộc để hắn một lần nữa trở thành nhìn trời cố đ ô cổ thánh tộc điểm này ta có thể giúp ngươi ngươi giúp ta trở lại đ ỉ n h phong chỉ bằng ngươi một cái huyền vũ cảnh đỉnh phong sâu kiến viêm đế cười lạnh ngươi có biết như thế nào đại đế cảnh giới biết nó cùng huyền vũ cảnh ở giữa trên lệnh bao lớn sao vo hoàng phía trên, tức là đế cảnh. đại đế là đế cảnh cái thứ nhất tiểu cảnh giới cổ dịch thản nhiên nói ngữ khí tràn ngập tự tin ta sớm muộn có thể đến nhưng mà viêm đế nghe vậy lại là lắc đầu quả nhiên là tiểu thế giới thổ dân không biết trời cao đất rộng h á n viêm đế chính là thượng giới cổ thánh tộc thái tử trở thành đại đế đều m u ô n vàn khó khăn một đường tu hành đi tới tu hành cổ thánh tộc mạnh nhất công pháp võ kỹ hao phí lượng lớn tài nguyên thu được không biết bao nhiêu kỳ ngộ mới thành t i ể u đại đế chi vị mà cái này cổ dịch xuất thân từ ngay cả võ hoàng đều không có bao nhiều kiểu ưu bắt hoang tiểu thế giới còn dám khoe khoáng khoác nói mình nhất định có thể tu luyện tới đại đế chi cảnh đây không phải không biết trời cao đất rộng lại là cái gì bất quá đối với võ đạo kiến thức tiểu tử này cũng không thấp thế mà còn biết được võ hoàng phía trên là đế cảnh đại đế là đế cảnh cái thứ nhất tiểu cảnh giới cổ dịch nhìn xem viêm đế biểu lộ biết hắn không tin tiếp tục nói viêm đế n g ư ơ i ta làm giao dịch đi tại ngươi trở thành tôn vũ cảnh trước đó ta làm ngươi người hộ đạo hộ ngươi chu toàn đồng thời vì ngươi cung cấp các loại tài nguyên tu luyện để ngươi thực lực có thể cấp tốc h ô i phục tăng lên mà chờ ngươi đạt tới tôn vũ võ hoàng thời điểm ngươi làm ta người hộ đạo hộ ta chu toàn như thế nào viêm đế trong lòng hơi động như có điều suy nghĩ cái này một phát dễ cũng không phải không được hắn hiện tại chỉ là một sợi tinh phách giai đoạn trước muốn mau sớm trưởng thành xác thực cần không ít tài nguyên có cổ dịch cái này huyền vũ cảnh đ ỉ n h phong hỗ trợ có thể tiết kiệm không ít công phu tỷ như cổ dịch nếu là nguyện ý đem cái này vàng bạc h ỏ a diễm giao cho viêm đế thôn vệ luyện hóa hắn liền có thể cấp tốc đem tu vi tăng lên đến thiên vũ cảnh đằng sau lại tìm một chút cường đại đặc thù hòa diễm hay là hỏa diễm ý cảnh chi tinh áo nghĩa chi tinh các loại bảo vật tu vi của hắn còn có thể tiếp tục tăng lên dù sao viêm đế đối với hỏa diễm chi đạo rất nhiều cảm không cần từ đầu lĩnh lộ duy nhất hạn chế hắn chính là linh hồn hắn hiện tại chỉ có một sợi tinh phách mà cương giả chân chính cái nào không phải là linh hồn hoàn chỉnh thức hại không thiếu sót cho nên viêm đế chỉ cần thu hoạch được đầy đủ hỏa diễm nhất hệ tài nguyên đồng thời để cho mình linh hồn từng bước một bổ hoàn chỉnh liền có thể một đường tăng lên đây cũng là cổ dịch chọn để viêm đế là mình ngày sau tại cựu tiêu đại lục người hộ đạo nguyên nhân tại đại đế cảnh giới trước đó viêm đế thực lực tốc độ phát triển tất nhiên sẽ nhanh hơn cổ dịch cổ dịch muốn mưu đồ tam sinh trải qua ngày sau viêm đế chính là một cái hiếm có giúp đỡ nước nhiên tại đột phá vo hoàng thời điểm viêm đế còn muốn kinh lịch thiên địa pháp tắc t ẩ y lễ đến thiên địa tán thành bất quá một bước này đối với hắn cũng không có quá đại nạn độ chỉ là cổ dịch hiển nhiên không có khả năng đem trong cơ thể mình hỏa diễm lấy ra viêm đế nhìn ra ngọn lửa này chính là cổ dịch bản m ệ n h t r i hỏa một khi lấy ra thực lực tất nhiên sẽ tổn hao nhiều v ề phần ngày sau viêm đế trưởng thành có làm hay không cổ dịch người hộ đạo vậy phải xem cổ dịch thiên phú cùng viêm đế tâm tình nếu là viêm đế thực lực đều khôi phục lại võ hoàng mà cổ dịch vẫn là thiên vũ kia viêm đế tự nhiên không có khả năng tiếp tục đợi tại cổ dịch bên cạnh hắn chọn rời đi tiểu thế giới này tiến về thành tiêu đại lục vì đột phá đế cảnh làm chuẩn bị hắn nhiều nhất lưu lại một chút tài nguyên làm đối cổ dịch hồi báo nếu là đến lúc đó cổ dịch trưởng thành đến tôn vũ đặc biệt là tôn vũ cao dai viêm đế ngược lại là có thể mang thứ nhất cùng tiến về đại thế giới điều kiện này đối viêm đế cơ hồ không có chỗ xấu t ố t giao dịch này bản đế làm viêm đế gật gật đầu kỳ thật còn có chủ yếu nhất một nguyên nhân chính là hiện tại viêm đế tính mệnh liền nắm giữ tại cổ dịch trong tay nếu là viêm đế không đáp ứng nói không chính xác cổ dịch tức giận một chút đem cái này một sợi tinh phách trôn vùi vậy hắn liền thật đã chết rồi đừng nói trở lại đại đế cảnh giới chúng kiến thiên diễn thánh tộc hướng tam sinh đại đế báo thủ cổ dịch lại cười nói t ố t viêm đế làm thành ý ta liền giúp ngươi thu hoạch được mới nhục thân đi cổ dịch hám i ệ n g đem viêm đế chung quanh dị hỏa hút vào trong bụng mà hắn một tay nắm nâng viêm đế tinh phách dọc theo lúc đến lộ tuyến hướng thượng du đi hai người rất nhanh liền bay trở về mặt đất đi tới thiên ngai hải các thành trì bên trên v cổ dịch chỉ vào phía dưới sinh linh nói thích hợp nhất viêm đế đoạt xá sinh linh là tu luyện hỏa diễm nhất đạo không chỉ có thể để viêm đế cấp tốc phát huy ra thực lực lại có thể ôn dưỡng linh hồn của hắn phía dưới h ỏ a yêu là từ h ỏ a diễm dưới lòng đất chỗ thai ngén mà ra sinh linh mười phần phù hợp viêm đế khuyết điểm duy nhất chính là bọn chúng không phải nhân loại viêm đế tinh phách nhìn xem h ỏ a yêu một mặt im lặng hỏi có hay không nhân loại có thể đoạt xá có thể là người viêm đế tự nhiên không muốn làm yêu không có tiểu thế giới này nhân loại đều đã bị h ỏ a yêu giết chết bất quá người muốn nhân loại thân thể cũng không phải không thể cổ dịch từ nạp giới lại lấy ra âm sát lão nhân cùng lì thương thi thể cái này hai cỗ thi thể mặc dù không phải là họa t h u tính nhưng khi còn sống lại là thiên vũ cảnh lại vừa mới chết không có mấy ngày ngươi có muốn hay không thử một chút viêm đế lại lần nữa cự tuyệt cái này hai c ô thi thể đều không có sinh mệnh lực đoạt xá đi vào cũng vô dụng đã như vậy vậy được rồi cổ dịch vung tay lên một cái biển máu t r ố n g rông xuất hiện tàn ra nồng đậm sinh mệnh khí tức tâm niệm vừa động huyết hải máu tươi phun trào đồng thời dị hỏa bào trùm mà lên chỉ chốc lát một cái hoàn toàn mới hỏa thuộc tính nhân loại nhục thân liền thai ngén mà ra viêm đế nhìn xem một màn này kinh ngạc không thôi cổ dịch cười nói cổ m ô võ hồn là bất tử chi huyết đối với sinh mệnh chi đạo cũng có chút t ấ m đắc trước đây không lâu ta từng dùng phương pháp giống nhau đem một người phục sinh viêm đế kiến thức rộng rãi tự nhiên sẽ hiểu có máu đạo sinh mệnh chi đạo cường giả có thể làm được nhỏ máu ngưng tụ nhục thân nhưng bọn hắn thấp nhất cũng là tôn vũ cảnh võ hoàn g cảnh thực lực thông thiên mà cổ dịch lại chỉ là cái huyền vũ cảnh thế mà cũng có như thế thần t h ô n g quả thực không thể tưởng tượng nổi viêm đế đánh ra đứng ở trong biển máu thân thể nói còn có hay không cái khác lựa chọn đã nơi này không có nhân loại vậy không bằng chúng ta ra ngoài tìm biển máu này nhân loại thân thể là cổ dịch võ hồn biến thành dùng chính là cổ dịch máu và xương tương đương với cổ dịch một bộ phận hoặc là nói là hậu đại cái này khiến viêm đế trong lòng thoáng có chút cách hướng đương nhiên trọng yếu nhất là viêm đế không xác định thân thể này bên trong có tồn tại hay không cái gì thai hoàng ẩm hoặc là nói không biết có hay không cổ dịch lưu lại chuẩn bị ở sau tỷ như viêm đế tinh phách và ở về sau thân thể vẫn là sẽ bị cổ dịch chỗ điều khiển lại có lẽ có thể đem người biến thành khôi lỗi vân vân tuy nói hai người đã đ ạ t thành chung nhận thức tiến hành giao dịch nhưng tâm phòng bị người không thể không viêm đế cũng không muốn bị người khác khống chế cổ dịch nhìn ra viêm đế lo lắng nói n g ư ơ i ta đã muốn tiến hành giao dịch ngày sau muốn tương hỗ là người hộ đạo lẫn nhau ở giữa vẫn là phải có một ít tín nhiệm ta như nghĩ k h ô n g chế ngươi hiện tại liền có thể làm để ngươi giao ra hạch tâm t i n h phách cần gì phải vẽ vời thêm chuyện làm ra một kẻ thân thể viêm đế nghĩ nghĩ, s ắ c thực như thế nếu là cổ dịch vẽ vời thêm chuyện làm ra cái chuẩn bị ở sau ngay sau nếu như bị viêm đế phát giác được giữa bọn hắn sẽ chỉ trở mặt trở mặt thành t h ủ cái này ngược lại không đẹp không phù hợp cổ dịch lợi ích vậy thì tốt bản đế liền tin ngươi một lần viêm đế không do dự nữa tinh phách lúc này bay vào thân thể này mi tâm một sợi hỏa diễm từ mi tâm hiện hiện hóa thành một đạo đạo sợi tơ hướng tứ chi chạy xuôi mà đi chậm rãi cải tạo thân thể này bắt đầu tới tinh thần tướng tan mà cổ dịch tại viêm đế tiến vào trong n g á y mắt liền đem thân thể này cùng hắn liên hệ chặt đức đem nó triệt để giao cho viêm đế chương hai trăm linh năm thần nghiệm cung k u y ế t chương hai trăm linh năm thần nghiệm cung k u y ế t tại viêm đế tinh phách dung nhập lục thân về sau nhục thân khuôn mặt liền không tự chủ được hướng viêm đế khi còn sống bộ dáng biến hóa nhưng đây không phải viêm đếm lớn hắn tại thượng giới cựu địch cũng không ít nếu là đỉnh lấy bộ dáng này phi thăng lên đi bị cựu địch nhận ra liền thế không ổn cho nên viêm đế lúc này điều khiển máu trên mặt thịt cùng s ư ơ n g cốt bắt đầu chậm rãi di động mấy canh giờ sau viêm đế tinh phách triệt để cùng thịt mới thân h ò a làm một thể rất nhanh một cái có mái tóc dài màu đỏ thanh niên đẹp trai xuất hiện cho người ta một loại bẩm sinh uy nghiêm cảm giác nhưng bộ dáng này cùng viêm đế tinh phách có không nhỏ khác nhau viêm đế cảm thụ xuống dưới cố này tràn ngập sức sống thân thể hài lòng gật đầu cái này từ cổ dịch huyết vũ hồn cùng cốt vũ hồn châu ngưng tụ mà ra nhụt h â n nhưng so sánh bình thường huyền vũ cảnh võ tu cường hăng hiệu nhưng so sánh cùng cảnh yêu thú cùng cổ dịch trước đó ngưng tụ rất nhiều hết thần từ đ ồ n dạ viêm đế lúc này tu vi là huyền vũ cảnh nhất trọng bất quá bằng hắn cảnh giới võ đạo cùng công pháp tu luyện tu vi tăng lên sẽ rất nhanh không cần một hai năm liền có thể trở lại thiên vũ cảnh nếu là có cao cấp hòa diễm tốc độ kia sẽ còn càng nhanh chúc mừng viêm đế cổ dịch bay tới lại cười nói viêm đế nhìn về phía cổ dịch đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tín nhiệm vừa rồi tại dung hợp thân thể này lúc viêm đế cẩn thận quét mắt mỗi một t ấ c máu thịt lấy nhãn lực của hắn đều không có ở trong đó phát hiện bất kỳ thai hoàng ẩm có thể thấy được cổ dịch đúng là thành ý mười phần tăng thêm cổ dịch đem hắn từ không gian trong phong ấn phóng xuất ân tình này coi như quá lớn cổ dịch đại ân không lời nào cảm tạ hết được viêm đế trịnh trọng nói bản đế biết tuân thủ lời hứa chờ bản đế khôi phục thực lực đến tôn vũ võ hoàng chắc chắn làm ngươi người hộ đạo h ộ ngươi võ đạo một đường chi chu toàn đương nhiên trước đó liền làm phiền ngươi c h i ế u cố hh <cười> á lời này vừa nói ra viêm đế đưa tay vỗ vũ cười bị ổi nguyên bản cao lệnh cao thủ phạm lập tức biến mất viêm đế là cái thức thời vụ người biết hiện tại thực lực của mình yếu Cần、cổ ầ n c dịch c ánh i à y n g ư ờ mắt nhìn h chăm chú viêm đế buôn bán nói viêm đế thần sắc xứng sở trong lòng đống nhiên có một loại không ổn cảm giác người muốn nói cái gì cổ dịch nói không nói gặp ngươi sau ba tháng ta liền sẽ tiến về một cái võ hoàng cường giả mộ địa bên trong không ít bảo vật chân quý trong đó không thiếu số lượng khổng lồ ý cảnh tri tinh cùng áo nghĩa tri tinh nghe được hai loại bảo vật danh tự viêm đế đôi mắt lập tức sáng lên võ hoàng mộ người muốn đi trộm mộ cái này ta còn a viêm đế ngữ khí hưng phấn ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến viêm đế am hiểu nhất thủ đoạn là đ a lửa hắn cũng là dùng cái này thành tựu đại đế chi vị mà hắn thứ hai lợi hại chính là trộm mộ đây chính là hắn lớn nhất yêu thích tại thượng giới thời điểm viêm đế liền đào qua không ít võ hoàng đế cảnh cường giả mộ viêm đế sở dĩ từ thanh tiêu đại lục đến tiểu lưu bát hoang tiểu thế giới này đồng dạng cũng là vì đào mộ muốn từ đó thu hoạch được một môn cường đại đế kinh chỉ tiếc chính là lần này viêm đế đá vào tấm sắt n h ư toan trộm không nên trộm mộ kết quả bị phong ấn ở nơi này ngàn năm đương nhiên cái này không có nghĩa là viêm đế t r ộ n mộ thủ đoạn t r í n h lệ n h chỉ là một cái võ hoàng mộ lấy hắn t r ộ n mộ thủ đoạn tự nhiên là dễ như trở bàn tay húng chi theo cổ dịch nói võ hoàng trong mộ còn có đại lượng ý cảnh tri tinh áo nghĩa tri tinh có thể để cho tu vi của hắn lấy tốc độ nhanh hơn tăng lên khôi phục hắn không c h ọ n vẹn t i n h khách chỉ t i ế p cổ dịch lắc đầu cự tuyệt viêm đế nghĩ cùng nhau tiến vào võ hoàng mộ thỉnh cầu cổ dịch lập tức hướng hắn nói rõ chuyến này tình huống cụ thể tại biết cái kia võ hoàng mộ lối vào nắm giữ tại một đám thế lực lớn trong tay tiến vào danh ngạch đều có hạn cổ dịch cũng vô pháp làm nhiều tới một cái danh ngạch sau viêm đế cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này hắn vừa mới phục sinh ba tháng ngắn ngủi thời gian không đủ để đ ể thực lực của hắn đạt tới huyền vũ cao giai đáng tiếc lần này không thể đại triển thân thủ viêm đế thở dài một tiếng có chút tiếc nuối lắc đầu về sau còn có cơ hội trộm cái khác võ hoàng c h i mộ cổ dịch n ế t miệng lên có ý riêng nói viêm đế lần này tiến vào võ hoàng mộ địa còn có can vực cái khác bá chủ thế lực trung phẩm đế quốc chư đa thiên tài bọn hắn thực lực đều không kém mà lại võ hoàng trong mộ chưa chừng còn có ngày xưa võ hoàng cùng hắn tôn vũ thủ hạ thiên vũ nô bục lưu lại chuẩn bị ở sau nguy hiểm trùng điệm cổ dịch thanh n â m yếu đất m u ố n tử võ hoàng mộ thu hoạch được càng nhiều ý cảnh c h i tinh áo nghĩa c h i tinh hay là cái khác bảo vật cũng không phải chuyện dễ dàng viêm đế ngươi không bằng truyền thụ mấy môn hoàng cấp thần thông võ kỹ để cho ta tăng cường một chút thực lực dạng này cũng tốt giúp ngươi mạnh lên sớm ngày khôi phục đại đế chi uy nhưng mà viêm đế nghe lại là đôi mắt chừng một cái h é t lớn hoàng cấp thần thông võ kỹ vẫn là mấy môn ngươi làm sao không lên trời đâu ngươi cho rằng hoàng cấp công pháp võ kỹ là nát đường cái đây này khắp nơi có thể thấy được cổ dịch lông mày nhữ lại viêm đế ngươi không phải là còn mạnh hơn võ hoàng đại đế cường ra sao người tu luyện qua hoàng kinh đế kinh cũng không ít đi chẳng lẽ lại ngươi cũng quên hay sao viêm đế lúc này phản bác ta tự nhiên không có quên trong đầu ta có không ít hoàng cấp công pháp võ kỹ nhưng ngươi bất quá một chỉ là huyền vũ cảnh võ tu coi như ta đưa chúng nó truyền thụ cho ngươi ngươi cũng học không được không dùng đến trong trước một lát sau viêm đế hướng cổ dịch giải thích nói hoàng cấp công pháp võ kỹ đến một lần tu luyện độ khó lớn thấp nhất cũng muốn là lãnh nộ áo nghĩa chi lực tôn vũ cảnh võ tu mới có thể học tập cùng tu luyện bực này hoàng kinh thấp tu vi võ tu cảnh giới không đến nhìn những n à y hoàng kinh liền như là xem thiên thư căn bản nhìn không rõ chớ nói chi là tu luyện g ư ơ n g ép tu luyện có tàu hỏa nhập mà phong hiểm thứ hai cái này một cấp bậc thần thông võ kỹ sử dụng tiêu hao rất lớn coi như thật sự có ngộ tính siêu tuyệt huyền vũ cảnh tuyệt thế thiên tài có thể thấy do hoàng kinh nội dung có thể tu luyện một hai nhưng lấy trong cơ thể hắn chân nguyên số lượng liền xem như rút khô cũng đừng hòng sử dụng ra một chiêu nửa thức cho dù là cổ dịch loại này có được tinh huyết hồn hoàn trở phía sau lưng ẩn tàng năng lượng so sánh rất nhiều thiên vũ cảnh võ giả năng lượng dự trữ vậy cũng không dùng đến mấy chiêu tại hiện nay làm ắt chủ bài đều không thế nào phù hợp dù sao mọi thứ đều phải để lại mấy phần lực nếu là trong chiến đấu át chủ bài không đủ mạnh không cách nào giải quyết đối thủ tự thân còn muốn lưu một chút lực lượng bỏ chạy tổng liên một câu cổ dịch tu vi không cao không cách nào tu luyện hoàng kinh trừ phi là loại kia chia làm mấy tầng mấy tầng đối ứng từng cái cảnh giới uy lực theo thứ tự tăng lên công pháp võ kỹ ngược lại là có thể tu luyện một chút lại hay là giống cổ dịch huyết dương kinh từ thấp cấp bậc từng bước một tiến hóa đến thiên cấp t h ư ợ n g phẩm đến tiếp sau coi như tiến hóa đến hoàng kinh cũng không ảnh hưởng cổ dịch dùng hắn tu luyện thì ra là thế hiểu rõ hết hệ cổ dịch trong lòng hơi có tiến mới cũng thế cái này giống cổ dịch tại khí vũ cảnh thời điểm k bất quá c hoàng n tu luyện địa cấp công pháp cùng võ kinh không cách nào tu luyện kia thiên cấp đây này cổ dịch nhìn xem viêm đế thiên cấp công pháp võ kỹ cũng có thể xuất ra một chút tới đi viêm đế bất đắc dĩ xem ra lần này không xuất ra một chút đồ tốt ra là không có cách nào đổi cổ dịch cũng được nói thế nào cổ dịch đối với mình cũng có ân cổ dịch cường đại cũng có thể để hắn càng nhanh mạnh lên viêm đế nói thiên cấp công pháp võ ký tự nhiên không thiếu người muốn loại điều nào cổ dịch cũng không k h á c h khí lúc này nói ra thiên cấp công pháp luyện thể thần n i ệ m công kích hoặc phòng ngự chi thuật thiên cấp thư ơ n g pháp tiến thuật những này đều có thể đặc biệt là thần n i ệ m chi thuật là quan trọng nhất võ hoàng trong mộ chắc chắn có tôn vũ cảnh cường giả tàn hồn nếu là bực này cường giả đối ta tiến hành bật xá bằng vào ta hiện tại lực lượng linh hồn muốn chống cự cũng có không nhỏ độ khó viêm đế đôi mắt chừng một cái muốn nói cổ dịch lòng tham không đáy nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng chỉ là lắc đầu t có có, chỉ, chỉ là trong nháy mắt h cổ dịch cũng cảm giác được trong óc của mình nhiều hơn hai đoạn ký ức cổ dịch lúc này khoanh chân ngồi tại hư không bên trong làng lặng tiêu hóa ký ức lĩnh hội hai khẩu thiên cấp công pháp võ kỹ nội dung viêm đế gặp này cười nhạt một tiếng cũng không q cái dày hắn một cái lấp mình đi tới mặt đất đảo mắt liền đánh g i ế t vài đầu huyền vũ cảnh nhất trọng h ỏ a yêu theo bọn nó thể nội móc ra mấy khỏa h ỏ a diễm tinh hạch viêm đế đem h ỏ a diễm tinh hạch ném vào trong miệng trực tiếp bắt đầu ăn h ỏ a diễm năng lượng coi là thật yếu ớt bất quá cũng coi là có chút ít còn hơn không có thể để cho tu vi của ta tăng lên một chút viêm đế thân ảnh lại lần nữa lấp lóe bắt đầu ở tòa này vứt bỏ nhân loại thành trì trắng trận diện sắt họa yêu bốn sau nửa cách giờ cổ dịch đạt được đoạn thứ nhất ký ức là thiên cấp thượng phẩm công pháp l u y n thể lôi vương thể phương pháp tu luyện môn này công pháp luyện thể chính là một vị cường giả thời thượng cổ sáng tạo từ nơi này công pháp danh tự cũng có thể thấy được vị cường giả này ý đồ hắn muốn thông qua tu luyện môn công pháp này đem tự thân thể chất luyện đến đủ để so sánh các đại vương thể trình độ tu luyện lôi vương thể cần không ngừng hấp thu cường hãn lôi đ ỉ n h chi lực để mà cường hóa rèn luyện thân thể tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ ra lôi văn lôi văn càng nhiều liên đại biểu cho lực lượng càng mạnh lôi vương thể chia làm tam trọng phân biệt đối ứng huyền vũ thiên vũ cùng tôn vũ ba đại cảnh giới lấy cổ dịch nộp thân cường độ tự nhiên là trực tiếp từ đệ nhị trọng bắt đầu tu luyện hắn chỉ cần hấp thu đầy đủ lôi đình chi lực ở trên người ngưng luyện ra m ộ ư ơ i đạo lôi văn liền có thể không sợ thiên vũ cảnh nhất trọng công kích cô động hai mươi đạo lôi văn không sợ thiên vũ nhị trọng công kích cứ thế mà suy ra chờ đến tôn vũ cảnh nhất trọng t i ể u cảnh giới đối ứng một trăm đạo lôi văn mà lại môn này công pháp luyện thể ngoại trừ tăng cường thể phách đục thân bên ngoài còn có không ít đối địch thủ đoạn giống như cựu chuyển phật ma công tu luyện tới đại thành viên mãn có thể ngưng tụ ra kim thân phật đà ma đạo tôn thân đồng dạng có môn này lôi vương thể công pháp chi ít cổ dịch tại võ hoàng cảnh trước đó không cần vì luyện thể mà ưu phiền đoạn thứ hai ký ức là thần n i ệ m chi thuật thần n i ệ m cung quyết cựu tiêu đại lục bên trên võ tu đến thiên vũ cảnh liền xem như chính thức bắt đầu tu luyện thần n i ệ m cùng linh hồn có thể để võ hồn ngưng hình thi triển thần n i ệ m công kích phòng ngự c h i pháp bất quá thần n i ệ m c h i pháp là cực kỳ c h â n quý đặc biệt là cường đại thần n i ệ m c h i pháp càng là giá trị liên thành đồng dạng vừa đột phá thiên vũ người rất ít tu luyện được đến mà viêm đế cho cổ dịch thần n i ệ m cung quyết không hề nghi ngờ là cực kỳ lợi hại thần n i ệ m tri pháp có thể k ô n g có thể thủ nó hạn mức cao nhất cực cao cho dù là đến võ hoàng đế cảnh cũng có thể sử dụng so với một chút hoàng kinh còn muốn trần quý so với tàn hồn thiên thuật nhưng mạnh hơn nhiều lắm bởi vì nó chính là nhất đại cường giả ma hoàng hoặc là nói là thái cổ ma vương sáng tạo một lần tình cờ bị viêm đế đạt được hắn phương pháp tu luyện ánh trăng bao lâu có nâng cấp hỏi trời xanh không biết thiên thượng c u n g q u y ế t đêm nay là năm nào cái này môn thần niệm chi thuật chính là ma hoàng căn cứ hai câu này thi từ tri ý sáng tạo chỉ vì lừa dối lâm phong cái này cấm kỵ chi thể để hắn cho là mình là ma hoàng một cái phân thân là ma hoàng một bộ phận hiện tại ta tu luyện cái này môn thần niệm chi pháp không biết phải chăng là sẽ đem ma hoàng ánh mắt chuyện rời đến trên người của ta cho là ta cũng là cấm kỵ chi thể cổ dịch đôi mắt lấp l u ổn h n kiên g lập tức kiên định u lại, thể thể lại tâm thần quả quyết bắt đầu tu luyện lên thần nghiệm cung khuyết hắn dựa theo viêm đế truyền thụ cho thần nghiệm chi thuật tại thức hải có thể quan tưởng ra một tòa cung khuyết sau đó điều động tự thân vô số tàn hồn dù n g lực lượng linh hồn từng bước một đem nó phát họa ra đến để hắn từ h ảo ngưng tụ thành thật đảo mắt mấy ngày đi qua cổ dịch chỗ mi tâm bỗng nhiên chuyển ra một cơn s o n g chấn động mánh l ệ a ông đ á n g sợ lực lượng linh hồn khiến cho không gian xung quanh nhấc lên cùng phòng vô tận thanh ngọc chi quang tại cổ dịch mi tâm trước hóa thành một tòa m i n ngông thanh ngọc cung quyết lộ ra mấy phần thánh khiết chi khí như ảo như thật như ẩn như hiện vừa san giết một chút họa yêu viêm đế bay lên giữa không chúng ngắm nhìn thanh ngọc cung quyết ánh mắt ngưng lại đã cách nhiều năm hắn lại lần nữa thấy được thanh ngọc cung quyết hoảng hốt ở giữa Viêm đế chương hai trăm h y được linh sáu chiến tiêu hình tượng, hình thấy đan cái i g ngạo lôi n thân chương á i này cổ c d ị i hai trăm linh ê cường n sáu đan lôi tuyết nguyện hoàng cung một tòa cung điện bên trong không gian đổ quyển trôi nổi tại không trung tản ra nhàn nhạc không gian ba động nếu là có người tại trong cung điện liền có thể nhìn thấy đồ quyển bên trên nguyên bản tràn đầy họa diễm sơn hà đồ án đông nhiên xuất hiện hai cái tiểu nhân lại hai cái này tiểu nhân hình thể càng lúc càng lớn bộ dáng càng ngày càng rõ ràng thời gian dần trôi qua chiếm cứ toàn bộ đồ quyển tại đồ quyển một góc lỗ h ổ n g b ộ c phát ra hào quang l ó a mắt một giây sau hai thân ảnh chống rông xuất hiện tại cung điện cổ dịch một cái phất tay không gian đồ q u ộ n rút nhỏ cũng bay vào trong tay k i a một góc lỗ h ổ n g cũng một lần nữa dùng phong ấn bao phủ viêm đế nhìn thấy cổ dịch cử động hơi thêm suy tư lập tức hiểu rõ hết thảy lúc đầu phía ngoài phong ấn cũng là ngươi nếu không phải cổ dịch đem phật ma tôn tự rời để không gian đổ quyển xuất hiện một góc lỗ hổng hắn có thể sẽ tiếp tục bị phong ấn thẳng đến cuối cùng một sợi tinh phách tiêu tán cổ dịch cười cười viêm đế ngươi tiếp xuống ngay tại trong hoàng cung tu hành đi tuyết nguyện quốc tài nguyên ngươi muốn cái gì tùy ý lấy dùng như thế bản đế liền không k h á c h khí viêm đế đôi mắt lấp lóe ý chí chiến đấu s ụ a s ô i đúng rồi viêm đế ngươi tại trận pháp nhất đạo hoặc là thánh văn một đường bên trên tạo nghệ cũng không yêu a viêm đế cười nói tự nhiên bố trí thánh văn hoặc trận pháp đối bản đế mà nói bất quá việc nhỏ ngươi t h i ê nhưng diễn t á n phận h tộc bộ c đại ờ g i nếu là có những bảo vật khác làm môi giới bố trí thánh văn cùng trận pháp lực lượng sẽ cực kỳ gia tăng đủ để đối phó thiên vũ tôn vũ ngươi nhưng là muốn ta giúp ngươi tại cái này hoàn cung bố trí trận pháp cổ dịch gật gật đầu không tệ ta tại tuyết vực thi đấu đại chiến thân thủ ngọc thiên hoàng tộc đông hải long cung mấy cái thế lực cấp độ bá chủ tất nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn ta đại biểu thần cung tiến vào võ hoàng mộ nếu là ta không có đ o á n sai không được bao lâu bọn hắn liền sẽ có cường giả đến đây tuyết nguyệt quốc tùy thời diện s á t ta cho nên đối với cái này cổ dịch tin tưởng không nghi ngờ nguyên bản thời gian tuyến ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải l o n g cung liền có cường giả n h ú n g tay tuyết nguyệt một chuyện cho nên ngươi muốn ta bố trí trận pháp diệt s á t tất cả xâm phạm người viêm đế trầm âm thế lực cấp độ bá chủ theo như lời ngươi nói trong bọn họ có tôn vũ cảnh nếu là đến đây giết người, người bên trong có bực này cường giả muốn bố trí có thể đối phó tôn vũ thánh văn cần đại lượng áo nghĩa chi tinh làm môi giới đồng thời không cần ngươi bố trí đủ để diện sát thiên vũ sát trận ngươi chỉ cần bố trí mấy cái có thể ngắn ngủi vây khốn bọn hắn trận pháp liên tốt ngắn ngủi vây khốn người không trận cái này cần thiết vật liệu ngược lại là có thể ít một chút viêm đế hơi nghi hoặc một chút nhưng lập tức lại giật mình không trận là dùng đến phòng ngừa xâm phạm người đào tẩu cũng đúng ngươi thần nhiệm đủ cương đại thì triển thần nhiệm cũng khuyết về sau chỉ cần không phải đối mặt thiên vũ cao d à i võ tu căn bản là tới một người giết một người người duy nhất thiếu hụt chính là tốc độ không kịp thiên vũ cảnh bên trong cường giả cổ dịch mỉm cười gật đầu đây chính là tính toán của hắn luận thực lực hắn không sợ bất kỳ thiên vũ cảnh võ tu nhưng hắn liền sợ tới thiên vũ số lượng không ít không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết tất cả mọi người thiên vũ cảnh cường giả mỗi một cái đều không thể khinh thường đều sẽ có riêng phần mình át chủ bài một khi để một người trong đó đào tẩu hướng ra phía ngoài bộc lộ ra hắn chân thực thực lực chuyện kia liền sẽ trở nên thoải những ba chủ kia cấp thế lực nói không chừng lần tiếp theo liền sẽ có tôn giả đến đây nhưng nếu là không hề rời đi những thế lực này liền sẽ đem cường giả v ỡ lạc quy tội thần cung ra tay bố trí tạm thời giấu diếm xuống tới dù sao sẽ không có người tin tưởng một cái bình thường trong quốc gia huyền vũ cảnh thiên mới có thể giết chết nhiều như vậy thiên vũ cảnh cường giả cho nên sau đó không lâu ngọc tiên hoàng tộc đông hải long cung cường giả đột kích cổ dịch nhất định phải cam đoan không thể thả đi một mình rơi về phần võ hoàng mộ về sau tia liền càng không cần lo lắng cổ dịch thực lực thế tất sẽ có một cái chất phi thăng hơn nữa còn có thể thu được đại lượng áo nghĩa tri tình để viêm đế bố trí thánh văn trận pháp đến lúc đó cho dù có tôn vũ cảnh đến đây cũng có thể để bọn hắn có đến mà không có về cổ dịch đem trong nạp giới các loại bố trí trận pháp vật liệu đem ra bọn chúng có tại long sơn đế quốc hoàng thành cùng mê thành mua sắm cũng có để huyết thần tử tại s á t thần thế giới thông qua tam thần giáo lấy được dùng để bố trí có thể vây khốn thiên vũ cảnh trận pháp hoàn toàn đầy đủ viêm đế bày trận động tinh không nhỏ liêu thương lan nam cung lăng bọn người bị cổ dịch cáo chi viêm đế tồn tại cũng để bọn hắn hắn i ệ p trợ thứ nhất cùng bày t r ư n v i ê gặp tình hình này cổ dịch không có quáy dày viêm đế trở về cung điện tiếp tục bế quan tu luyện lần này hắn tu luyện chính là lôi vương thể lôi vương thể muốn tu luyện cần khổng lồ lôi đỉnh tri lực lấy lôi đỉnh tri lực giàn thể vừa vặn cổ dịch huyết vũ hồn thứ tám hồn hoàn lấy từ ở lôi minh diêm một cảng trong đó một hồn kỹ xâm la lôi ngục liền có chủ động dẫn động thiên địa lôi đ ỉ n h c h i lực năng lực lại thêm cổ dịch tại cung điện bốn phía bảy ra cỡ nhỏ dẫn lôi chật pháp cho nên tiếp xuống ba bốn ngày phía trên tòa cung điện này không đều bị lôi vân bao trùm từng đạo lôi đ ỉ n h liên tục không ngừng đánh xuống tại trải qua mấy trăm lần xét đánh cổ dịch trên người lôi v â n càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra năm đạo lôi v â n nguyên bản cổ dịch thể nội liền có một vạn cựu truyền phật ma lực hiện nay lại gia nhập năm đạo lôi văn tri lực n ụ c thể của hắn cường hắn hơn hướng phía thiên vũ nhị trọng tiến lên nhưng đối với cái này cổ dịch vẫn như cũ không phải là rất hài lòng dùng hôn ký cùng trận pháp dẫn động xuống tới lôi đ ỉ n h chỉ là bình thường nhất lôi đ ỉ n h năng lượng ẩn chứa cũng không tính cường thịnh mà lôi vương thể càng về sau muốn nhiều ngưng tụ một đường lôi văn cần thiết lôi đ ỉ n h c h i lực thì càng nhiều phẩm chất cũng muốn càng cao cổ dịch muốn ngưng tụ ra mười đạo lôi văn thậm chí càng nhiều lôi văn để nhục thân cường độ có thể càng nhanh tăng lên nhất định phải hấp thu cường đại hơn lôi đ ỉ n h c h i lực tỷ như lôi đ ỉ n h nơi tụ tập tỷ như lôi đỉnh võ tu cường giả dùng lôi đình chân nguyên công kích lại tỷ như đã lôi vì thế cổ dịch để núp trong bóng tối lôi mãng hiện thân để hắn dùng ẩn chứa ý cảnh tri lực lôi đình không ngừng mảnh kích nhục thể của hắn. khoan hay nói một phương này pháp có không nhỏ hiệu quả để cổ dịch trên thân lại ngưng tụ mấy đạo lôi văn nhưng khuyết điểm chính là lôi mãng chân nguyên tiêu hao rất nhanh khôi phục nếu không thiếu thời gian cho nên cổ dịch đem ánh mắt đặt ở đan lôi bên trên khác biệt thế giới đan đạo quy tắc là khác biệt tại đấu khí đại lục l u y ệ n chế một chút t h ấ t phẩm đan dược liền có thể biết dẫn tới đan lôi giáng lâm l u y ệ n chế đan dược phẩm dai càng cao dẫn động đan lôi vi lực liền càng mạnh mà tại cựu tiêu đại lục liền xem như luận chế hoàng đan đế đan cũng sẽ không có đan lôi xuất hiện thân ân đại lục cũng là như thế cho nên cổ dịch muốn dẫn động đan lôi giáng lâm dùng hắn tu luyện lôi vương thể liền c ầ n trở về đấu khí đại lục vôi vặn huyết thần tử cổ viêm giờ phút này ngay tại trung châu đan vực cổ dịch hơi cảm giác xuống cổ viêm tại đấu khí đại lục vị trí gần thời gian một năm cổ viêm đều tại đấu khí đại lục đi đường hắn đầu tiên là từ ra mã đế quốc đổi tới h ắ c g i á n vực lưu lại một cái neo điểm về sau liền ngựa không ngừng vó thông qua lỗ sâu không gian tiến về trung châu sau đó lại trèo non lội suối xuyên qua từng cái lỗ sâu mới tại mấy tháng trước đến đan vực cổ dịch vì giải quyết tiểu y tiên á c nan c thể chỗ săn giết thiên độc hạt long thú chính là tại đan vực lạc thần giản bên trong t h đan đan á số số bởi vậy thánh đan thành bên trong có đủ loại dược liền xem như luyện chế bắt phẩm đan dược cần thiết dược liệu ở chỗ này đều có thể tìm tới chỉ cần có thể trả giá cái giá tương ứng thánh đan thành bên trong mỗi mấy ngày liền sẽ có đan lôi từ trên trời ra xuống tất cả đều là bởi vì từng cái cao giai luyện dược sư luyện chế đan dược bố trí bất quá những ngày đan lôi cổ dịch hiển nhiên là không cách nào hưởng dụng dù sao hắn cũng không muốn để người khác biết được hắn có thể sử dụng lôi đ ỉ n h chi lực luyện thể sau đó bị người nhớ thương thánh đan thành bên trong cường giả như mây đấu tông khắp nơi trên đất đi đấu hoàng không bằng chó thậm chí đấu tôn cường giả đều không phải số ít mặc dù đấu tôn thực lực so với cùng cấp bậc tôn vũ cảnh võ tu yếu nhược một chút nhưng thực lực vẫn như cũ cường hãn cổ dịch bây giờ sức chiến đấu nhiều nhất có thể cùng thấp tinh đấu tôn chống lại nếu là tới một cái cao tinh đấu tôn cường giả đối với không gian chi lực trưởng khống cực kỳ thành thạo hắn coi như đánh cung lại cho nên để cho an toàn cổ dịch dùng để tâm u luyện luyện triệu lôi lôi, vương thể đàn lôi, chỉ có thể mình đàn hoán mà tới. thể thể mặt chỉ dịch có Cổ niệm vừa động câu thông chư thiên môn chư thiên môn mặt ngoài nở rộ kim sắc q u o n mang tiếp theo một cái trước mắt cổ dịch liền tới đến thánh đan thành ngoại vực một tòa đ ì n h viện một thân ảnh từ đ ì n h viện trong một phòng khác lấp lóe mà ra đi tới cổ dịch trước mặt hai người nhìn nhau cười một tiếng người đến chính là huyết thần t ử cổ viêm cổ dịch trong lòng khẽ nhúc n í c h cấp tốc biết được cổ viêm tại thánh đan thành mấy tháng này kinh lịch biết được hắn tại thánh đan thành đã thanh danh lên cao tại đi vào thánh đan thành về sau cổ viêm cứ dựa theo cổ dịch phân phó ở chỗ này tạm thời giàn xếp lại mua sắm đại lượng dược liệu bắt đầu luyện đan tăng lên luyện đan thuật trình độ quá trình này không thể tránh khỏi dẫn đến có đan lôi giáng lâm người bên ngoài q u a n chi biết được đây là có thất phẩm luyện dược sư tại luyện đan thế là nghĩ đến kết giao một chút dù sao thất phẩm luyện dược sư tại thánh đan thành bên trong cũng là không nhiều bực này tồn tại thân phận tôn quý đủ để cho đấu tông cường giả cùng một chút thấp tinh đấu tôn lấy lễ đa chi thế là cổ viêm tiến vào tầm mắt của mọi người trải qua một phen tìm hiểu về sau đám người xác định cái mới nhìn qua này không đến m ư ơ i tám tuổi người trẻ tuổi thật là một vị hàng thật giá thật thất phẩm luy tin tức này chuyển ra về sau có rất nhiều đan vượt thế lực lớn hướng cổ ném ra ngoài cảnh ô liu muốn cho hắn gia nhập phe mình thế lực nhưng đều bị cổ viêm từng cái cự t h y ệ n hắn muốn gia nhập thế lực cũng là l kỳ thật cổ viêm cường đại luyện dược thiên phú đã sớm đưa tới đan tháp nhân vật cao tầm chú ý sở dĩ không có giống thu tạo dĩnh đem cổ viêm thu làm hạch tâm đệ tử thậm chí ngay cả phổ thông đệ tử cũng không có mời là bởi vì đan tháp người đang điều tra cổ viêm chân thực lai lịch dù sao cổ viêm dòng họ cùng k i u bát đại viễn cổ gia tộc một trong cổ tộc là giống nhau đan tháp cũng không muốn sẽ giúp những cái kia viễn cổ gia tộc vô ích bồi dưỡng t ộ c nhân bọn hắn đã kinh lịch một lần giao hấn rất nhiều năm trước nhỏ đan tháp tháp chủ liền từng thu hồn tộc hồn hư t ử làm đồ đệ kết quả lại bị cái sau đâm lưng cùng hồn tộc cường giả nội ứng ngoại hợp giết chết hắn vì thế đan tháp cùng hồn tộc ưng k h u ể n hồn điện triển khai đại chiến mặc dù hồn tộc cùng cổ tộc danh tiếng không giống nhưng bọn hắn cẩn thận một chút chúng quy là không sai cho nên đ bất quá căn cứ dưới mắt thu thập tin tức đến xem cổ viêm tựa hồ cũng không phải là cổ tộc người mà là đến từ tây bắc địa vực trước đó không lâu vừa thông qua từng cái lỗ sâu đi vào đan vực dọc đường trong thành thị phụ trách lỗ sâu người đều gặp qua cổ viêm đan tháp tại cổ tộc cổ thánh thành người cũng không có hỏi thăm đến cổ tộc xuất hiện qua cổ viêm hạng này luyện đan thiên phú cường đại tộc nhân đan tháp t a m g cự đầu cùng trường lão đã cố ý muốn thu cổ viêm vì đan tháp đệ tử đương nhiên đây đều là nói sau cổ dịch hiện tại muốn làm là luyện chế cao dai đan dược dẫn đan lôi xuất hiện tu luyện lôi vương thể cổ dịch cổ viêm xếp bằng ở trong đình viện hai người trước mặt đều có một chiếc đỉnh lô đứng vững cổ dịch chính là cựu thiên thương long đỉnh mà cổ viêm chính là một tôn xích hồng sắc đỉnh lô đỉnh kia lô mặt ngoài đ i ề u khắc rất nhiều sinh động như thật ngửa đầu gào thét bức vẽ m a thú nếu là đưa lô thai lắng nghe tựa hồ có thể mơ hồ nghe thấy kia từ trong dược đỉnh chuyển tới một chút dị dạng tiếng giống đây là chính là cổ dịch ngày xưa từ hàn phong trong tay đạt được vạn thú đỉnh nó phẩm chất mặc dù không bằng cựu thiên thương long đỉnh nhưng cũng là trên thiên đỉnh bảng hữu danh đỉnh lô dùng để luyện chế thất phẩm đan dược dư sản nhưng cổ viêm tu vi càng yếu hơn bất quá huyền vũ ngũ trọng có hay không dị hỏa bực này luyện đan trí bảo cho nên hắn luyện chế là một lò thất phẩm cấp thấp đan dược dây lát khí đan hắn tác dụng là có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục thể nội đấu khí cho dù là đấu tông phục d ụ n g hiệu quả đồng dạng không ít mà cổ dịch luyện chế là một lò thất phẩm cao cấp đan dược hóa hình đan đan dược này cổ dịch tại cựu tiêu đại lục thì liền từng luyện chế qua một lần lần này luyện chế có thể nói là xe nhẹ đường quen cho nên bất quá mấy canh giờ thời gian trong bệnh viện liền tràn ngập một cố nồng đậm đan hương một viên m ư ợ mà đạn dược tại bên trong l cổ dịch d ẫ ngẩng đầu luyện chế được đàn. luyện hơn hình n chế cấp bậc cao hơn hóa a tia y này, mây tại thành một trên trở tối trùng trên trung tụ, trong đó có từng đạo bạc viện nhiên điệp đàn đình đống đen đó hình không nên không ngưng như ngân dược khắc có chấp mở, màu rú xá đầu. Đến rồi. Cổ dịch ngầm đầu nhìn đan lôi đôi mắt hiện lên một tia mừng rỡ cái này đan lôi uy lực nhưng so sánh lúc trước hắn dùng hồn kỹ cùng kỹ năng dẫn động lôi đ ỉ n h mạnh hơn nhiều lắm cho dù là một chút t r u n g dai thiên vũ đấu tông đối mặt cái này đan lôi cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch bất quá cổ dịch lại là không sợ chút nào lúc này phi thân xông vào mây đen vận chuyển lôi vương thể công pháp điên cuồng hấp thu trong đó cánh tay to lớn ngân sắc đan lôi ba t ba ba từng đạo đan lôi đánh vết thể thân cùng b ạ o lôi đ ỉ n h chi lực quét sạch toàn thân lập tức cổ dịch ra chóc thì bong nhưng một giây sau quần quận khí huyết chạy sôi mà qua phóng thích mãnh liệt sinh mệnh khí tức những thương thế này phi t ố c khôi phục mà đan lôi lôi đ ỉ n h chi lực lại bị cổ dịch hút vào thể nội dung nhập mỗi một cái tế bào mỗi một khối huyết mục h ậ m rãi tăng lên n ụ thân thể p h á mấy đạo mới lôi văn trên người cổ dịch dần dần từ hư h ả o trởn chờ đan lôi kết thúc cổ dịch trên thân lôi văn đột phá mười đạo số lượng hết thể ngưng tụ mười hai đạo trong đó mười đạo lôi văn thình lình hợp thành một đầu ngửa mặt lên trời gào thét long thân đầu hổ từ sắc lôi thú hình xăm huyết nhục nhúc nhích ở giữa nó phản phất vật sống hóa hình đan đan lôi tiêu tán không bao lâu công phu bầu trời lại lần nữa ngưng tụ thật dày lôi v ă n lúc đầu cổ viêm luyện chế dây l á t khí đan thành hình thế là thu hồi hóa hình đan cổ dịch lại lần nữa phi thân mà lên hấp thu lên đan lôi bất quá dây lắc khí đ a n triệu h o à n đến đan lôi hiển nhiên muốn so hóa hình đan đan lôi vi lực yếu nhược tại đem từng đạo đan lôi đều sau khi hấp thu, Cổ dịch theo r ê n người văn lôi c ỉ ngưng tụ hai đạn nữa. Trưng cường Trưng giả cường giả tụ đột hai kích. Trưng 207, cường giả đột kích. h đột 207, 207, Dầm dầm dầm.、Theo、một đường tráng kiện cổ sáng màu xanh từ cựu thiên thương long đ ỉ n h lướt tầm ập ra xông thẳng tới chân trời t i ế n lặng một ngày trên bầu trời mây mù lại lần nữa ngưng tụ bất quá lần này hình thành lôi vân thế mà có được thanh ngân lượng loại nhan sắc nhưng theo một thân ảnh xông vào lôi vân thanh ngân lượng sắc quang mang lấp lóe rất nhanh lôi vân động tĩnh liền bình tĩnh lại dần dần tán đi xích quả lấy thân trên cổ dịch bay trở về phía dưới bệnh viện nạp giới l o i lên một bộ quần áo màu trắng một lần nữa che lại thân thể cổ dịch đến thánh đan thành đã thời gian m ộ ư ơ i ngày tại n à y m ộ ư ơ i ngày bên trong cổ dịch cùng cổ viêm không gián đoạn luyện chế đan dược tổng cộng triệu hoán đến m ộ ư ơ i bảy lần đan lôi cái này vừa rồi đan lôi càng là luyện chế b á t phẩm đan dược mới có thể xuất hiện hai màu đan lôi bình thường tới nói đấu k h í đại lục luyện dược sư muốn luyện chế ra b á t phẩm đan dược lực lượng linh hồn cần đạt tới linh cảnh như thế mới có thể giao phó đan dược đầy đủ linh tính khiến cho bước vào b á t phẩm h à n ngũ nhưng cổ dịch luyện đan thuật không có cực hẳn tại đấu khí đại lục một cái thế giới hắn còn học tập cựu tiêu thần ân hai cái đại lục luyện đan thuật, cũng đem tam phương thế giới luyện đan thuật dung hội còn thông bởi vậy, hắn lấy phàm cảnh đại viên mãn lực lượng linh hồn cùng huyết thần tử cổ viêm liên thủ luyện chế được một lò bát phẩm đan dược hiện tại cổ dịch là hàng thật giá thật bát phẩm luyện dược sư hắn luyện chế thất phẩm đỉnh phong đan dược không có một chút độ khó s á t xuất thành công đạt đến trăm phần trăm cơ hội không có thất bại khả năng mà hắn luyện chế hai màu đan lôi bát phẩm đan dược s á t xuất thành công cũng đạt tới bảy thành chi cao nếu là đụng một cái tam sắc tứ sắc thậm chí ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược cũng không phải không thể nếm thử luyện chế chỉ bất quá biết càng khó một chút đầu khi đại lục bát phẩm phẩm chất đan dược là từ đan d khai ra đan lôi nhan sắc số lượng nhiều ít quyết định từ hai màu đến cựu sắc không giống nhau càng thêm có linh tính năng dược hãn phẩm chất liền sẽ càng cao cái này hai màu đan lôi v i lực nhưng so sánh thất phẩm đan dược một màu đan lôi phải cường đại hơn nhiều cho cổ dịch mang tới chỗ tốt tự nhiên cũng lớn hơn đang hấp thu những này đan lôi về sau cổ dịch trên thân đã ngưng tụ ra ba mươi chín đạo lôi văn nhục thân cường hãn không biết nhiều ít chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên vũ tứ trọng cổ dịch hiện tại chỉ dựa vào t u ầ n túy nhục thân lực lượng trong lúc phát tay liền có thể chấn chung quanh hư không có chút và mèo ngoại trừ nhục thân mạnh lên bên ngoài Cổ c d ị hiện nay cổ dịch cũng hấp thu một chút linh khí khoảng cách linh cảnh đã không xa chờ cổ dịch linh hồn cảnh giới chính thức bước vào linh cảnh đến lúc đó h cổ, cổ, cổ viêm lúc này mặc vào luyện dược sư trường bảo mang lên tại đan tháp khảo hạch lấy được thất phẩm luyện dược sư huy trường cầm gần nhất luyện chế thất phẩm đan dược tiến về thánh đan thành giao dịch hội mua dược liệu cổ dịch luyện chế thất phẩm đan dược một lò thường thường có thể ra mấy viên đan dược sản xuất so cái khác luyện dược sư hơn rất nhiều cái này cũng dẫn đến cổ viêm tại giao dịch bên trong có thể sử dụng thêm da đan dược giao dịch càng nhiều dược liệu hình thành chính hướng phản hồi về phần cổ dịch thì lưu tại trong đình viện tiếp tục tu luyện lôi vương thể đem thể nội còn lưu lại hai màu đan lôi năng lượng dựa theo phương pháp đặc thù tiến hành hấp thu dung nhập lục thân mỗi một tấc ngưng tụ thành lôi văn cổ dịch quanh thân trong lúc nhất thời có vô số nhỏ bé lôi đình lấp lóe một cố cường đại lôi đình ý cảnh tràn ngập ra uy thế càng ngày càng mạnh cái này hơn nửa tháng đến gặp x é đánh cổ dịch tiếp xúc gần g i lôi đình chi lực cũng đem nó dung nhập mỗi một tấc máu thịt ra thịt tăng thêm lôi vương thể vốn là thiên cấp thượng phẩm công pháp ẩn chứa lôi đình áo nghĩa chi ý liền xem như tôn vũ cảnh cừng giả đều có thể tu hành cho nên cổ dịch đối với lôi chi ý cảnh càng lộ tăng lên có thể nói dị thường cấp tốc đã đạt tới đệ tứ trọng uy lực không thể so sánh nổi rất nhanh thời gian liền đi tới ban đêm thánh đan thành bên trên đầy sao hiện hiện vô số tinh quang từ cựu thiên rủ xuống liên tục không ngừng dung nhập cổ dịch trái tim đang tu luyện lôi vương thể cổ dịch lòng có cảm giác mở mắt ra nhìn lên bầu trời tinh không lúc trước cổ dịch đôi ề u luyện chế lượng, thu bận rộn đăng đan l chế dược, khắp ngược lại là không rảnh quan sát cái này thánh đan thành bên trên tinh khung. Nhưng rảnh nhìn nhất giờ cái cổ dịch chỉ lại、so、là rỗi, thứ sát bây mắt l i ề nhắm p á khác sánh, t tinh tinh thêm, tính. tam thiên hiện phiến khung phương khung linh hỏa dịch bởi viêm diễm hỏa sao? Cổ dịch đôi này, cùng muốn càng Là có Cổ địa ra sao? so m lộ vì t n h ắ lại nghĩ đến trên đan tháp liền có một đoá dị hỏa tam thiên viêm d i ễ m hỏa lại được xưng là tinh không c h i hỏa bất tử c h i hỏa nó tại trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ chín đạn sinh tại đấu khí đại lục tinh không bên trong có thể hấp thu tinh thần c h i lực không ngừng mà trở nên cường đại thực lực của nó chỉ sợ đủ để cùng cao tinh đấu tôn cường giả so sánh đoá này dị hỏa có thể nói m ộ ư ơ i phần thích hợp cổ dịch phù hợp h ắ n huyết vũ hồn cùng tinh thần vũ hồn có thể dùng để lĩnh hội sinh mệnh tinh thần hỏa diễm mấy loại thiên địa phát tác chỉ tiếc trong thời gian ngắn là không có cách nào thu hoạch được đoá này dị hỏa cổ dịch thở dài một tiếng tam thiên viêm diễm hỏa bị đan tháp chấn áp tại tinh vực bên trong kia làm ộ t mảnh ở vào tinh không bên trong tiểu thế giới không có đâu thánh thực lực đừng nghĩ mạnh mẽ xông tới tiến vào mà nếu như thông qua cái khác phương thức thu hoạch được tam thiên viêm d i ễ m hỏa thì như đoạt được đan tháp tổ chức đan hội quá quân thu hoạch được tiến vào tinh vực cơ hội k i cổ dịch muốn chờ cái năm sáu năm mới có thể bởi vì năm sáu năm sau khóa mới đan hội mới có thể bắt đầu cổ dịch hiển nhiên không muốn chờ lâu như vậy cho nên cổ dịch muốn thông qua một loại khác biện pháp đó chính là trước hết để cho cổ viêm gia nhập đan tháp sau đó hiện ra cường đại thiên phú và thực lực thu hoạch được đan tháp t a m cự đầu tín nhiệm về sau lại để cho đan tháp vì hắn sớm mở ra tinh vực dạng này cổ dịch liền có thể sớm hơn thu phục tam thiên viêm diễn hỏa đương nhiên trước đó cổ dịch thân ự lực c c m u ảnh biến mất tại chỗ vế tới tuyết nguyệt quốc hoàng cung cung điện hắn không có nửa điểm dừng lại thân ảnh hóa thành huyết quang trong nháy mắt bay ra cung điện đi tới hoàng cung trên không giờ phút này bên ngông hoàng cung bốn phía đã dâng lên một đường to lớn năng lượng màu đỏ che đậy cái này rõ ràng là trước đó không lâu viêm đế bố trí một đạo phòng ngự t r ậ n pháp chỉ gặp tại trận pháp bên ngoài hơn một ư ơ i tản r a khí tức cường đại thiên vũ cảnh cừng giả đứng ngạo nghệ thiên cung đang không ngừng công kích phòng ngự t r ậ n pháp mà tại trong hoàng cung cổ tiêu t h á i lân cố khinh u thành viêm đế bọn người đã sớm bị bừng tỉnh sắc mặt trang nghiêm ngắm nhìn bên ngoài những người kia may mắn mà có viêm đế trận pháp trang nghiêm ngắm nhìn bên ngoài những người kia may mắn mà có viêm đế trận pháp một khi có xa lạ thiên vũ cảnh cường giả bước vào hoàng cung phạm vi tham dò trận pháp liền sẽ lập tức biết được t hướng cổ dịch bọn người cảnh báo mà phòng ngự trận pháp cũng sẽ tự động khởi động kiềm chế người tới một đoạn thời gian bất quá bởi vì tài liệu d u y ê n cớ cái này phòng ngự trận pháp cũng không tính mạnh chỉ là phổ thông thiên cấp sơ cấp trận pháp tại những cường giả này không ngừng n oanh k í c h dưới vẹn vẹn mấy hơi thở đạo này trận pháp liền bị oanh phá hóa thành đầy trời hồng quang tiêu tán nhưng cái này đã vì cổ dịch tranh thủ một chút thời gian người rốt c ụ c ra đi trong nhóm người này cầm đầu người lạnh lùng nói thanh â m ở trong thiên địa tiếng vọng vang vọng toàn bộ hoàng cung cùng khu vực phụ cận trong hoàng thành vô số người đã sớm nghe được hoàng cung bên kia truyền đến động tĩnh nhao nhao phi thân đi ra quảng hắn rượu phòng ốc, cách nhau rất xa khoảng cách nhìn xem hoàng cung phát sinh sự t ì n h trong lòng mọi người chấn động h i nhiên vô cùng làm sao xuất hiện nhiều như vậy thiên vũ cảnh cường giả bọn hắn kêu là cổ dịch quân vương chẳng lẽ lại là long sơn đế quốc người tới không nghe thấy bọn hắn thanh â m bên trong sát ý sao những người này xem xét chính là kẻ đến k ô n g thiện h ư không bên trong lôi điện lấp lóe thần cung cường giả lôi mãng từ âm thầm hiện thân đi tới cổ dịch bên cạnh ngọc tiên hoàng tộc đông hải long cung lôi mãng ánh mắt l i ế c nhìn những cái kia thiên vũ cảnh cường giả sắc mặt khó coi không nghĩ tới hai cái này thế lực người thật đột kích giết cổ dịch không có chút nào đem bọn hắn thần cung để vào mắt đồng thời hai cái này bá chủ thế lực người tới đều không ít yếu nhất đều là trung giai thiên vũ cảnh thậm chí còn có hai cái thiên vũ thất trọng thực lực so lôi mãng còn cường đại hơn tuy nói cổ dịch tên yêu nghiệt này thực lực cường đại có thể huyền vũ n ị c h phạt thiên vũ còn mạnh hơn hắn lúc trước đem hắn cùng âm sát lao nhân nhẹ nhõm một cầm nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người cổ dịch thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng đối phó ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải l o n g cung n h i ề u như vậy thiên vũ cảnh hơn mười tên trung giai thiên vũ cảnh cường giả liên thủ một chút e là cho dù là thiên vũ đ ỉ n h phong bắc thần cung c u n g chủ bắc minh trong lúc nhất thời cũng không làm gì được l ô i mãng thầm h ậ n nếu không phải cổ dịch không cho phép hắn thông chi thần cung sớm một chút để thần cung điều động càng rất mạnh hơn người tới bọn hắn nơi nào sẽ rơi vào như vậy hiểm cảnh lỗi mãng vội vàng truyền âm cho cổ dịch cổ quân vương thực lực đối phương quá mạnh người ta không phải là đối thủ người nếu không tốt hơn theo ta trốn hướng thần cung đi theo lỗi Hiện nay có thể cứu cổ dịch, chỉ có thần cung. Cổ dịch nay cung. có cứu cổ có Cổ đã ô lôi i liếc mắt m qua như g n ẹ nhàng n g trả lời, ơ i biết lôi miệng thế thực lực của ta không mạnh. Nghe dịch, nào mãng lực của được cổ vậy vậy cũng chỉ có thể từ chiến đến cùng ngọc thiên hoàng tộc cường giả cười lạnh chúng ta quyết không cho phép cổ dịch tiểu y địa tiên cổ tiêu mấy người thay thế thần cung tiến vào võ hoàng bí cảnh về phần ngươi có thể đi ta đông hải long cung không muốn cùng thần cung kết thủ ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung người đều là đằng đằng sắc khí ngự khí không thể nghi ngờ bọn hắn trở lại riêng phần mình thế lực về sau tại triệu kiến lần này chuẩn bị điều động tiến võ hoàng bí cảnh một đám huyền vũ người tại kiến thức bọn hắn thực lực lại cùng tại tuyết v ư ợ thi t đấu bên trong đại triển thần u y cổ dịch bọn người so sánh sau bọn hắn càng nghĩ càng thấy đến cổ dịch uy hiếp quá lớn hai người bọn họ thế lực cấp độ bá chủ bên trong có thể cùng hắn chống lại huyền vũ cảnh người liền không có một cái nếu là thả cổ dịch đi vào thế tất sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tại võ hoàng bí cảnh thu hoạch đặc biệt là ngọc tiên h hoàng tộc càng là không muốn để cho cổ dịch đi vào bởi vì cái này võ hoàng bí cảnh trên thực tế chính là bọn hắn tiên tổ ngọc hoàng mộ bọn hắn hiện nay tu hành công pháp chính là ngọc ho cái này mấy trăm năm qua bọn hắn một mực vì thu hoạch được ngọc hoàng trong mộ hoàn chỉnh truyền thừa mà cố gắng mà trải qua hai lần trước tiến vào ngọc hoàng mộ kinh nghiệm ngọc thiên hoàng tộc người có tự tin có thể tại lần này đem ngọc hoàng lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa nắm bắt tới tay nếu để cho cổ dịch tiến vào ngọc hoàng mộ có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn lần này kế hoạch cho nên cổ dịch phải chết giết một tên cũng không để lại ngọc thiên hoàng tộc cường giả lạnh lùng m ở miệng bọn hắn điều động chân nguyên cùng ý cảnh trí lực hướng cổ dịch bọn người đánh giết mà đi lôi mãng gầm t é p một tiếng kiên chỉ nên đón tiếp lấy mà trong h ả i chốc lát toàn bộ tuyết nguyệt hoàng cung dâng lên một đường phiêu miệng đại trận vô số mây mù của quận che đậy ngoại giới ánh mắt của mọi người ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung thiên vũ cảnh cừng giả cũng nhận phiêu miệng mây mù ảnh hưởng bất luận là nhìn tuyến vẫn là thân nhiệm đều không thể xuyên thấu mây mù nhìn thấy xa xa tình huống thậm chí liền ngay cả phương hướng của bọn hắn cảm giác đều chịu ảnh hưởng lúc đầu cổ dịch bọn người liền ở trước mặt bọn họ nhưng bọn hắn tại mây mù phi hành rất dài một đoạn khoảng cách cũng không đụng tới cái trước ngọc thiên hoàng tộc đông hải long cung trong lòng người giật mình nhưng nghĩ tới thực lực của hai bên tranh l ệ n h lại bình phục xuống tới hết thẻ quỷ quyệt thủ đoạn tại chính thức cường giả trước mặt đều chẳng qua là vùng vây dây chết bọn hắn điên quần cổ động chân nguyên đem mảng lớn mây mù quét ngang không còn muốn cùng gần nhấc phe mình cường giả hội hợp đáng tiếc cổ dịch sẽ không cho bọn hắ cổ dịch m i tâm thanh quang lấp lóe một tôn thanh ngọc thần niệm cung khuyết hiện hiện thần niệm cung khuyết lóe lên cuốn lên chung quanh quần c u ộ n năng lượng tiên địa, tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền xuất hiện tại gần nhất một cái thiên vũ ngũ trọng cường giả trước mặt hướng hắn hung hăng đánh tới cái này thiên vũ ngũ trọng cường giả trong lòng dâng lên đại khủng bố cảm giác một cỗ khí tức tử vong bào phủ trong lòng có cảm giác trong nháy mắt liền điều động toàn bộ lực lượng công hướng cảm giác nguy cơ đánh tới phương hướng chỉ tiếc công kích của hắn rơi vào thần niệm trên cung điện ngay cả mặt ngoài sáng lên nhàn nhạt thanh ngọc chi quang cũng không đánh vỡ thật sự là cổ dịch lực lượng linh hồn quá mạnh xa so với người này tù v i cao hơn nhiều lại thần niệm cung khuyết càng là một môn cực kỳ cao thâm thần niệm chi thuật công phong nhất thể một khi thi triển phòng ngự kinh người thần niệm cung khuyết không nhìn người này chân nguyên công kích trực tiếp đụng vào trong cơ thể của hắn người này con ngươi trong nháy mắt mất đi quan g mang cùng linh tính hướng xuống đất rơi xuống linh hồn của hắn đã bị thần niệm cung khuyết một kích đánh nát thần niệm cung khuyết quay tròn bay ra thân thể của hắn tiếp tục tại mây mù xuyên thẳng qua tìm kiếm mục tiêu kế tiếp mà đổi thành một bên cổ dịch thân thể đồng rạn động trên h thân hai người hoàng khí long khí mãnh liệt quanh thân ý cảnh chi lực quần quận mà qua cười gần thẳng hướng cổ dịch cổ dịch sắc mặt bình tĩnh từng cái kim sắc hồn hoàn sau lưng hắn hiện hiện nở rộ sáng trói ánh sáng hoa trên người hắn khí tức đột nhiên kéo lên đồng thời trong tay huyết hồn thương bên trên bám vào vàng bạc hai màu hỏa diễm cựu trọng hỏa diễm ý cảnh đ ố n g nhiên bộc phát cùng hai người chiến thành một đoàn cảm nhận được kia so với bọn hắn lĩnh nộ ý cảnh chi lực còn cường đại hơn hỏa diễm ý cảnh hai người này sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể ngươi hỏa diễm ý cảnh làm sao đạt tới trình độ này tuyệt không có khả năng ngươi rõ ràng chỉ có huyền vũ đình phong nguyên bản đang thao túng k h ô n trận v i ề n đế tại phát giác được cổ dịch trên người ba động về sau đồng dạng trận to mắt luôn luôn lạnh nhạt sắc mặt không ngừ đây là rất nhiều thiên vũ đ ỉ n h phong đều sẽ lĩnh nộ được cấp độ chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể lột sắt thành áo nghĩa hiện tại bọn hắn lại tại một cái huyền vũ cảnh tiểu đối trên thân thấy được đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi dù là viêm đế bực này ngày xưa đại đế cường giả tại thanh tiêu đại lục thấy qua rất nhiều thiên tài cũng chưa từng gặp qua cổ dịch dạng này yêu nghiệt không chỉ có thần n i ệ m cường đại mà lại hỏa diễm ý cảnh thế mà cảm n ộ sâu vô cùng liền ngay cả chân nguyên tu vi đồng dạng không tầm thường lúc đầu viêm đế coi là cổ dịch chọn dùng thần n i ệ m tiến hành công kích nhưng chưa từng nghĩ cổ dịch thế mà chủ động phóng tới hai người này muốn lấy chân nguyên tu vi cùng đánh một trận Mà lại cổ c d ị hoặc t h là nói hắn vốn là cùng ma hoàng là giống nhau tồn tại người mang loại thể chất kia viêm đế thầm nghĩ trong lòng bốn ngọc thiên hoàng tộc cường giả cùng đông hải long cung cường giả lướt nhau đôi mắt đều xuất hiện điên cùng chi ý bọn hắn nhau nhau triệu hồi ra riêng phần mình võ hồn trên thân khí tức đột nhiên tăng lên một đoạn trong tay thế công càng thêm hưng ánh cổ dịch càng yêu nghiệt sắc ý của bọn hắn liền càng phát ra n ồ n g đậm ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung đã cùng hắn trở mặt một khi bỏ mặc nó trưởng thành bắt đầu hai người bọn họ phe thế lực tất nhiên sẽ không tốt hơn nói không chừng tương lai còn có hủy diệt nguy hiểm chỉ tiếc bọn hắn bất luận làm sao công kích đều không làm gì được cổ dịch thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến cổ dịch cũng không còn tiếp tục trì hoãn lúc này lại vận dụng một môn tăng thực lực lên bí pháp khí thế không ngừng kéo lên trong n h y mắt khí tức so với hai người này chỉ có hơn chứ không kém chiến thiên mã thương trong tay hắn huyết hồn thương giấy lên quần quận hỏa diễm lại bắn ra thao thiên ma t ú thế muốn xông ra cựu tiêu chiến thiên chiến địa lập tức thương xuất như long một đầu tiêu đốt lên hỏa diễm ma long gào thét xuất hiện đem ngọc thiên hoàng tộc đông hải long cung hai người một ngụm n ư ớ t vào hướng phía cựu thiên tri thượng bay đi ầm ầm đáng sợ năng lượng đ ố n g nhiên bộc phát theo một tiếng kinh thiên động địa t i ế n g vang hai cái thiên vũ thất trọng cường giả hải cốt không còn chết đến mức không thể chết thêm cổ dịch trong tay xuất hiện một cái buộc lên quần quận khói đen cờ phớn tùy ý một chiều một cỗ hấp lực bộc phát ra đem hai người này linh hồn hút vào trong đó ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung hai cái mạnh nhất thiên vũ cảnh đều v ẫ n lạc chiến đấu kế tiếp không chút h u y ệ n niệm tại viêm đế trợ giúp giới mây mù k h ố n trận gắt gao vây khốn ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung tất cả thiên vũ cảnh để bọn hắn không cách nào chạy ra hoàng cung chỉ có thể ở mây mù q u ấ y nhiều giới tại trong hoàng cung vừa đi vừa về phi hành sau đó cổ dịch rung rung quét ngang toàn trường thần niệm cung khuyết diệt tuyệt linh hồn huyết hồn thương hủy diệt sinh cơ chỉ chốc lát c ô n u hai đại thế lực cấp độ bá chủ xâm phạm hơn mười tên thiên vũ cảnh không một may mắn thoát khỏi đều vất lạc bao phủ hoàng cung mê mủ t ắ n đi bên ngoài xa xa người quan chiến bảy có thể trông thấy tình huống bên trong liền ngay cả trong hoàng cung cấm quân cùng một chút vân hải tông đệ tử cũng tại lúc này nhìn về phía bầu trời nhưng mà kết quả lại làm cho mọi người một mặt m ở mịt vẹn vẹn n ử a khắp đồng hồ thời gian đám kia xâm phạm thiên vũ cảnh cừng giả đã biến mất vô tung vô ảnh tựa như bọn hắn chưa từng tới bao giờ tuyết nguyện hoàn thành ngược lại là cổ dịch quân vương cùng vân hải tông một vài người bình yên vô sự đứng lơ lửng trên không trên thân khí tức cũng không suy yếu tình cảnh quái dị như vậy để đám người kinh ngạc không thôi trong lòng không hiện lên ra vô số su chẳng lẽ lại những cái kia thiên vũ cảnh cường giả đều v ẫ n lạc cái này sao có thể trong thời gian ngắn như vậy hơn một ư ơ i thiên vũ cảnh cùng nhau v ẫ n lạc kia xuất thủ người lại nên cường đại đến trình độ nào cổ dịch quân vương bên người không phải là mới hai cái thiên vũ cảnh tiên tử sao làm sao có thể đối phó hơn một ư ơ i thiên vũ cảnh đa tạ tiền bối tương trợ một đường âm thanh van g dội từ hoàng cung chuyến ra đám người ánh mắt nhìn ra chỉ gặp cổ dịch quân vương hướng lên trời k h u n g t ầ n g mây có chút thi lễ tầm mây kia bên trong lôi quang lấp lóe phảng phất là tại đáp lại cổ dịch chỉ bất qua trong đó từ đầu đến cuối không gặp người thân ảnh đám người g i ậ mình xem ra thật là cái nào đó cường giả trợ giúp cổ dịch quân vương hóa giải nguy cơ cũng thế cổ dịch quân vương thế nhưng là tuyết vực thi đấu hạng nhất tuyết vực thập tam quốc đệ nhất thiên tài bị cường giả coi trọng tự nhiên là cực kỳ bình thường cổ dịch đối với cái này mỉm cười đây là cổ dịch cố ý mà vì đó bởi vì mây mù k h ố n trận nguyên nhân ngoại trừ v i ê m đế thái lân cố k h i n h thành mấy người bên ngoài cho dù là l i ê u thương lan b ọ n người cũng không biết được là hắn giết chết đông đảo thiên vũ cảnh tại chiến đấu mới vừa rồi mây mù k h ô n trận đem bọn hắn cảm giác cũng cho che giấu cho nên hắn đặt địa hướng ra phía ngoài phóng thích tin tức giả khiến người khác tưởng rằng có lạ lẫm cường giả hóa giải hôm nay nguy cơ coi như đến tiếp sau ngọc thiên hoàng tộc đông hải long cung người âm thầm tới tìm hiểu chúng thiên vũ vẫn là tin tức cũng chỉ biết tưởng rằng thần cung cái nào đó tôn giả xuất thủ thần cung thể phải để cổ dịch thuận lợi tiến vào võ hoàng mỹ cảnh trừ phi ngọc thiên hoàng tộc đông hải long cung thật muốn cùng thần cung khai chiến không phải bọn hắn không có khả năng lại điều động cường giả đến đây tập sát cổ dịch đương nhiên coi như p h ả i tới cổ dịch cũng không sợ nhiều nhất là phiền t o á i một chút mà thần cung bên kia bởi vì lôi mãng bị thu phục nguyên nhân đối với chuyện hôm nay sẽ chỉ hoàn toàn không biết gì cả dù sao cái khác hai cái thế lực không có khả năng đi chất vấn người của thần c u n g chủ động nói cho thần c u n g bọn hắn đi tập sát qua cổ dịch hiện tại cũng chỉ muốn chờ hơn hai tháng sau ngọc hoàng mộ mở ra cổ dịch phi thân xuống dưới viêm đế ánh mắt nhìn thẳng cổ dịch đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp ngươi thế mà đem h ỏ a diễm ý cảnh l ĩ n h nộ đến tận đây may mắn thôi cổ dịch mỉm cười ngươi cũng hiểu biết ta nắm giữ một loại cường đại h ỏ a diễm lâu dài lĩnh hội ngọn lửa kia huyền diệu phía dưới đối với họa diễm ý cảnh cảm nộ bất chi bất giác liền đạt tới hôm nay trình độ viêm đế lắc đầu tu hành ở đâu là đơn giản như vậy bản đ trên người bọn họ có bảo vật so ngươi còn nhiều hơn còn mạnh hơn nhưng bọn hắn lại không cách nào từ đó tìm hiểu ra nhiều ít cảm nộ có thể thấy được nộ tính của ngươi cao bao nhiêu viêm đế cảm khái cổ dịch từ chối cho ý kiến cười nhạt một tiếng nộ tính của hắn vốn là thiên tài liệt kê lại thêm những năm này nhiều lần dùng nguyên lực sử dụng chư thiên môn n ộ đạo hấp thu nguyên lực chuyển hóa đặc thù hạt năng lượng nộ tính một chút xíu tăng lên cổ dịch nộ tính đã tăng lên mấy lần không thôi thiên cấp trở xuống công pháp võ kỹ hắn chỉ cần tu hành cái mấy lần liền có thể nắm giữ trong đó bộ phận chân ý đạt tới tiểu thành lại nhiều luyện mấy lần liền có thể lại thành phát huy ra bọn chúng toàn bộ uy lực cho dù là thiên cấp công pháp võ kỹ cổ dịch cũng có thể nhanh chóng vào tay cũng chính là như thế cổ dịch mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ từ thần miếu lấy được tứ tượng tinh túc quyết đem tinh thần ý cảnh cảm ngộ liên tiếp tăng lên chiến thiên thương đ i ệ n t h ầ n n i ệ m cung quyết lôi vương thể cũng là như thế viêm đế đôi mắt quang huy sáng tác trong lòng dường như quyết định b u ồ n b ã n ó i lấy ngộ tính của ngươi chắc hẳn không được bao lâu liền có thể lĩnh ngộ ra hỏa diễn áo nghĩa đã như vậy bản đế liền giúp ngươi một tay mấy ngày nay liền vì ngươi giảng giải một phen hỏa diễn áo nghĩa hỏa diễn pháp tắc chỗ huyền diệu ngươi tại hỏa diễm nhất đạo có cái gì n g h i hoặc bản đế cũng có thể giải thích cho ngươi cổ dịch đôi mắt tinh quang l ó e lên trên mặt xuất hiện một vòng vui mừng quả thật tự nhiên viêm đế ngạo nghệ nói mặc dù bản đế vừa sống lại đời thứ hai tu vi muốn so ngươi thấp nhưng đối với hỏa diễm một đường cảm n ộ bản đế cũng không có ném như thế cổ mỗi liền không k h á c h khí cổ dịch sắc mặt nghiêm một chút trịnh trọng hướng viêm đế ô m quyền hành lễ hoàn toàn chính xác viêm đế ngày xưa kinh nghiệm tu luyện cùng nhãn lực đều còn tại đối với tu hành đặc biệt là hỏa diễm phát tắc hỏa diễm trí đạo viêm đế cảm lộ nhưng quá cao đại đế cảnh giới phóng tới đâu khí đ cũng chỉ có đà xá cổ đế có thể cùng cổ cùng trúc sánh. Hôn thiên đế, cổ nguyên cùng Lão long hoàng thể h đà đế đế, xá láo so ô k vừa vặn cổ dịch tu hành lâu như vậy trong lòng xác thực góp nhặt một chút tu hành nghĩ hoặc có thể hướng viêm đế linh giáo về phần luyện chế đan dược hấp thu đan lôi dùng để tu luyện lôi vương thể một chuyện trước tiên có thể tạm thời hoán một chút cũng đúng lúc có thể cho cổ viêm nhiều thời gian hơn tại thánh đan thành thu thập càng nhiều dược liệu phòng n g ừ đằng sau lại xuất hiện dược liệu không đủ luyện đan bỏ dở chuyện xuất hiện vì có thể thu được càng nhiều d ư liệu cùng gây nên đan tháp càng nhiều chú ý tốt mau chóng tiến vào đan tháp vì thu hoạch được tam thiên viêm d i ễ m h ỏ a làm chuẩn bị cổ viêm đã tại thánh đan thành thả ra lời nói nguyện ý tiếp nhận luyện chế thất phẩm thậm chí b á t phẩm đan dược ý thác tin tức này vừa ra lập tức tại thánh đan thành nhấc lên một trận sóng to gió lớn vô số thế lực cùng cường giả ánh mắt hướng cổ viêm ném đi thánh đan thành bên trong b á t phẩm luyện dược sư t ủ y nhưng không phải là không có nhưng giống cổ viêm còn trẻ như vậy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện một cái a mấy tháng trước cổ viêm vừa tới thánh đan thành thời điểm vẫn là cái thất phẩm luyện dược sư lúc này mới bao lâu hãn luyện dược thuật lại đã đạt tới bắt phẩm thánh đan thành rất nhiều người ban sơ phản ứng là không tin nhưng nghĩ tới đây là cổ viêm trong lòng lại xuất hiện vẻ mong đợi chờ mong cổ viêm thật là ngàn năm không ra một cái luyện dược kỳ tài thánh đan thành chúa tể đan tháp cũng bị cổ viêm truyền ra tin tức kinh động vốn là có ý đem cổ viêm thu làm đệ t ử đan tháp cao tầng lúc này phái người tiến đến tìm tòi hư thực trở lại chuyện chính cổ viêm đang cố gắng thu thập d ữ liệu mà cổ dịch thì lắng nghe viêm đế lần thứ nhất g i ả n g đạo hòa diễm là thiêu đốt viêm đế xếp bằng ở bộ đoàn bên trên từ cạn đến sâu nói hắn đối với hỏa diễm một đường lý giải thải lân tiểu y hệ tiên lâm phong mấy người cũng ở một bên tinh tâm lắng nghe một vị đại đế cường giả giảng đạo cơ hội cũng không nhiều so với thần cung tôn giả giảng đạo không biết tốt bao nhiêu cơ hội như vậy tự nhiên không thể lãng phí cổ dịch quả quyết để thải lân mấy người cũng tới nghe một chút các nàng có lẽ lĩnh ngộ không phải là hỏa diễm ý cảnh nhưng loại suy phía dưới vẫn là không nhỏ chỗ tốt đương nhiên viêm đế giảng đạo không có tiếp tục bao lâu chỉ nói thuật một hai canh giờ về sau hắn liền rời đi tòa cung điện này cầm đại lượng tài nguyên đi địa phương khác tu luyện viêm đế giảng đạo chỉ là nhất thời hưng khởi hắn hiện tại muốn làm nhất vẫn là tăng cao tu vi bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục lại đại đế tu vi bất quá liền xem như cái này ngắn ngủi một hai canh giờ cũng làm cho cổ dịch được ích lợi không nhỏ rất nhiều đối với hỏa diễm nhất đạo càng ộ từng giờ từng phút tại trong đầu của hắn chạy x u ô i mà qua và ảnh cổ dịch trong lòng bàn tay dâng lên vàng bạc hai màu hỏa diễm sau đó lại đem tách ra từng đ ó a từng đ ó a hỏa diễm thanh liên điệu tâm hỏa vạn năm điệu tâm hỏa hải tâm diễm cốt linh l n hỏa h h u y ề n băng hàn g diễm thái dương chi hỏa sáu loại hỏa diễm tại bên người xoay quanh phóng thích ra riêng phần mình lực lượng hướng cổ dịch biểu hiện ra bọn chúng bên trong l n chứa thiên đ i ệ phát tắc cổ dịch thần niệm tàn hồn từ thức hải tại những ngọn lửa này bên trong truyền, lĩnh trong huyền hình hội cùng lửa lưu lại diệu, đó về i giảng với lại mới cùng nghi hoặc tại cổ dịch trong lòng hiện hiện. Tại ê m cảm đế chứng cùng trong lòng ấn nhau. nộ tức có hoặc cổ dịch v Lập sau mấy ngày cổ dịch không ngừng quan sát thể nội hỏa diễm lĩnh hội hỏa diễm phát tắc trong lòng có nghi hoặc về sau mỗi ngày trong đêm đều sẽ đi viêm đế cung điện t ỉ n h giáo ngẫu nhiên thời điểm cổ dịch cũng biết lái khải một chút n ộ đạo làm gốc liền cường đại n ộ tính lại hướng nâng lên nhức lên cứ như vậy thời gian đảo mắt đã qua bảy ngày cổ dịch xếp bằng ở trong cung điện chung q a n h sớm đã không có mờ hay có chỉ là một mảnh đủ mọi màu sắc biển lửa các loại hỏa diễm chiếm cứ một phiến khu vực tùy ý thiếu đốt phóng xuất ra vô tận nhiệt độ cao nếu không phải viêm đế sớm ở chung quanh bố trí một đường chất pháp tòa cung điện này sớm đã bị hỏa diễm đốt cháy thành hư vô h ỏ a diễm b ư ớ c lên ở giữa diễn hóa xuất đủ loại hình dạng có từng vòng mặt trời có hỏa diễm trường ấn có hàn diễm trường thương cũng có h ỏ a x à h ỏ a điệu kim ố các loại sinh linh không phải trường hợp cá biệt viêm đ ế đứng chắc tay nhìn xem trong điện cổ dịch trong lòng lẩm bẩm nói thế mà nhanh như vậy liền n ắ m giữ một tia hỏa diễm ao nghĩa không hổ là trong truyền thuyền thuyết thể chất vi trong cung điện lập tức phát sinh biến hóa đủ mọi màu sắc biển lửa bỗng nhiên bạo động bắt đầu hoàn toàn khác biệt hỏa diễm lực lượng đụng vào nhau mắt thấy đáng sợ lực lượng hủy diệt liền muốn hướng bốn phương tám hướng đổ xuống mà ra một cố cường đại khí tức từ trên thân cổ dịch nở rộ mà ra đem trọn phiến biển lửa bão phủ sáu loại hỏa diễm lập tức trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn d u n g hợp lẫn nhau thời gian dần trôi qua một lần nữa biến trở về vàng bạc hai màu chờ ở bên ngoài đám người có thể cảm giác được mảnh này biển lửa bi lực so với lúc trước cường đại hơn nhiều không chỉ có là bởi vì nó là sáu loại hỏa diễm rung hợp sau sản、phẩm. cũng bởi vì cổ dịch vì mảnh này hòa diễm ra chỉ hòa diễm áo nghĩa chi lực ý cảnh tăng lên tới áo nghĩa là chất biến là thăng hoa hòa diễm ý cảnh có thể làm cho người cảm nhận được hòa diễm uy lực phản phất thân lâm kỳ cảnh nó bám vào tại bản thân thả ra hòa diễm sức công kích bên trên uy lực liền sẽ trở nên vô cùng cường đại mà tới được hòa diễm áo nghĩa cấp độ đều không cần vận dụng tự thân chân nguyên cổ dịch chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể đem nắm giữ chung quanh thiên điện ă n g lượng hình thành hòa diễm lĩnh vực phá hủy hết thảy ý cảnh lực lượng là mượn h ờ dẫn động thiên đ i a chi lực áo nghĩa lực lượng thì là nắm giữ thiên địa chi lực. một phần chân nguyên lực lượng có thể bộc phát uy lực tăng lên không biết bao nhiêu cổ dịch chậm rãi mở mắt ra chung quanh hỏa diễm cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn trong nháy mắt trong cung điện lại không một sợi h ỏ a diễm chỉ để lại nóng bỏng nhiệt độ viêm đế bước vào cung điện ánh mắt đánh giá cổ dịch thổn thức không thôi huyền vũ c h i cảnh liền lĩnh ngộ ra áo nghĩa chi lực so với chín cấm còn muốn đáng sợ mà lại ngươi còn lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh chi lực nếu là không có ngoại ý mớn ngươi cũng có thể đem bọn họ thăng hoa vì áo nghĩa chi lực chín cấm n ư ờ i tuyệt không nghĩ tới tại cái này nhỏ tiểu t u y ế t nguyên ư ớ c thế mà có thể ra ngư dạng này một vị yêu nhiệt cái gọi là c h í n cấm chính là không vào tôn vũ c h i cảnh liền l ĩ n h nộ áo nghĩa c h i lực lại đem một loại áo nghĩa lực lượng tu luyện đến đỉnh phong áo nghĩa cựu trọng nhưng cựu tiêu đại lục rất nhiều võ tu đều cho rằng đây là chuyện không có thể cho nên được xưng là c h í n cấm nhưng bây giờ cổ dịch tại huyền vũ cảnh liền l ĩ n h nộ nhất trọng hỏa diễm áo nghĩa chờ hắn bước vào thiên vũ c h i cảnh linh hồn cùng võ hồn lại lần nữa thuế biến ý thức có thể tốt hơn cùng thiên địa c h i lực tương dung đến lúc đó hắn đối với hỏa diễm áo nghĩa càng nộ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh càng ngày càng sâu chín cấm đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó cái gọi là mười tuy thì là cần lĩnh nộ g mười loại áo nghĩa chi lực tại cựu tiêu đại lục tuyệt đại đa số người chỉ có thể lĩnh nộ một hai loại áo nghĩa lĩnh nộ g ba loại ý cảnh áo nghĩa nhưng vì thiên tài bốn loại ý cảnh áo nghĩa liền vị yêu nhiệt g có thể xưng tứ tuyệt lại về sau có thể đạt tới ngũ tuyệt lục tuyệt thậm chí thất tuyệt càng l à yêu nhiệt g trong yêu nhiệt g mà cựu tiêu đại lục bên trên yêu nhiệt g nhất vẫn là mười tuyệt thể có thể lĩnh nộ g mười loại áo nghĩa chi lực có được cái này thể chất võ tu thiên phú không kém gì những cái kia vương thể cho dù là viêm đế cái này kiến thức rộng rãi đại đế cường giả cũng chưa nghe nói qua cựu tiêu đại lục bên trên có nhiều ít cái có thể thấy được hắn độ khó chi lớn cái này còn nhiều hơn thua lâu ngươi viêm đế cổ dịch c ư ờ i nói nếu không có ngươi vì ta giảng giải h ỏ a diễm c h i đạo ta muốn l ĩ n h nộ ra h ỏ a diễm áo nghĩa tối thiểu nhất còn muốn mấy tháng viêm đế trận nhìn cổ dịch một chút mấy tháng đối với võ tu tới nói ngắn ngủi mấy tháng tính là gì một cái chớp mắt liền đi qua cổ dịch nói lời này không phải tương đương với nói viêm đế trợ giúp không phải là rất lớn à một chút thiên phú bình thường thiên vũ cảnh cường già tối đình khả năng tu hành cái mười mấy năm mấy chục năm thậm chí là cả một đời đều không thể đem tự thân c ự trọng ý cảnh thuế biến thăng hoa vì áo nghĩa chi lực cứ như vậy đến chết đều có thể không cách nào đột phá đến tôn vũ nơi nào sẽ như cổ dịch dễ dàng như vậy thoải mái tốt tốt đã ngươi đã linh nộ g ra hỏa diễm a o nghĩa hôm đó sau liền tự hành tu hành lĩnh ngộ đi bản đế phải thật tốt tu luyện mau chóng đột phá đến thiên vũ cảnh viêm đế khoát tay áo quay người trở về cung điện của mình cổ dịch tiên lặng cười một tiếng lắc đầu tiếp tục khoanh chân ngồi xuống một bên tiêu hóa lần này tu luyện đ o ạ t được cùng sở tu công pháp võ kỹ từng cái xác minh cũng may ngày sau chiến đấu có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất một bên cảm giác một chút mấy ngày nay cổ viêm tại thánh đan thành tình huống tại vài ngày trước g â y nên đan tháp chú ý về sau cổ viêm liền thu được mời tiến về đan tháp khảo thí luyện đan thuật kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết cổ viêm luyện chế thành công ra một lò hai màu đan lôi bắt phẩm đan ăn dược mặc dù quá trình có chút gian nan cổ viêm tu vi là một cái nhược điểm nếu không phải có khôi phục đấu khí đan dược mang theo khả năng đều nhịn không được luyện chế một lò đan ăn dược sau đó đan tháp liền truyền ra tin tức hướng người ngoài tuyên bố cổ viêm xác thực có bắt phẩm luyện dược thông sư trình độ đồng thời đan tháp còn tuyên bố đem cổ viêm thu làm hạch tâm đệ tử làm đan tháp lần tiếp theo cự đầu người dự bị tin tức vừa ra v m phẩm, phẩm có có trừ cái đó ra thành công gia nhập đan tháp cổ viêm cũng nhận được đan tháp tài nguyên nghiêng lúc trước trong khảo nghiệm đan tháp cao tầm nhìn ra cổ viêm kỳ lạ có thể lấy phản cảnh linh hồn luyện chế bất phẩm đan dược điểm này quả thực có chút khó tin cho nên đan tháp truyền thụ cổ viêm một môn linh hồn phương pháp tu luyện thái nhất hồn quyết để khả năng đủ càng nhanh hấp thu linh khí linh hồn bước vào linh cảnh mặt khác cổ v i dịch thầm nghĩ p m bất quá cái khắc huyết thần tử cũng không thể lãng phí thời gian cổ dịch tâm niệm vừa động vừa nhìn về phía huyết thần tử cổ tiêu khoảng cách ngọc hoàng mộ mở ra còn có ba tháng cổ tiêu cùng hãn lợi toàn tuyết nguyện quốc tu luyện còn không bằng tiến về cản vực địa phương khác tìm kiếm cơ duyên cản vực bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt tỉ như phong ma thạch địa lại tỉ như nghiệp hư chi viêm đồng thời cổ tiêu cũng có thể trước một bước đi đường tiến về bát hoàng cảnh cựu h u cảnh lưu lại truyền thống neo điểm đến ngày sau cổ dịch cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian bất luận là tuyết nguyện quốc chỗ tuyết vực vẫn là mênh mông c ả n vực so với thế giới này vẫn là quá nhỏ bát hoàng cảnh cựu h u cảnh mới là tiểu thế giới này trung tâm có vô số cường giả cũng có được vô số bảo vật cùng tài nguyên chờ ngọc hoàng mộ một nhóm kết thúc về sau cổ dịch liền nên lên đường tiến về kia phiến phồn m i n h võ đạo tri đệ bốn hát phong lĩnh đây là tuyết nguyện quốc bên trong nổi danh yêu thú hành, hành khu vực bên trong nghỉ lại lấy vô số yêu thú vân hải tông tổ nghiệp biển mây dây núi ngay tại hát phong lĩnh biên giới mà tại hát phong lĩnh chỗ sâu nhất có một mảnh vô cùng to lớn khu vực quanh năm tuyết bay một mảnh trắng xóa đây là hát phong lĩnh cấm địa cho dù là huyền yêu cũng không dám tùy tiện đặt chân tại đây trời đất tuyết bên trong có một cái hô cực lớn giống như một đầu yêu thú mà tại cái hô chung quanh chung quanh lại có vài đầu bị băng tuyết bao trùm ở to lớn yêu thú từ xa nhìn lại liền như là từng tôn tuyết yêu có là yêu gấu có là đại bằng một ngày này như yêu thú giống như to lớn cái hô phát ra một đường rất nhỏ tiếng vang sau mực khắc trên bầu trời tung bay bông tuyết độc lại toàn bộ rừng ở giữa không lộ ra cực kỳ q u ỷ dị cái hố này chậm d ã i nhúc ních theo một đường ầm ầm tiếng vang một cô đáng sợ khí tức phóng lên tận trời một đầu dài mười mấy m cao năm sáu m xinh đẹp yêu thú đứng thẳng lên toàn thân lông tóc so tuyết còn muôn trắng đôi mắt như mặt nước thanh tịnh sáng tỏ t r u n g quanh những cái kia yêu thú cũng toàn bộ bắt đầu chuyển động đem trên thân bao trùm bằng tuyết chấn động rất xuống chủ mẫu những n à y yêu thú toàn bộ nằm sấp trên mặt đất đối ở giữa tuyết trắng yêu hồ thấp bọn chúng cao n ạ o đầu lâu bọn chúng thế mà mỗi một cái đều miệng nói tiếng người rõ ràng là từng tôn tiên yêu màu tuyết trắng yêu hồ quét mắt một ch không nghĩ tới ta cái này ngủ một giấc lâu như vậy hồ yêu lông mày đột nhiên n h í u lại trong khoảnh khắc một cô đáng sợ yêu khí g á n g lâm đất tuyết chung quanh yêu thú cường đại lập tức c â m như h ế ngay n cả thở hơi thở cũng không dám tiểu thư đâu tuyết b ạ c h hồ yêu ngữ khí băng lãnh đại bằng ngươi nói đại bằng tiên yêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng không may vội vàng run rẩy mở miệng nói chủ mẫu tiểu thư tại mấy năm trước không nghe khuyên quảng cáo của chúng ta tự mình rời đi đã đã đi nhân loại lãnh đ i ệ nghe được đại bằng yêu tuyết hồ yêu đôi mắt hiện lên một đường mánh liệt ánh sáng quét mắt chúng yêu một chút ngữ khí băng lãnh thâu xương các n tuyết, tuyết, hư từng mảnh từng mảnh tuyết t hồ yêu sắc mặt nghiêm túc nàng thế nhưng là biết được nhân loại bên ngoài cường giả như mây tuyết linh lung một cái thiên yêu làm sao có thể tại ngoại giới một mình hành tẩu tuyết hồ yêu trên thân hiện lên một đường thánh khiết chi quang rơi vào kia mặt kính thượng hạ một cái trước mắt trong mặt gương xuất hiện từng màn hình ảnh trong hình ảnh xuất hiện một cực kỳ mỹ lệ thánh khiết như tiên nữ tử nàng thinh linh chính là cố khinh thành hình ảnh biến hóa cực kỳ nhanh một cái hô hấp chính là một ngày một canh giờ như là mấy năm cố khinh thành m ư ờ i năm này ở giữa kinh lịch đủ loại tại hình ảnh bên trong bay nhanh hiện hiện có nàng tại đất tuyết một mình sinh hoạt có đi theo cổ dịch đi ra hát phong lĩnh cũng có cố khinh thành ăn vào hóa hình đan sớm kết thúc hóa hình khôi phục thực lực như lúc ban đầu cuối cùng hình ảnh dừng lại tại tuyết nguyệt hoàng cung bên trong một tòa cung điện gặp m ư ơ i năm này bên trong tuyết linh lung không có phát sinh một điểm biến cố hồ yêu trong lòng thở dài một hơi linh lung không ngại thuận tiện bất quá các người thả nhận tiểu thư đi ra hát phong lĩnh chính là chịu tội tội chết có thể miễn tội sống khó tha tuyết h ổ yêu ánh mắt băng lãnh thân thể của nàng dần dần biến thành một đường thiếu phụ x i n h đẹp bộ dáng k h o á t trên người tuyết trắng trường bảo nàng ống tay háo vung lên một tọa như là lao tù tuyết tháp xuất hiện ở mặt đất chính các người đi vào đi những cái kia thiên yêu thân thể run lên nhìn chằm chằm kia tuyết tháp ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn kiên trì đi vào tuyết tháp thiếu phụ x i n h đẹp ống tay háo lần nữa vung lên tuyết tháp lập tức thu nhỏ hóa thành một mảnh như tuyết lông tóc về tới trên người nàng mà bước chân hắn hướng thẳng đến hư không một bước hướng phía tuyết nguyện hoàn thành mà đi mỗi một bước b h ư không đều phảng phất rút ngắn khoảng cách một bước n g a n g dặm chỉ xích thiên nai chương hai trăm m ư ơ i thiên phú thần thông chương hai trăm m ư ơ i thiên phú thần thông tuyết nguyện hoàng cung cổ dịch đem ngọc thiên hoàng tộc đông hải long cung kia hơn một ư ơ i thiên vũ cảnh cường giả nạp giới đặt ở trước người lực lượng linh hồn thăm dò vào trong đó làm thiên vũ cảnh cường giả những người này mỗi một cái tài phú đều rất phong phú thượng phẩm nguyên thạch lấy ngàn vạn làm đơn vị còn có các loại dược liệu khoáng thạch kim loại cổ dịch còn từ bọn hắn trong nạp giới đạt được không ít ghi chép công pháp võ kỹ ký, ký ức tri ngọc mặc dù phần lớn là địa cấp công pháp võ kỹ nhưng vẫn là có mấy môn thiên cấp hạ phẩm. Tàng kinh chỉ cần vân hải tông đệ tử lựa chọn phụ thuộc tuyết nguyệt quốc thiên tài tu vi đạt tới huyền vũ cảnh liền có tư cách tu luyện những công pháp này võ kỹ thiên phú càng cao thực lực càng mạnh có thể tu luyện công pháp võ kỹ liền càng tốt đương nhiên đám người này trong nạp giới nhất làm cho cổ dịch mừng rỡ bảo vật vẫn là viên kia khỏa hảo quang rực rỡ tinh thạch bọn chúng tản ra hoặc mạnh hoặc nhạt ý cảnh lực lượng đây chính là ý cảnh tri tinh lúc trước bị cổ dịch mấy người đánh giết đoạn nhân hoàng thái thúc kỳ âm sát lao nhân ba người đều là tuyết vực bên trong nhỏ yếu thiên vũ tài nguyên có hạn bọn hắn nếu là thu hoạch được ý cảnh tri tinh sẽ chỉ ở thời gian nhanh nhất dùng để tu luyện căn bản sẽ không giữ lại mà lại đoạn nhân hoàng loại này thiên vũ cảnh nhất trọng còn một mực ở tại tuyết nguyễn quốc có lẽ ngay cả ý cảnh tri tinh d á n g dấp ra sao đều chưa thấy qua cho nên cổ dịch không có tại bọn hắn nạp giới tìm tới một viên ý cảnh tri tinh nhưng thần cung ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung người lại không giống cái này ba cái là càng ự c thế lực cấp độ bá chủ tôn giả đều có không ít thiên vũ cảnh thì càng nhiều tính ra hàng trăm bọn hắn có lẽ thiếu khuyết áo nghĩa c h i tinh bực này tôn vũ cảnh cường giả đều cần cao cấp tài nguyên tu luyện nhưng ý cảnh c h i tinh lại là một điểm không thiếu tôn giả ra tay phía dưới có thể rất dễ dàng liền sản xuất một đống ý cảnh c h i tinh cho nên những thế lực này bên trong thiên vũ cảnh cường giả hàng năm bổng lộc tài nguyên bình thường đều là ý cảnh c h i tinh ngẫu nhiên mới có thể dùng đồng giá trị bảo vật thay thế dù sao đến thiên vũ này cấp độ tuổi thọ tăng lên trên diện rộng có thể sống bốn năm trăm n ă m tu vi của bọn hắn dễ dàng tăng cường nhưng ý cảnh áo nghĩa càng lộ cũng rất khó tăng lên cho nên càn vượt thiên vũ cảnh võ tu ở giữa giao dịch đã không sử dụng nguyên thạch làm tiền tệ mà là dùng ý cảnh c h i tinh thậm chí là áo nghĩa c h i tinh cổ dịch lực lượng linh hồn quét qua tính ra cái này hơn mười thiên vũ cảnh cộng lại hết thể có ba sáu bốn một khoả n g ý cảnh c h i tinh trong đó trung phẩm ý cảnh c h i tinh chiếm cứ đầu to khoảng chừng ba hai nghìn hai thượng phẩm ý cảnh c h i tinh thì có bốn mươi lăm ai còn thừa hơn ba trăm khoả n g ý cảnh c h i tinh đều là hạ phẩm áo nghĩa c h i tinh ý cảnh c h i tinh giống như nguyên thạch phân đẳng cấp có thượng trung hạ tam phẩm trung phẩm ý cảnh tri tinh bên trong l n chứa ý cảnh lực lượng so với hạ phẩm ý cảnh tri tinh cường đại rất nhiều thượng phẩm ý cảnh chi tinh cũng là như thế so với trung phẩm ý cảnh chi tinh mạnh hơn giá trị của bọn nó tự nhiên lật rất nhiều lần đối với đã đem ý cảnh chi lực lĩnh nộ g được thất trọng bắt trọng ý cảnh chi lực cường giả tới nói hạ phẩm ý cảnh chi tinh nhận chứa ý cảnh lực lượng mang tới hiệu quả đã không lớn kém xa thượng phẩm ý cảnh chi tinh có thể phát huy ra tác dụng bọn hắn khả năng hấp thu hơn b ạ n k h ỏ a hạ phẩm ý cảnh chi tinh lấy được ý cảnh càng nộ g cũng không bằng hấp thu một viên thượng phẩm ý cảnh chi tinh mang tới nhiều áo nghĩa chi tinh cũng thế cho nên bình thường tới nói đẳng cấp khác nhau ý cảnh chi tinh áo nghĩa chi tinh giá trị t r a n lệnh đại khái là gấp trăm lần Tức、một viên thượng phẩm ý cảnh áo nghĩa chi t i n h một trăm khóa trung phẩm ý cảnh áo nghĩa chi t i n h một vạn khóa hạ phẩm ý cảnh áo nghĩa chi t i n h đương nhiên đây là chỉ phổ thông ý cảnh chi t i n h cùng áo nghĩa chi t i n h ẩn chứa ý cảnh cùng áo nghĩa lực lượng là hòa diễm băng xương lôi đỉnh trở thường đ ạ p mà giống ẩn chứa sinh mệnh tử vong mà tuyến g u y ệ t chờ đặc thù mà cường đại ý cảnh cùng áo nghĩa lực lượng kia giá trị thì càng cao một viên bù đắp được một hai trăm khóa thấp hơn nhất phẩm tinh thạch về phần dùng thượng phẩm y cảnh chi tình hồi bãi hạ phẩm áo nghĩa chi tình cả hai giá trị căn bản không phải ngang nhau sẽ không có người đổi nhóm này ngọc thiên hoàng tộc đ ô n ý cảnh chi tinh y áo nghĩa chi tinh cổ dịch trong lòng trầm tư đây coi như là cựu tiêu đại lục một loại đặc thù tài nguyên tu luyện có thể làm cho thiên địa pháp tắc vết tích khí tức lấy tài nguyên tu luyện hình thức lưu lại cung cấp vo tu tu hành lĩnh hội không giống đâu khí đại lục sát thần thế giới cùng chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều thế giới liền không có bực này phong phú tài nguyên dưới tình huống bình thường người tu hành chỉ có thể mình một chút xíu lĩnh hội trong minh minh thiên địa p h á p tắc có thể trợ giúp người tu hành tốt hơn lĩnh hội thiên địa p h á p tắc bảo vật đều là rất thưa thớt cực kỳ chân quý nơi nào sẽ giống ý cảnh c h i tinh áo nghĩa c h i tinh như vậy phong phú cổ dịch trầm tư sau khi đem một n g à n khỏa trung phẩm ý cảnh c h i tinh cùng tất cả hạ phẩm ý cảnh c h i tinh cho viêm đế có những n à y ý cảnh tri tinh viêm đế tu vi cùng linh hồn có thể lấy tốc độ nhanh hơn tăng lên mặt khác một n g h n khỏa trung phẩm ý cảnh tri tinh cổ dịch thì cho thải lân chúng nữ Các nàng chính cần những tư nguyên này lĩnh hội cùng tăng lên ý cảnh chi lực v ề phần còn lại trung phẩm cùng thượng phẩm ý cảnh chi tinh cổ dịch thì mình lưu lại một bộ phận hắn lĩnh ngộ lực lượng có rất nhiều lại đạt đến tương đối cao cấp độ những n à y ý cảnh chi tinh đều thích hợp hắn một bộ phận thì cho hết u y thần tử cổ tiêu cổ dịch chuẩn bị để cổ tiêu lên đường rời đi tuyết nguyệt hoàn thành hướng phía c à n vực không lo cổ thành mà đi nếu như nói tuyết vực trung tâm là mê thành kia không lo cổ thành chính là cản vực trung tâm kia là một tòa cổ xưa thành trì bên trong thế lực rắc rối phức tạp cường giả như mây thiên vũ cảnh công đạo liền xem như tôn vũ cảnh cường giả ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai cái ẩn hiện đồng thời không lo bên trong tòa thành cổ có vô số bảo vật có những ngày ý cảnh c h i tinh cũng tốt mua sắm một chút bảo vật làm xong đây hết thể về sau cổ dịch ánh mắt quét mắt chung quanh thiên vũ cảnh thi thể châm ngâm một lát sau cổ dịch ống tay áo vung lên dưới chân huyết h ả i tuân ra đem một nửa thi thể báo khỏa hắn chuẩn bị dùng hồn kỹ đem nó biến thành huyết ảnh khôi lỗi lưu tại tuyết nguyệt hoàng cung bên trong làm hộ vệ về phần còn lại một nửa thì chuẩn bị các loại tài liệu thu thập tốt về sau luyện thành thiên yêu khôi hay làn nếm thử luyện chế huyết yêu khôi mà liên t ạ i cổ dịch luyện chế huyết ảnh khôi l ố i thời khắc đ ỗ n g nhiên một trận cường đại gió gào thét ở trong thiên địa tiếng vọng ô ô tuyết n g u y ệ t hoàng thành đ ỗ n g nhiên trở nên tối mờ trên bầu trời cổn phong gào thét mây đen che đ ợ i ánh nắng một cỗ đáng sợ băng hàn yêu khí bao phủ thiên địa uy áp quét sạch thứ phương nhất thời tầng m â y bay xuống tuyết lông n g n g như muốn đem hoàng thành biến thành thế giới băng tuyết trong hoàng thành nước vạn dân chúng sắc mặt đột biến vội vàng điều động thể nội lực lượng chống cự cố này băng hàn yêu khí cùng uy áp một chút nhỏ yếu mặt mũi tràn đầy đỏ lên bị cái này cường đại uy áp trực tiếp ép quy đứng dậy bay ra cung điện ánh mắt ngưng trọng nhìn xem biến hóa thiên k h u n g viêm đế thải lân bọn người nhao nhao đi vào cổ dịch bên cạnh thần s ắ c kinh nghi bất định lực lượng thật là cường đại là tôn vũ không hẳn là một vị yêu tôn g á n g lâm viêm đế ánh mắt ngưng trọng trong lòng thầm măng không thôi giữa thiên địa tràn ngập cường đại yêu khí biểu lộ người đến không phải nhân loại tôn giả mà là yêu thú tôn giả mà lại coi khí thế còn không là bình thường yêu tôn thực lực chỉ sợ đạt đến tôn vũ ngũ trọng trở lên chẳng lẽ lại là ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung phái yêu tôn đến đây theo lôi măng nói đông hải long cung bên trong liền có một đầu da không đúng biết do kịch bản cổ dịch rất nhanh liền nhớ tới người tới là ai ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía một bên cố k h u y ê n thành luôn luôn lạnh nhạt đối vật gì đều coi thường không thèm để ý cố k h u y ê n thành giờ phút này thần sắc cũng có chút biến hóa đôi mắt bên trong xuất hiện một vòng vui mừng đầy trời tuyết bay bên trong một đường thân ảnh xinh đẹp từ chỗ xa xa đạp không mà đến vẹn vẹn một nháy mắt liền d á n g lâm đến hoàng cung phía trên đi tới trước mặt mọi người đây là một cái có tuyết trắng tóc dài người khoác trưởng bảo xinh đẹp thiếu phụ toàn thân lộ ra một cỗ cường đại huy áp sinh đẹp thiếu phụ băng l ê n h ánh mắt nhìn thẳng hoàng cung nhìn về phía đứng tại cung điện trên mái hiên cổ dịch bọn người để bọn hắn cảm giác thân thể của mình đều phảng phất muốn bị đông cứng khi ánh mắt rơi trên người cố khinh thành lại cấp tốc từ băng lanh trở nên n u hỏa cố khinh thành dưới khăn c h e mặt gương mặt hiện hiện vẻ tươi cười hiện lộ ra một màn kia phong tỉnh để thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mở Mâu t h ngài n tỉnh cố khinh thành bay về phía sinh đẹp thiếu phụ nào vào trong ngực của nàng nghe nói lời ấy đám người giật mình lúc đầu cái này sinh đẹp thiếu phụ là cố khinh thành mẫu thân Thái Lân, Tiểu Vũ. liêu phỉ chúng nữ đã sớm biết cô khuynh thành là thiên yêu hóa hình là người nhưng lại không biết được nàng còn có một cái tôn vũ cảnh mẫu thân thực lực mạnh nhưng uy áp một thành kỳ thật cái này xinh đẹp thiếu phụ cũng không phải là cố khuynh thành thân mẫu mà là dưỡng mẫu của nàng chuẩn sắc hơn nói là cố khuynh thành thân sinh mẫu thân thị nữ v i ê m đế ánh mắt đánh giá cố khuynh thành lại nhìn một chút xinh đẹp thiếu phụ đôi mắt lấp loe không thôi khó trách ta lúc trước xem nàng này thể chất mười phân bất phảm nguyễn lai là tuyết hồ tộc vương giả huyết mạch hồ trung tiên tuyết linh lung kiến thức rộng rãi viên đế một chút nhìn ra xinh đẹp thiếu phụ là thượng giới tuyết, tộc, tuyết kết hợp với cô khuynh thành trên người t h á n h khiết chi khí tuyệt thế dung mạo tốt đẹp d i ễ m thiếu phụ đối nàng xưng hô linh lung viêm đế lập tức nghĩ đến hắn thân phận thật sự tuyết tộc trên cựu tiêu đại lục thế nhưng là không kém gì hắn t i ê n diễn thánh tộc cường đại chủng tộc trong tộc có thánh vương cảnh cái thế cường giả bất quá tuyết tộc chi nhánh đông đ ả o tuyết hồ tuyết nao tuyết lang các loại đều là tuyết tộc một viên cho nên tuyết tộc nội bộ mâu thuẫn trung điệp các đại chi nhánh chủng tộc vì thu hoạch được trong tộc nhiều tư nguyên hơn cũng không có ít phát sinh kịch liệt cạnh tranh tuyết hồ một mạch loại này tại tuyết tộc lúc đầu nhỏ yếu chi nhánh xuất hiện tuyết linh lung loại này vương giả huyết mạch tương lai có hy vọng đạt tới thánh vương cảnh giới nhảy lên trở thành tuyết tộc mạnh nhất chi nhánh một trong tuyết tộc cái khác chi nhánh cũng không nhất định nguyện ý nhìn thấy có lẽ đây chính là tuyết linh lung tại sao lại xuất hiện tại tiểu thế giới này nguyên nhân đi tuyết hồ tộc muốn cho tuyết linh lung có thể an toàn bình ổn trưởng thành chờ thực lực đủ cường đại về sau lại trở về về tuyết tộc vấn đỉnh c à a k h ô n dẫn đầu tuyết hồ một mạch chấp trường tuyết tộc đại quyền không nghĩ tới tiểu từ này bên người thế mà hội tụ nhiều như vậy thiên phú dị bằng người khí vận quả thật nồng hậu dày đặc viêm đế trong lòng càng cảm thấy cổ dịch thể chất cùng ngàn năm t r ư ớ c cái thế ma hoàng là giống nhau viêm đế trong lòng đâm chiêu bất quá một cái trước mắt tại bên cạnh hắn cổ dịch đã đi lên trước mấy bước cổ dịch hướng sinh đẹp thiếu phụ đi một hậu bối lệ sau nói ra tại hạ cổ dịch gặp qua bá mẫu sinh đẹp thiếu phụ lường cổ dịch một chút cũng không nói cái gì nàng dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực cố khuyên thành nói ra linh lùng ngươi không nên một thân một mình đi ra hấp p h o n g lĩnh lấy ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ lấy ở bên ngoài sông sáo nếu là bị cường giả nhìn ra thân phận của ngươi theo ta trở về đi chờ ngươi đến tôn vũ cảnh trở ra s n g sáo không ta không đi cố khinh thành lắc đầu ngữ khí của nàng nhu hòa nhưng vô cùng kiên định ta muốn tiếp tục đợi ở chỗ này mẫu thân ta phục dụng cổ dịch luyện chế hóa hình đan triệt để biến thành nhân loại chỉ cần ta không chủ động hiện ra chân thần những người khác nhìn không ra thân phận chân thật của ta cổ dịch có câu nói nói đến rất tốt võ đạo một đường chỉ vùi đầu khổ tu là không được còn cần nhiều tôi luyện cùng c ư ờ n g g i ả tranh phong kiến thức rộng lớn hơn thiên địa như thế mới có thể trên võ đạo đi đã nhanh lại ổn cố khinh thành đôi mắt kiên định ta tại hát phong lĩnh sinh sống nhiều năm như vậy mới tu luyện tới thiên vũ cảnh mà vẻn vẹn ra mấy năm cố khinh thành, thành tiếp tục nói thực lực của ta đã đến thiên vũ tam trọng tại cái này càng vực có thể tự vệ huống hồ cho dù có nguy hiểm gì lấy cổ dịch thực lực cũng có thể bảo hộ ta cố khinh thành nhìn về phía cổ dịch trong mắt tràn đầy tín nhiệm linh lung xinh đẹp thiếu phụ nghe vậy thân thể chấn động ánh mắt trở nên phức tạp đúng vậy à tại thượng giới cái nào đại đế cầm giả t h á nhưng v ơ c n bởi vì nàng mang theo cô khinh thành đi vào lần này giới mặc dù cách xa tuyết tộc các đại chi nhánh tranh đấu bất quá cũng đánh mất tuyết tộc tài nguyên mà lại nàng còn một vị đem cô khinh thành lưu tại bên cạnh để cố khinh thành tại hát phong lĩnh loại này không có nửa điểm nguy hiểm cùng ngăn trở địa phương sinh hoạt lại không có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng nàng lúc này mới hạn chế lại cố khinh thành trưởng thành để hắn hao phi mấy chục năm mới đột phá đến tiên vũ đương nhiên còn có một điểm chính là lúc trước cố khinh thành tính tình lạnh nhạt đối với tu hành cũng không phải quá trải qua tâm hồi tưởng lại những năm này kinh lịch xinh đẹp thiếu phụ khe khẽ thở dài linh lùng ngươi nói đúng ta đích sắc không nên đưa ngươi trói bột chặt ngươi đã lớn lên ta cũng nên vung tay rời đi tuyết tộc nhiều năm xinh đẹp thiếu phụ cũng là thời điểm trở về tuyết tộc một chuyến hướng nàng chủ mẫu báo cáo tiểu thư tình huống về phần cố khinh u thành hiện tại vẫn chưa tới về tuyết tộc thời điểm nhưng để nàng một mình ở bên ngoài lịch luyện xinh đẹp thiếu phụ cũng không yên lòng có những người khác thay thế nàng làm bạn bảo hộ cố khinh u thành đạo cũng không phải không thể xinh đẹp thiếu phụ ánh mắt nhìn về phía cổ dịch trước đó thông qua tuyết kính xinh đẹp thiếu phụ nhìn cố khinh u thành gần nhất m ộ ư ơ i năm kinh lịch nàng chỗ nào còn không rõ ràng lắm cố khinh u thành đã đối cổ dịch động tình giống như cái khác mấy nữ t ử đ ồ n g d ạ n g cho nên cố k h i n thành mới có thể lựa chọn tiếp tục đợi tại bên cạnh hắn con gái lớn không dùng được ga s i n h đẹp thiếu phụ có chút bất đắc dĩ bất quá đối với cổ dịch cái này một người tuyển nàng vẫn còn có chút hài lòng tuy nói s i n h đẹp thiếu phụ trước đó nhìn thấy kính tượng chủ thị giác là thả trên người cố khinh thành nhưng cố khinh thành đoạn này thời gian một mực ở tại cổ dịch bên cạnh cho nên s i n h đẹp thiếu phụ thông qua kính tượng p h í a cạnh cũng đơn giản thấy được cổ dịch mấy ngày trước đây một trận chiến lấy huyền vũ c h i thân diện một đám thiên vũ lại ngay tại vài ngày trước lĩnh ngộ gia hỏa diễm áo nghĩa cái này xinh đẹp thiếu phụ mặc dù chỉ có tôn vũ cảnh tu vi nhưng nàng xuất thân từ tiếp tục kiến thức khả năng so ra kém viêm đế bực này đại đế cứng, giả. không biết cấm kỵ nhưng so với một chút võ hoàng vẫn là phải cao biết được chín cấm mười tuyệt cổ dịch bực này t h i ê n tư hoàn toàn chính xác vô cùng kinh người so với thượng giới nhờ được những cái kia hoàng triều thánh triều hoàng tộc cũng là không kém chút nào nhưng cùng các đại vương thể tranh phong nếu là cổ dịch có thể củng cố khuynh thành kết hợp đồng thời thuận lợi trưởng thành cũng có thể vì tuyết tộc nhiều thêm một cái cường đại cường giả khuyết điểm duy nhất chính là tiểu tử này có chút hoa tâm bên cạnh hồng nhan c h i kỷ nhiều lắm nghĩ đến cái này xinh đẹp thiếu phụ nhìn về phía cổ dịch ánh mắt tràn ngập bất thiện tiểu tử linh khuynh thành nói ngươi có thể bảo hộ nàng vậy liền i n để ta khảo h g ệ một m chút thực lực của n giây ư ơ Xinh đẹp sau cổ dịch dưới chân t h ố n g rông xuất hiện một đầu tuyết chi đạo đường không gian chung quanh một trận và mẹo đem cổ dịch cùng ngoại giới không gian ngăn cách giống như tạo thành một mảnh tuyết thế giới đây là ta tuyết tộc thiên phú thân thông chỉ xích thiên ngai ngươi nếu là có thể trong vòng một ngày từ đi ra đầu này tuyết đường liền t h ế đại biểu ngươi có tư cách thủ hộ k h u y ê n thành nếu không h ư hừ xinh đẹp thiếu phụ thanh â m tại tuyết thế giới tiếng vọng cổ dịch sắc mặt nghiêm trọng hắn có thể cảm giác được một cô đáng sợ hàn ý tại xâm nhập thân thể của nàng đồng thời theo thời gian chuyển r ờ i cố hàn khí kia càng ngày càng mánh liệt để hắn thân thể không khỏi dùng mình một cái cái này khiến cổ dịch đôi mắt ngưng lại lấy hắn cường đại như vậy thể phách đều có thể cảm nhận được hàn ý có thể thấy được tuyết này giữa đường hàn ý cường liệt bao nhiêu nếu là bình thường tiên vũ cảnh tới dạo chơi một thời gian lâu một chút chỉ sợ đều muốn bị cái này hàn ý chết cóng bất quá một giây sau cổ dịch trên thân dâng lên một đám lửa trong nháy mắt đem thể nội hàn ý đều xua tan đồng thời hắn lĩnh ngộ nhất trọng hỏa diễm áo nghĩa chi lực b ộ c phát ra cùng mảnh không gian này ẩn chứa đáng sợ băng hàn áo nghĩa chống lại cổ dịch ánh mắt nhìn chăm chú phía trước phản phất tại tuyết cuối đường thấy được mảnh không gian này cửa ra vào lập tức dưới chân hắn bước dài ra thân ảnh không ngừng lấp lóe không biết bước ra nhiều ít bộ pháp cổ dịch phát hiện hắn cách tuyết cuối đường vẫn như cũ rất xa xôi liền tựa như hắn chưa hề động đậy đồng dạng. cổ dịch ngẩng đầu nhìn bốn phía như có điều suy nghĩ ngoại trừ băng hàn áo nghĩa bên ngoài còn có không gian áo nghĩa sao hiểu được cổ dịch lúc này khoanh chân ngồi tại tuyết trên đường trên thân bỗng nhiên lại b ộ c phát ra một loại khác lực lượng chính là không gian ý cảnh cái này không gian ý cảnh mặc dù sánh bằng d i ễ m thiếu p h ụ không gian áo nghĩa yếu nhược không biết nhiều ít nhưng trung quy là chủng loại lực lượng cổ dịch có thể nhờ vào đó làm vấn nghệ, cảm nộ t r u n g quanh không gian áo nghĩa chi lực tìm kiếm phá giải một chiêu này chỉ xích thiên nhai phương pháp tấu chương song chương hai trăm m ư ơ i một lên đường bí cảnh chương hai trăm m ư ơ i một lên đường bí cảnh cổ dịch lực lượng linh hồn bao phủ b ố n phía từng đạo tàn hồn bay ra không ngừng hướng tuyết đường không gian cuối cùng khuyết tán mà đi nhưng hắn tàn hồn cùng thân thể từ đầu đến cuối không cách nào đến cuối cùng không gian phảng phất tại tự động kéo dài cổ dịch l ặ n g lặng lĩnh hội chung quanh không gian chi lực trên thân không gian b a động càng ngày càng mãnh liệt tuyết đường không gian bên ngoài xinh đẹp thiếu phụ cố k h i n h thành cùng viêm đế bọn người l ặ n g lặng tại chỗ nhìn xem trong không gian cổ dịch xinh đẹp thiếu phụ đôi mắt hiện lên vẻ khắt l ạ lúc đầu nàng làm ra cái này tuyết đường không gian là muốn nhìn cổ dịch chân thực, thực lực mạnh bao nhiêu Tuyết nhưng à y không gian m cổ là từ hàn băng n áo dịch i lựa chọn lại làm cho xinh đẹp thiếu phụ thật bất ngờ hắn thế mà cứ như vậy xếp bằng ở tuyết đường bên trong trên thân tuân ra không gian ba động rõ ràng là tại lĩnh hội tuyết này đường không gian huyện liền diệu chẳng lẽ lại hắn là nghĩ lính ngộ chiêu này chỉ xích thiên nai xinh đẹp thiếu phụ áng đạo lập tức lại lắc đầu chỉ xích thiên nhai cái này cường đại yêu thuật là các nàng tuyết hồ yêu nhất tộc thiên phú thần t h ô n g cũng không phải đơn giản không gian áo nghĩa không có các nàng nhất tộc huyết mạch cùng yêu khí bình thường nhân loại từng chiếc vốn không khả năng tu luyện bất quá xinh đẹp thiếu phụ lại nghĩ tới cổ dịch thế nhưng là có thể lấy huyền vũ c h i cảnh l ĩ n h ngộ áo nghĩa lực lượng nộ tính có thể xử người tiên trong nội tâm nàng lại bỗng nhiên dâng lên vẻ mong đợi chờ mong cổ dịch thật có thể từ một chiêu này l ĩ n h ngộ ra thứ gì coi như cổ dịch không cách nào học tập song trình yêu thuật chỉ xích thiên nhai nếu là có thể từ đó tìm hiểu ra một chút huyền diệu đối với không gian pháp tắc cả sự thật cũng chính là như thế chỉ gặp tuyết đường trong không gian cổ dịch thân thể bỗng nhiên trở nên có chút hư hảo phản phất cùng không gian chung quanh dung hợp bay xuống đ ô n g tuyết từ trên người hắn xuyên tấu m à qua rơi vào tuyết trên đường bất quá cổ dịch trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu đến tiếp sau đ ô n g tuyết bay xuống ở đầu vai theo thời gian chuyển rời cổ dịch dần dần mò tới một chút không gian huyền hình diệu đắm chìm trong một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu bên trong hắn từ hư hóa thực lại từ thực hóa hư không gian chung quanh ba động càng phát ra lợi hại rốt cục cổ dịch đôi mắt mở ra tâm niệm vừa động thân thể bỗng nhiên biến mất dung nhập giữa hư không mà theo một đạo quan g mang l ớ p lóe cổ dịch vậy mà đi ra tuyết đường không gian về tới thiên địa bên ngoài viêm đế tốt đẹp diễm thiếu phụ đều là đôi mắt ngưng tụ nhìn ra một chiêu này chính là không gian thuấn di không nghĩ tới cổ dịch không có học được chỉ xích thiên ngai ngược lại là học được thuấn di h ả o tiểu tử vậy mà chỉ bằng một chiêu yêu thuật ngay tại trong thời gian ngắn như vậy tìm hiểu ra một chiêu không gian phương pháp vận dụng nội tính so bản đế còn mạnh hơn viêm đế trong lòng thầm nhủ một tiếng kỳ thật bọn hắn không biết là cổ dịch đã sớm nắm giữ không gian thuấn di hiệu quả cũng không lớn nhiều nhất là địa cấp võ ký cấp độ t h i triển về sau cổ dịch chỉ có thể ở trong phạm vi mấy trăm triệu thuấn di lại chân nguyên tiêu hao không nhỏ kém xa huyết đ ộ n tới t h u ậ t tiện bất quá theo cổ dịch đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu không gian này thuấn di hiệu quả cũng càng ngày càng mạnh không chỉ có thể thuấn di càng xa tiêu hao cũng có chỗ giảm nhỏ có thể tấp nập sử dụng nếu là phối hợp thân pháp võ kỹ hiệu quả càng là kinh người không gian thuấn di cùng chỉ xích thiên nhai đều là đối không gian chi lực v ậ n dụng cách dùng hơi có khác biệt không gian t u ấ n di là không nhìn không gian khoảng cách từ một chỗ đến một cái khác địa không gian vẫn là nguyên bản không gian không có biến hóa biến hóa chỉ là người vị trí mà chỉ xích thiên nai ý vị chỉ xích ở giữa chính là thiên nai là dũng giả có thể đem cùng nhau xem giống như rất gần khoảng cách đem nó không gian kéo dài để cho người ta từ đầu đến cuối đến không được phảng phất xa cuối c h â n trời loại thủ đoạn này dùng để không địch thoát khỏi truy kích mười phần hữu hiệu nhưng hai cái này vẫn là có không ít chỗ tương thông cho nên cổ dịch quan sát xinh đẹp thiếu phụ thi triển chỉ xích thiên nhai về sau không gian pháp tắc cảm n g ộ làm sâu sắc để không gian thuấn di cũng biến thành càng mạnh kỳ thật ngoại trừ hai loại bên ngoài còn có một loại không gian phương pháp vận dụng là vị thiên nai chỉ xích hoặc là nói là xúc địa thành thốn có thể đem bạn giảm xa ngưng tụ làm dưới chân một bước trước mắt vượt qua là một loại khác loại thuần hướng gì. tại rất nhiều thế giới loại thủ đoạn này đều là đại thần t h ô n g là cường giả mới có thể sử dụng năng lực xinh đẹp thiếu phụ từ hát phong lĩnh chạy đến tuyết n g u y ệ t hoàn thành dùng chính là một chiêu này thiên ngai cùng chỉ xích hai cái từ vị trí khác biệt ý tứ cũng hoàn toàn khác biệt xem ra muốn bao nhiêu cố gắng tu luyện một chút không phải sống lại đời thứ hai ta nếu là tu vi một mực yếu tại cổ dịch liền thế mất thể diện viêm đế lắc đầu đã tới yêu tôn không phải là bệnh nhân kia viêm đế tiếp tục đợi tại cái này cũng không có ý nghĩa Hắn l ú cổ này bay t r dịch, dịch cười nhạt một tiếng hướng sinh đẹp thiếu phụ nói lời cắm tạ đa tạ bá mẫu chỉ điểm để cho ta đôi không gian ý cảnh lý giải có thể bước vào đệ ngũ trọng người chỗ. Cổ dịch đôi mắt vui mừng mà phức tạp. Người rất không tệ nghe được xinh đẹp thiếu phụ trong giọng nói tán thành cố khuynh thành trong lòng vui mừng cố khuynh thành muốn lưu ở cổ dịch bên người cũng muốn lấy được mẫu thân đối cổ dịch tán thành xinh đẹp thiếu phụ buồn bã nói lấy lực chiến đấu của ngươi tại thiên vũ cảnh bên trong cũng coi như cường đại nhưng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cái này càn vực chúng quy là một cái vắng vẻ c h i địa thiên vũ cảnh v õ tu cũng không tính quá mạnh mà tại càn vực bên ngoài có chút thiên vũ cảnh thực lực thập phần cường đại t h như những cái kia võ hoàng đệ tử hoàng giả hậu duệ không chỉ có có được mạnh hơn ngươi võ hồn cùng huyết mạch lực lượng mà lại đồng dạng lĩnh nộ g ra áo nghĩa lực lượng trong tay còn có thanh khí bản thân xinh đẹp thiếu phụ ánh mắt nhìn chằm chằm cổ dịch cùng bọn hắn so sánh tu vi của ngươi là một cái lớn ngược điểm hy vọng ngươi có thể mau chóng bước vào thiên vũ cảnh tu vi cấp tốc tăng lên như thế mới có thể cùng những cái kia chân chính tiên h tri tiêu tử tuyệt thế yêu n g h i ệ t tranh phong cổ dịch khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ s á c thực như thế cùng cường giả chân chính so sánh tu vi của hắn hoàn toàn chính xác yếu đi chút bất quá chỉ cần cho cổ dịch một chút thời gian hắn liền có thể cấp tốc đuổi k ị p đi có được chư thiên môn lương tựa vô số thế giới cổ dịch có cái này tự tin xinh đẹp thiếu phụ đánh giá cổ dịch củng cố k h u y n thành khe khẽ thở dài sau đó nói tại k h u y n thành không có đạt tới tôn vũ trước đó ta hy vọng các ngươi không muốn đi trù công tri lễ các nàng cũng giống như vậy lời vừa nói ra c ố khinh thành lập tức gương mặt hiện ra một vòng đỏ bừng ngượng ngùng không thôi l i ế u phỉ chúng nữ sắc mặt đồng dạng hơi đổi trên mặt hùng luận cổ dịch một mặt xấu hổ bất quá bọn hắn cũng hiểu biết xinh đẹp thiếu phụ nói rất có lý đối với võ tu đặc biệt là đối với t u ổ i tắc vốn cũng không lớn t i ê n tài võ tu tới nói nguyên âm nguyên dương đều là rất trọng yếu thân thể bản nguyên nguyên âm nguyên dương một khi trôi mất dễ dàng đối căn cơ sinh ra một chút ảnh hưởng khiến cho tốc độ tu luyện hạ xuống chớ nói chi là cô khinh thành thân là tuyết linh lùng trong cơ thể nàng chính là cực kỳ chân quý linh lung thánh tiên khí linh lung thánh tiên khí chỉ có tuyết tộc vương giả huyết mạch tuyết linh lung mới có thể có được loại này khí có được vô tận ảo diệu nhưng bao dung huyết thảy có thể diện hóa xuất cường đại lại thích hợp nhất cô khinh thành thiên phú thần t h ô n g so với hoàng kinh còn muốn huyền liền diệu mà đợi đến tôn vũ võ tu có thực lực cô động tự thân huyết mạch c h i lực đến lúc đó nguyên âm nguyên dương phá đối với vũ tu tiềm lực không có bất kỳ ảnh hưởng cô khinh thành đột phá đến tôn vũ linh lung thánh tiên khí sẽ triệt để cùng nạn thân thể dung hợp để hắn người mang tiên vương thể triển lộ chân chính tiềm lực cho nên tại thượng giới cựu tiêu đại lục phàm là có chút t i ê n phú người đều sẽ lựa chọn tại tôn vũ về sau thành gia l chỉ có một ít thiên phú thực sự kém cỏi tự thành năm sau ngay tại thiên vũ phí thời gian mới có thể không có lựa chọn nguyên nhân chính là như thế xinh đẹp thiếu phụ mới có thể nói lời này yên tâm bám mẫu ta biết được phất tức cổ dịch đưa tay nắm chặt cố khinh thành mềm mại bàn tay cho thấy thái độ xinh đẹp thiếu phụ nhìn xem một màn này sau đó nàng thân ảnh trở nên hư hảo hướng phía nơi xa lấp lóe mà đi đảo mắt liền biến mất vô t u n g chỉ cấp cổ dịch để lại một câu nói cùng một tòa màu trắng cổ tháp về sau khinh thành liền từ ngươi bảo hộ tòa này tuyết yêu tháp liền lưu cho ngươi đi cổ dịch nhìn xem dần dần từng bước đi đến yêu khí lại nhìn trước mặt tuyết yêu tháp t r ú n g điệp nhẹ gật đầu đang an ủi một phen bởi vì phân biệt mà có chút thương cảm cố khinh u thành về sau cổ dịch đưa mắt nhìn tuyết yêu tháp bên trên đây là một kiện tuyệt phẩm thiên khí đến gần vô hạn tại thanh khí n ó nội bộ tự thành một vùng không gian bên trong có vài đầu thực lực không tầm thường thiên yêu gào thét gào thét đây đều là tuyết yêu tháp yêu nô là xinh đẹp thiếu phụ những năm này tại hát phong l ĩ n h thu phục phụ t h ủ hạng hiện tại cố khuyên thành muốn đi theo cổ dịch xinh đẹp thiếu phụ đương nhiên sẽ không lại đợi tại hát phong lĩnh những này thuận tay thu phục thù h ạ cái này cùng thanh lân bích xả tam hoa đồng có chút tương tự khác biệt chính là thanh lân chỉ có thể nô dịch loài rắn cùng có được loài rắn huyết mạch yếu thú đương nhiên bích xả tam hoa đồng hạn mức cao nhất so tuyết y ê u tháp cao hơn được nhiều bởi vì tuyết y ê u tháp đẳng cấp bảy ở cái này có thể nô dịch yếu thú tối cao cũng chính là cấp chín thiên yêu v ề phấn nô dịch yêu tôn nó còn không có loại lực lượng kia ở phương diện này tuyết yêu tháp đối cổ dịch trợ giúp cũng không tính lớn ban đầu cổ dịch là muốn đem tuyết yêu tháp cho cô khinh thành dù sao đây là xinh đẹp thiếu phụ lưu lại đương nhiên nên cho nàng bất quá c ô khinh thành cũng không cần nàng tu hành chính là băng hàn một đường cùng hư không một đường tuyết yêu tháp cũng không thích hợp nàng kết quả là cổ dịch đem tuyết yêu tháp cho thanh lân nàng có bích x à tam hoa đồng lĩnh hội ngự thú một đường ngự thú pháp tắc có thể nói là được chờ ưu ái cái này tuyết yêu tháp vừa vặn có thể giúp nàng mở rộng kiến thức không còn cực hạn tại loài rắn yêu thú lúc trước cổ dịch hủy diệt vạn thú m từ đó thu được tới công pháp võ kỹ thanh lân liền lựa chọn sử dụng mấy môn tiến hành tu luyện nàng đã lĩnh ngộ được một chút n g ự thú ý cảnh ảo diệ bốn nhìn xem kinh khủng yêu khí dần dần tiêu tán trên trời lăn lộn mây mù cùng bay xuống đông tuyết cũng biến mất trong hoàng thành mọi người giống như thu được tân sinh giống như trên mặt hiện ra tiêu dung vừa rồi kia yêu khí quả thực kinh khủng để ước vạn người vì đó sợ hãi ngay cả một chùm quan g mang đều không nhìn thấy động cũng không động được bây giờ bắt vân kiến nhật yêu khí biến mất bọn hắn có thể nào không thích trong hoàng thành một cái góc một thân ảnh kinh nghi bất định nhìn phía xa hoàng cung bình yên vô sự cổ dịch bọn người, trong lòng của hắn thầm xem ra kia yêu tôn thật là đến bảo hộ cổ dịch trước đó không lâu vẫn lạc chúng hộ pháp chính là chết bởi kia yêu tôn trí thủ chỉ là thần cung khi nào nhiều hơn một vị yêu tôn việc này nhất định phải nhanh về long cung bẩm báo chúng long vương người này chính là đông hải long cung người đến tuyết nguyệt quốc là vì mấy ngày trước chúng thiên vũ hồn c h â u vỡ tan một chuyện kết quả hắn liền thấy được hôm nay một màn này hiểu rõ hết thể người này lúc này lặng lẽ rời đi tuyết nguyệt hoàng thành phòng ngừa gây nên âm thầm yêu tôn chú ý sau đó bằng nhanh nhất tốc độ rời xa tuyết nguyệt quốc dùng bí pháp cáo chi long、cung、cứng giả một bên i khác t ngọc thiên hoàng tộc thu được thám tử hồi báo về sau cũng làm ra giống như đông hải long cung tìm a trạch không còn phái người tiến đến tuyết nguyễn quốc chỉ có thể yên lặng chờ đợi hơn hai tháng sau võ hoàng bí cảnh mở ra bốn thời gian chầm chậm trôi qua trong thời gian này cổ dịch vẫn tại hoàng cung cùng thánh đan thành ở giữa xuyên tới xuyên lui luận chế đan dược triệu hoán đan lôi hấp thu lôi đỉnh chi lực tu luyện lôi vương thể hay là luyện hóa trong tay thượng phẩm ý cảnh c h i tinh lĩnh hội trong đó ý cảnh lực lượng lại thêm mấy cái huyết thần tử tại khác biệt thế giới cũng tại tu luyện lĩnh hội thiên địa phát tắc mỗi một ngày cổ dịch đều không nhỏ thu hoạch nhục thân cường độ lực lượng linh hồn ý cảnh cảnh giới luyện đàn trình độ các loại đều tại ổn định tăng lên bất quá theo nhục thân cường độ tăng lên lôi văn ngưng tụ liền càng ngày càng khó cần thiết lôi đỉnh chi lực thì càng nhiều đến đằng sau cổ dịch hấp thu bốn năm cái hai màu đan lôi năng lượng đều khó mà đem một đường lôi văn ngưng tụ ra rốt cục thời gian đi tới hai tháng sau khoảng cách cùng thần cung cung chủ bắc minh ước định ba tháng kỳ h ạ chỉ còn lại mấy ngày cổ dịch cùng tiểu y t h a tiên mấy người kết thúc trạng thái tu luyện đi vào hoàng cung một tòa rộng lớn diễn võ trường lần này tiến đến bí cảnh người chỉ có cổ dịch cùng tiểu y t h a tiên thanh lân ba người tiểu vũ liêu phỉ là bởi vì thực lực yếu kém bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp hai người bọn họ huyền vũ lục trọng thực lực cũng không đủ n h ì n cố khinh thành cùng thả i lân thì là bởi vì thực lực mạnh các nàng không cách nào tiến vào bí cảnh đi cũng chỉ có thể đợi trở ở bên ngoài đợi mà cổ dịch biết rõ lần này võ hoàng bí cảnh một nhóm sẽ xuất hiện rất lớn biến cố đặc biệt là tại bí cảnh kết thúc về sau sẽ phát sinh một trận t i ê n vũ hỗn chiến cho nên bọn họ cũng không thích hợp đi tại tuyết nguyệt quốc chờ đợi là được rồi về phần cổ tiêu chưa từng lo cổ thành xuất phát nơi đó khoảng cách võ hoàng bí cảnh nhưng so sánh tuyết nguyệt quốc muốn gần được nhiều lâm phong thì sớm tại hai tháng trước liền rời đi tuyết nguyệt quốc tại càn vực bên trong lịch luyện trên d i ệ n võ trường thanh lân xuất ra tuyết yêu tháp tố thủ vung lên một đầu khổng lồ đại bằng thiên yêu xuất hiện xuất phát cổ dịch ba người nhảy lên đại bằng trên lưng đại bằng yêu lập tức dương cánh bay cao trong nháy mắt sông lên vân tiêu thiên yêu tốc độ nhưng so sánh huyền yêu phải nhanh rất nhiều Hướng chương i đại loại này yêu t hai vẫn là phi hành trăm h bên t mười hai hoàng giả cung điện chương hai trăm mười hai hoàng giả cung điện một ngày này cổ dịch ba người ngồi đại bằng tiên h yêu đi tới một mảnh mênh mông bắt ngát đất vàng trên không trung mấy người quan sát phía dưới những người này đại đa số đều là tuổi trẻ nhìn qua hai mươi tuổi chỉ có số ít tuổi tác khá lớn người mà lại tu vi của bọn hắn đều không ngoại lệ trên cơ bản đều là thiên vũ phía dưới huyền vũ tri đình chỉ có số ít mấy người là thiên vũ cảnh cường giả là những cái tiêu huyền vũ cảnh vũ tu người hộ đạo những người này không hề nghi ngờ đều là càn vực thế lực lớn cùng cổ dịch mấy người đều muốn tiến vào võ hoàng bí cảnh cổ à là này hoàng n minh mông, chỉ là trung phẩm đế quốc liền tăng còn có rất nhiều thực lực cường đại tông môn, gia cái này võ hoàng bí cảnh thế nhưng là năm mới có thể mở ra một lần kinh ngộ, các đại thế lực đương nhiên sẽ không g gia bực bí thực lực chỉ quốc có cái, có tộc. Cái có các lực phẩm mười trăm mới mở đại đại thế thể thế là lỡ. rất một ra đế võ sẽ bỏ dịch ba người cũng không nhận ra những thế lực này người cũng không có tiến lên nói chuyện dự định bất quá vì không làm cho thế lực khắp nơi chú ý cổ dịch để thanh lân dùng tuyết yêu tháp đem đ ạ i bằng tiên yêu thu hồi thả ra một đầu phi hành huyền yêu làm thay đi bộ tọa kỵ huyền yêu tốc độ đồng dạng không thấp rất nhanh cổ dịch ánh mắt của mấy người liền thấy phía trước xuất hiện một tòa cự đại sườn núi tựa như một tòa phân mộ mà tại cái này phân mộ chung quanh đã có thật nhiều bóng người ở đây chờ đợi nơi này chính là võ hoàng bí cảnh lối vào nhìn thấy bên này có người tới rất nhiều người q u ă n g tới ánh mắt muốn nhìn một chút bọn hắn là phương nào đội ngũ tại nhìn thấy cổ dịch ba người về sau tuyệt đại đa số cường giả đều mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc bọn hắn tự nhận kiến thức rộng rãi biết được càn vực rất nhiều thế lực nhưng không có nhận ra cổ dịch mấy người lai lịch chẳng lẽ lại là càn vực bên ngoài thế lực lớn người tới không nên a từ võ hoàng bí cảnh bị phát hiện cũng không phải cái gì người đều có thể tiến vào bên trong chỉ có càn vực người có thể bước vào phàm là những nơi khác thế lực đến đây chắc chắn càn sẽ gặp bởi vậy chỉ có đạt được tất cả tông môn thế lực tán thành có tôn vũ cảnh cường giả chấn giữ nhất lưu thế lực mới có tư cách mang theo nó môn hạ đệ tử đến đây bất luận cái gì người cường giả đều không cho phép tiến vào bí cảnh nếu là ba người này không có bối cảnh đến võ hoàng bí cảnh cũng chỉ là một chuyến tay không ha ha ha cổ dịch n g ư ờ i rốt cuộc đã đến đông nhiên một đường thanh â m vang dội từ mặt đất truyền điện ra một thân ảnh bay người lên đến đón nhận cổ dịch một đ o à n người cổ dịch ánh mắt nhìn phát hiện người đến chính là b ắ c thần cung c u n g chủ bắc minh t r u n g quanh chúng thế lực người g ặ p đây cũng là hiểu được xem ra đây là người của thần cung bắc minh cung chủ cổ dịch mỉm cười ô m q u y ề n đ á p lễ bắc minh nụ cười trên mặt s á n lạ ta thế nhưng là xin đợi đã lâu còn tưởng rằng ngươi muốn bỏ lỡ thời gian cổ dịch gáy náy cười một tiếng nói cổ mộ đối võ hoàng bí cảnh thế nhưng là chờ mong đã lâu sớm liền xuất phát chỉ là tuyết nguyệt quốc khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi mới đến hôm nay mới đến không sao không sao chỉ cần ngươi đến thế là được bác minh k h o á t khoác tay sau đó mặt lộ vẻ n g h i hoặc đúng rồi vân hải tông mấy vị khác đâu cổ dịch lập tức giải thích một chút cổ tiêu lâm phong hai người tung tích đang nghe hai người bọn họ từ cản vực địa phương khác chạy đến bác minh khẽ gật đầu mặc dù cổ tiêu lâm phong hai người thực lực không bằng cổ dịch nhưng tương tự không tầm t h ư ờ n g tại h u y ề n vũ cảnh bên trong cũng là một cường giả bọn hắn có thể đến cũng không hưởng phí thần cung trên người bọn hắn trả giá tài nguyên cổ d ị chúng ta đi xuống trước đi được Bác minh, cổ Minh, dù ị vị c chung cung của cung h không thần thần phiến mấy sớm bay này. người xuống, ngũ Người liền đi tới đội đi tới từ trí. khu vực d sao lần này võ hoàng bí cảnh một nhóm ngoại trừ bọn hắn thần cung nội bộ thiên tài bên ngoài còn hẹn tuyết vực thi đấu không ít thiên phú cao thanh niên đến đây nếu là bắc minh không sớm một chút ở chỗ này chờ đợi những thiên tài này liền có thể bị người khác lôi kéo đi những người khác bị lôi kéo đi còn chưa tính nhưng cổ dịch lại là vô luận như thế nào cũng không cho sơ thất đây chính là bắc minh xem trọng tuyệt thế thiên tài có thể trợ giúp bọn hắn thần cung tại võ hoàng bí cảnh thu hoạch được chỗ tốt to lớn bắc minh trầm ngâm một lát sau đó nói ra cổ dịch ta muốn cho ngươi làm ta b ắ c thần cung lần này tiến vào bí cảnh nhân vật lãnh tụ xuất l ĩ n h ta b ắ c thần cung một đám huyền vũ thiên tài ngươi có bằng lòng hay không tuy nói cổ dịch không phải là b ắ c thần cung người nhưng hắn thực lực cường đại lĩnh ngộ ý cảnh chi lực cao so b ắ c thần cung chọn lựa ra một đám huyền vũ đỉnh phong còn mạnh hơn nếu là cổ dịch trở thành b ắ c thần cung nhân vật lãnh tụ k i a bắc thần cung lần này bí cảnh chuyến đi thu hoạch tất nhiên so cái khác tam đại thần cung m u ố n tốt phải biết toàn bộ thần cung thế nhưng là chia làm đông tây nam bắc tứ đại thần cung lẫn nhau ở giữa minh tranh đám có thể tại bí cảnh thu hoạch so cái khác thần cung cao một chút về sau bắc thần cung có thể lấy được tài nguyên tự nhiên cũng sẽ c à n g nhiều cho nên bắc minh mới có thể muốn cho cổ dịch người ngoài này làm lãnh tụ dẫn đầu bắc thần cung người lãnh tụ cổ dịch đôi mắt nhíu lại lắc đầu cự tuyệt nói bắc minh cung chủ xin hãy tha lỗi cổ mũi luôn luôn thích tự hành hành động xuất lĩnh thần cung người một chuyện vẫn là mời m cao minh k h á c đi bắc minh nhìn ra cổ dịch kiên định miệng ngập ngừng về sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ thuyết phục thôi được đã ngươi không muốn dẫn đầu ta bắc thần cung người vậy liền được rồi bất quá ngươi tại võ hoàng bí cảnh địa vị đồng đẳng với b á c thần cung lãnh tụ nếu là b á c thần cung đệ tử tại bí cảnh gặp ngươi ngươi có cần bọn hắn địa phương chi bằng hướng bọn hắn ra lệnh để bọn hắn tương trợ ngươi các ngươi nhưng nghe rõ chưa vậy b á c minh quay đầu nhìn về phía sau lưng b á c thần cung mười mấy cái thiên tài những người này sắc mặt cứng đờ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra b á c minh c ư n g đờ bọn hắn làm sao cũng không dám biểu hiện ra ngoài chỉ có thể liên tục xưng là cổ dịch cười nhạt một tiếng không còn cự tuyệt lập tức ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt tu hành khoảng cách võ hoàng mộ huyện triệt để mở ra còn có mấy ngày thời gian tại về sau mấy ngày vẫn như cũ có yêu thú cùng nhân loại hướng phía bên này bay tới ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung người tuần tự mà tới tại đến trước tiên ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào thần cung một đoàn người cùng cổ dịch trên thân sắc ý không che giấu chút nào hai người bọn họ thế lực lớn thế nhưng là có không ít thiên vũ bởi vì cổ dịch mà chết mà lại bọn hắn cũng hiểu biết cổ dịch thực lực mạnh bao nhiêu là bọn hắn người tại võ hoàng bí cảnh uy hiếp lớn nhất tại ba tháng này gia nhập đông hải long cung đế lăng thực lực đều cường đại hơn nhiều chớ nói chi là nguyên bản liền mạnh hơn đế lăng cổ dịch vì cam đoan lần này bí cảnh chi hành có thể thuận lợi tiến hành cầm tại Ngọc t mấy ngày nay cổ tiêu lâm phong quân mạc tích cùng đường u u mấy người cũng lần lượt chạy đến bọn hắn vừa đến nơi này liền bị bắc minh chú ý tới sau đó hội tụ đến thần cung trong đội ngũ hai tháng không thấy lâm phong mấy người thực lực đều có chỗ tinh tiến trên thân tán phát khí tức trở nên hùng hậu một chút giống quân mạc tích đường u u cùng cổ tiêu đều bước vào huyền vũ cựu trọng hạng ngũ mà lâm phong thì là đến huyền vũ bắt trọng đình phong chỉ kém một chút liền có thể bước vào cựu trọng trừ cái đó ra cảm giác vô cùng nhạy cảm của dịch còn từ trên thân lâm phong cảm nhận được hai cỗ ẩn tàng cực sâu lực lượng ở trong cơ thể hắn đ ố i kháng một cỗ là cường đại ma tính một cỗ thì là cùng loại với tuyết n g u y ệ t đoàn gia tộc người võ hồn phong ấn c h i môn phong ấn c h i ý cổ dịch hơi suy nghĩ liền hiểu cái này hai cỗ lực lượng lai lịch phân biệt đến từ thanh khí cấp bậc ma kiếm cùng một khối vỡ vụn phong ma thạch bi xem ra trong ba tháng này lâm phong từng rút ra thể nội ma kiếm tiến vào nhập ma trạng thái nhưng lại tại giới cơ duyên xào hợp gặp phong ma t h ạ bi đem ma kiếm lực lượng phong ấn chấn áp lâm phong có thể khôi phục lại. phong ma thạch bi danh sưng có thể chấn áp chư thần ma là phong ma đại đế lúc đầu sử dụng binh khí uy lực cưỡng hãn bất quá chờ hắn thực lực có thành tựu thời điểm phong ma đại đế liền chủ động đem phong ma thạch bi đánh nát hóa thành rất nhiều lớn nhỏ không đều phong ma thạch bi tản mát tại cựu tiêu đại lục địa phương khác nhau phong ma thạch bi mặc dù vỡ vụn nhưng này chút mảnh vỡ đồng dạng ẩn chứa cường đại thần thông chi lực có cơ hội ngược lại là có thể thu thập mấy khối phong ma thạch bi lĩnh hội trong đó lực lượng cổ dịch như có điều suy nghĩ theo nên đến người cơ hồ đều lần lượt đến Ánh m ắ càng càng đông đông đông. trong của m i đều tùy theo nhảy lên. Đã đến giờ, năm h h ì n c một lần võ hoàng bí cảnh cuối cùng đã tới mở ra thời điểm ỏng long ẩm ẩm ba động tiếng vang dần dần tăng lên biến thành ông minh tri thanh sau đó lại hóa thành ẩm ẩm tiếng vang giờ khắc này đám người rốt cục thật sự rõ ràng cảm nhận được đại đ ị a ba động cắt đá tại mặt đất nhấp nô thân thể của bọn hắn cũng theo cái này ba động run dày lên các đại thế lực lĩnh đội thiên vũ cảnh c ư ờ n g giả phảng phất co i ăn ý nhao n h a u hướng về mộ đ ị a giống như sườn núi đi đến ánh mắt n cứng trọng bọn hắn nên hoàn thành thuộc về mình sứ mệnh theo bọn hắn bước chân chậm rãi bước ra một cố lực lượng vô hình tại hư không hiện lên chỉ là trong chốc lát cả phiến thiên đ i ệ tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ ba động cùng một chỗ đậu đi không biết là i p h o n ra một thanh âm lập tức phía sau một đám huyền vũ người l i ê n thấy một cỗ cường đại lực lượng nở rộ mà ra nhấc lên lăng lệ vô biên cụ p h o n g để sườn núi cắt bay đá chạy làm một bóng người hướng về phía trước hung hăng bước ra một bước trên thân hào quang ngút trời mà lên khôn người thứ hai đi ra đồng dạng đem một đường thật nguyên quang buộc đánh về phía bầu trời khảm Cách. c h ấ n tuấn đổi ẩm ẩm theo lần lượt từng thân ảnh lần lượt phát ra giữa thiên địa dâng lên từng đạo cường đại trùng sáng để đại địa điên cùng dung dày những quang thúc này phóng lên tận trời phân t ắ n tại bát đại phương vị trùng sáng nối thành một mảnh trong lúc mơ hồ từng cái bắt quái đồ án tại mặt đất hiện hiện lập tức lại hội tụ tại một khối trở thành một cái vô cùng to lớn bắt quái chi trận bao phủ phương viên trăm g i ả m bắt quái chi trận bộc phát đáng sợ hủy diệt chi quang đem sườn núi trực tiếp san thành bình địa cũng hướng phía sâu trong lòng đất phóng đi mặt đất tiếng ầm ầm càng ngày càng mãnh liệt lúc này bắt quái đồ án p h ả n phất bị trở ngại gì ở n ừ n g lại ầm ầm một c ú mạnh hơn lực lượng hủy diệt từ lòng đất x u n g ra khiến cho long xà khởi lục đại đạo giống như hải dương bọn nước không ngừng c u ậ n sông núi chống rông sinh ra lại đảo mắt biến thành thung lũng đối mặt như thế thiên đ chương t hai trăm một mươi ba nhập bí cảnh chương hai trăm một mươi ba nhập bí cảnh bí cảnh lại là một tòa cung điện chẳng lẽ là võ hoàng khi còn sống ở lại cung điện đám người trong lòng lửa nóng không khỏi suy đoán nói có người kìm nén không được muốn tới gần mênh mông khổng lồ cung điện nhưng ngay tại hắn đứng tại cung điện nháy mắt một đạo quan g mang lấp lóe tính mạng của hắn trong nháy mắt khô héo biến thành một bộ k h ô quắt thi thể toàn thân không có nửa điểm huyết khí nhìn thấy một màn đáng sợ này rất nhiều người nuốt nước miếng một cái đôi mắt hiện lên thật sâu vẻ tính sợ vội vàng lui về phía sau cái này hoàng giả cung điện quả thực đáng sợ vẹn vẹn một vệ sáng liền có như thế bi lực thông đạo không có mở ra trước đó ai cũng không nên tới gần không muốn chết nói đều thành thật một chút một đường quát lạnh thanh âm chuyển đến những cái kia thiên vũ cảnh c ư giả vẫn như cũ chán phóng bọn hắn chân nguyên lực lượng toàn lực gáp chế cung điện lực lượng bộc phát chỉ bất quá cứ như vậy bọn hắn nhưng không có dư lực mở ra cung điện thông đạo để chúng huyền vũ tiến vào bí cảnh Vâng với vụ vẻ thân anh! Đúng lúc này, có một thân ảnh phóng lên tận mênh mông mà kinh khủng khí tức tử trên người hắn nở những thiên không mạnh hơn nhiêu lần. Tôn giả, đám người con người co trấn kinh chi sắc. Không nghĩ giả! ra, kia bao khí chi Đám lúc lại, lộ có tức cái co sắc. mà mà một mẽ mặt rộ trời, tử biết rụt tới so bắt quái chi trận mỗi cái phương hướng đều có một đường tôn giả đứng thẳng trên người bọn họ t r á n phóng áo nghĩa lực lượng t h i t r i ể n ra lĩnh vực đem phiến thiên địa này chia làm từng cái khu vực hoặc đông tuyết bay xuống không khí ngưng kết thành băng hoặc nắng gắt như lửa nóng bỏng vô cùng hoặc lôi hải đ ầ y trời hủy diệt hết thảy hoặc kiếm khí tung h à n h xé rách v v ậ vật cổ dịch đôi mắt nhắm lại ánh mắt quét tới phát hiện khí tức của bọn hắn đều so cố khinh thành dưỡng ngô yếu nhược rất nhiều phóng da áo nghĩa lực lượng cũng không tính quá mạnh cũng liền so với hắn nhất trọng hòa diễm áo nghĩa tương đương hay là mạnh lên một ch tại căn vực các đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong cũng không phải là người mạnh nhất bất quá đối với cái khác với vũ thiên vũ tới nói tôn giả đã là như ngày đồng dạng tồn tại cực kỳ c ứ n g hãn bọn hắn phóng ra những ngày đáng sợ áo nghĩa lực lượng đồng thời giáng lâm đến phía trên cung điện để hắn quần m á n h run dày lên vô số càng cường đại hơn quang mang từ cung điện phun ra nuốt vào mà ra tản ra k h í tức tử vong hướng phía những ngày tôn giả vào tới muốn tính mạng của bọn hắn cơ hội tốt mở ra nó có m ấ y người đồng thời hét lớn một tiếng lập tức từng đạo đáng sợ kiếm khí phóng lên tận trời đâm rách không gian trong nháy mắt đáp xuống trên cung điện ẩm cung điện đại môn bị một kiếm này chém ra một cái khe lộ ra một tia nội bộ cảnh sát thế lực k h á c tôn giả g ặ p đây thả ra lực lượng càng ngày càng cường đại k i ể m chế lại cung điện đưa nó buộc phát tử vòng chùm sáng n g ă n lại vì một người k h á c sáng tạo cơ hội tia cầm kiếm tôn giả ánh mắt nghiêm trọng toàn thân khí tức nhảy lên tới đ ỉ n h phong cả người đều biến thành một thanh muốn đâm thủng bầu trời lợi kiếm phá cho ta kiếm này chi tôn giả chém ra kinh thiên động điện một kiếm đem cung điện đại môn trực tiếp chặt đức kiếm chi tôn giả bay đến hư không khí tức hơi có chút phủ phiếm nhưng ánh mắt nhìn đến kia vỡ vụ đại môn trên mặt hiện hiện mỉm kiếm chi tôn giả đối mặt người đám người đột nhiên vừa quát để bọn hắn bừng tỉnh chúng huyền vũ bừng tỉnh đại ngộ thân hình từng cái lấp lóe bay ra hướng phía cung điện đại môn phóng đi chúng ta đi cổ dịch một ngựa đi đầu mang theo tiểu y địa tiên lâm phong mấy người bắc thần cung chúng huyền vũ cảnh võ tu bay về phía đại môn bất quá đúng lúc này một đường cường đại ý cảnh lực lượng trong đám người nở rộ đem người chung quanh toàn bộ lập tung cúc ngay cho ta không muốn chặn đường một cái xa lạ thiên vũ trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng thế mà nghị thừa dịp các đại thế lực tôn giả cùng thiên vũ cường giả bị cung điện kiềm chế lại n ư u toan tiến vào võ hoàng bí cảnh. nhưng mà trong hư không chúng cường giả nhìn thấy một màn này đôi mắt lại là lộ ra trào phúng cùng khinh thường phản phất tại nhìn một người chết thiên vũ cảnh nếu là có thể tiến vào võ hoàng bí cảnh chỗ nào còn đến phiên người này cùng một đám huyền vũ cảnh t i ể u bối chỉ gặp xa lạ kia thiên vũ xông vào cung điện đại môn một đường chùm sáng rực rỡ chiếu s ạ ở trên người hắn b ộ c phát ra cường đại tử vong áo nghĩa đem nó trong nháy mắt ma d i ệ t thật quá ngu xuẩn chúng cường giả hờ hững cổ dịch thân ảnh giống như một trận gió phong tri ý cảnh nợ rộ m a n theo đám người thoáng qua đi vào cửa cung điện trước đi cổ dịch đối sau lưng tiểu y k h i ê n mấy người gật gật đầu sau đó bước chân một bước bước vào cái này phiến cung điện đại môn mà liên t ạ i bước vào trong n g a y mắt chung quanh quan g mang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cổ dịch trước mắt là một mảnh thâm thúy h tám bất quá một giây sau cổ dịch trong lòng bàn tay dâng lên một đám lửa chiếu sáng chung quanh mấy trượng p h ạ m vi cho tiểu y địa tiên thanh lân chỉ dẫn phương hướng nhưng mà một cử động kia cũng hướng thế lực khác huyền vũ cảnh cường giả chỉ rõ phương hướng nhất thời bốn phương tám hướng trong bóng tối có mấy đạo chân nguyên lực lượng bộ phát hướng phía cổ dịch phương hướng oanh kích mà tới trong tay hắn hỏa diễm bịch một tiếng bay lên tại mấy người sau lưng hình thành một đường hỏa diễm bình chướng đỡ được tập s á t mà đến mấy đạo công kích h ỏ a diễm c u ộ n quận hóa thành thương mang thuận công kích tới phương hướng nổ bắn ra mà ra a không theo vài tiếng kêu thảm vang lên mấy cái kia d á m can đảm ra tay đánh lén võ thu đều bị cổ dịch diệt s á t chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi cổ dịch kẻ tài cao gan cũng lớn không có thu hồi trong tay hỏa diễm mà là tiếp tục khống chế bọn chúng ở bên cạnh lơ lửng rũ tẩu xung làm n ề lồng mang theo đám người hướng h ắ cám phía trước đi đến trong thời gian này lại có mấy người vọng tưởng đánh lén cổ dịch nhưng đều không ngoại lệ đều bị hắn phản s á t lần này cổ dịch thực lực cường đại để nút trong bóng tối đám người an t ĩ n h lại không còn dám ra tay công kích cổ dịch lực lượng linh hồn khoách tán ra rất nhanh liền tại hai bên thấy được khắc lấy từng đạo kỳ dị đường vân vách đá thánh văn nhìn xem trên vách đá có đặc thù lo lắng đường vân cổ dịch lập tức nhận ra được hai cái này nhiều tháng qua có ý cảnh chi tinh viên đế lại tại tuyết n g u y ệ t hoàn g cung bố trí một chút chất pháp thậm chí còn ngừng tụ mấy đạo thánh văn cho nên cổ dịch đối với loại này đường vân cũng không lạ lẫm chỉ tiếc thánh văn loại lực lượng này không phải là dễ dàng như vậy liền có thể học được thấp nhất yêu cầu cũng muốn nắm giữ áo nghĩa lực lượng điểm này của dịch ngược lại là thỏa mãn bất quá chỉ là luyện đan liền là đủ để hắn đầu nhập rất nhiều tinh lực cho nên thánh văn một đường cổ dịch tạm thời không muốn đi học dù sao có viêm đế tại trong thời gian ngắn đều không cần cổ dịch quan tâm bố trí thánh văn một chuyện cho nên cổ dịch đang nhìn vài lần trên vách đá thánh văn liền không còn lưu lại bước chân kiên định hướng phía thông đạo chỗ sâu đi đến lâm phong quân mạc tích bọn người gặp đây cũng chỉ có thể bất đắc gì đi theo đầu này h ắ cám thông đạo phá lệ dài một mực đi về phía trước rất nhiều mọi người mới rốt cục thấy được một điểm quan sáng quan g mang càng ngày càng rõ ràng tại phía trước mọi người thấy một khối to lớn mộ địa hoặc là nói là một khối tế đàn mà tế đàn t r u n g quanh trên mặt đất vẫn như cũ khắc lấy vô số thánh văn bất quá so với trong thông đạo thánh văn những n à y muốn phức tạp rất nhiều lần ước vạn đường vân sen lẫn thành một cái cự đại mà hoàn chỉnh mạch lạc liên tiếp lấy khối k i a tế đàn cổ dịch đôi mắt nhắm lại cẩn thận quan sát mặt đất thánh văn phát hiện bọn chúng thế mà cùng không gian đổ cuốn lên thánh văn có không ít chỗ tương tự không gian thánh văn đây cũng không phải là tế đàn mà là không gian truyền tống trận cổ dịch minh mộ hiểu rõ trước mắt thánh văn tác dụng thông quan ó có thể tiến về ngọc hoàng tiểu thế giới các ổ d h đại i h ư ớ thế lực nhân vật lãnh tụ cũng kịp phản ứng nhận ra cái này tế đàn chân diện mục đây là có thể để dịch chuyển không gian không gian tế đàn bọn hắn làm thế lực cấp độ ba chủ thế hệ này thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật kiến thức tự nhiên không thấp húng chi cái này võ hoàng bí cảnh lúc trước ba trăm linh năm đã mở ra hai lần bọn hắn từ trưởng với nơi đó biết được một chút liên quan tới võ hoàng trong mộ tình huống đi lên cổ dịch nắm tiểu y thị tiên cùng thanh lân tay trực tiếp nhảy lên không gian tế đàn sau l ư n g lâm phong quân mạc tích mấy người cùng bắt thần cung một chút nguyện ý nghe cổ dịch mệnh lệnh người đều đi tới dừng lại dựa vào cái gì các ngươi người của thần cung chức dùng không gian tế đàn có người lên tiếng quát những người khác sắc mặt đồng dạng bất thiện cũng nghĩ vận dụng không gian tế đàn dù sao ai trước dùng ai liền trước tiến vào chân chính võ hoàng mộ có cơ hội tìm được trước bảo vật thật là đáng sợ không gian lực lượng đám người đôi mắt ngưng tụ chỉ cảm thấy quanh thân không gian dần dần và mẹo kia cố không gian rối loạn cảm giác càng ngày càng mấy liệt không được chúng ta biết tiến vào không gian luận lưu nhanh nhanh lên không gian tế đàn có người kịp phản ứng cho rằng không gian tế đàn là an toàn nhưng cũng tiếc bọn hắn còn chưa tiến lên cũng cảm giác thân thể đột nhiên run lên lập tức đầu trở nên hoảng hốt phảng phất thiên địa xoay tròn để bọn hắn cơ hồ muốn lâm vào hôn mê một cỗ không gian phong bạo nhấc lên đám người trực tiếp bị không gian chi lực lôi cuốn hoành độ hư không rất nhanh từng cái lô đen tại không gian biên giới xuất hiện đem từng cái không tại tế đàn bên trên người n u ố t hết không biết bị ném đến tận chỗ nào không gian tế đàn bên trên cổ dịch bọn người bị một tầng đặc thù màn sáng bao phủ khiến cho bên trong không gian chi lực không có bên ngoài như vậy của bạo truyền tống quá trình mượn phần bình ổn ở trước mắt màn sáng biến hóa sau đó biến mất về sau thân thể của bọn hắn cấp tốc hướng phía dưới không rơi xuống ầm ầm đứng đắn lịch truyền t ố n g ý thức ở vào h o à n g hốt trạng thái đám người căn bản phản ứng không kịp trực tiếp hung h ă n g nhập vào mặt đất dứt khoát đám người tu vi đều không yếu mặc dù có chút thương thế nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục về phần cổ dịch bực này đ ụ thân người cường hãn càng là một chút sự t ì n h đều không có không có sao chứ cổ dịch ánh mắt nhìn về phía thoáng có chút chật vật tiểu y thị tiên cùng thanh lân lo lắng hỏi không ngại tiểu y thị tiên sán lạng cười một tiếng đôi mắt con thành mượn h à thanh lân đồng dạng lắc đầu biểu thị thân thể cũng không lớn ngại tuy là như thế nhưng cổ dịch vẫn là bàn tay một vòng xuất ra mới bình khôi phục thương thế cùng chân nguy không gian này tế đàn để chúng ta cùng một chỗ truyền t ố n g ở đây về phần những cái kia bị lỗ đen hút vào người hẳn là đều không có chết chỉ là bị phân tán đến các nơi lâm phong đánh giá hoàn cảnh chung quanh nói cổ dịch đám người chung quanh là một mảnh cực kỳ rộng lớn đất hoang lộ ra một cô hoang vu cô quản khí tức một cái thần cung võ giả nói dạng này hành động của chúng ta thì càng có ưu thế có thể cùng một chỗ hành động có thể tùy tiện săn giết môn phái khác thế lực người cổ dịch khẽ lắc đầu lần này võ hoàng bí cảnh chuyến đi chúng ta là vì cơ duyên mà đến tập hợp một chỗ săn giết môn phái khác người có thể đối xử tập bảo vật vô ích ánh mắt của hắn đảo qua thần cung một đ o à n người muốn đem lợi ích tối đại hóa tìm tới càng nhiều kỳ ngộ các ngươi vẫn là mấy người tạo thành một tiểu đội phân tán ra tới đi t ố t đã như vậy vậy bọn ta như vậy tách ra thần cung người lạnh lùng nói mặc dù khi tiến vào bí cảnh trước đó bắc minh nói với cổ dịch có được nhân vật lãnh tụ đồng dạng quyền lực nhưng bọn hắn những n à y thần cung thiên tài cái nào không phải là mắt cao hơn đầu hạ người n g t â m cao khí n ạ o một chút đều không muốn nghe cổ dịch cái này không phải thần cung người mệnh lệnh đám người tách đi ra vừa vạn hợp bọn hắn tâm ý bọn hắn nhìn nhau lúc này năm sáu người tạo thành một tiểu đội hướng phía bốn phương tám hướng đi đến cổ dịch ánh mắt bình thản ngược lại lại nhìn về phía lâm phong quân mặc tích đường u u mấy người lâm phong các ngươi đâu lâm phong cười nói cổ sư huynh ta dự định cùng quân huynh cùng nhau hành động tại cái này b í cảnh tìm một tìm cơ duyên cổ tiêu nói ta một mình hành động đi phương tây nhìn xem đường u u ánh mắt rơi trên người cổ dịch lại nhìn một chút tiểu y ưu tiên hai nữ có chút do dự ta cùng cổ huynh mấy người cùng nhau hành động đi có thể cổ dịch gật đầu vậy chúng ta đi phương bắt nhìn xem nơi đó tính mịt khí tức nồng nặc nhất tính mịt khí tức nồng đậm nói rõ nơi đó có vô số người tử vong hay là, là người đã chết tu vi rất cao nơi này chính là võ hoàng mộ tính m ị h chi khí nồng nặc nhất địa phương nói không chừng chính là võ hoàng sau cùng a i táng chi địa chương hai trăm m t mươi bốn thánh văn truyền thừa chương hai trăm m ư ơ i bốn thánh văn truyền thừa cổ dịch bốn người một đường hướng phía phương bắc mà đi tiểu thế giới này diện tích rộng lớn bốn người trên đường đi đều không nhìn thấy cái khác thân ảnh hiện nhiên tiến vào cái này võ hoàng tiểu thế giới thế lực khắp nơi võ tu phân tán khá xa nhất thời bán hội tụ tập không nổi phi hành một canh giờ sau bốn người thấy được một mảnh tiểu sơn phía trên tính mịt khí tức lập vào mặt định nhãn nhìn lại chỉ gặp trên núi nhỏ có từng có hoàn toàn mục nát khô cạn hải cốt trước mắt những ngày hải cốt thuở liên tán hiện nhiên là, là bọn hắn khi còn sống là huyền vũ rất có thể là hai lần trước bước vào bí cảnh võ tu ngày xưa nơi này từng phát sinh qua một trận đại chiến những người này ở đây này tranh đoạt bảo vật cổ dịch bốn người đi đến tiểu sơn nhìn về phía nơi xa cảnh tượng ngay tại mấy trăm t r ư ợ n g bên ngoài có rất nhiều cũ nát kiến trúc có phong ố ớ c còn có đ ộ n g phủ liên thành một mảnh nơi đây là vùng thế giới nhỏ này nguyên bản những người kia chỗ cư trú bất quá những kiến trúc này đều rất tàn phá rất nhiều đều bị phá hủy sạch sẽ chỉ để lại một điểm đổ nát thê lương chân chính bảo tồn hoàn chỉnh cơ hồ không có cổ dịch thân hình loại lên bước vào một cái bảo tồn hơi tốt trong đ ộ n g phủ đ ộ n g phủ này bên trong có thường ngày ở lại v ậ t dụng chỉ là toàn bộ bị cho b ù i bao trùm mà một bộ hải cốt ngã trên mặt đất nhìn hắn bộ g á n g tử vong trước một khắc này vẫn tại làm lấy chính mình sự tình dường như tại tu luyện không có hốt hoảng tư thái hắn đây là tại một nháy mắt bị người trực tiếp xóa bỏ ngay cả kịp phản ứng cơ hội đều không có cổ dịch đôi mắt nhắm lại một điểm huyết quang rơi vào h ả i cốt bên trên lập tức phát ra kim loại g i a o qua tiếng len canh vang cỗ hải cốt này cho dù là đi qua hơn ngàn năm vẫn như cũ cứng rắn như sắt so với một chút huyền vũ cảnh nhục thân còn mạnh hơn không có như lúc trước những h ả i cốt này theo gió tiêu tán thấp nhất cũng là thiên vũ cảnh cường giả h ả i cốt cổ dịch đánh giá nó trong lòng c h ầ m tư khi tiến vào động phủ một khắc này ánh mắt của hắn liền quan sát một chút phát hiện trong động phủ ngoại trừ hài cốt bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khắc vật có giá trị hiển nhiên coi như trước đó có bảo vật gì cũng sớm bị hai lần trước người tiến vào thu hết sạch sẽ tàn hồn ra cổ dịch nói nhỏ một tiếng mi tâm tỏa ra ánh sáng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vô số đạo tàn hồn hướng bốn phương tám hướng kiến trúc bay đi quả nhiên những kiến trúc này c ũ n g vừa rồi đập phủ ngoại trừ kiên cố h ả i cốt bên ngoài lại không bất luận cái gì có giá trị bảo vật những n à y h ả i cốt đồng dạng là trong nháy mắt bị xóa bỏ không có phản ứng cơ hội cổ dịch trong lòng hơi động thu hồi tất cả tàn hồn lắc lắc đầu nói nơi đây hẳn là tiểu thế giới khu vực b i ê n giới chúng ta tiếp tục đi tới đi được tiểu y tiên tam nữ không có ý kiến ba n g ư rất hiển nhiên cổ dịch mấy người càng đi phương bắc phong cảnh dọc đường lại càng tốt lại năng lượng thiên địa nồng độ đều càng thêm nồng đậm thích hợp tu luyện hơn điều này đại biểu lấy bọn hắn hướng phía tiểu thế giới trung tâm bay đi nếu như nói nguyên bản kia phiến khu kiến trúc là võ hoàng cường giả thiên vũ tôi tới nơi ở như vậy hiện tại cổ dịch mấy người liền bước vào tôn vũ hộ vệ địa bàn bốn người một đường cấp tốc bay đi do đường lầu các động phủ đều lướt qua không có quá nhiều dừng lại dù sao càng về sau ở lại kiến trúc bên trong cường giả càng lợi hại tự nhiên càng có khả năng xuất hiện trí bảo kia có tòa cung điện đường uu đ ỗ n g nhiên mở miệng ngón tay chỉ hướng phiến khu vực này trung ương nơi đó có một tòa khổng lồ độc tòa nhà cung điện tọa lạc cổ pháp cổ xưa nhìn qua muốn so chúng quanh quỳnh lâu ngọc vũ cao hơn n ư ớ quý là phạm vi mấy trăm dặm hạch tâm trí đ i ệ tòa cung điện này đồng d ạ n g có thật nhiều tổn hại chỗ nhưng cung điện khí chất vẫn còn tồn tại giống như một thanh phóng lên tận trời lợi kiếm lộ ra thẳng tới trời cao ý chí kiếm đạo ý cảnh xem ra tòa cung điện này ngày xưa ở là một vị kiếm tri tôn giả cổ dịch ánh mắt đánh giá nó trong nháy mắt có chút minh ngộ chúng ta đi xuống xem một chút cổ dịch bước chân một bước thứ hư không bay thấp cung điện cung điện vô cùng bao la giống như một tòa thanh nhỏ bên trong là giả sơn trăng vườn nước suối rừng rầm bất quá giờ phút này nước suối khô héo cây cối tàn lụi không có nửa điểm sinh mệnh khí tức lộ ra khóa ngoại tích cổ dịch lực lượng linh hồn tạt ra thuận cảm giác được cường đại kiếm chi khí tức dẫn đầu tiểu y ghi tiên ba người đi tới một chỗ vườn hoa tu luyện phòng cổ dịch bốn người đi vào một gian tu luyện thạch thất lập tức thấy được rất nhiều có đủ bao trùm thật dày bụi bằng thi thể hải cốt về phần cảm giác được kia từng sợi kiếm khí là từ thạch thất phía trước nhất một mặt trên vách đá chuyển tới trên vách đá khắc lấy rất nhiều bức đồ án phía trên khắc lấy rõ ràng là từng chỗ u kiếm vách đá từ trái đến phải đồ án càng ngày càng tình xảo cùng phức tạp ẩn chứa trong đó kiếm đạo khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt từ nhất trọng kiếm đạo ý cảnh một đường đến c trên vách đá đồ án tản ra cường đại kiếm đạo háo nghĩa khí tức phạm phất biến thành một bộ cường đại kiếm thuật võ k ỹ thần thông kiếm đạo thánh văn cổ dịch nhìn xem mấy bức tranh cuối cùng trên bàn đường vân kia rõ ràng là thánh văn cổ dịch lắc đầu đáng tiếc nơi này khắc l ấ y cũng không phải là thương đạo thánh văn không phải hắn ngược lại là có thể lưu tại cái này lĩnh hội một đoạn thời gian cổ dịch nhìn về phía tiểu y t kệ tiên thanh lân cùng đường u u nói nơi đây kiếm đạo thánh văn huyền diệu vô cùng các ngươi có thể nghĩ ở đây lĩnh hội một hai tiểu y kệ tiên cười nói ta tu luyện đều không phải là kiếm đạo nơi này chuyển thừa cũng không thích hợp ta thanh lân đường uu cũng giống như thế các nàng lĩnh lộ ý cảnh đều cùng kiếm đạo không hợp cổ dịch khẽ gật đầu đã như vậy vậy chúng ta tiếp tục tại bí cảnh tìm kiếm cái khác bảo điện cổ dịch không có lựa chọn đem cái này vách đá dọn đi dọn đi tuyết nguyệt quốc bởi vì một khi động n ó phía trên lưu lại kiếm ý sẽ tiêu tán cho nên đã từng mấy lần cường giả đến nơi đây đều không có đem vách đá hủy đi cổ dịch bốn người đi ra cung điện không chút nào dừng lại thẳng đến tiểu thế giới khu vực hạch tâm mà đi mà liên tại đám người sau khi đi không bao lâu tòa này kiếm chi cung điện liền nên đón những người khác trong đó có lâm phong cùng quân m ặ tích lâm phong tu luyện chính là kiếm chi ý cảnh Đối với kiếm khí nhưng ấ rất t là nhạy cảm, hắn cách xa nhau nhận cách cảm, cảm xa xa đều đ ợ c tòa à y kiếm chi c u n đ i ệ những k í tích tức. Cho nên hai người thuận cảm ứng, một thế tới. tại trong tu thạch thất thể ứng, Cho cảm cũng cùng của lực khác Lúc vách cung cũng có cùng hai nhiều nhau lĩnh hội Nhưng h đạo nên người đường đến nơi này, người đụng điện, luyện diện lớn, dung nạp nhiều người cùng nhau lĩnh hội kiếm đạo án. n kiếm đầu đá đủ đồ người này không thuộc về một cái thế lực từ trước đến nay b á đạo đã quen tự nhiên không muốn cùng những người khác cùng nhau lĩnh hội trên vách đá kiếm thuật thần thông húng chi kẻ đến sau tại nhìn thấy sau vách đá cũng sẽ cho rằng tới trước người ở chỗ này thu được bảo vật cho nên vì tranh đoạt bảo vật cùng truyền thừa bọn hắn đụng tới về sau đều sẽ ra tay đánh nhau đây cũng là vì sao trong thách t h ấ t có thật nhiều hài cốt nguyên nhân chỗ đều là hai lần trước người tranh đấu lưu lại lâm phong quân mạc tích đều là tuyết vực đứng đầu nhất thiên tài tu vi của bọn hắn không kém gì các đại thế lực điều động người tiến vào mà lại bọn hắn một cái có cấm kỵ chi thể một cái thân hoài bất tử minh vương thể lĩnh ngộ ý cảnh chi lực còn càng cường đại phóng nhan tiến vào nơi đây tiểu thế giới bên trên thiên huyền vũ vũ tu bọn hắn cũng là đứng hàng đầu hàng người cho nên lâm phong hai người liên thủ phía dưới trực tiếp đem những người khác hoặc đánh giết hoặc đánh cho bỏ chạy có thể an tâm tại kiếm chi cung điện lĩnh hội vách đá kiếm thuật bốn cổ dịch bốn người một đường tiến lên phi hành hơn nửa ngày về sau vượt qua hơn vạn dặm đạt tới một mảnh liên miên tàn phá cung điện động p h ủ bầy chiếm diện tích cực lớn so với tuyết nguyệt hoàn g thành lớn mấy lần không ngừng hoàn toàn là một cái tiểu q u ố c độ nơi này cung điện tàn phá không chịu nổi lộ ra khí tức lại cực kỳ cổ pháp thậm chí có mấy tòa cung điện đều tản ra cường đại áo nghĩa khí tức cùng lúc trước kiếm chi cung điện đầu dạng bọc chúng hiển nhiên là tôn vũ cảnh cường giả chỗ cư trú quanh năm suốt tháng giới có cường giả khí tức lư b ấ có có nếu á là ta nhớ không i lầm ngọc hoàng trong mộ có bốn cái tôn chủ đạo phụ bên trong có mấy món thánh khí tồn tại cũng có võ đạo truyền thừa cổ dịch đôi mắt thâm thúy tại hư không chậm rãi mà đi cường đại lực lượng linh hồn thì khuyết tán ra đến tìm kiếm từng tòa cung điện dốt cục cổ dịch đi tới bên trong vùng cung điện này ở giữa một khối khu vực là một vùng phế tích tri địa nơi này cung điện cơ hồ bị san thành bình địa rách nát không chịu nổi ngay cả đổ nát thê lương đều không có mây thối ngược lại là có thật nhiều vỡ tan binh khí chiếu xuống trên mặt đất phẩm chất cũng không tính cao chỉ là một chút huyền khí là lúc trước tiến vào bí cảnh cường giả chiến tử sau lưu lại binh khí như thế mảnh vỡ tự nhiên dẫn không dậy nổi cổ dịch quá nhiều ánh mắt chú ý nhưng ngay tại hắn chuẩn bị bay vọt phiến khu vực này thời điểm hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác từ phía dưới cảm nhận được một tia yếu ớt không gian ba động cổ dịch bước chân dừng lại đôi mắt sáng tỏ như s a o lực lượng linh hồn điên c u ồ n g tràn vào phía dưới tràn đầy bụi b ằ m đại điện tại tỉ mỉ liếc nhìn một vòng về sau cổ dịch rốt cục tại một khối vách núi trước phát hiện một cái phế tích động phủ cầm vào tiên một sợi không gian ba động chính là từ bên trong truyền ra cổ dịch thân thể l o i lên bước vào phế tích động phủ cái này cái khác cung điện động phủ không kém bao nhiêu duy nhất khác biệt chính là tại động phủ một gian khắc lấy thánh văn trong t h ạ c h thất tản ra nhàn n h ạ t không gian ba đ ộ n cổ dịch cánh tay lôi đình lấp lóe một quyền đánh tới hướng thánh văn dùng bằng bạc chân nguyên đem nó kích hoạt lập tức một cái không gian môn hộ i chậm rãi mở ra nơi này thình lình có một cái ẩn tàng cực sâu không gian một cái bám vào võ hoàng tiểu thế giới động tiên h phúc điện có tư cách ở hai nơi này này địa phương người thân phận cùng thực lực có thể nghĩ chỉ có ngọc hoàng thủ hạ tứ đại tôn chủ tìm được cổ dịch k h ỏ miệng hiện, hiện vẽ tươi cười lập tức thông chi tại bốn phía tìm kiếm tiểu y tiên mấy người tới thu được tín hiệu tiểu y tiên chúng nữ cấp tốc b tại i ế phế n vào cái này võ hoàng tiểu thế giới tôn vũ cảnh là ngọc hoàng thuộc hạ hậu vệ mà thiên vũ thì là người hầu nô lệ tứ đại tôn chủ bực này tôn vũ cảnh bên trong cơn g n ả tự nhiên sẽ có không ít thiên vũ cảnh võ tu làm người hầu nhưng bất luận là tứ đại tôn chủ vẫn là những ngày thiên vũ cũng hay là cao cao tại thượng ngọc hoàng đều tại cùng lúc vẫn là chỉ để lại từng cỗ hải cốt cái này động p h ủ không gian lúc trước hai lần đều không có bị người phát hiện bởi vậy cái này mấy cỗ hải cốt trên thân đều có n h ẫ n chữ vật cùng một chút bảo vật những bảo vật này có thể gánh vác ngàn năm t u ế nguyệt trôi qua tự nhiên đều không phải là p h a m vật thấp nhất cũng là h u y ề n khí còn có mấy món là thiên khí về phần trong chữ vật giới chỉ, cổ dịch lực lượng linh hồn quét qua từ bên trong tìm được không ít ý cảnh chi tinh về phần dược liệu đan dược loại hình đã sớm tại t u ế nguyệt trôi qua bên trong đánh mất toàn bộ dược lực vừa lấy ra liền biến thành cho tản cái này động phụ không gian rất lớn cổ dịch bốn người một đường hướng vào phía trong đi đến t h a m dò từng tòa cung điện có dược viên có phòng luyện đan có tu luyện thất phần lớn cung điện đều không có cái gì b ả o bối bất quá có chút cung điện lại là tìm được một chút bảo vật cuối cùng cổ dịch bốn người tới không gian trung tâm mênh mông cung điện một bước vào trong đó cổ dịch liền thấy một bộ người khoác kim sắc á o tràng thi hải khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn mà tại hải cốt trước mặt là một mặt khắc đ ầ y lấy văn tự cùng đồ án vách đá cái này thi hải dù là sớm đã vẫn lạc là năm nhưng hắn trên thân vẫn như cũ tản ra một cỗ cường đại khí thế để tòa cung điện này tràn ngập một cỗ thiên đ i ệ u y áp tôn vũ cảnh cường giả thi hải cổ dịch đôi mắt ngưng không trên người hắn khí thế cũng không phải là tự thân tán phát mà là bảo vật trong tay của hắn cổ dịch định nhãn nhìn lại lập tức nhìn thấy hải cốt trên thân ngoại trừ kim sắc áo t r à n g bên ngoài hai tay mang theo một đôi vàng óng ánh bao tay cùng kim sắc áo t r à n g h ò a lẫn phát ra trói mắt chi quang trừ cái đó ra hải cốt tay phải còn cầm một tôn cổ đồng chi t r u n g tiêu khí thế cường đại chính là t r u n g đồng tán phát t h á n h khí vẫn là ba kiện cổ dịch bước ra một bước không nhìn cổ trung tán phát thiên địa lại thế đi tới tôn chủ hải cốt trước vung tay lên cổ d ị liền đem kim sắc áo c h à n g kim sắc bao tay cùng cổ đồng chi c h u n g từ hải cầm xuống t r o nhưng g cung điện tụ tập t i địa đại thế t lập chưa i tiền ể u y tam thể nữ có b c n n h đi lên từng r ư ớ c Cổ c d ị nghĩ trên người hắn chỉ có ba kiện hạ phẩm thanh khí cũng không trách cổ dịch nói hắn thân giả quá keo kiện bất quá thanh khí trung quy là thanh khí đối với thiên vũ cảnh tới nói đều là nhất đảng thần binh lợi khí có thể trợ giúp bọn hắn vượt cấp mà chiến cho dù là đối cổ dịch đều có không nhỏ t ă n g phúc cổ dịch hiện nay trong tay hai kiện thanh khí cựu thiên thương long đỉnh cùng không gian đ ồ quyển phẩm giai cao là cao nhưng một cái chủ yếu là dùng để l u y ệ n đàn, một cái là phong ấn viên đế ở trong chứa một phương tiểu thế giới đều không phải là chân chính công phạt loại thanh khí cái này ba kiện hạ phẩm thanh khí xuất hiện có thể để cho cổ dịch thực lực tăng cường không ít ba kiện thanh khí đều có các công hiệu cổ đồng chi chu ẩn chứa chấn áp chi lực có thể ngưng tụ một phương thiên địa lợi thế điều động năng lượng thiên địa cho mình dùng cổ ò dịch lúc này phân ra ba đạo tàn hồn cùng tâm thần chậm rãi đưa chúng nó luận hóa mà hắn chủ yếu ánh mắt thì rơi vào trước mặt khắc đầy văn tự cùng đồ án vách đá vách đá này bên trên đồ án cùng kiếm chi cung điện là từ thánh văn khắc họa mà thành chính là một nguồn kim chi áo nghĩa võ kỹ thần thông tạm t h ợ cấp muốn sò、so、cái sau cao dù sao đây là một vị tôn chủ lưu lại truyền thừa về phấn văn tự thì là cường giả này tử vong trước đó lưu lại di ngôn ô n Hận, hận, đ á chết Ngọc hoàng lao tặc chết Cũng Hoàng Mình hoàng nhất định phải h truy sát, lao ma bị k g trong, người không lòng cùng vùng giới Ngọc Hoàng Thông người cũng giới từng ngàn Ngọc Hoàng muốn cam năm phu qua hiểu Tiểu đầu đối này Nôn bên tôn này Chàn nhỏ này nhân hoán hận đoạn này Nôn, này sinh tình thả Tại thế biết thế phát tại trước chủ Chủ dịch lao Lúc rời đi cái Di Di đầy đã đó, đắc cổ sự cũng đem mình mộ h u y ệ t cung điện đều cho xây tạo tốt bởi vì hắn biết được tại ma hoàng truy sát phía dưới bất luận kẻ nào cũng trốn không thoát đều chỉ có một con đường chết tứ đại tôn chủ làm ngọc hoàng mạnh nhất thủ h ạ biết được một chút nguyên do cho nên mới có thể trước khi chết khắc xuống đoạn này di ngôn nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm đến lúc này lại không cách nào đạt được ngọc hoàng cho phép chạy ra tiểu thế giới tránh thoát ma hoàng truy sát ngọc hoàng một trận chiến bởi vì ngọc hoàng đem bọn hắn trở thành vật bồi táng ngàn năm trước một ngày hai đại hoàng già tại vùng thế giới nhỏ này triển khai một trận khoáng thế đại chiến nhắc lên dư ba đáng sợ đến t ự c điểm cổ dịch đoạn đường này đến nhìn thấy hải cốt cũng là bởi vì trận đại chiến này mà bị s i n h s i n h đánh chết bọn hắn thậm chí ngay cả phản ứng đều không thể kịp phản ứng ma tứ đại tôn chủ cùng một đám tôn giả cũng bị ma hoàng tiện tay xóa bỏ đang nhìn xong di ngôn nội dung về sau tiểu y nghệ tiên thanh lân cùng đường ú ú ba người mắt lộ vẻ chấn động ngọc hoàng ma hoàng cao cao tại thượng võ đạo hoàng giả xem bọn hắn xưng hô hẳn là c ù n g cấp bậc tồn tại m ớ i đúng ngọc hoàng như thế nào lại bị ma hoàng truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa tình trạng chỉ có thể nhận mệnh trở về mình tiểu thế giới chuẩn bị hậu sự kêu ma hoàng thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào? cổ dịch đôi mắt thâm thúy biết được cựu tiêu đại lục một hệ liệt nội tình hắn tự nhiên biết ma hoàn g mạnh bao nhiêu đây chính là nảy phương thế giới một cái cao cấp nhất cường giả phân thân chuyên môn dùng để sớm đi cấm kỵ con đường đến mê hoặc lâm phong cái này cấm kỵ chi thể ngọc hoàng rơi như vậy thiên địa hết thể chỉ vì ma hoàng bố cục muốn từng bước một lửa dối lâm phong chỉ tiếc tại ta tới này cái thế giới về sau ngưng mưu đồ liền đem phát sinh cải biến cổ dịch thầm nghĩ trong lòng hắn đôi mắt nhìn về phía tam nữ cười nói tốt bất luận cái này ma hoàn mạnh đến mức nào chúng ta ngày sau chưa h ẳ n liền kém hắn hiện nay chúng ta vẫn là nắm chặt thời、gian. thu hoạch được càng nhiều võ đạo truyền thừa cùng bảo vật thiếu y tiên ba người trở lại nhìn xem khẽ gật đầu tại cái này di ngôn bên trong còn nâng lên hắn chỉ là đi theo ngọc hoàng tứ đại tôn chủ một trong cùng mặt khác ba người ở lại phủ đệ không gian phân biệt ở vào vùng thế giới nhỏ này bốn cái p h ư ơ n g vị là thế giới này long mạnh hội tụ c h i địa lẫn nhau ở giữa thành trận pháp chi thế chỉ có tứ đại tôn chủ phủ đệ toàn bộ xuất thế ngọc hoàng cung điện mới có thể chân chính xuất hiện bất luận là để ngọc hoàng cung điện sớm một chút xuất hiện vẫn là thu hoạch được cái khác ba cái tôn chủ lưu lại bảo vật bọn hắn cũng không thể ở đây lưu lại quá lâu vậy chúng ta rời đi nơi đây t i ế nói về cái khác 3 cái tôn chủ khinh phủ. tôn Đường n đậm ú ú khinh đu nói, cổ dịch gật chúng ngoài phương không có phòng sai, có một cái tại phương đông. tốt, ta Tứ tôn tứ một tại đầu, đi. đại để đại đoán nếu chủ có có cái cổ dịch phủ bàn Nói, ra la sai, vào là ở vị, xuất ra một cái la bàn phía trên có vô số t i n h điểm trong đó có một cái tinh điểm óng ánh nhất đối ứng cổ dịch bốn người hiện tại vị trí cái này la bàn chính là cổ dịch phía trước hai tháng để viêm đế ra tay l u ợ n chế dù sao cổ dịch cũng biết lần này b í cảnh một nhóm là vì tìm võ hoàng mộ mà viêm đế đúng lúc là cái trộm mộ hộ chuyên nghiệp vừa vặn chuyên nghiệp c ù n một viên đế cũng không để cho cổ dịch thất vọng tại tu vi yếu kém tình hùng dưới vẫn như cũng luyện chế được cái này có thể định vị long mạch thôi diễn mộ h u y ệ t phương vị la bản cổ dịch bốn người rời đi tôn giả phủ đệ không gian từ phế tích cung điện đi ra bọn hắn đang muốn đứng dậy hướng phương đông bay đi nhưng bốn phía bỗng nhiên xuất hiện hơn mười võ tu những người này phân biệt mặc khác biệt phục sức đến từ thế lực khác nhau nhưng ở nhìn thấy cổ dịch bốn người từ phế tích cung điện đi ra về sau đều ăn y vây quanh đi lên các ngươi từ bên trong ra nhưng có tìm tới bảo vật gì có người quát sư h u n h trên người hắn mặc kim sắc áo choàng cùng kim sắc bao tay nhìn qua m ư ơ i phần bất phạm có phải hay không là bảo vật ta biết người này là người của thần cung h ắ n tiến võ hoàng bí cảnh trước cũng không có hất lên kim sắc áo choàng hiện kim sắc áo choàng thật sự là tại bí cảnh tìm tới bảo vật có người ánh mắt lập tức hiện ra vẻ tham lam đem áo choàng cùng bao tay lưu lại đồng thời khởi các người nhận chữ vật chúng ta liền thả các người bốn người còn sống rời đi có tiếng người băng lãnh lộ ra mấy phần ý uy hiếp cổ dịch cười muốn giết người đọc bảo đã như vậy vậy các người chết hết đi cổ dịch ngữ khí trở nên vô cùng băng lãnh tiếp theo một cái chớp mắt kim sắc áo choàng buộc phát ra hảo quan áo ánh từng đạo kim trùm sáng như trường thường bắn ra đem chung quanh mấy người đầu xuyên thùng đáng chết còn lại người nhất thời nổi giận nhao nhao điều động đan điền chân nguyên vận chuyển ý cảnh chi lực n ở rộ mà ra sắc ý tràn ngập thiên địa những người này đều là các đại thế lực thiên tài thiên phú thực lực đều rất không tệ hoặc nhiều hoặc ít đều lĩnh ngộ ý cảnh chỉ bất quá lĩnh ngộ cũng không sâu bình thường chỉ có tam tứ trọng trình độ phóng tới tuyết vực bên trong là thiên tài trong thiên tài đáng tiếc tại cái này võ hoàng bí cảnh chỉ là bình thường nhất tồn tại một tôn cổ chung xuất hiện tại cổ dịch trong tay bàng bạc chân nguyên tràn vào trong đó Để hắn trong nháy mắt trong nên trở vô cổ ù bùn, n lớn, điều động phạm vi vài thiên địa chi lực, nhắc lên ngập trời chấn áp đại thế, trực tiếp đem còn thừa mấy người công kích hóa giải, đồng thời đem bọn hắn giống như lâm vào vũng bùn, không thể động g giảm giải, to trời thế, trực tiếp thừa thời thể vào lực, lâm điều địa đại đem đem đậy. vi vài chi phạm áp kích hóa mấy c Diệt.、Cổ、dịch hư lạnh lập tức một đường xa xăm tiếng chuông tại hư không tiếng vọng hóa thành sóng âm hướng phía còn thừa mấy người bao phủ tới mấy người kia thân thể đụng phải sóng âm lập tức hung hăng rung động ánh mắt lập tức trở nên tăng năn g dã thần h ồ n vỡ vụn hướng phía xuống dưới không rơi xuống không tệ, cái này cổ lực coi là thật không tệ cổ dịch thu hồi cổ chung quan sát tỉ mỉ xuống cổ dịch lần này vận dụng lực lượng cũng không tính nhiều toàn bộ dùng để thôi động cổ chung cùng kim sắc áo choàng mục đích tự nhiên là muốn thí nghiệm một chút cái này hai kiện t h á n h khí vi lực kết quả không để cho cổ dịch thất vọng cổ dịch hướng bọn chúng đưa vào chân nguyên cũng liền cùng phổ thông huyền võ đ ỉ n h phong tương đương chỉ thúc giục hai kiện t h á n h khí bên trên một phần nhỏ thánh văn liền có như thế vi lực nếu là cổ dịch toàn lực ứng phó đưa chúng n ó thánh văn đều kích hoạt phát huy ra hắn toàn bộ vi lực chỉ sợ tôn vũ phía dưới toàn bộ đều muốn bị chấn áp diệt xác cổ d ị chân nguyên quét qua đem những người này trên người nhẫn chữ vật toàn bộ gỡ xuống xóa bỏ bọn hắn lưu lại là cấn đem bên trong c h i vật lấy ra ngoài những người này đều là cản vực các đại thế lực ưu tú nhất huyền vũ cảnh đệ tử vốn liếng đều có chút phong phú có không ít nguyên thạch linh khí có mấy cái còn có một số ý cảnh c h i tinh bất quá cổ dịch liếc nhìn một vòng về sau liền đem bọn chúng tiện tay ném vào một cái dự bị n ạ p giới chương hai trăm mười sáu l o n g chi huyết trì chương hai trăm mười sáu l o n g chi huyết trì ngay tại cổ dịch bốn người khởi hành tiến về phía đông tìm kiếm một cái khác tôn chủ cấp phủ đệ lúc một thân một mình hành động hướng một phương hướng khác thăm dò huyết thần tử cổ tiêu cũng tìm được một cái tôn chủ phủ đệ đồng dạng là tại một mảnh bắt ngát cung điện cùng động phủ phế tích bên trên giữa thiên địa tràn ngập một cô âm l ã n h tịch diệt khí tức khác biệt chính là người tôn chủ này phủ đệ bị phát hiện lúc chung quanh tìm kiếm cơ duyên người có thật nhiều dù sao tứ đại tôn chủ phủ đệ sở tại địa chính là nhất đ ẳ n g phong thủy bảo địa là vùng thế giới nhỏ này lòng mạch tứ đại tiết điểm chỉ cần là có chút nhãn lực độc đáo người đều sẽ hướng phía cái này bốn phương tám hướng mà đi cho nên người tôn chủ này phủ đệ lối vào vừa xuất hiện ánh mắt mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện quần q u âm sát khí tức hấp dẫn. mà tại càng xa xôi còn có người được tôn chủ phủ để hấp dẫn m à tới tất cả mọi người biết được đây là đại cơ duyên xuất hiện nhao nhao xông vào phủ đệ không gian vì tranh đoạt bảo vật trong đó sinh tử tương bác bất quá không người là cổ tiêu địch h ắ n tại người tôn chủ này phủ đệ thuận lợi thu được một kiện thanh khí kia là một cái hồ lô màu xám mặt ngoài có nồng đậm âm khí tuấn mang theo tịch d i ệ t âm sát khí tức làm người ta kinh ngạc r ù n sợ không biết có bao n h i ê u sinh linh chết tại hồ lô lực lượng phía dưới cái này âm sát hồ lô cũng là hạ phẩm thanh khí nhưng phẩm chất nhưng so với kim sắc áo c h o n g bao tay cùng cổ trung muốn tốt không ít đã tiếp cận trung phẩm thanh kh mà lại nó lợi hại nhất không phải là công phạt mà là phi hành âm s á t trong hồ lô lạc cấn thánh văn ngoại trừ có quan hệ t ị c h d i ệ t âm s á t bên ngoài còn có không gian thánh văn một khi hoàn toàn thôi động cái này thánh văn liền có thể chớp mắt vượt qua trăm ngàn dặm t r i địa có thể nói vô cùng kinh người đương nhiên sử dụng đại giới cũng là rất lớn cần tiêu hao khổng lồ chân nguyên bình thường huyền vũ cảnh đỉnh phong coi như chân nguyên toàn thân rút h ồ cũng không sử dụng được một lần đạt được âm s á t hồ lô cổ tiêu thực lực càng khủng bố hơn lập tức thôi động một chút hồ lô bên trên thánh văn ngưng tụ ra một đoàn âm sắt mây đen liền có thể đem người trong nháy mắt tăng giã Hóa tại h à quá khứ mấy trăm năm căn vực các đại thế lực điều động hàng ngàn hàng vạn người tiến vào nơi này đều không có phát hiện tôn chủ p h ụ đệ cho đến hôm nay bọn hắn mới nhao nhao như thế có thể thấy được lần này võ hoàng bí cảnh mở ra tất nhiên không đơn giản p h ả tiểu thế giới phương đông đây là một mảnh kim sắc sa mạc liên miên hơn nghìn dặm so với da mã đế quốc tháp qua nhĩ n đại sa mạc chỉ có hơn chứ không kém trên trời mặt trời ánh nắng huy sái mà xuống để mảnh này kim sắc sa mạc lộ ra phá lệ nóng bỏng quần quận sóng nhiệt quét sạch từ phương nơi này không có cung điện phế tích cũng không có thi thể nhìn qua tựa hồ không có khả năng có di tích cho nên rất nhiều người đều chỉ là đi ngang qua có rất ít người biết dừng lại dù sao so sánh dưới những cái kia tàn phá cung điện động phủ phế tích hay là thi khí rất nặng địa phương xuất hiện bảo vật tỷ lệ muốn lớn hơn một chút nhưng bây giờ cổ dịch bốn người lại tại cái này kim sắc sa mạc chậm rãi lục x o á t cổ dịch trong tay cầm la bàn dọc theo phía trên không ngừng rung động kim đồng hồ chỉ vào phương hướng đi đến cổ tiêu bên kia phát sinh sự tỉnh cổ dịch cũng biết hiện tại hai cái tôn chủ phụ đệ đều xuất hiện có xác thực phương vị dùng cái này làm phỏng đoán căn cứ cổ dịch bốn người rất nhanh liền đi tới vùng sa mạc này khu vực trung ương cái thứ ba tôn chủ phụ đệ chính là ở đây cổ dịch đứng tại một tòa cồn cắt bên trên trong tay hắn la b à n kim đồng hồ đã đình chỉ rung động đồng phát ra ánh sáng màu và nóng chỉ bất quá t r u n g quanh cắt vàng đầy trời cùng sa mạc địa phương khác giống nhau như lúc cũng không có bất kỳ cái gì phế tích dấu hiệu bất quá cổ dịch tin tưởng viêm đế luyện chế la b à n cùng mình đã từng nhìn qua kịch bản nếu là ta n h ớ không lầm cái này trong sa mạc tôn chủ lưu lại c h i vật là một mảnh từ hắn huyết mạch chi lực biến thành huyết chỉ trong đó có cực kỳ dư thừa huyết khí cổ dịch ánh mắt nhìn dưới chân cảm ứng huyết khí thế nhưng là hắn sở trường cổ dịch lúc này triệu hồi da huyết vũ hồn. quần quận kim sắc huyết khí tại thể nội giống như sông lớn giống như lưu động thậm chí s ô n g ra thân thể của hắn hóa thành huyết khí sông dài vượt ngang trời cao huyết tri ý cảnh khí tức n ở rộ ra bao phủ phiến thiên đ ị a n à y tiểu ý hệ tiên thanh lân hai người đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc các nàng đối với cổ dịch các loại thủ đoạn cơ bản cũng biết nhưng đường gu lại là đôi mắt chừng lớn trên mặt khó nén chấn kinh c h i sắc từ khi biết bắt đầu đây là nàng lần thứ nhất gặp cổ dịch vận dụng huyết vũ hồn cổ dịch lĩnh ngộ không phải là tinh thần ý cảnh sao mà lại cái này quần quận huyết khí quả thực đáng sợ chỉ là tản ra khí tức đều để nàng xem nhẹ y hô hấp có một bên tăm nữ huyết khí khí tức về sau cổ dịch phảng phất nghe được đại địa trái tim đang nảy nhót cảm giác được dưới sa mạc có một cỗ bàng bạc huyết khí tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức so với trong cơ thể hắn huyết khí còn muốn tràn đầy tìm được cổ dịch đôi mắt tinh quang nổ bắn ra mà ra rơi trên mặt đất r ơ lên trận trận cắt bùi ầm ầm cổ dịch tâm niệm vừa động hoành không kim sắc huyết khí sông dài lập tức giống như một cây huyết sắc trường thương từ thiên khung hung h ă n g đâm vào cồn cắt lòng đất đại địa chân chiến không ngừng cắt vàng giống như, như sóng biển nhấc lên hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi trong chốc lát giữa thiên địa đều là cắt vàng bay múa mà cổ dịch bốn người xuất hiện trước mặt một cái cự đại hố cát huyết khí sông dài rất nhanh liền cảm thấy một cỗ cường đại lực cản kia là một đường phong ấn là tôn chủ tại ngàn năm trước bảy phong ấn. cái này phong ấn nguyên bản cực kỳ cường đại nhưng trải qua ngàn năm lực lượng của nó sớm đã suy yếu không biết nhiều ít vẹn vẹn giữ vững được mấy hơi thở liền bị cổ dịch huyết khí sông dài đánh tan phát ra một đường giang giáp thanh âm vê anh từng đạo huyết khí chi quang bay thẳng vân tiêu nhấc lên một vòng xoáy khổng lồ đem đ ầ y trời cắt vàng hấp thụ phảng phất muốn ngưng tụ ra một trận cắt trấn phong bạo chỉ gặp sâu trong lòng đất xuất hiện một mảnh kim hoàng sắc huyết trì tràn ngập vô cùng đồng bộ huyết mạch lực lượng mơ hồ có thể nhìn thấy trong huyết chỉ có long ảnh nga du phát ra trận, trận chấm thấp long âm thật tìm được đường u, u đôi mắt ngưng t cổ dịch ánh mắt đánh giá trước mắt huyết trì trong đó huyết mạch lực lượng cực kỳ c u ầ n bão nóng bỏng khó trách vùng sa mạc này như thế nóng bỏng viễn siêu bình thường sa mạc nguyên lai là nhận lấy lòng đất huyết mạch lực lượng ảnh hưởng bước vào tôn giả chi cảnh về sau liền có thể ngưng tụ tự thân huyết khí hóa thành huyết mạch lực lượng đồng thời cỗ lực lượng này có thể cùng võ hồn kết hợp hình thành cường han huyết mạch võ hồn ở phía sau thay mặt bên trong lựu truyền xuống dưới huyết trì này năng lượng nhưng so sánh ngày xưa cổ dịch thanh lân tại tử phủ hấp thu xả tôn huyết mạch lực lượng mạnh hơn nhiều bởi vì cái này huyết trì chính là tôn chủ biến thành thực lực muốn so từ xả tôn giả phải cường đại hơn huyết mạch phẩm chất cũng càng cao ngọc hoàn g tọa hạ tứ đại tôn chủ chính là cao giai tôn vũ cảnh thậm chí khả năng đạt đến tôn vũ đ ỉ n h phong áo nghĩa lực lượng lĩnh ngộ được đệ cựu trọng chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành hoàng mà lại người tôn chủ này huyết mạch lực lượng còn không phải phổ thông huyết mạch mà là lòng chi huyết mạch tại tứ đại tôn chủ bên trong chỉ sợ đều có thể xếp tại đệ nhất trừ cái đó ra cũng bởi vì huyết trì này là bị lòng chi tôn chủ đặc địa phong ấn ngàn năm qua huyết mạch năng lượng cơ hồ không có tiết ra ngoài qua không giống tử xa tôn giả tại tử phủ không có bao nhiêu phòng hộ lại kinh lịch tử ra vô số thế hệ hấp thu năng lượng đã sớm không dư thừa bao nhi một lần cuối cùng còn bị lúc đó chỉ có linh vũ cảnh cổ dịch cùng thanh lân hấp thu sạch sẽ tiên nhi thanh lân yếu đất các ngươi trước tiến vào trong đó hấp thu huyết khí tôi luyện nhục thân đi cổ dịch nhìn xem tam nữ vừa cười vừa nói ta cho các ngươi hộ pháp tiểu y thì tiên lại là lắc đầu cự t u y ệ t nói không huyết trì này càng thích hợp ngươi làm sao cũng nên ngươi đi hấp thu bên trong huyết khí thanh lân cùng đường hú hú đồng dạng gật gật đầu cổ dịch cười cười ta biết bất quá huyết trì này bên trong năng lượng thế nhưng là rất dư thừa các ngươi trước tiến vào trong đó hấp thu huyết khí cũng không hút được bao nhiêu nhưng nếu là để cho ta đi vào trước ta sẽ đem nó toàn bộ hấp thu du nhập g n ta bất tử huyết hại đến lúc đó các ngươi liền không cách nào từ đó đạt được lợi ích ở cái trước tôn chủ phụ đệ các ngươi đều không có thu hoạch được cơ duyên gì lần này cũng không thể b ô n g tha nghe được cổ dịch nói như thế tiểu y, y tiên tam n ữ suy nghĩ một chút về sau cảm thấy có lý trước mắt huyết c h ỉ thế nhưng là một vị tôn chủ lưu lại năng lượng dư thừa rất liền xem như một vị thiên vũ đến cũng không dám nói có thể đem hút khô nhưng các nàng đối cổ dịch có lòng tin nếu là thật sự để hắn đi vào trước hắn thật có thể đem nó hút không còn một mảnh húng chi nếu là cổ dịch đi vào trước thế lực khác thiên tài tới các nàng cũng không nhất định liền có thể ngăn lại tất cả mọi người đến lúc đó liền đem q u á i dày cổ dịch luyện hóa huyết trì mà nếu như các nàng đi vào trước cổ dịch bên ngoài hộ pháp vậy các nàng liền có thể an tâm mượn nhờ huyết trì chi lực tăng cường thực lực sau đó thực lực tăng nhiều các nàng sau khi ra ngoài cũng có thể tốt hơn vì cổ dịch luyện hóa huyết trì hộ pháp tiểu y thị tiên tam nữ lúc này không do dự nữa trực tiếp nhảy vào huyết trì toàn tâm hấp thu lên huyết mạch lực lượng tới cổ dịch đôi mắt tràn đầy chờ mong đối với tiểu y t i ê n cùng đường u huyết trì này trợ giúp khả năng nhỏ bé chỉ là rèn luyện một chút nục thân cùng thế phách khiến cho cường h ắ n hơn nhưng đối với thanh lân ngoại trừ đục thân lớn mạnh một chút bên ngoài nói không chừng có thể có hiệu quả lớn hơn tỷ như để nàng rắn võ hồn tiến hóa thậm chí là để bích xà tam hoa đồng cũng tiến hóa thanh lân rắn võ hồn tại tử p h ụ thời điểm cũng bởi vì hấp thu t ử xà tôn giả huyết mạch chi lực mà thuế biến qua một lần từ thanh xà biến thành tím xanh hai màu mà trước mắt bên trong huyết trì ẩn chứa long chi huyết mạch nếu là thanh lân có thể bắt lấy cơ hội đem nó dung nhập mình võ hồn bản nguyên võ hồn liền có cơ hội lộ sắc thành rồng bích xà tam hoa đồng cũng có một tia hy vọng tiến thêm một bước tiến hóa về sau cũng có thể đối với một chút c hay là l o à i dòng yêu thú cũng có thể nhẹ n h õ n khống chế hy vọng hết thể thuận lợi cổ dịch quanh chân ngồi tại hư không lạng lặng tại chỗ vì bọn nàng hộ pháp c hoang i Thiên Tài 217, Chiến Thiên Tài ế n Trung Trưng Trung h vu sa mạc có gió lốc phủ g a o mà lên s ô n g lên vân tiêu lại gió lốc mang theo một cỗ cường đại huyết khí cực kỳ m á n h liệt cho dù là ở vào xa xôi chi địa người đều có thể liếc nhìn dị tượng bên này chỉ chốc lát cổ dịch liền thấy được lần lượt từng thân ảnh phi tốc hướng phía bên này bay tới liếc nhìn lại những người này thân mang khác biệt quần áo đại biểu cho mỗi người bọn họ thế lực đông hải long c u n g ngọc thiên hoàng tộc tiêu gia môn thiên trì thánh địa i bọn hắn đi vào phiến địa vực này nhìn xem sa mạc vòng xoáy dưới huyết mạch cao nước trong mắt đều xuất hiện vẻ tham lam động tĩnh này vừa nhìn liền biết là có trọng bảo xuất thế nơi này nhất định là tứ đại tôn chủ một trong phụ đệ coi như không đoạt tới được trọng bảo bọn hắn chỉ cần đi vào huyết trì gột rửa một phen cũng có thể được lợi ích cực kỳ lớn cường đại tôn giả lấy huyết mạch lực lượng biến thành huyết trì dù là cùng bọn hắn thể chất không hợp cũng có thể tăng cường bọn hắn thể phách để bọn hắn có thể cùng loại này huyết mạch có lực lượng sinh ra lực tương tác. khi nhìn đến bảo vệ ở một bên chỉ có cổ dịch phía sau một người đám người rốt cục kìm nén không được tham nghiệm trong lòng lúc này liền muốn bay vào huyết trì tiếp nhận tẩy lễ xuất từng đạo kim sắc quang mang hiện lên bước vào cổ dịch năm mươi trượng phạm vi bên trong mấy người trong nháy mắt bị diệt sát cổ dịch thanh âm đạm mạc cũng tại lúc này vang lên dám c a n đảm tiến vào huyết trì năm mươi trượng người giết không tha cổ dịch trong nháy mắt này buộc phát lực lượng lập tức c h ấ n trụ ở đây hơn mười cứng giả thân thể của bọn hắn cứng tại tại chỗ không còn dám hướng về phía trước bước đi phải biết chết người bên trong đều là huyền vũ cựu trọng cứng giả cùng bọn hắn tu vi không kém bao nhiêu lại không có thể chống nổi một chiêu có thể thấy được cổ dịch mạnh bao nhiêu nếu là bọn họ dám can đảm tới gần năm mươi triệu chỉ sợ cũng phải rơi vào cùng bọn hắn một cái hạ tràng mọi người sắc mặt biến ảo lẫn nhau ở giữa bí mật truyền âm muốn liên hợp lại trước giải quyết cổ dịch cổ dịch cho bọn hắn áp lực quá lớn bất quá trong đó có ít người trong lòng tương đối cẩn thận cảm thấy chỉ có bọn hắn hơn m ộ ư ơ i người vây g i ế t cổ dịch cũng không bảo hiểm coi như bọn hắn liên thủ thật có thể g i ế t chết cổ dịch nhưng cổ dịch bạo phát xuống nói không chừng biết mang đi bọn hắn một nửa người cho nên để cho an toàn bọn hắn quyết định đợi thêm một đoạn thời gian chờ bọn hắn tông môn thế lực đệ tử khác hay là nhân vật lãnh tụ đến đây cứ như vậy còn lại người ở bên cạnh nhìn chằm chằm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nửa ngày thời gian đảo mắt đã qua hoang mạc bên trên người càng tụ càng nhiều trong lúc đó có người nhịn không được động thủ vẫn là bốn năm mươi cái huyền vũ cảnh cường giả đồng thời ra tay đội hình có thể nói to lớn đều đủ để quét ngang tuyết nguyệt quốc để long sơn đế quốc cũng vì đó rung chuyển kết quả lại là rung động lòng người để còn lại không có động thủ người sợ hãi bọn hắn ra tay về sau ngay cả thời gian một hơi thở đều không có liền bị cổ dịch một chiều dệt sát loại thủ đoạn này cho dù là các đại thế lực nhân vật lãnh tụ đều không thể tới địch n ổ i á lại là mấy canh giờ đi qua lại có không ít người tụ tập đến hoa mạc trong đó không thiếu một chút nhân vật lãnh tụ t ỷ như càn g vượt số một số hai thế lực cấp độ bá chủ thiên trì thánh địa nhân vật lãnh tụ vũ thiên cơ đông hải long cung nhân vật lãnh tụ tử kim long vương c h i tử ngao giao ngọc thiên hoàng tộc hoàng phong bọn hắn thực lực đều cực kỳ cường đại trừ cái đó ra bọn hắn trong thế lực cũng không ít cường đại thiên tài như gia nhập đông hải long cung đế lăng cho nên tại thương nghị một phen về sau bọn hắn xuất linh tam đại thế lực đám thiên tài bọn họ lại lần nữa hướng cổ dịch khởi sướng ki Long trong phương, phong, hoàng đạo cửu Bang, diệt thương thiên, vũ thiên cơ, ngao Giao, hoàng phong, đế người thét, người cơ, băng, tiên, ngao lăng bốn gầm đạo dao, đế cửu diệt vũ i thi triển đối tới. ê n phần mình trường đánh g dịch t r sở võ kỹ, đối cổ dịch đánh tới. Trong chốc lát tinh thần lấp lánh d a o long gào thét h o à n g khí gào thét thương thiên võ hồn các loại bao phủ lại cổ dịch cổ dịch đôi mắt lạnh lùng trong tay cổ t r u n g quay tít một vòng trong nháy mắt trở nên như là một tòa cung điện giống như khổng lồ rung động bên trong phát ra trận trận s ó n g âm đỡ được tất cả mọi người công kích tay phải hắn vung lên sau lưng tôn giả huyết mạch lực lượng biến thành kim sát huyết trì lập tức nhận triệu hoán xông ra từng đạo huyết khí có sáng p Hoàng phong ngao dao bọn người n hai hùng kết vĩa trong lòng sợ hãi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cổ dịch thế mà cường đại như vậy hơn nữa còn có thể điều động tôn trù huyết mạch lực lượng các đại thế lực thiên tài cũng không dám lại ngấp nghẽ huyết trì sau cùng ngọc b hoàng cung điện còn chưa như thế đến lúc đó cần những người này đi mở ra ngọc hoàng cung một chút mấu chốt trí điện đặc biệt là ngọc thiên hoàng tộc người ngọc hoàng nhưng chính là tổ tiên của bọn hắn trong tay bọn họ nắm giữ lấy không ít ngọc hoàng cung điện tin tức hú hồ cổ dịch còn cần ở đây hộ pháp m ư ờ hai thời gian từng giờ trôi qua lại có một số người đi vào sa mạc bất quá khi nhìn đến thi thể khắp nơi về sau bọn hắn lập tức rời xa căn bản không dám tới gần huyết chỉ cùng cổ dịch cho dù là người của thần cung cũng giống vậy bảo vật ở bên bọn hắn cũng không tin tưởng cổ dịch sẽ để cho cho bọn hắn nói không chừng vì giữ bí mật sẽ đem bọn hắn thuận tay diện lúc này lâm phong quân mạc tích hai người tới nơi này bởi vì cổ dịch xuất hiện lâm phong bọn hắn cũng không có tìm được tôn chủ phủ đệ c、so、lâm phong hai người nhìn xem cổ dịch sau lưng huyết trì mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bất quá nhưng không có mở miệng tình cầu mà là hướng cổ dịch chúc mừng một tiếng dù là lâm phong võ hồn là cựu long ngạch phệ có được long chi huyết mạch đối huyết trì này huyết mạch lực lượng mười phần khát vọng sau đó bọn hắn lại ngược lại tiến về cái khác địa vực tìm kiếm cái cuối cùng tôn trụ phủ đệ vị trí mà l i ê n tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu trong huyết chỉ rầm rầm tiếng vang t r u y ề n ra tiểu y địa tiên đường u u thanh lân lần lượt từ đó đi ra trên người có một vòng huyết quang lưu chuyển trong đó đường u u cùng thanh lân hai nữ trong tay đều cầm lấy một kiện đồ vật đường u u trên tay cầm một thanh kim sắt c h i ế n phủ phía trên khắc lây từng đạo hình rồng đồ án sinh động như thật phản phất có chân long tại cự phủ bên trong hết giận d ữ cái này rõ ràng là một kiện không kém gì âm sát hồ lô hạ phẩm thanh khí long phủ mà thanh lân trong tay cầm thì là một khối quang c h ạ c sáng trói vẩy màu và nóng phía trên tản ra khiến lòng run sợ khí t r c đây là một kh lại khí tức dọa người tiểu y thì tiên ba người tại trong huyết trì đều có không nhỏ tình tiến nhục thân thể phách trở nên càng cường hãn hơn đặc biệt là thanh lân nàng võ hồn bản nguyên đạt được không nhỏ lớn mạnh gặp đường uu muốn đem long phủ giao cho mình cổ dịch lắc đầu cự t u y ệ t cái này nếu là ngươi tại trong huyết trì đ ạ t được đó chính là ngươi cơ duyên húng chi ta đã đạt được ba kiện thanh khí đường uu có chút bất đắc dĩ ta bất quá một tiểu nữ tử cái này đại khai đại hợp long phủ cũng không thích h e o ta không bằng ngươi ta trao đổi một chút như thế nào cổ dịch xứng sở cười nói cũng đúng yêu ớt ta nhìn ngươi tu luyện một tay tốt trừng pháp võ hồn lại là huyết ảnh vậy cái này đối kim sắc bao tay liền cùng ngươi trao đổi lòng phủ được cổ dịch xóa đi kim sắc bao tay bên trên t h n ký đem nó đưa cho đường ù mà hắn thị cầm qua kim sắc lòng phủ các ngươi giúp ta hộ pháp một hai cổ dịch hướng tam nữ căn dặn một tiếng về sau liền phi thân nhảy vào kim sắc huyết trì tâm hắn n i ệ m kẽ h động đồng dạng là kim sắc bất tử huyết hải lan tràn ra tới kim sắc long chi huyết trì bao trùm tại một khối sau đó cổ dịch một tay đặt ở sau lưng từ xương sống rút ra huyết trì bao trùm tại một khối sau đó cổ d ị một tay đặt ở sau lưng từ x ư n g sống t ra h n t h m nó đứng ở trong biển m ộ n h h u y ế cùng cùng trong t lòng gầm nhẹ một tiếng lập tức tách ra cường đại thôn vệ ý cảnh huyết hại xuất hiện vô số vòng xoáy điên cuồng hướng phía cổ dịch thể nội cùng huyết hồn thương huyết hồn c h â u tràn vào huyết trì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ cổ dịch huyết khí càng ngày càng cường thịnh càng ngày càng nóng bỏng giống như từng con rồng lớn trong cơ thể hắn chạy xuôi ngẫu nhiên phát ra trận trận tiếng long âm huyết hồn thương huyết hồn châu phát ra sáng trói huyết quang khí tức càng ngày càng c ư ờ n g đại mặt ngoài đường vân biến ả o hiện ra từng đạo long văn thời gian đảo mắt đã qua một ngày sa mạc lòng đất huyết trì đã khô cạn chỉ để lại cổ dịch thân ảnh ngồi xếp bằng tán phát khí tức đáng sợ xa xa nhìn lại hắn giống như một đầu hẩn nút thương long phụ phục ở trong vực sâu đông nhiên cổ dịch mở mắt ra một vệ kim quang mãnh liệt bắn mà ra khí sung đ ồ n lưu đem trên trời tầng mây đều trò xua tan sau lưng hắn ba mươi sáu cái vầng sáng màu vàng nóng hiện hiện hiện tỏa h